t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba minh ly thành phá cuối cùng dãy ruổi lá vàng biến ảo mà ra tiểu thế giới rơi đập ở trên t ấ m c h ắ n tấm thuẫn mặt ngoài xuất hiện một con ngựa mặt lên trời gầm t h é t huyền vũ kèm theo một tiếng ầm v a n g lớn tiểu thế giới sụp đổ gần nửa mà huyền vũ cũng trực tiếp nổ tung được bạo tàng ra hóa thành vô số ánh sáng tiêu tan dãy núi rung động mặt đất trực tiếp hở ra một đạo dữ tợn vết rách vô số kinh khủng pháp tắc khí thức như cùng phong c u ố n lên đùng ủng từng trận tiếng sấm đột nhiên xuất hiện ở trong hư không một cái cự xoáy nước lớn chống rông xuất hiện cũng nhanh chóng k u ế c tán vẹn vẹn mấy chục hô hấp thời gian, liền một đạo vai u thịt bắp lôi đỉnh từ mây đen nước xoáy trung du giặt mà ra sau đó kéo dài biến thành một cán lôi thương trôi lơ lửng ở minh ly thành trên ngay sau đó lại một đạo đạo lôi đỉnh từ trong mây đen trôi ra cùng lôi thương quấn quanh ở đồng thời lôi thương dần dần trở nên lớn khí tức nhanh chóng leo lên một đạo đạo lôi đỉnh phát tắc tựa như mạng nhện một dạng tự trên thân thương khuyết t á n ra cũng nhanh chóng lan tràn hắn ra theo lôi đ ỉ n h phát tắc k h u y ế t tán một cái nặng nghề thanh âm cũng vang lên theo trường ngục cựu trọng lôi pháp phía dưới trương ra mọi người ngẩng đầu lên lôi đỉnh phát tắc bao trùm hình dáng giống như là một cái đại thủ không ngừ không ngừng mở rộng lôi thương trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay không ngừng hút lấy mây đen nước xoáy t r u n g lực lượng mà kêu luân như ngân bàn minh nguyệt núp ở trong mây đen như ẩn như hiện đột nhiên một tiếng rít tiếng vang lên một nhánh trắng tinh mụi tên phá vỡ mây đen từ trong hư không rơi thẳng xuống bắn về phía màu trắng trăng khuyết khiếu n g u y ệ t t i ễ n vào lúc này lần nữa phát động công kích gần như ngay tại bắn ra trong nháy mắt màu trắng trăng khuyết cùng khiếu nguyễn tiến đụng thẳng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên nổ ẩm một cổ để cho người ta kinh sợ lực lượng nhô lên cao nổ tung chương ngặt khổng đồng từ co g ú t lại giơ tay lên lấy Hóa t h h à n gần t r ă m mang đạo quang mang bán ra, bán r ơ i i vào m n h thành pháp ly màn nơi. Trận n các á s g s á ngạc lên l sáng chói quang mang. Trận trói i tiếng vừa vàng vệ quang là lớn, toàn bộ phòng vệ màn hào một ẩm bộ phòng k ị h chấn phá hủy. liệt lượng trải nơi, tiêu từng vết suýt tán trực tiếp Trưng nước các động, rộng nữa năng ngật bị không nóng này hô lớn gia chủ để cho âm dương sinh tử luân hồi đến nguyên lai phường nếu không trận pháp khó mà tiếp tục vận chuyển trương ngạc cầm trầm, thành, ta muốn giết những người đó. không biến đổi thân sắc ngược lại đối với đạo không được âm dương sinh tử l u ô n là t r ư ơ n g gia căn n g cơ sở tại tuyệt đối không thể thoát khỏi minh ly thành t r ư ơ n g gia t r ư ơ n g ý cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy t r ư ơ n g gia còn có thể tồn tại hạ đi t r ư ơ n g n g ậ t không nhất thời cứng họng trận sắc mặt liền âm trầm xuống đã như vậy chúng ta đây đồng thời đem các loại nhân toàn bộ giết chết vừa nói từ trong ngực móc ra một khối màu vàng sậm lớn t r ừ n g bàn tay lệnh bài lệnh bài rất đơn giản chính diện chỉ có một chương tự này là cả minh ly thành trận pháp khống chê trung s u một khi đem này cái lệnh bài đánh á t chỉnh tọa trận pháp cũng sắp sụp đổ trôi lơ lửng ở bán không chỉ kha cũng xuất thủ lần nữa một đạo ô quan xuất hiện ở đầu ngón tay nhắm thẳng vào huyết sắc nguyệt luân đóng đinh quan tài chính giữa phong tới huyết nguyệt lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g chỉ kha bị lực lượng cuồng bão hất bay mà phía dưới minh ly thành phòng vệ trận pháp rốt cuộc không thể kiên trì được nữa ẩm ẩm nổ tung từng tên một chương gia tử đệ đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết có chút thực lực yếu hơn tại chỗ nổ lên hóa thành một mảnh huyết vụ trong thành rất nhiều tu sĩ dối dít hóa thành chui quang viến đi gần trong nháy mắt phần lớn tu sĩ cũng vừa đi mà không chỉ để lại số ít tự nhận thực lực cường đại người còn ở trong bóng tối ngắm nhìn Đáng chết. trương ý bỗng nhiên ngần g đầu một đôi con mắt tràn đầy vẻ h o ạ n đ ộ c g i ả thân giả quỷ đồ vật muốn giết ta người còn chưa đủ tư cách trương ý cũng nhấc tay vồ một cái trong tay lấy ra một khối giống vậy lệnh bài đưa tay cắn bể đầu ngón tay đem máu tươi giọt ở bên trên thấy vậy trương ngật khổng cũng không trần c h ờ nữa cũng sắp máu tươi giọt trong tay trên lệnh bài gần như ở đồng thời lưỡng đạo tiêu máu từ hai khối trên lệnh bài phóng lên cao c u ố n về phía bán không một đỏ một t r ắ n g lưỡng đạo trăng huyết trương ý cùng trương ngật khổng phi thân lên nên đón rất nhanh thân thể hai người cùng trăng huyết rung hợp vào một chỗ một đỏ một tráng lưỡng đạo con mang l i ê n dung nhập vào hai người mi tâm trưng ơ ý mi tâm xuất hiện là huyết sắc trăng khuyết dấu ấn trưng ơ ngặt khổng mi tâm chính là màu xám trắng trăng khuyết hai người quanh thân huyết dịch trong nháy mắt bị hút khô biến thành hai cổ thây khô lại cũng chưa chết đi quanh thân tản mát ra h u tối thối giữa khí t ứ c còn sót lại trương g i a tử đệ từng cái tại chỗ nổ lên hóa thành từng đạo huyết tuyến phóng lên cao cuối cùng tụ vào trong cơ thể hai người hai người này mi tâm trăng khuyết dấu ấn càng ngày càng sáng hai loại hoàn toàn bất đồng phát tắc ở bán không, không ngừng đụng nhau b ộ c phát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức đây là các ngươi b u ộ ta ngay sau đó trưng ý một tiếng quát o huyết、chỉ. lên cho ta vừa nói hắn giơ tay một chảo ở vào minh ly thành dưới đất huyết trì lật lên cơn sóng thần sau đó hóa thành một đạo huyết hà phóng lên cao sở h ư u tu sĩ đều thấy trong huyết hà hài cốt chìm nổi cũng đều bị số lượng cho dao động kinh động còn có một cái cái thống khổ rẫy rùa nguyên thần oan i ệ m từ trong đó tiêu tán đi ra tụ vào huyết hà t r ư ơ n g lật khổng cũng nhấc tay vồ một cái t r ư ơ n g gia phủ đệ phát ra rõ ràng rắc rắc tiếng vỡ vụn một kẽ hở trực tiếp xuất hiện đem chọn tọa phủ đệ từ trong chia ra làm hai một cái băng đằng màu xám dòng sông màu trắng phóng lên cao xuất hiện ở trước mắt mọi người màu xám dòng sông màu trắng trung từng cổ sâm bạch hải cốt như là ủ n g có sinh mệnh bọn họ tư thái khác nhau có hai tay h ư ớ n g thiên như là ở cầu xin có hai đầu gối quỳ xuống đất thống khổ cầu khẩn hai con sông tụ vào hai người dưới chân càng k h í thế m ê n h mông k h u y ế t tán ra không có minh ly thành giàn buộc chưng ơ ý làm kích trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung một luân minh nguyệt khoe miệng kéo ra một cái lanh k h ố c biểu tình trực tiếp xung qua c h u quanh lôi đỉnh còn đang nổi lên một thanh lôi thương lôi cuốn đến một mảnh lôi hải chậm rãi ép xuống chương ngặt không quanh thân màu x á m dòng sông màu trắng sôi trào, vô hắn nhìn vòng quanh bốn phía sau đó hướng lôi thương v ọ o tới xa xa c h í kha lần nữa cất bước đi tới quanh thân lôi q u à n g quanh quẩn ngọn núi xa xa cũng cùng đứng lên biến thành một tôn đ í n h thiên lập địa thạch đầu cự nhân hướng bên này cất bước đi tới hắc cám pháp tác tạo thành giá thiên màn đen v ờ n quanh ở trương ngật khổng hai người t r u n g quanh hắc vụ ấp úng tùy thời đều có thể đem hai người n u ố t mất cùng lúc đó một cái như có, như không thanh em đột ngột xuất hiện ở t r u n g quanh cái thanh em này tựa hồ hàm chứa nào đó lực lượng kỳ dị vừa mới bắt đầu trương ý hai người cũng không có phát quyết nhưng là rất nhanh từng v i ê n lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc vạn tự từ âm thanh này bên trong hiện hiện ra vởn quanh chung quanh cho dù là hắc cám p h á p tắc đều không thể ngăn cách những thứ này kim sắc vạn liên tiếp không có vào hai cái một đỏ một màu xám hai con sông bên trong chân chính khói đen toát ra chương ý hai người đồng thời biến sắc đây là phật môn thần thông trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm tám mươi bốn g ư ơ i nghĩ dùng món đó thể s á t vây k h â ta v ạ n tự tán phát xuất đạo đạo phật quang hai người dưới chân nước sông điên cuồn cuốn lên dâng lên lượn lờ khói đen mấy đạo thân ảnh từ đảng x a đạp không tới triệu chủ y dương bạn chu thái cố tiểu quân theo thứ tự xuất hiện hơn nữa trí kha tổng cộng năm người ở minh ly thành pha sau song phương rốt cuộc đánh sáp lá cả bốn từ bốn góc lương đình bên trên tiêu tán đi ra dưới vực quy tắc bao phủ chung quanh tam phương lâm vào ngắn ngủi rằng co p h ệ thần trùng trôi lơ lửng ở b á n không từng cái thần thức xúc tu trải rộng quanh thân một vệ bóng đen xông vào bốn góc lương đình trong lương đình dần dần ngưng tụ thành một bức hình người bộ dáng bất quá ở hình người hắc ảnh đầu vị trí có thể thấy rõ ràng một cái quả đấm lớn nhỏ có giút bóng người nó cũng không có thật thể cũng là một bộ hư hảo bộ dáng đây cũng không phải là hỗn độn trùng bản thể mà là thần hồn đầu này hỗn độn trùng cuối cùng không có thể hoàn chỉnh từ lần thứ ba lượng k i ế p t r ù n g còn sống sót chỉ có một luồng thần hồn may mắn còn sống sót cũng bị một món quy tắc bảo vật bảo vệ khó trách vệ thần trùng phản ứng kịch liệt như thế tựa như thấy khắc tinh một dạng nguyên lai là bởi vì này sợi thần hồn lâm khâm không dám khinh thường chút nào thần thức điên cuồng c u â n lên trên đỉnh đầu nhất phương ngọc tỷ chậm rãi hiện lên không gian xung quanh có chút rung động như là bị áp xúc phát ra nhỏ nhẹ tiếng rát rắc dưới chân càng là xuất hiện một cái vòng tròn chính là hư không bàn cái này cũng có không gian một lần nữa bị hắn lấy ra sử dụng bởi vì này cái pháp bảo gia nhập lâm khâm quanh thân không gian pháp tắc càng thêm cường đại không gian càng ngưng tụ chu tước như c ũ n dừng ở trên vai hắn cảnh giác nhìn bốn phía đang lúc này dưới vực quy tắc bên ngoài lần lượt từng bóng người xuất hiện những người này phần lớn đều là ngự trùng tông nhân trong đó cầm đầu là một gã bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên trong tay hắn chính nắm một khối mảnh ngói phía trên tàn phá phủ văn lượng lên quang mang ở bên cạnh hắn còn có ba người một người chính là chu thiếu dương sư tôn nguyên chuẩn còn có một cái là là một gã bảy mươi tuổi khoảng đó lao giả vóc người c ò n lưng cặp mắt hiếp、lại. Này trong tay hai người cũng nắm tay một hai khối lúc ớ n trừng bàn tay mảnh ngói. Người cuối cùng chính là văn bệ. Trừ lần đó ra, còn bốn người. Những người này thần thái khác nhau, chỗ giống nhau duy nhất, đó là trong tay nắm cái viên này mảnh ngói. tay Trừ thái tay ra, bệ. là là duy khác chỗ đó có đó cuối cái l này nguyên lai thương thành sơn trung cơ trần nhìn trong tay mảnh ngói mày n h u lại thành chữ xuyên khối này mảnh ngói vốn là cơ gia tộc t r ư ở n g tín vật t r ư ở n g quản gia tộc sau món đồ này thuận lý thành trương bị hắn lấy được cho tới nay cung lịch đại gia chủ như thế đều không có thể giải mở chung bí mật nhưng hôm nay món đồ này lại xuất hiện dị tượng như thế hơn nữa chỉ dẫn hướng rồi một cái phương hướng hắn sở dĩ do dự nguyên nhân chỉ có một tu vi không đủ mặc dù hắn bị lâm khâm xem trọng có tư cách ở thương thành sơn sáng lập cơ thị nhất mạch đạo thống nhưng là thực lực của hắn so với những người khác tới hay lại là còn kém hơn rất nhiều tu vi chỉ khó khăn lắm chạm đạo thành công khoảng cách siêu p h à m còn cách một đoạn cũng chính vì vậy nguyên nhân lại để cho hắn cấp thiết muốn muốn đi ra tìm cơ duyên có thể nói tình thế khó xử cơ gia bây giờ coi như là thương thành bắt trong tông yếu nhất một nhánh cho dù là vạn thánh sơn cũng mạnh hơn chúng ta ra rất nhiều ta phải mau sớm tăng lên tu vi lần này có lẽ là một cái cơ hội cuối cùng cơ trần hay lại là cắn r ă n g một cái hạ quyết tâm khai báo một phen sau đó liền một mình đi mảnh ngói chỉ dẫn nơi bể dục trùng ổ bên trong mọi người đến để cho vốn là b ạ t kiếm n ỏ trương tam phương hơi hỏa hoãn một ít không khí khẩn trương đặc biệt là ngự trùng tông vị kia bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên cứ việc bề ngoài nhìn trẻ tuổi nhưng là thâm t h y như thâm viên con người như cũ có thể nhìn ra được người này sợ rằng đã không nhiều thiên thuế thậm chí quá vào thuế hơn nữa người này tu vi phi thường c ư ờ n g đại thiên đạo cảnh trí tầng khoảng cách tố giới cảnh chị sợ cũng không xa bởi vì ở hắn đỉnh đầu trong hư không anh chiếu ra một cái vô cùng rõ ràng thế giới hơn nữa cái thế giới này còn nắm giữ chính mình p h á p tắc như vậy có thể thấy người này lĩnh ngộ ra p h á p tắc khi t r ồ n g loại chỉ sợ không thấp hơn trăm loại lĩnh ngộ ra tới p h á p tắc càng nhiều chính mình cấu trúc thế giới thì sẽ càng hoàn chỉnh đây là tu tiên giới nhận thức chung tạo hóa thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ người này nhấc tay v ộ một cái lấy ra một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu hát sắc sâu trùng này con trùng cũng không phải là màu đen tuyển mà là bán trong suốt thậm chí có thể thấy nội tạng nhưng mà chính là chỗ này chỉ không tầm thường chút nào sâu trùng vừa mới lấy ra người này liền trực tiếp bước ra một bước nhẹ nhàng thoái mái đi vào giới vực quy tắc bên trong t ô ngự chủ. n g trùng tông nhân dối rít phát ra t h é t một tiếng kinh hãi người này khoát tay một cái t â m mắt từ đến đến bây giờ từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi quá bốn góc lương đ ỉ n h s ắ c thực nói không hề rời đi bên trong tia đạo nhân hình hắc ảnh hắc ảnh n g ầ g đầu lên nhìn về phía ngự trùng tông tông chủ cùng với hắn bị thương sâu trùng đầu vị trí hở ra một cái hở như là đang m ỉ m cười sau một khắc bốn góc lương đ ỉ n h hơi chấn động một chút một cổ càng kinh khủng hơn quy tắc khí tức trong nháy m ắ t k h u y ế t tán đem mới tới nhân cũng toàn bộ kéo quát đi vào trong tay những người này mảnh ngói cũng toàn bộ bay ra cho dù là bị giấu ở chữ vật trang bị trúng cũng cùng bay ra dán vào bốn góc lương đình lỗ hổng vị trí chỉ bất quá như cũ có một nơi lớn chừng bàn tay lỗ hổng lộ ra cực kỳ nhức mắt h a t ảnh miệng khép lại hai cái giống như thâm viên một loại lô thùng xuất hiện ở con mắt vị trí nó hiện được dị thường phẫn nộ như là tìm cuối cùng một mảnh vụn ở nơi nào theo một tiếng trầm thấp h í chuyên gia vừa mới đi vào cùng nhân t r u n g một người tại chỗ nổi lên trong chữ vật giới chỉ đổ vật càng là bạo tán ra rơi lấy đất những người khác bị g i a o động kinh động theo bản năng sau lùi lại mấy bước n ự trùng tông tông chủ cũng không lui lại ngược lại trước tiến lên một bước hai đầu gối quỳ xuống đất d ơ cao trong tay sâu trùng lớn tiếng nói ngự trùng tông cung nên tổ trùng trở về hát ảnh dừng tay lại chung động tác một đôi đen nhánh lỗ thủng quay lại tất cả mọi người đều nhìn về phía trong tay hắn sâu trùng bao gồm lâm khâm cùng vệ thần trùng người sau trong mắt càng là lộ ra tham lam quan mang đây là hỗn độn trùng bản thể lâm khâm không dám khẳng định bởi vì cho dù là đế thi khi còn sống cũng chưa từng chân chính bài kiến bất quá rất nhanh hắn liền biết đáp án chỉ nghe ngự trùng tông tông chủ nói tổ trùng đại nhân mặc dù này là dùng ngài rất nhiều đời sau di thuế luyện chế mà thành nhưng cũng là ta ngự trùng tông các đời tông chủ đem hết khả năng thành quả mong rằng tổ trùng đại nhân không nên chê mượn cái này thể xác trở về nghe được lời nói của hắn hắc ảnh hai cái lôi thủng chậm rãi nhắm lại miệng lần nữa nứt ra hơn nữa nứt miệng lên lộ ra một cái vô cùng khinh miệt biểu tình sau một khắc một đạo thần thức công kích lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngự trùng tông tông trụ trước người hướng đầu hắn bộ b ộ tới phanh một tiếng nổ vang thử nhân thân thể người này ẩm ẩm nổ tung hóa thành tràn đầy thiên giáp trùng bạo tán ra chỉ chốc lát sau những con trùng này lại độ tụ lại chung một chỗ lần nữa biến thành ngự trùng tông tông t r ù bộ dáng tổ t r u n g đại nhân ngài làm cái gì vậy ngự trùng tông tông chủ lộ ra thành tính lại tuổi thân biểu tình h á c ảnh miệng biến mất một ngón tay xuất hiện ở trước người viết xuống một hàng chữ người nghĩ dùng món đó thể s á t vây khâu ta trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm tám mươi lăm phệ tắc chỉ va chạm ngự trùng tông tông chủ thần sắc hơi đổi vẫn như cũ quỳ dưới đất cầm trong tay sâu trùng dơ cao khỏi đầu tổ chung đại nhân ta ngự trùng tông thế đại phụ ngài làm chủ sẽ không bao giờ phản bội xin ngài tin tưởng ta chung quanh lần nữa lâm vào trong yên tĩnh cho dù là tương đương nóng nảy vệ thần t r ù n g đều yên tĩnh lại lâm khâm chân đạp hư không bàn trôi lơ lửng ở bàn không thờ ơ lạnh ạ t mất đi hỗn độn trùng phân thân sau cũng mất đi bắt chước những người khác năng lực đã khôi phục vốn là bộ dáng đ a n g lúc này lại vừa là một đạo thân ảnh xuất hiện ở giới vực quy tắc bên ngoài đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử người mặc một tiếng cầm ý trường bảo tay sách một cán trường kích chính là khí vận tông môn phá hư tông tôn du đây là không gian q u tắc phá bạo ánh mắt của hắn rơi vào bốn góc lương đình trên cặp mắt sáng lên chỉ bất quá không có một người để ý tới hắn gần đó là khí vận tông môn dan trong lòng lửa nóng sâu hơn chỉ bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh có cái gì không đúng bởi vì quá an tính rồi mỗi người nhìn như dễ dàng tuy nhiên cũng độ cao cảnh giác đặc biệt là ngự trùng tông tông chủ ngón chân cũng gần như muốn trừ vào mặt đất chết rất nhanh bốn góc trong lương đình hình người hát ảnh lại ở trước người ra g i ấ u viết ra một cái đại đại tự tự trong nháy mắt giới vực quy tắc trên một mảnh phiến dày đặc không gian khí nhọn hình lựa y d a o hiển hiện ra gần như trong nháy mắt liền đem toàn bộ giới vực bầu trời toàn bộ bao phủ lại tầng t ầ n g trồng một mảnh đen kịt nặng nghề như sơn nhạc đáng chết ngự trùng tông tông chủ thâm mắng một tiếng bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay sâu trùng đột nhiên di chuyển hóa thành biết do hát quang dung nhập vào trong thân thể của hắn một tôn hắc ảnh xuất hiện đưa tay hướng bốn góc lương đỉnh b ắ t tới trùng điệp không gian khí nhọn hình lửa y dao từ không trung rơi xuống phía dưới phân biệt đánh g i ế t hướng giới vực bên trong người sở hữu từng mảnh đao mang phát ra tiếng rít tiếng xe gió cắt rời không khí phá vỡ không gian phệ thần trùng tiếng rít một tiếng vô số xúc tu lăng không phi vũ quất mà ra không khí phát ra tiếng âm thanh bạo phá nổ vang từng vòng gợn sóng không gian quyết tán đem một đạo đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao rút ra bạo nổ lâm khâm đỉnh đầu phiên thiên ấn tán phát ra đạo đạo sáng mở chấn áp không gian xung quanh phàm là có không g cho trực tiếp nghiền bạo đ ổ thỉnh thoảng có cá l ọ t lưới cũng sẽ bị quanh thân cách tuyệt không gian cái vây tay tuyệt mở hắn phòng bị hay lại là vệ thần trùng người này âm hiểm cực kỳ giúp ta phòng ngự để cho ta dành tay đem người này thu phục ngự trùng tông tông chủ nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu hạ xuống không gian khí nhọn hình lựa y dao lớn tiếng quát nguyên dẫn cùng văn vệ hai mắt nhìn nhau một cái rồi g i í t ra tay toàn lực bảo vệ chúng quanh đáng chết này cái pháp bảo là ta thất vật tông cũng đều không thể cướp giới vực quy tắc bên ngoài tôn du thấy vậy dẫn đến dậm chân mắng to lên chỉ bất quá tù ý hắn như thế nào công kích đều không thể dung chuyển giới vực quy tắc phân hảo p vệ thần trùng thực lực tương đương cường hãn không ngừng có thần thức xúc tu bị chém nước lại có tân xúc tu sinh ra tầm hình thành giấy gấp giống như sóng lớn một loại khí thế c u ố n về phía hỗn độn trùng chỗ bốn góc lương đỉnh mà ngự trùng tông tông t r ù cũng chỉ ở này cái phát bảo cùng với bị phát bảo bảo vệ ở bên trong hỗn độn trùng kia sợi thần hồn mà những người khác thấy tình thế không ổn rối d í t tụ tập lại tạo thành một cái đoàn thể nhỏ chung nhau đến ngự không gian khí nhọn hình lựa y giao áp lực ngược lại cũng bình yên vô sự lâm khâm không có xuất thủ mà là bị động phản ứng hắn một mực ở quan sát hắn muốn không phải quy tắc bảo vật mà là hỗn đ ộ t trùng một luồng thần hồn đột nhiên một cổ nguy cơ đột ngột xuất hiện hơn nữa phòng vệ ở quanh thân t ầ n g không gian t ầ n g vỡ vụn một đạo bởi vì thần thức hướng hắn nhanh chóng đến gần chính giữa cái này lão âm trùng lâm khâm thầm mắng một tiếng dưới chân hư không bàn xoay tròn cấp tốc tạo thành từng cái cách tuyệt không gian phòng ngự cái này thần thức mà hắn là giơ tay lên hướng vệ thần trùng một chỉ điểm ra vệ tắc chỉ một đạo lãnh đạo yếu dấu tay bắn ra khi mới xuất hiện sau khi khí tức còn rất yếu ớt nhưng là sau một khắc liền phơi bậy nổ mạnh thế tăng trưởng cũng kéo ra một đầu dài hướng vệ thần trùng bay đi t r u n g quanh phát tắc bất kể là đều có quy tắc hay lại là không gian phát tắc cũng hoặc là hỗn loạn thiên địa phát tắc toàn bộ đều bị cắn nuốt ở nơi này chỉ một cái chính giữa chỉ bất quá bị giới vực quy tắc ảnh hưởng bên ngoài hỗn loạn phát tắc lại bị ngăn cách bên ngoài dù vậy nay chỉ một cái cũng t à n mát ra cực kỳ khủng bố khí tức để cho vệ thần trùng đều không khỏi phát ra một tiếng trầm thất h í sở hữu xúc tu chen trúc mà ra đánh tới kèm theo liên tiếp bịch bịch nổ vang từng c â y một xúc tu ở vệ tắc trị hạ liên tiếp đất đoạn khoảng cách càng ngày càng gần cùng lúc đó ngự trùng tông tông chủ biến ảo mà ra bàn tay màu đen đã tới bốn góc trong lương đ ỉ n h t r ụ m tới trung tâm vị trí thân ảnh màu đen chỉ lát nữa là phải bắt thời điểm hát ảnh đột nhiên giơ tay lên một chỉ điểm ra phệ tắc chỉ lại là cùng lâm khâm giống nhau như lúc phệ tắc chỉ nó bắt trước ra phệ tắc phệ tắc chỉ vừa ra ngay lập tức sẽ xuyên thủng bàn tay màu đen trên đó pháp tắc khí thức cũng bị cuốn hết sạch trong nháy mắt g i ả m đảm xuống trực tiếp t a n vỡ ngự trùng tông tông chủ biến đội thân sắc đưa bàn tay rụt trở về giống vậy một chỉ điểm ra hắn thi triển cũng là phệ tắc chỉ nhưng có chút lồi thôi lết trên đó tản mát ra khí t ứ c không chỉ không có gia tăng ngược lại đang kéo dài suy giảm tốt cường đại phát tắc s ắ c mặt hắn lần nữa biến đổi càng cường đại phát tắc bắt t r ư ớ c đứng lên lại càng khó khăn sau một khắc hắn điểm ra g i ấ u tay trực tiếp vỡ nát hóa thành từng mảnh quy tắc m ạ n h vụn ngược lại bị đối phương g i ấ u tay hấp thu đáng chết vô số giáp trùng từ thân thể của hắn hướng bay ra tầm hình thành t ầ n g trùng lá chắn ngăn cản ở trước người phanh một tiếng nổ vang trùng lá chắn bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng vô số sâu trùng thi thể tán lạc đầy đất hỗn nộn trùng bắt trước đi ra phệ tắc chỉ đánh thẳng một mạch điểm ở ngự trùng tông trụ trên thân thể một tầng hắc quang hiện lên gắn ngựa ngón tay giữa ân trò c ậ n lại ngay sau đó phát ra phanh một tiếng nổ vang n g ự trùng tông tông c h ủ bay ngược mà ra thân thể đụng vào dưới vách tường quy tắc tạo thành trên màn sáng trong miệng máu tươi c u ầ n vún bắt trước đi ra vệ tắc chỉ cũng không phải là như vậy tiêu tan mà là tiếp tục đẩy về phía trước vào lâm khâm bên này trên bầu trời một cái phong đột ngột xuất hiện n g h i ề n ép mà xuống trực tiếp nện ở vệ tắc chỉ bên trên từng đạo c h ó i buộc phát tắc tạo thành d à y đặc sợi tơ ngón tay giữa ân quân quanh sau đó khắc cưỡng ép thay đổi phương hướng p ệ thần trùng phát ra bén nhọn h í vô số xúc tu rút ra đánh không khí, tạo thành dày đặc tiếng nổ tung. l ư ỡ n g đạo phệ tắc chỉ ở bán không đụng thẳng vào nhau một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm một bạo luồng khí xoáy nổ tung tới tất cả mọi người đều bị hất bay ra ngoài đụng vào giới vực quy tắc tạo thành giới trên vách đá lâm k h â m quanh thân cách tuyệt không gian phát ra liên tiếp dày đặc tiếng vỡ vụn bốn góc lương đình bên trên phủ văn cũng đang kịch liệt lóe lên phệ thần trùng quanh thân thần thức xúc tu cũng ở đây liên tiếp đứt đoạn Chật, một tiếng do nét tiếng rắc rắc vang lên giới vực quy tắc tạo thành giới trên vách xuất hiện một đạo cái khe to lớn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩ Minh Minh ngoại trận chiến cuối cùng minh ly thành trận cùng thành Ly Ly bản ầ u cuộc biểu trời. rốt Trương thanh thành trên mặt, lộ ra giữ tợn biểu tình. ra người diện. biến giữ Các cây dám băng hàn, như lộ lộ ấm khô héo b đã vỏ tộc trưởng hôm nay muốn cho các ngươi biết một chút về ta minh ly t r ư ờ n g gia chân chính lá bài t h y vừa nói hắn giơ tay một chảo trương gia phụ đệ trong phế tích một đạo thất thải quan g mang phóng lên cao đây là một pho tượng chính là ông tổ nhà họ t r ư ờ n g pho tượng chỉ bất quá lúc này pho tượng mặt ngoài hiện đầy vết n ư ớ c lúc nào cũng có thể vỡ vụn đúng như dự đoán pho tượng đang bay ra sau đó ẩm ẩm nổ tung cùng lúc đó châm thấp long ngâm vang lên nam gái do hương hỏa nguyện lực ngưng tụ chân long từ mảnh vụn t r u n g bay ra đây chính là minh ly thành t r ư n g r a trải qua vô số đời mới tích lũy tới toàn bộ hương hỏa nguyện lực năm cái hương hỏa nguyện lực chân long chia ra làm hai ba cái bay về phía trương úy hai cái bay hướng trương khổng cũng sắp nhập vào thân thể bọn họ hai người đồng thời phát ra một tiếng thống khổ gấm thét biểu hiện trên mặt càng lộ vẻ dữ tợn cùng v ặ n mèo k h í tức quanh người bắt đầu liên tục tăng lên cẩn thận bọn họ phải liều mạng dương bạc quát khẽ một tiếng v ờ n quanh ở chung quanh hát cám pháp tắc trong nháy mắt ăn mòn đi đem hai người chìm không ở tại chung do hát cám pháp tắc tạo thành hải dương màu đen kịch liệt kích động dân trào t đao đao hai tiếng ẩm vang lớn chuyển ra hai bóng người lại gắng gượng bổ ra màu đen đao lãng từ hát cám pháp tắc bao trùm khu vực một bước một bước ra ngoài dương bạc thân hình thoát một cái rơi vào xa xa một ngọn núi trên hai tay bắt phát quyết sau đó bàn tay mở ra hung hăng đẻ xuống đất bên trên kèm theo một tiếng ẩm vang lớn một tôn hình thể to lớn thạch đầu cự nhân lần nữa từ dưới đất đứng lên trợt đưa tay trộm tới bên cạnh một ngọn núi đem từ dưới đất rút lên tạo thành một thanh to lớn đao đá dương bạt đứng ở thạch đầu cự nhân đỉnh đầu giơ tay lên một chỉ điểm ra xa xa hắc á m pháp tắc q u ố n ngược mà quay về toàn bộ dung nhập vào thạch đầu cự nhân trong cơ thể đem xâm nhiễm thành nước sơn đen như mực màu sắc biến thành đá màu đen người khổng lồ cặp mắt nơi còn có hai luồng ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót p h ả n phất được trao cho rồi sinh mệnh chu thái là phóng lên cao dung nhập vào trên bầu trời mây đen trong nước s xoáy k h u ấ y động đẩy trời lôi đỉnh một tấm to lớn trường cung tự trong hư không h i ệ lên một nhánh lục sắc mũi tên trợn xuất hiện ở trên dây cung nói đạo lôi đình l o a lên tàn mát ra một cổ hủy lôi hệ pháp t ắ c trí cương trí dương cực kỳ bã đạo hắn lần nữa nhấc tay v ù một cái một thanh lôi thương xuất hiện ở trong tay t r u n g quanh lôi đình điên cuồng tụ tập tới lôi thương cấp tốc thành dài trở nên lớn rất nhanh một cá ngàn n trượng trường thương liền ra hiện trong tay hắn hướng phía dưới hai người đâm thẳng xuống triệu chủ y sau gót hiện ra một vần mặt trời và nóng quanh thân càng là kim quan g sang trói hắn không có quá mức đa dạng sặc sỡ chiêu thức chỉ là một trưởng vô gia nhưng là chính là chỗ này bình thường không có gì lạ một trưởng năm ngón tay là hóa thành năm tọa kim sắc đỉnh núi càn quét mà ra cố tiểu quân đánh một cái phía sau minh ly cung dây cung khen run đem khiếu nguyễn t i ễ n triệu trở về cùng lúc đó l ư ỡ n g đạo quang mang phóng lên cao ở bán không hiện ra hành tích chính là minh ly cùng cùng khiếu nguyễn tiễn mũi tên dài đã khoác lên trên dây cung chậm rãi mở nhất thời một c ổ cực kỳ khủng bố khí tức từ khiếu nguyễn tiễn bên trên tản mát ra sáng lên qua n g mang giống như luân ánh trăng trong ngần trung phẩm thần khí y lực vào giờ khắp này hiện lộ không thể nghi ngờ cuối cùng xuất thủ là trí kha đóng đinh quan tài bị hắn nằm trong tay tán phát ra đạo đạo ô quang thiên địa lô hóa thành một cái bóng mở vờn quanh ở quanh thân một cái do hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà trưởng thành roi từ trong đỉnh lộ ra sau đó không ngừng dọc theo dần dần tạo thành một đạo hỏa giải lụa màu đỏ càn quét mà ra trong đám người chỉ kha tu vi là mạnh nhất bất quá còn lại bốn người cũng đều sử dụng tối cường đại thuật pháp cùng pháp bảo uy lực có thể so với tố đạo cảnh sơ kỳ chết đi cho ta trương ý gầm lên một tiếng nhấc tay vồ một cái năm đạo đỏ như màu máu hồng quang bán ra lôi cuốn đến một cổ tử vong mùi vị trên mặt đất có cây trong nháy mắt khô héo lục ý buộc phát mùa nhất thời lộ ra tiêu đ i ể u trương l không chính là một trường vô gia một cổ sức sống tràn trệ khí tức đột nhiên mà sống dọc theo đường qua có cây cắt gọt chỉ là ở lục ý bên trong ẩn hiện ra một vệ máu đỏ nhìn yêu dị vô cùng năm đạo tử vong pháp tắc cùng năm đạo chế sinh pháp là đang bay ra đồng thời mỗi người quấn q u y ế t chung một chỗ tạo thành năm đạo đỏ trắng hai màu thất luyện hướng năm người đánh tới d ư ơ n g bạn đứng ở đá màu đen cự trên người tay phải bấm pháp quyết hướng phía trước một chút thạch đầu cự nhân phát ra một tiếng trầm thấp tiếng đào cầm trong tay dài đến mấy trăm t r ư ợ n g đỉnh núi đâm đi ra ngoài hát cám pháp tắc vờn quanh ở trên ngọn núi tựa như một thanh kiếm lớn màu đen khí tức kinh người mũi kiếm cùng một đạo đỏ trắng hai màu thất luyện đụng vào nhau theo một tiếng nổ h m nổ vang Kiếm p h o n g từng khúc băng liệt đỏ trắng hai màu thất luyện hơi dừng lại một chút chém vào kiếm phong bên trong chất nổ tung hóa thành một đỏ một trắng lưỡng đạo quan g mang tiếp tục sát hướng dương bạt đá màu đen người khổng lồ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hai quả đấm đan chéo đánh ra chính giữa lưỡng đạo quan g mang lại vơi lao anh một tiếng thạch đầu cự nhân quả đấm to đang đánh chung lưỡng đạo quan g mang đồng thời hơi ngừng tay phải có cây căn gọt đem bên trên bao trùm ở phát tắc toàn bộ triệt tiêu sau đó một tiếng ầm vang từ bà vai thoát khỏi chỉnh cánh tay đập về phía mặt đất tạo thành một cái dây núi thạch đầu cự nhân thân thể kịch liệt rung động t ừ n g vết nước từ hai chân vị trí hướng đầu lan tràn d ư ơ n g bạn không hề bị lay động tay trái nắm chặt màu đen trường đao phát ra v ò ve chiến m i n h hắc ám p h á p tắc tạo thành từng vòng x ó n gợn g chấn động thạch đầu cự nhân cũng không có đình chỉ công kích chân phải nâng lên một cước đá ra không khí phát ra một tiếng nổ đủng lực lượng dung chuyển trời đất một cước này dẫn đầu đá chúng là do chế sinh pháp là ngưng tụ màu trắng q u a n mang một tầng lục ý trong nháy mắt bọc lại toàn bộ đùi phải trên đó hắc ám phát tắc bị tầng, tầng phân giải màu đen nhanh chóng biến mất lần nữa biến thành đá màu sắc ngay sau đó n à y một chân thuận thế đá vào do tử vong p h á p tắc ngưng tụ huyết quang trên lại vừa làm ộ t tiếng ẩm vang lớn vang lên toàn bộ đùi phải nhất thời nổ thành đ ầ y trời b ụ i bậm giống như c u ố n lên bao cát đem trọn cái minh ly thành cũng chìm không ở tại chung thạch đầu cự nhân rốt cuộc mất đi thăng bằng ẩm ẩm ngã xuống đất mà đỏ trắng hai màu quang mang cũng không có vì vậy tiêu tan chỉ là mở đi một ít mà thôi thật là mạnh p h á p tắc giữa mặt đồng tử co giúp lại tay cầm màu đen trường đào tay trái xếp chặt quét quét hai đao liên tiếp bổ ra hát cám pháp tắc tử trong thân thể của hắn chen trúc mà ra thách đầu cự nhân trên người bao trùm hát cám pháp tắc ngược lại cũng quấn mà quay về toàn bộ dung nhập vào hai trong đao lưỡng đạo màu đen đao mang không ngừng rung động ở trong hư không tạo thành hai cái to lớn màu đen rung động nước xoáy quang mang bị cắn vớt hát cám không ngừng lan tràn trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm tám mươi bảy lâm khâm hậu thủ thiên toa đa đỏ trắng lưỡng đạo quang mang như là cùng cảm nhận được mãnh liệt áp lực lần nữa hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo đỏ trắng thất luyện dương bạt thấy vậy tóc mày hai tay chậm lại lưỡng đạo ánh đao cũng hợp lại cùng nhau màu đen p h á p tắc trong nháy mắt tăng vọt sau một khắc một tiếng ẩm vang lớn vang lên đỏ trắng thất luyện cùng ánh đao màu đen ở hư không đụng nhau khí tức kinh khủng c u â n ánh đao màu đen cùng chế sinh pháp là trong nháy mắt bị tan giã nhưng mà do tử vong p h á p tắc ngưng tụ mà thành hồng sắc quan mang cũng chưa hoàn toàn tàn đi còn dư lại một đạo cùng sợi tóc trên lệch không bao n h i ê u hồng quang từ dư âm nổ chính giữa bay ra cũng chui vào dương bạt trong cơ thể dương bạt phát ra rên lên một tiếng quanh thân màu đen phát tắc điên cùng phun trào, trào đứng lên chu thái cùng cố tiểu quân bắn ra mùi tên cũng đồng thời nổ bể ra hóa thành vô số điểm sáng có ngược mà quay về chu thái trong tay lôi thương cũng ở đây lưỡng đạo đỏ trắng thất luyện dưới sự công kích vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng nổ thành một đoàn kinh khủng lối quang trong bốn người cố tiểu quân trung phẩm thần khí mạnh hơn bắn ra khiếu người tiễn khó khăn lắm cùng đỏ trắng thất luyện triệt tiêu lẫn nhau ba người khác cũng không có cùng trình độ bị thương chi kha đánh ra đóng đinh quan tài càng quỷ dị hơn khó lường cộng thêm thực lực của hắn mạnh nhất đóng đinh quan tài phối hợp thiên địa lô không chỉ có đem đỏ trắng thất luyện đánh nát phụ ở đóng đinh quan tài trước nhất sợi nguyền rủa chi lực thuận thế xâm nhập vào trương ý trong cơ thể để cho hắn mi tâm xuất hiện một đạo hắc khí ngưng m à không tán đáng chết này là thứ quỷ dị trương ý đã cảm thấy thân thể biến hóa tự thân khí vận bị suy giảm bất quá rất nhanh hắn liền cười lên ha hả cái thế giới này không tồn tại thiên kiếp coi như khí vận bị cắt giảm thì như thế nào thi có thể làm khó dễ được ta trong lòng trương ý hiện ra một cổ hào tình vạn trượng như là thiên địa này lại cũng khó mà đưa hắn trói buộc nếu như có thai ách liền khiến nó hạ xuống ở trên người của ta đi ha ha ha cả người hắn cũng điên cuồng trong mắt cũng xuất hiện hai luồng huyết quang gần như muốn đoạt vành mắt mà ra người này đã điên rồi nhìn b u ồ n tọa thu hắn chỉ kha một tiếng quát to quanh thân kim quang s á n g trói cả người hóa thân thành một luân liền nhật hướng trương ý liền đổ tới bốn người khác tụ tập trung một chỗ bắt đầu vây công trường là khổng tìm chết trương ý dừng lại cười to khoe miệm hiện ra một vệ dếu cận quanh thân tử vong pháp tắt phun trào dưới chân huyết hà dâng trào cho ta nuốt hắn huyết hà c u ố n lên cơn sóng thần muốn c u ố n chỉ kha c u ố n vào trong sông ngay cả này ngày đều không giấu được b u ồ n tọa quan mang chính là huyết hà có thể làm khó dễ được ta c h ỉ kha một tiếng quát lên quanh thân kim quang càng phát ra sáng lạ một luân liệt nhật tự đỉnh đầu hắn từ từ dâng lên đây là thiên địa lô từng vòng h ỏ a diễm p h á p tắc vờn quanh ở đỉnh trên vách đá đem chúng quanh hư không cũng thiêu đốt được vặn vẽo biến hình chị kha bước ra một bước tiến vào thiên địa lô từ không trung rơi thẳng xuống nhập vào trong ao máu c cực huyết chỉ quần cuộn huyết thủy bị ngọn lửa thiêu đốt thân hình sương n g màu máu, máu b t r ư n g ý lạnh dên một tiếng nhấc tay vồ một cái trong cơ thể vang lên một tiếng hương hỏa nguyện lực chân long trầm thấp gầm thét tử vong pháp tắc t ử trong cơ thể nộ h u y ế t tán ở huyết hà bầu trời ngưng tụ thành một thanh huyết sắc đao mang dựng thẳng bổ xuống huyết hải sôi trào không ngừng cùng hỏa d i ễ m pháp tắc đối kháng như muốn chiếm đoạt nhưng mà thiên địa lô sinh ra vào tinh thế giới không ban đầu hàm chứa cực kỳ thuần tịnh hỏa d i ễ m pháp tắc huyết trì trong thời gian ngắn lại không thể không làm gì được huyết sắc đao mang thẳng bổ ra huyết hà đánh vào thiên địa lô đỉnh trên vách đá sau đó ken một tiếng t r ọ n vang huyết hà nổ tung thiên địa lô bị đánh rồi đi ra. Mặt ngoài xuất hiện một tầng màu xanh đồng nghiết chướng giám phá hư bổn tỏa trí bảo chị kha ở trong đỉnh phát ra gầm lên giận dữ hai cái h ỏ a diễm t r ư ờ n g tiên đưa ra quất về phía trương ý ngay sau đó điều thứ ba h ỏ a diễm t r ư ờ n g tiên bắn ra đâm về phía trương ý mặt muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách trương ý hư lệnh tử vong pháp tắc ở đầu ngón tay ngưng tụ mà ra hướng phía trước nhẹ nhàng vụ một cái điều thứ ba h ỏ a diễm t r ư ờ n g tiên bị hắn tùy tiện nắm trong tay từ vong pháp tắc cùng họa diễm pháp tắc đụng vào nhau người sau liên tục bại lui người trước thuận thế hướng chị kha phương hướng xâm nhập đang lúc này một đạo、Âu、quang từ điều thứ ba họa diễm tr k hai o ả n g c hai g hai bây giờ biết rõ bổn tọa lợi hại đi tiếp theo cho ngươi biết một chút về bổn tọa tự nghĩ ra chiêu thức thiên thủ phật đà chị kha ngửa mặt lên trời cười to quanh thân hỏa diễm pháp tắt bay lên sen lẫn nói đạo kim quang đẹp trai b ư t c người ngay sau đó từng con từng con do hỏa d i ễ m pháp tắc ngưng tụ mà ra tay cánh tay xuất hiện ở phía sau cùng với quanh thân đưa hắn làm thành một vòng tròn trương ý sắc mặt tối xâm lại bị tức không nhẹ ở nơi này là cái gì tự nghĩ ra chiêu thức căn bản là cái chỉ có kỳ hình không có bao nhiêu u y lực động tác võ thuật đẹp mỗi một cánh tay bên trên còn đang nắm một thanh hỏa d i ễ m pháp tắc ngưng tụ hỏa nhận siêu siêu siêu mẹo từng đạo hỏa nhận bị ném ra ở hư không vạch ra ngọn lửa lưu quang hướng trương ý kích bắn đi đi chết đi trương ý bước ra một bước trong cơ thể ba cái hương hỏa nguyện lực chân long toàn bộ bay ra tia tia huyết khí tràn n g thẳng hướng chỉ k Uốn lên hòa nhận đầy trời phi vũ một bộ phận lớn bị huyết hàn mất mất còn có một bộ phận từ khe hở xuyên qua bắn về phía trương ý đang lúc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên báo động còn không chờ hắn phản ứng kịp một thanh hỏa nhận nổ tung một vệ sáng bắn ra đây là cái gì trương ý tâm niệm thay đổi thật nhanh nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện suy nghĩ lại xuất hiện chậm chạp thời gian p h á p tắc cái ý niệm này vừa mới lên một đạo khí nhọn hình lửa y dao liền từ hắn mi tâm xuyên qua kỳ quái là khí nhọn hình lửa y dao cũng không có thật thể không có vào mi tâm sau liền tan biến không còn dấu tích trong cơ thể truyền ra một cổ cảm giác suy yếu để cho hắn không khỏi lảo đảo một cái một cái hương hỏa nguyện lực ngưng tụ chân long lại trực tiếp giải tán đáng chết sao có thể như vậy ha ha ha biết rõ bổn tọa lợi hại đi nếm thử một chút bổn tọa thời gian p h á p tắc đi chí kha lại vừa là cười to một tiếng thiên thủ phật đà trong tay lần nữa ngưng tụ ra từng viên hòa nhận vô số lưu quang lần nữa bay tới lại vừa là một đạo vô sắc quang nhận từ một quả hỏa nhận chung nổ bắn ra mà ra thâm nhập quan sát trương ý mi tâm sau đó là đạo thứ hai bước chân hắn lào đảo một cái hai cái hương hỏa chân long ở trước mặt chỉ kha giải tán ta thọ nguyên trương ý khô héo trên mặt lộ ra tức giận biểu tình hắn đang động dùng từ v o n g pháp tắt lúc đó là lấy thọ nguyên làm giá bây giờ lại bị liên tục tiêu giảm thọ nguyên thọ nguyên đã còn dư lại không có mấy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm tám mươi tám hình tử thiên cung đồ vật cũng dám động đáng chết hắn đã bất chấp đánh chết trước mắt địch nhân xoay người liền trốn muốn đi b ù n tọa địch nhân chỉ có một kết quả đó chính là phi hôi yên d i ệ t c h ỉ kha thu liễm bên ngoài thân kim quang thiên thủ phật đà cũng tan biến không còn dấu tích trong tay nhiều hơn một q u ả phi đao thiên toa đao vèo thiên toa đao một khi bắn ra vô ảnh vô hình khó lòng phòng bị bắn ra đồng thời cũng đã thâm nhập quan sát trương ý trong đầu trương ý trốn đột tốc độ đột nhiên hơi chậm lại con người ở trong hốc mắt thật nhanh chuyển động không hề cam có phẫn nộ có sợ hãi cùng với khó tin bốn c h ô i thiên toa đao đem trương ý còn dư lại không có mấy thọ nguyên nạo sạch sẽ hắn thần hồn ở tan vỡ cho dù nhục thân bất hủ thần hồn cũng sẽ nhanh chóng mất đi sau một khắc hắn trực tiếp t ử hư không rơi xuống phía dưới nặng nề đập xuống đất bùi đất tung bay ba cái do hương hỏa ngưng tụ mà thành nguyện lực c h â n lòng gầm t h é t một tiếng từ trong thi thể bay ra bọn họ trong thanh â m cũng mang theo nồng nặc không tam lỏng sau đó một tiếng ẩm vang nổ vỡ đi ra lần n ữ a hóa thành từng luồng hương hỏa hướng tại chỗ năm người bay đi chi kha thân thể cứng đở sau đó xông ra một d ò n g nước ấ m trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bất hải ngay sau đó trong cơ thể vang lên trầm thấp mộ cổ tiếng phán p h t có vật gì chính ở bốn người khác trên người khí thế vậy đột nhiên biến đổi càng bàng bạc thật lớn chu thái dương bạn thân thể đồng loạt d u n g một cái tu vi lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ trong cơ thể tiên linh khí giống như giang hà chạy biển vang lên kinh đào phách n g ạ n tiếng nhìn trên mặt đất trương ý thi thể trương n g ậ t k h ổ n g rõ ràng cho thấy ngần da trong mắt giống vậy lộ ra vẻ khó tin tại sao có thể như vậy lớn như vậy một cái c h ư ơ n g da thế nào đột nhiên liền rơi vào kết quả như thế này ta còn có cơ hội trương n g ậ t k h ổ n g trong nháy mắt tình hôn lại khí tức quanh người của quận một đạo đạo thần thưởng thức có lên hướng trên mặt đất thi thể có đi hãn thần thức vừa mới đụng chạm thi thể t hai i thể n t r con t sông hóa ở hư không đan vào lẫn nhau dung hợp tạo thành một khối lớn cỡ bàn tay tiểu hồng bạch hai màu thái cực luân chương ngạc không nguyên thần đứng ở thái cực luân bên trên hai con sông ở dưới chân hội tụ thành một đỏ màu trắng hai cái thái cực ngư chỉ bắt quá thái cực luân cũng chưa hoàn toàn dung hợp hai cái âm dương ngư liên tiếp địa phương phân biệt rõ ràng nghiên trướng còn không thúc thủ chịu chói chi kha dậm c h â n tới một luồng ánh mặt trời phá vỡ tầng mây từ hư không soi xuống phơi bày bên ngoài trên da cũng phản xạ ra hoành h à n h sáng bóng dưới chân càng là đi lên hai cái hỏa hệ pháp tắc ngưng tụ thành bánh xe giống như hai đợt liệt dương không c h u n g nổ ẩm lôi vân lần nữa tụ tập một cái cự xoáy nước lớn trong nháy mắt tạo thành một đạo đạo lôi đỉnh ở trong tầng mây lúc cần lúc hiện h á cám pháp tắc tạo thành một đạo này tiên mạc không bao vây ở một phía đem trương ngặt khổng bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa một luân minh nguyệt xuất hiện ở lôi vân nước xoáy trung tâm tản mát ra ánh trăng trong ngẩn trong lúc mơ hồ như là có một người cao lớn bóng người từ n g u y ệ t hoa trung đi ra cũng hướng phía dưới một trường đẻ xuống một quả đóng đinh quan tài tới lui tuần tra ở hắc cám màn tre bên trong chờ cơ hội mà động nơi chân trời xa lần lượt từng bóng người xuất hiện những thứ này đều là thế lực chung quanh cường giả ở minh ly thành phá tu sĩ giải tán lập tức sau bọn họ rất nhanh được tin tức tới dò xét thừa cơ kiếm được đồ lậu bất quá khi nhìn đến kinh khủng như vậy chiến đấu trường mặt sau những người này dối dít ngừng công kích không dám lộ diện chưng l ạ khổng một đội dù là thực lực của hắn đạt tới tố đạo cảnh tầng hai lại có thái cực luân g i a t r ỉ vẫn không có chiếm được rồi chỗ tốt một cái không bắt bẻ liền bị đóng đinh quan tài đóng vào thần hồn bên trên xé rách chỗ đau từ sâu trong linh hồn chuyển tới nguyên thần trong nháy mắt bị đắp lên một lớp bụi bại màu sắc n g h i ệ t t r ư ớ n g nhận lấy cái chết chỉ kha một tiếng quát to thi triển một chiêu từ trên trời hạ xuống trường pháp nặng nghề đánh vào thái cực luân bên trên hắn nhục thân tương đương cường hãn ở đi tới tạo hóa thế giới sau lại có đột phá đã là tiên linh khí trung kỳ một kích này có thể so với hạ phẩm thần khí uy lực một tiếng ầm vang vang lớn hắn liền bị thái cực không trong m ơ y tầng tan biến không còn dấu tích vừa đúng lúc này một nhanh trắng tinh mũi tên từ trên trời hạ xuống từ trương ngật khổng nguyên thần bên trên xuyên thủng m à qua đau đến hắn phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ ngay sau đó nhàn nhạt phật đạo phạm âm xuất hiện ở hắn trong nguyên thần vừa mới bắt đầu còn rất yếu ớt sau một k h ắ c tựa như cùng thần chung mộ cổ chấn hắn nguyên thần rung động suýt nữa giải tán đáng chết phật đạo công pháp trương ngật khổng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận nguyên thần trên quang mang chấp thước dưới chân đi lên thái cực luân cũng lắc lư hai cái thiếu chút nữa sụp đổ ra hát á m pháp tác nhân cơ hội bộ chặt đưa hắn đoàn đoàn cho dù là thân thức cũng đều bị che giấu phản phất lâm vào không có một người quang minh thế giới bên trong các ngươi những người này d i ệ t ta chưa ra thì sẽ không có kết quả tốt t r ư ơ n g mặt không nguyên thần phanh một tiếng nổ tung thái cực luân cũng theo đó bể vỡ thành hai mảnh lần nữa hóa thành một đỏ một trắng hai cái trường hạ che giấu ở trên người hắn hai cái hương hỏa nguyện lực c h â n long cũng theo đó nổ tung hóa thành từng tia từng sợi hương hỏa bị năm người lần nữa hấp thu chư vị thay ta hộ pháp độ hóa này hai cái nghiền sông triệu chú i một tiếng quát to xuất hiện ở hắc á màn tre biên giới sau đó thẳng đạp tiến bảo được ba người lập tức ê ờ c h mọi đã. Một c người không bay i c để ý tới nữa hắn tiến vào hắc cám màn tre chuẩn bị độ hóa nghiệp sông đan lúc này một cái lạnh nhạt thanh em từ đàng xa vang lên hình tử thiên cung đồ vật cũng dám động thanh em minh mông quần quận g từ chân trời chuyển tới Còn、chưa n c thấy t ề nhân bàn g bạc thần thức cũng đã tạo thành một cơn báo t á p của tới mọi người đến lúc đó mặt liền biến sắc đi năm người hóa thành một đạo đ ộ t quang cấp tốc đi xa m u ố n đi một tiếng hử lạnh ngay sau đó vang lên một bàn tay xuất hiện ở chân trời chỗ tới các người đi trước ta để ngăn cản một kích này c h i kha ngừng lại lớn tiếng nói những người khác gật đầu một cái gia tốc bỏ chạy c h i kha xoay người thiên địa lô xuất hiện ở bên ngoài cơ thể đem cả người hắn bảo vệ ở trong đó chính là thần thức biến ảo công kích phật ra một cái tay là có thể hắn còn chưa có nói xong cái bàn tay kia liền vỗ vào thiên địa lô tạo thành trên màn sáng keng màn sáng bị đánh lõm vào sau đó đánh vào chỉ kha trên ngực đưa hắn đánh máu tươi chạy lên láng t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương ba trăm tám mươi chín hai trùng đại chiến lâm khâm kiên kỵ cùng lúc đó b ẻ dục trùng ổ bên trong lâm khâm đột nhiên phát hiện mình hương hỏa giá trị tăng vọt hai mươi triệu đơn vị trong chữ vật giới chỉ cũng nhiều hơn mấy thứ đồ một món hạ phẩm thần khí cùng với m ộ ư ơ i bình tố đạo chân đan nhiệm vụ hoàn thành sao bất quá rất nhanh thì hắn đem chuyện nào bỏ qua một bên nơi này động tĩnh đã khiến cho lối vào phường thị chú ý không ít cường giả dối dít tiến vào bể rục trùng ổ hướng bên này mà tới chân trời đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh từ đ â y trời sâu trùng t r u n g sắt vào giới vực trên quy tắc kẽ hở nhanh chóng khép lại hôn đồn trùng cũng không có lộ ra quá phẫn nộ phệ thần trùng nhưng có chút nóng nảy bất an thường xuyên phát ra trầm thấp h í thân thể hai bên thần thức xúc tu đong đưa được càng ngày càng gấp rút nó tựa hồ cảm giác có cái gì có thể lo sự tình s ắ p phát sinh ngự trùng tông mấy người lần nữa tụ tập lại vây quanh ở tại bọn hắn tông chủ bên n g nhanh chóng lùi về phía sau gần như áp vào rồi giới trên vách tông chủ nên làm gì bây giờ văn vệ tiêu gấp hỏi. trong tay hắn nắm một khối chợ bàn một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng đây chính là hắn bảo vệ tính mạng lá bài t ẩ y bắt đầu này tổ trùng là ngự trùng tông các đời tông chủ lập được hồng nguyên tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào người khác trong tay ngự trùng tông tông chủ nhìn một cái lâm thâm thần s á c gâm c h ầ m nói lâm thâm biểu hiện để cho hắn phi thường kiên kỵ nhìn rõ ràng chỉ có tố đạo cảnh một tầng sức chiến đấu lại cường hãn như vậy trước hết chờ một chút p h ệ thần trùng rất rõ ràng có nó mục đích nó nhất định sẽ cùng tổ trùng đánh đợi lưỡng bại câu thương của bọn họ chúng ta lại ra tay t o lực đúng tông chủ những người khác cũng mất chủ kiến rối rít h ẳ n là lâm k h ô n quét mấy người này liếc mắt cũng lùi sang một bên hắn cũng cảm thấy này hai con trùng cũng có chút kỳ quái rốt cuộc phệ thần trùng nhẫn l ạ i đạt tới đ ỉ n h p h o n g không nhịn được ra lại xuất thủ trên bầu trời một cái phong tự xuất hiện hướng bốn góc lương đ ỉ n h c h ấ n áp xuống bàng bạc thần thức từ nơi này trong chữ chen c h ú c mà ra hướng bốn vương tám hướng quyết tán c u ố n về phía bốn góc lương đ ỉ n h hỗn độn t r ù n g h ắ c ảnh ẩm đầu nhìn trời cánh tay biến mất một đôi đen nhánh đồng tử xuất hiện lần nữa một cái tiểu nhất hào phong tự ở trước mắt nhanh chóng tạo thành cũng hướng không chung sống tới hai cái phong ở bán không đụng nhau bạn phát ra kinh thiên nổ ẩm thần thức nổ、tung. p h á p tác b ạ o tán giới vực quy tắc tạo thành giới vách tường k ị c h liệt chấn động phệ thần t r ù n g dưới bụng tám chỉ con mắt lộ ra khiếp người hàng quang trong miệng lần nữa phát ra hít khà z z h z z tiếng Chật, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét một cái diệt tự hiện lên hư không một đạo sắc bén kẽ hở xuất hiện ở kiểu chữ bầu trời từng đạo khí tức sát phạt từ trong đổ xuống mà ra u y ể n như thác nước r ù xuống xuống trên mặt đất càng là giấy lên hùng hùng liệt diễm hỏa diễm pháp tác tạo thành quanh co trường tiên lần nữa hướng bốn góc l ư ơ n đình bày tới cùng phong tự bất đồng cái chữ này vi lực mười phần kẽ hở nhanh chóng đánh xuống t h ư như một thanh trường đao giới vực quy tắc tạo thành giới vách tường ở một đao này bên dưới phát ra nhỏ nhẹ tiếng r á c rác, rác. hôn đ ộ n trùng đen ảnh đồng lỗ biến mất miệng vị trí lần nữa nước ra hướng thiên phát ra không tiếng động gào thét một cái tiểu nhất hào diệt xuất hiện một kẽ hở xuất hiện ở bốn góc lương đ ỉ n h phía trên hướng trên bầu trời phách mà ra phía dưới ngọn lửa cuốn lên hướng dưới đất đập tới l ư ỡ n g đạo kẽ hở ở trên trời tương giao phát ra để cho người ta hê răng thử thử tiếng liên tiếp cơn bão năng lượng ở đàn chéo địa phương muốn nổ tung lên không khí kịch liệt chấn động giới vách tường lay động phía dưới hai mảnh biện lựa trọng điệp chung một chỗ lẫn nhau chiếm đoạt bị dưới vách tường quy tắc bao trùm nảy phương khu vực khi tức kinh khủng tứ tàn phóng thực lực kém một chút tu sĩ trực tiếp bị cuốn lên trong đó bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ chỉ còn lại lâm khâm cùng ngự trùng tông ba vị thiên đạo cảnh cường giả dưới vách tường bên ngoài tiếng tăm kia vận tông môn cường giả trẻ tuổi tuân du càng là nhìn trận mắt hốc mồm suất mồ hôi chán cùng hắn tố đạo cảnh chín tầng thực lực sợ rằng một cái hô hấp thời gian cũng không k i ê n trì được đáng chết này hai đầu sâu trùng thực lực sợ rằng khoảng cách tố giới cảnh không xa hắn bây giờ muốn liền rời đi nhưng lại không cam lỏng ngay tại hắn do dự bất quyết thời điểm xa xa số đạo đội quan g xuất hiện những thứ này toàn bộ đều là bể dục phụ cận trùng chiều tông môn cường giả thiên đạo cảnh ba vị tố đạo cảnh hơn m ư ờ i vị thấy thoang cái tới nhiều người như vậy liền sắp rời đi ý tưởng tạm thời bông xuống thất vận tông môn mặt mũi những người này vẫn là phải cho hai cái diệt tự nhanh chóng đến gần ngay sau đó đụng vào nhau giống như lưỡng đạo kinh lôi đụng nhau chỉ nghe sụn một tiếng nổ vang hai chữ đồng thời muốn nổ tung lên hóa thành đầy trời pháp t ắ c hướng bốn phía khuyết tắn ở dưới trên vách vạch ra từng đạo nước gợn vết tích lâm c ầ m không gian xung quanh vách ngăn không ngừng vỡ nát lại không ngừng có tân vách ngăn sinh ra chung quanh khí tức k i n h khủng căn bản là chạm đến không tới thân thể của hắn phệ thần trùng càng côn g bạo vô số thần thức xúc tu tràn đầy thiên quyền động liên tiếp không ngừng quất về phía bốn góc lương đỉnh lại bị một tầng màn hào quang ngăn trở q u e n tay quất vào chiếu sáng bên trên k h u ấ y động lên tầng tầng nước gợn rung động phệ thần trùng nỗ lực một trận sau đó căn bản không làm gì được đối phương vẻ mặt lộ ra càng gấp gáp đột nhiên một cây màu vàng sậm xúc tu từ rất nhiều xúc tu chính giữa mọc da hướng giới vực quy tắc tạo thành giới vách tường đâm、tới. chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên này căn xúc tu lại gắng gượng đâm vào đi nửa tấc có dư từng vòng sóng chấn động văn g ngay sau đó ở nơi này căn xúc tu bên trên xuất hiện kể cả đến toàn bộ giới vách tường cũng đi theo kịch liệt rung động nhìn thấy một màn này lâm khâm đều không khỏi có chút biến sắc thật là cường hãm thần thức lâm khâm thần thức là thông qua mấy ngàn năm tu lượt tới mà phệ thần trùng lại là thông qua hấp thu thần hồn cũng tích lũy vô số và năm bốn góc lương đình mỗi một miếng ngói phiến cũng sáng lên phủ văn quan mang mỗi một cái cột trụ cũng tản mát ra rượu ánh mắt sáng chói p ệ thần trùng cái kia đặc biệt xúc tu từ giới trên vách xuyên thủng trực tiếp đâm về phía gần đây một tên tu sĩ mọi người chỉ nghe thổi phù một tiếng xúc tu liền xuyên thủng một tên tố đạo cảnh cường g i ả đầu liền sức phản kháng lượng cũng không có t h â n ở dưới vách tường ngoại tu sĩ r ồ i rít hoảng sợ biến sắc thật là mạnh thôn du không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh mới vừa rồi tên kia tu sĩ chính là tố đạo cảnh tám tầng so với hắn vẹn vẹn thấp một cái cảnh giới nhỏ ở đó căn xúc tu trước mặt lại không có chút nào lực phản kháng chung q u n h tu sĩ toàn bộ ầm ầm tàn ra xa lui ra xa mấy ngàn t r ư xa nhưng mà cái kia xúc tu hành động tức thì vô cùng nhanh chóng phản p h t có thể vượt qua không gian hạn chế trực tiếp xuất hiện ở phụ cận l i ê n với mấy tiếng phốc phốc tiếng vang lên ba gã tu sĩ bị xuyên thủng đầu thần hồn bị cuốn đi cứng ngắt thi thể từ bán không rơi đập trên đất tôn du không ngừng ngùi lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ đang lúc này hắn thấy được cái kia xúc tu hướng hắn cái phương hướng này còn đến một cổ tử vong nguy cơ ở đáy lòng sinh ra đáng chết tôn du quá sợ hãi trong tay trường kích điên của ngũ v động một lớp không gian g i i vách tường xuất hiện ở trước người song phương kiên trì hơn mười hô hấp lâm khâm liền nghe được phanh một tiếng ngay sau đó hắn có đưa tay vừa móc ba miếng phụ lục xuất hiện ở đầu ngón tay đồng thời đánh ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p một á i một một mặt ba trưởng đại tiểu ngọc phụ bị bắt ra đây là hắn sư tôn cho hắn phòng thân pháp khí kích thích sau có thể tạo thành mười lớp không gian giới vách tường chính là hắn bảo vệ tánh mạng một trong thủ đoạn hắn vừa mới làm xong những thứ này trước người không gian liền truyền ra rắc rắc tiếng vỡ vụn một cây xúc tu đã liên tiếp phá vỡ bốn lớp không gian vách ngăn đi tới trước người hắn ngọc phù bể tan cảnh m ộ ư ơ i lớp không gian dưới vách tường đồng thời xuất hiện sau một khắc r i á p r i á p một tiếng m ộ ư ơ i lớp không gian dưới vách tường liên tiếp bị phá đi chín tầng chỉ còn lại một tầng cuối cùng lảo đảo mướn ngã tôn du vong hồn bốc lên trong tay trường kích ở trước người nhẹ nhàng rạch một cái một đạo không gian liệt p h ù n g xuất hiện hắn thương hoàng vập vào vào trễ một bước nữa hắn sẽ bị xúc tu giết chết này căn xúc tu ở tôn du biến mất địa phương thăm dò cũng không có phát hiện tung tích đối phương sau bắt đầu công kích những người khác giới vực quy tắc tạo thành giới vách tường bên ngoài từng tên một tố đạo cảnh cường giả bị quất thất thần hồn chỉ có thiên đạo cảnh cường giả mới có thể chống cự một hai may mắn thoát khỏi với khó khăn trên người phệ thần trùng khí tức lại càng ngày càng mạnh vô số xúc tu tràn đầy t i ê n quyền động đem bốn góc lương đ ỉ n h quất được kịch liệt rung động giới vách tường bên trong những người khác cũng bắt đầu đụng phải nó không khác biệt công kích lâm khâm đỉnh đầu phiên thiên ấn tản mát ra tia sáng trói mắt thần thức cổ đ ẳ n g đem xúc tu toàn bộ văn g r a ngự trùng tông ba người chung quanh xuất hiện từng con từng con màu đen giáp trùng đem ba người đoàn đoàn bảo vệ mỗi một lần xúc tu công kích đều đưa một mạng lớn giáp trùng đánh bạo tán ra pháp tác tư tán giới vực quy tắc giống như là một cái vững chắc không chỉ có ngăn cách không gian càng là ngăn cách phát tắc gần đó là lâm khâm muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng cần hao phí một ít thủ đoạn bất quá hắn cũng không hề rời đi mà là cao mày nhìn bốn góc trong lương đ ỉ n h hát ảnh ở trong bóng đen có t ố i đen như mực như mực sương mù một dạng vốn là hỗn độn trùng một luồng thần hồn ngưng tụ mà thành nhưng bây giờ đột nhiên có biến hóa một luồng không thuộc về hỗn độn trùng khí tức xuất hiện ở nội bộ rất nhạt lâm khâm lại nhạy cảm cảm thấy hơn nữa theo thời gian đưa đầy này một luồng khí tức càng ngày càng mạnh phệ thần trùng cũng vì vậy càng phát ra nóng này tựa hồ là một cái kinh khủng đồ vật đang t ừ hỗn độn trùng thần hồn bên trong dần dần đạn sinh ra thấy đánh lâu không xong phệ thần trùng càng là điên cuồng gào thét cũng thu hẹp xúc tu công kích mục tiêu toàn bộ biến thành hỗn độn trùng vì vậy ngự trùng tông ba người mới có thể thở dốc r ắ c r ắ c một tiếng do nét tiếng vỡ vụn vang lên mọi người toàn bộ hướng thanh âm phương hướng nhìn chỉ thấy hỗn độn trùng thần hồn ngưng tụ sương mù một dạng mặt ngoài lại xuất hiện một cái khe theo lý thuyết sương n g không phải thật thể coi như phá cũng sẽ không xuất hiện kẽ hở mới đúng có thể đạo kia rõ ràng kẽ hở quả thật xuất hiện ở mặt ngoài một loại cực kỳ khủng bố khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra tạo thành một cơn bao t á p trong nháy mắt càn quét toàn bộ giới trong vách bất kể là phệ thần trùng hay lại là ngự trùng t ô n g tổ ba người toàn bộ đều cảm giác được thấy lạnh cả người sông lên đầu hít kha z z hí z z phệ thần trùng nóng này bất an gà o thét cái k i a thật thể xúc tu cũng đừng nó thu hồi sau đó hóa thành một cây t r ư ờ n g thương phá không đâm ra t r ư ờ n g thương tốc độ cực nhanh như dòng gầm thét ngay lập tức đi tới bốn góc lương đình phụ cận hướng hôn độn trùng thần hồn bên trên cái khe kia hung hăng đâm vào c á hở lại vừa là rắc rắc một tiếng lộ ra một cái khe hở một cây nước sơn hát thủ chỉ hướng xúc tu t ậ đ ỉ n h đâm tới ẩm xúc tu bị phản chấn trở về vô số vỡ vụn đường vẫn xuất hiện ở mặt ngoài tùy thời đều có thể vỡ nát mở phệ thần trùng phát ra thống khổ gào thét còn lại xúc tu điên cuồng vũ động lại không dám tiếp tục ra tay cái k i a nước sơn hắt thủ chỉ chậm rãi lùi về kẽ hở giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lâm khâm nhìn hôn độ trùng hắn cảm giác được rõ ràng hôn độ trùng thần hồn chính đang yếu bớt này chớ không phải chuyển k i ế p người lấy hôn độ trùng thần hồn vì chất dinh dưỡng niết bàn trọng sinh lâm khâm không khỏi cảnh giác nếu quả thật là như vậy hắn muốn có được hôn độ trùng này sợi thần hồn chỉ sợ không quá dễ dàng. h ô n độn trùng thần hồn dần dần trở thành nhạt phía trên kẽ hở cũng càng ngày càng lớn rất nhanh thì lộ ra một cái tuyệt đại lỗ hổng bên trong nước sơn đen như mực nhìn không rõ ràng có cái gì lại có càng kinh khủng hơn khí tức h u y ế t tán ra ngay cả bốn góc lương đình như là cũng không chịu nổi lạnh đỉnh mảnh ngói đều tại có chút rung động không có thể chờ đợi chờ đợi thêm nữa h ô n độn trùng thần hồn thì sẽ hoàn toàn tiêu tán lâm khâm nghĩ như vậy đưa tay hướng thiên nhất bắt đem phiên thiên ấn trực tiếp nắm ở trong tay thân hình bước ra một bước tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới bốn góc lương đình trước đem p i ê n thiên ấn phiên tiên h ấn nổ vỡ đi ra bốn góc lương đình run dậy càng kịch liệt một khối mảnh ngói thiếu chút nữa bị hất bay lâm khâm đã sớm liệu được loại kết quả này cũng không như đưa đám đưa tay hướng trong lương đình h ắ t vụ liền bắt tới hỗn độn trùng có thể bắt t r ư ớ c ngàn vạn phát tắc đây là tương đương cường đại một loại ngươi năng lực nhưng là cũng có khuyết điểm bưng đó chính là nếu như không có vận dụng phát tắc nó liền bắt t r ư ớ c không được so với như bây giờ lâm khâm tay trái bị bốn góc lương đình tạo thành màn sáng chính giữa chỉ bất quá vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở lâm k h m tay trái liền từng điểm từng điểm hướng trong lương đình rối vào xa xa phệ thần trùng nóng n ả y dần dần yếu bớt dưới bụng tám chỉ con mắt lóe lên k ỳ dị con mang như là đang chờ mong ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau lâm khâm tay trái rốt cuộc đưa tới phụ cận khoảng cách kẽ hở cũng liền chỉ một cái khoảng cách khi hắn chuẩn bị chụp vào hỗn độn trùng còn sót lại thần hồn thời điểm trong khe đột nhiên mở ra một đôi tinh hồng con mắt lâm khâm động tác hơi chậm lại sau đó đột nhiên nổi lên chụp vào hỗn độn trùng thần hồn bên trên Thì, một tiếng vẫn n ộ gào thét từ trong khe vang lên một đạo hắc nhận từ trong khe chém ngang mà ra cực kỳ đánh vào lâm khâm trên cổ tay một cổ trước đó chưa từng có đau n h i cảm chuyển tới. lâm khâm tay trái không khỏi run r u dậy lại không có rút tay về như cũ vững vàng g ụ p lên h ô n độn trùng thần hồn bên trên sau đó đem hung hăng lôi đi ra vay một tiếng bốn góc trong lương đình một đoàn năng lượng màu đen nổ tung tạo thành một cái màu đen nước xoáy một cái d á n g chỉ có dài một t h ư ớ c tiểu nhân xuất hiện ở nước xoáy chính giữa chỉ bất quá nó nửa người cũng cắm ở nước xoáy c h u n g không thể đi ra lâm khâm nắm h ô n độn trùng tàn hồn thân hình trận lui khi hắn thấy người kia lúc trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hỗn độn trùng bản thể bị luyện thành một bộ khôi giáp pháp bảo mặc ở này trên người đây là một tôn nhân loại tu sĩ nguyên thần người này sợ rằng đúng như lâm khâm suy đoán như vậy là từ lần thứ ba lượng kiếp trung chuyển sinh ra mặc dù không thể hoàn thành cuối cùng chuyển k i ế p nguyên thần một nửa kẹt ở nước xoáy trung nhưng tản mát ra khí tức quả thực kinh khủng để cho một bên phệ thần trùng đều không khỏi lùi lại hết mấy bước trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết rất nhanh hắn tựu đình chỉ dãy giụa cũng q u a y đầu nhìn về phía vệ thần trùng chỗ phương hướng vệ thần trùng phát ra một tiếng trầm thấp hí giống như là một cái sủ lông lên miêu từng cây một xúc tu bật được thẳng tắp hình c u n g nhím ở đỉnh đầu của nó bên trên một cái phong tự cùng một cái diệt tự c h ầ m rãi ngưng tụ cái k i a đã biến thành thật thể xúc tu cũng ở trước người v ư ợ quanh một lúc sau không biết cường giả nguyên thần biến đổi một cái phương hướng nhìn về phía lâm khâm ken két ken két gần đó là đối phương không có xuất thủ cũng không có trận mở con mắt chỉ là mặt hướng bên này sẽ để cho lâm khâm trước người không gian phát ra liên tiếp tiếng rát g i c dưng ở đầu vai chu tước càng là toàn thân căng thẳng lông chim căn căn d ơ lên trên người ngọn lửa càng là đằng một tiếng cháy h ừ n g h ự c đứng lên lâm khâm đưa tay vỗ một cái chu tức đầu dưới chân hư không bàn bay ra ở trước người bảy tầng lớp không gian vách ngăn không biết cường giả nguyên thần như là đang quan sát vừa tựa như là đang ở tính t o á n thực lực đối phương không lâu lắm hắn bung ô tha lâm khâm ngược lại nhìn về phía ngự trùng tông tổ ba người ngự trùng tông tông chủ toàn thân căng thẳng v ờ n quanh ở chung quanh màu đen g i á trùng liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra ba người đồng loạt sắc mặt đại biến một khối trận bản từ văn vệ trong tay bắn ra rơi trên mặt đất thời điểm một tòa trận pháp lô lên đem ba người bảo vệ ở bên trong ngay sau đó lại vừa là phanh một tiếng nổ hầm trận pháp màn sáng kịch liệt đung đưa một khuôn mặt người xuất hiện ở trên màn sáng cũng hướng bên trong l õ m lôn u xuống dưới ba người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhưng mà vẫn chưa kết thúc này gương mặt người hướng vào phía trong l õ m xuống sau đó là cổ thân thể và tứ chi rất nhanh một cái nhân hình đường danh xuất hiện ở trận pháp trên màn sáng nó đang không ngừng tiến tới định trực tiếp xuyên qua trận pháp màn sáng、Trật、lại vừa là hai cái có hình người đường danh xuất hiện ở hai bên ngự trùng tông ba người trận lớn con mắt ánh mắt lộ ra rồi vẻ khó tin tông chủ ta thế nào cảm giác đường viền này nhìn rất quen mắt chu thiếu dương sư tôn nguyên dẫn dùng run r à y r ọ n g đây là chúng ta chính mình hắn ở bắt trước chúng ta ngự trùng tông tông chủ thần sắc cơm chầm nói ra tay toàn lực hắn mục tiêu là chúng ta chỉ bất quá còn không chờ ba người xuất thủ khắc ở trận pháp trên màn sáng tam đạo nhân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lâm khâm nhìn một màn này nhữ mày chật hắn bỗng nhiên xoay người sau l ư n g đột một xuất hiện ở tam đạo nhân ảnh đỉnh đầu xuất hiện hai chữ to một cái phong tự một cái d i tự cùng lúc đó không biết cường giả trên người nguyên thần khôi giáp theo thứ tự bay ra ở bán không biến n à o thành một cái răng cự đại hôn nội trùng sát hướng vệ thần trùng nguyên lai、like, người này mục tiêu là lâm khâm cùng vệ thần trùng về phần ngự trùng tông tổ ba người căn bản không bị hắn coi vào đâu tam đạo nhân ảnh đang đến gần lâm khâm trong quá trình trực tiếp nổ tung hóa thành tam đạo pháp tắc khí nhọn hình lửa y dao chém thẳng vào m à tới một đạo hắc cám phát tắc một đạo、h、hỏa diễm phát tắc cùng với một đạo trận đạo phát tắc đây là không biết cường giả bắt trước ngự trùng tông tổ ba người trên người phát tắc thì c h u ể n ra sắc chiêu so với ba người muốn cường đại trên bầu trời hai chữ to cũng đồng loạt chấn áp xuống lâm khâm đưa hai tay ra một cái c h ụ t vào là sau lưng một cái bắt hướng tiên không tam đạo pháp tắc khí nhọn hình lựa y dao cùng với hai chữ to không gian xung quanh tại hắn một t r ả o này bên dưới bị trực tiếp ra khỏi đi ra sau đó nhẹ nhàng bóp một cái hai cái không gian lúc này sụp đổ đứng lên phát ra liên tiếp tiếng r ắ c r ắ c tam đạo pháp tắc buộc phát ra sáng chói q u a n mang hai chữ to cũng bắt đầu và mẹo thật là mạnh lục thân lại có thể bác ly không gian không biết cường giả thần hồn c u ấ n lên một cái nhàn nhạt thanh â m thông qua ở thần hồn chấn đ ộ n tản ra bên kia hỗn độn trùng bản thể đang đến gần vệ thần trùng trong quá trình không ngừng biến hóa đi tới gần lúc đang ã h ó t h â thành con thứ thần t hai phệ con n r ù Bất kể dáng hay lúc à t hơi k này có gì khác nhau.、Lâm、khâm trong Lâm trận chỉ, chỉ nghe cường giả thần bí lần nữa lên tiếng buột tọa bình sinh ghép nhất chính là tu luyện nhục thân nhân hai cái sập hãm không gian thẳng nổ vỡ đi ra hóa thành vô số mảnh nhỏ không gian nhỏ khí nhọn hình lựa y dao t ứ tàn phóng một đạo cực kỳ khủng bố thân thức ngưng tụ thành một thanh không nhìn thấy trường thương hướng lâm khâm đâm tới thật là khủng khiếp thân thức lâm khâm mặt liền biến sắc phiên tiên h ấn lần nữa ngưng tụ mà ra chấn áp nô lên cao sau một khắc một tiếng ẩm vang nổ vang phiên tiên h ấn vừa mới ngưng tụ mà ra liền bị cái này thần t ứ c trường thương trực tiếp nổ hơn m ư ơ i tầng cách tuyệt không gian xuất hiện ở chung quanh không ngừng trồng để cho hắn nhìn giống như đứng ở rất nhiều tầng thủy tinh phía sau liền bóng người cũng nhìn không Khi không không thần thưởng thức thường chút nào, đem từng tầng một cách tuyệt không gian xuyên thủng, thẳng hướng、lâm、Khâm gian tới. đạo đem nào, trường từng tầng một tuyệt ngừng xuyên Chuyện này, Lâm đâm ít nhất cũng là đạo quân tầng thứ thần thức cường độ lâm khâm hắn bây giờ thần thức có thể sánh bằng t i ê n đạo trí tầng nhưng là còn xa xa không đạt tới cùng đạo quân tam cảnh cường giả chống lại mức độ thần thức cũng không phải là nhục thân có thể ngăn cản lại là một quả phiên thiên ấn ngưng tụ ra ngăn cản ở trước người ngay sau đó n h ấ c tay v ộ một cái chu thiên bút bị hắn lấy ra một cái giết tự làm liền một mạch t h n g ủng một tiếng sấm rền nổ vang một cái rết tự từ trên trời hạ xuống ở phiên thiên ấn lần nữa bị đánh bể đồng thời chấn áp tại kia đạo thần thưởng tức h trường thương trên trường thương hơi chậm lại rết tự bên trên xuất hiện từng đạo dày đặc vết n ư ớ c sau ba hơi thở ẩm ẩm nổ tung ngươi lại lấy được cái tên kia chu thiên bút sau có chút phẫn nộ thần thức trường thương uy lực lần nữa tăng cường vệ thần trùng phản ứng lại kiên quyết bất đồng hiện được hưng phấn dị thường thần thức xúc tu chen trúc mà ra đem hôn đồn trùng bản thể h u ễ n hóa thành vệ thần trùng bị đánh bay ra ngoài thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh ngăn ở lâm khâm trước mặt p h a n một tiếng thần thức trường thương đánh vào trên người phệ thần trùng nó phát ra một tiếng thống khổ hí trên người xúc tu trực tiếp đứt đoạn gần một nửa lại không có bị giết chết ghét sâu trùng cương giả thần bí phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ hỗn nộn trùng bản thể lần nữa biến hóa tổ hợp thành một cán trường thương màu đen hướng phệ thần trùng đâm tới thần thức cũng đồng thời c n lên lần nữa ngưng tụ ra một cán thần thức trường thương đâm về phía lâm k h â m lần này một người một trùng đột nhiên vô cùng ăn ý lâm khâm xông về bên trái trường thương màu đen p ệ thần trùng lại lần nữa chắn thần thức trường thương trước mặt kèm theo bịch bịch hai tiếng lâm、khâm、cùng p ệ thần trùng cũng bay ngược mà ra. đ chương i ba trăm chín mươi hai chư thiên vạn đạo không thể bắt chước pháp tắc nước xoáy đưa hắn nguyên thần nửa người dưới gắt gao đường im phảng phất là trường với nhau thần thức điên cuồng cuốn lên như sấm nổ hầm lại cũng chỉ có thể để cho không khí chung quanh kịch liệt chấn động bản đạo quân cái gì ngươi cũng dám cầm vùng vây chốc lát cường giả thần bí đột nhiên tỉnh lộ lại nhìn về phía lâm khâm thanh âm lạnh như băng ở chung quanh chấn động nếu như lâm khâm không có lấy đi hỗn độn trùng cuối cùng một luồng thần hồn hắn có lẽ có thể từ nước xoáy t r u n g hoàn toàn thoát khỏi đi ra lâm khâm tay cầm chu thiên bút chân đạp hư không bản đỉnh đầu phiên tiên ấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cường giả nguyên thần đây có lẽ là hắn đến tận bây giờ gặp phải tối đối thủ cường đại phệ thần trùng cũng cảm giác cũng đối phương s ắ c ý phát ra một tiếng trầm thất ý quanh thân xúc tu có lên ngăn ở lâm khâm trước người người này chẳng lẽ thật là chu thiên bút đã từng chủ nhân lư Mặc dù t r u suy n đoán n g h ư vậy, lâm khâm lại khâm k h ông có đối phệ thanh ầ n trùng buông xuống cảnh、giác. Người này hắn cũng rất、đại. Chết! Theo t giác. uy đối hiếp h với đại. âm v a n g lên bốn góc lương đình đột n h i ê n r u n g một cái một đạo đạo không gian sóng gợn khuyết t á n ra bất kể là trên m ả n h ngói hay lại là cột trụ bên trên toàn bộ sáng lên từng nét của t r ú những v h văn này quan g mang lẫn nhau liên tiếp hợp thành một cái cảng huyền ảo quy tắc đường vân chỉ bất quá như cũ có một khối địa phương thiếu sót một mảnh m ả n h ngói khiến nó quy tắc xuất hiện một chút chỗ sơ hở một đạo đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao lần nữa ngưng tụ ở trên bầu trời cùng trước kia bất đồng là mỗi một đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao trùng cũng ánh chiếu ra một đôi con mắt xiu xiu xiu vẹo không gian khí nhọn hình lửa y dao vừa mới ngưng tụ mà ra liền từ không trung rơi thẳng xuống nâng thật dài đôi cánh hướng lâm khâm cùng phệ thần trùng chém tới lâm khâm trong tay chu thiên bút tự nhiên mà ra ba cái rết tự làm liền một mạch bằng bạc uy áp từ ba chữ bên trên khuyết tán ra vô số lôi đỉnh quanh quẩn quang mang trùng thiên theo ba chữ dần dần ngưng tụ một đạo đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao lần lượt nổ tung nhưng mà từ khí nhọn hình lửa y dao mạnh vùng lại bay ra vô số cường hạn thần thức phiên thiên ấn bay ra ngăn cản ở trước người thần thức châm mang ở phía trên để lại từng cái thật sâu c h ấ m khổng có chút đã xuyên thủng mạ qua đâm vào trên người phệ thần trùng mấy cái xúc tu trực tiếp b i t đoạn ba cái rết tự không ngừng cùng bầu trời chống r i ô n g gian khí nhọn hình lựa y g i a o đ ố i kháng buộc phát ra nhiều tiếng tiếng sấm quá trình này kéo dài đại khái mười cái hô hấp thời gian ba cái rết tự bên trên ẩn chứa pháp tắc cùng tiên linh khí liền tiêu hao sạch sẽ trực tiếp nổ vỡ đi ra phệ thần trùng tám chỉ con mắt lộ ra hung ác qua mang khe tê một tiếng sở hữu xúc tu điên cuồn cuốn lên ở trước người quấn q u a n h thành một cây mũi nhọn đâm thẳ trên bầu trời khí nhọn hình lựa y dao hạ xuống đánh vào trên người nó lại hoàn toàn không để ý một chùm h à n h hư vô nổ t u n g huyết rơi vãi b ắ t phương lâm khâm nhữ mày một cái người này muốn làm gì rất nhanh hắn liền được câu trả lời xúc tu mũi nhọn thẳng đánh vào bốn góc lương đình bên ngoài trên màn sáng hơn nữa điên cuồng chuyển động muốn đâm vào đi nhưng mà đây là một việc quy tắc bảo vật cho dù là thiếu một khối mảnh ngói tạo thành phòng vệ như cũ c ứ n g hãn lâm khâm trong mắt lệ mang t r ậ t lóe vung tay phải lên không gian pháp tắc tạo thành một cái không gian đại đạo hướng bốn góc lương đình phô triển đi sau đó thuận thế một chỉ điểm ra phá tắc chỉ phá tắc giấu tay dọc theo không gian đại đạo ngay lập tức đến gần điểm vào bốn góc lương đình phòng vệ màn sáng trên sau một khắc rắc rắc nhất thanh thúy hưởng phá tắc chỉ lúc này nổ lên mà trên màn sáng cũng nhiều hơn một kẽ hở lại là phá tắc ngươi làm sao có thể ủng có như thế kỳ dị pháp tắc lực lượng cương giả thần bí phát ra thét một tiếng kinh hãi p h ệ tắc hắn có thể thông qua công pháp bắt trước nhưng mà phá tắc đi không có thể bởi vì phá tắc bản thân liền nắm giữ phá hết thể pháp tắc quy tắc tồn tại đã vượt ra khỏi chư thiên vạn đạo bộ công pháp kia năng lực ở ngoài ngay sau đó bốn góc l ư ơ n đình phòng vệ màn sáng ầm ầm nổ tung p h ệ thần trùng thần thức mũi nhọn phát ra một tiếng nhọn gào thét hướng cường giả thần bí nguyên thần liền đánh tới coi như có thể công phá hư di thiên các phòng ngự lại có thể thế nào ngươi chẳng lẽ còn có thể phá hỗn độn trùng bản thể phòng ngự hay sao cường giả thần bí một tiếng hư l ệ n h lại chẳng nó ngàng gì tới mặc cho thần thức mũi nhọn a n h ở trên người mình một tiếng ẩm vang nổ vang cường giả thần bí nguyên thần t r u n g quanh xuất hiện một tôn hỗn độn trùng hư ảnh đưa hắn bảo vệ ở bên trong thần thức mũi nhọn l n h ở phía trên buộc phát ra từng cổ một kinh khủng khí lãng vệ thần chúng phát ra âm thanh sắc bén càng nhiều thần thức hôn đồn trùng hư ảnh không ngừng rung động từng vòng hôn đồn khí hơi thở tràn ngập đem những thứ này công kích hóa thành vô hình phệ tắc chỉ lâm khâm lần nữa một chỉ đ i ợ c ra một đạo bán trong suốt dấu tay từ ngón tay bán ra mới xuất hiện liền đem chung quanh tán lạc pháp tắc toàn bộ thu nạp mà tới trên đó khí tức lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ leo lên phệ tắc cường giả nguyên thần thanh â m rất tâm trầm chỉ cần đưa ngươi đánh chết này hai loại pháp tắc đều đưa thuộc về bản đạo quân trên bầu trời vô số không gian khí nhọn hình lửa y dao bắt đầu tụ tập t u n g hợp bốn góc lương đình cũng lần nữa sáng lên từng đạo sáng mờ từng cái quy tắc dây nhỏ ở tại mặt ngoài liên tiếp sau đó thoát khỏi bay ra hướng phệ thần trùng trùng tới quy tắc dây nhỏ tạo thành lưới lớn đem phệ thần trùng không gian xung quanh toàn bộ ném vào ngay cả thần thức mũi nhọn cũng ở đây lưới lớn cắt xuống bị chém thành lưỡng đoạn phệ thần trùng lại vừa là một m tiếng h í bị chém dụng thần hồn â m â m nổ lên hóa thành một cổ càng kinh khủng hơn khí thức đem hôn đồn trùng hư ảnh cũng cho vỡ nát cường giả nguyên thần lóe lên mấy cái thân thể tựa hồ bị nước xoáy nuốt tiến vào một chút đáng chết đồn trên bầu trời không gian khí nhọn hình lựaoai càng tụ càng nhiều nhanh chóng ng sau đó từ trên trời hạ xuống hung hăng bổ vào phệ tắc chỉ bên trên giống như là rắc r ắ c một tiếng sau đó lại v ừ a là phanh một tiếng nổ vang phệ tắc chỉ in lại xuất hiện một vết nứt rất nhanh lại tại không gian khí nhọn hình lưỡi dao nổ lên pháp tắc trung nhanh chóng di hợp tiếp tục điểm hướng bốn góc lương đ ỉ n h phệ tắc chỉ cường giả thần bí lần nữa mượn dùng chư thiên vạn đạo công pháp cùng với hôn độn t r u n g năng lực bắt trước ra một cái phệ tắc chỉ l ư ỡ n g đạo g i ấ u tay ở bán không đụng nhau lần này không có lực lượng tương đương mà là lâm khâm thi triển p ệ tắc chỉ chiếm thượng phong đem đối phương p ệ tắc chỉ chiếm đoạt cùng lúc đó lâm khâm điểm mùi chân một cái h ư không bàn trực tiếp nổ thành ngũ m ả n h vụn hướng phía trước bắn ra sau đó đánh vào bốn góc lương đ ỉ n h nó c bằng còn không có hòa làm một thể quy tắc bảo vật nó c bằng trước nhất miếng ngói phiến tại chỗ liền bị dập đầu bay ra ngoài ngay sau đó vệ tắc chỉ đi tới gần điểm ở bốn góc lương đ ỉ n h lần nữa sáng lên trên màn sáng một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc vang lên phòng vệ màn sáng ứng tiếng màn ác phanh một, một tiếng nổ vang bộ giáp này lại cũng không có hoàn toàn ngăn trở vệ tắc chỉ công kích rút về thần bí nguyên thần bên trong vệ tắc chỉ uy lực cũng bị tiêu hao hơn nữa chương ò n xót lại p ba trăm chín mươi ba đạo quân oai vệ dụng trùng ổ bạo động lầm khâm thừa cơ lần nữa cách không một chảo ngũ phiến hư không bàn mạnh vụn cuốn n g ư ợ c mà quay về ở bán không lượn quanh một cái vòng lần nữa đánh vào bốn góc lương đình mắc bằng lại vừa làm phanh một tiếng tiếng va chạm vang lên lên mảnh thứ hai mảnh ngói bị mạnh bay dưới vực quy tắc tạo thành giới vách tường đột nhiên ảm đạm xuống lâm khâm không nói hai lời xoay người một quyền đánh vào giới chiến vách bàng bạc sức mạnh thân thể toàn bộ hội tụ ở một quyền này trên một lăn t ă n rung động như sóng biển lan lộn lấy quả đấm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán ngay sau đó giới vách tường phát ra một tiếng ẩm vang vang lớn xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ hổng lâm khâm trực tiếp bước ra một bước lợi dụng cường hãn nụ thân đem lỗ hổng xô ra rồi một cái nhân hình lỗ thủng ngũ phiến hư không bàn mạnh vụn ngược lại cũng quấn mà quay về từ lỗ hổng bắn ra theo sát ở l p h ệ thần trùng phản ứng cũng rất nhanh chóng gần như ở lâm khâm xuất thủ đồng thời nó cũng động nó đem lâm khâm xô ra lỗ hổng lần nữa khuyết trương lớn hơn rất nhiều ngự trùng tông tổ ba người thấy vậy cũng hóa thành tam đạo đ ộ t quang hướng lỗ hổng bên này phóng mạ tới đáng chết đồ vật hư hư thực thực đạo quân cường giả tức giận mắng một tiếng vô số không gian khí nhọn hình l ư a y dao lần nữa ngưng tụ mà ra sau đó hội tụ thành một cái lao nhanh kiếm hạ cuốn mà ra ngay tại ba người vừa mới lúc lao ra có vô số không gian khí nhọn hình lưỡi dao tạo thành kiếm hạ liền đánh vào đến p ụ cận đem ba người toàn bộ cuốn vào trong đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên ngự trùng tông tứ trưởng lão văn vệ liền so với trực tiếp c á c h rời liền nguyên thần đều bị xé thành mảnh nhỏ ngự trùng tông tông chủ từ kiếm hà trung ngã bay ra nhập vào rồi một ngọn núi trong bụng nhưng là hắn không dám chút nào dừng lại hóa thành một đạo đội quang tử trong lòng núi sông ra ngoài hướng xa xa bay nhanh chu thiếu dương sư tôn nguyên dẫn cũng đi theo ngã bay ra ngoài ngay sau đó cũng mau trốn nhanh đi con kiến hôi nhận lấy cái chết một tiếng âm chầm gầm thét từ phía sau vang lên kiếm hà tử trong bay ra hóa thành bốn thanh trường kiếm hướng lâm khâm phệ thần trùng ngự trùng tông, tông chủ cùng với nguyên dẫn ph lâm khâm cũng không quay đầu lại tay trái hướng sau lưng nhẹ nhàng vung lên một cái không ngừng sụp đổ sụp đổ đại đạo hướng chém tới trường kiếm liền đụng đánh tới một tiếng ẩm vang lớn vang lên sập ham không gian đầu tiên là đem trường kiếm c u ố n vào bên trong rồi sau đó cùng nổ lên hóa thành một cái cự đại không gian rung động kịch liệt chấn động ra tới mà người khác là nhanh chóng đi xa ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó phệ thần trùng phát ra một tiếng khét đê mấy cái to lớn phong ở sau lưng trong hư không hiện lên đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa nó lần nữa thi triển tam tự chân n ô n thần thông sau lưng trường kiếm đi tới gần trực tiếp liền đem một người trong đó tự tử trong bộ ra sau đó thuận thế chém vào rồi thứ nhì tự bên trên cái chữ này cũng không có giữ vững đến một cái hô hấp lần nữa vỡ nát ngay sau đó là chữ thứ ba sau một khắc lại vừa là một tiếng ẩm vang nổ vang chữ thứ ba vừa làm không bạo mở trường kiếm cũng biến thành mở đi rất nhiều phía trên xuất hiện một cái rõ ràng vết rách chỉ bất quá trường kiếm cũng không có bị ngăn cản đi xuống mà là trực tiếp đánh vào phệ thần trùng trên lưng đưa nó đánh bay ra ngoài đem một ngọn núi trực tiếp va sụp rồi phệ thần trùng phát ra một tiếng lanh lành hí chung a n h nhất thời vang lên lạ trả tiếng vô số màu đen sâu trùng từ lòng đất chui ra đem t r u n g quanh tầng tầng bọc lại công kích nó trường kiếm ở bán không toàn đi một vòng lần nữa hung hăng phách vào sâu trùng chu gian lại vừa làm một tiếng ầm vang trường kiếm trực tiếp chui vào lòng đất t r ú n g còn ầm ầm nổ lên hóa thành đầy trời hết u y vụ t ứ t á n ngay sau đó mặt đất rung động một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang lên trường kiếm không có vào nơi chu vi phạm vi trăm trượng mặt đất đều bị nổ lên thiên chỉ bất quá phệ thần trùng cũng đã biến mất được vô ảnh vô tung nguyên dẫn vừa mới từ dưới đất đứng lên phía sau liền chuyển tới một cổ kinh khủng khí sát phạt để cho hắn huyết dịch trong cơ thể cũng gần như lạnh quáng. phanh một tiếng vô số màu lửa đỏ sâu trùng từ trong cơ thể hắn bay ra người này cũng coi như rất giỏi đã bắt đầu cấu trúc thế giới hình thức ban đầu mà những con trùng này đều bị hắn nhờ nuôi tại thế giới chung lúc này toàn bộ thi triển ra nhưng cũng khí thế ngốc trời chúng còn như vân hải s ô i trào hội tụ sau lưng hắn hợp thành một tòa trùng điệp đại sơn ngay sau đó đó là phanh một tiếng nổ vang sau lưng trường kiếm trực tiếp từ trùng trong núi phách tiến vào sau đó thế như t r ẻ tre thẳng đánh vào trên lưng hắn đem cả người hắn b ổ một cái hai nữa kể cả nguyên thần cũng bị phách được bạo nổ vỡ đi ra ngự trùng tông tông chủ mới vừa từ trong lòng núi bay ra một đạo lăng liệt khí tức liền đem hắn phong tỏa hắn giơ tay một chảo một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu hát sắc sâu trùng bị hắn bắt đi ra đây là ngự trùng tông trí bảo do các đời tông chủ không ngừng tế luyện đã đạt đến trung phẩm thần khí cấp đừng lúc này bị hắn toàn lực thúc giục càng l a tản mát ra vô cùng mênh ngông khí thế kinh khủng một cái xanh đúng tươi tốt thế giới sau đó ở chỗ này nhân đỉnh đầu trong hư không hiện hiện ra càng khí thế mênh n ô n g từ trên cái thế giới này lao ra tựa như lan tràn vô tận trường hạ tụ vào đến màu đen sâu trùng trong cơ thể sâu trùng giống như là sống lại một dạng phát ra một tiếng bén thân thể đột nhiên b à n h trướng tạo thành một cái kéo dài thẳng tắp ở trong hư không bóng người to lớn bắt túc càng là tụ lại chung một chỗ như trường thương một loại gắng sức đâm ra một đạo đạo không gian p h á p tắc ở chung quanh kích động hắn luận hôn độn trùng phân thân thi thể bắt trước ra rồi không g i a n p h á p tắc trường kiếm tới gần đâm vào sâu trùng bắt túc trên Chật, để cho người ta huê răng thử thử tiếng vang lên ngay sau đó thường cây một trùng đủ liên tiếp đứt đoạn bị một cây đứt chân từ hư không văng tung tóe cắm vào mặt đất cũng tạo thành một tòa ngọn núi khổ lộ làm bắt túc toàn bộ đứt đoạn trường kiếm hung hăng bổ vào sâu trùng bối g á p bên trên lại vừa là một tiếng nổ vàng rung trời chuyên r a sâu trùng phát ra một tiếng kêu gạo hóa thành một đạo hát quang trở lại ngự trùng tông tông trụ trong cơ thể mà cả người hắn như bị xét đánh lay động thân hình rồi mấy cái phun ra một ngụm màu tươi mà trường kiếm cũng bị lực phản chấn đánh cho té bay ra ngoài mượn ngắn ngủi thở dốc cơ hội ngự trùng tông tông trù thi triển bí pháp hóa thành một đạo hát mang ngay lập tức đi xa một đám không phải sống chết c o n kiến hôi còn mưu toan ở trước mặt bản đạo quân vùng vây dây chết cương giả thần bí hoàn toàn nổi giận dù là nguyên thần thưởng thức cường độ lúc này đã khiến cho hắn không thể không ra tay toàn l ư ợ rồi bốn góc lương đình phóng lên cao trôi lơ lửng ở trong hư không từ từ xoay tròn cơn ư giả g thần bí như cũ kẹt ở nước xoay trung thân ở lạnh đ ỉ n h trung ương lúc này hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng bốn góc lương đình quang mang sáng lên một cổ trước đó chưa từng có khí tức k i n h khủng từ trong đó phóng thích ra ngoài tạo thành từng vòng quang mang quyết tán bị mẹ bay ra ngoài mảnh ngói lần nữa bay trở về đến vốn là địa phương một đạo đạo không gian kiếm khí tượng như quang mang một dạng hướng chung quanh bán ra chạy chậm một chút cơn giả trực tiếp bị thanh trừ sạch sẽ cơ trần đang ở bể dục trùng ổ bên trong bay nhanh hắn cũng cảm thấy đến từ sâu bên trong kinh thiên đại chiến do dự một chút sau vẫn là quyết định đi xem một chút đang lúc này cất giữ ở trong chữ vật giới chỉ m ả n h ngói rung động mấy cái sau đó thẳng từ trong bay ra ở cơ trần trợn mắt hốc một r ù n g hóa thành một v ệ sáng ngay lập tức đi xa không gian kiếm khí trùng điệp vô tận từ bốn góc trong lương đ ỉ n h một đạo tiếp lấy một đạo b ắ n ra t r u n g quanh trùng còn nhất thời liền bạo động theo không gian kiếm khí không ngừng quyết tán toàn bộ b ệ d ụ c trùng ổ sâu trùng hoàn toàn sôi sùng sục trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm chín mươi bốn đạo quân đã từng thế giới những thứ này không gian kiếm khí cũng không có lựa chọn đánh chết trùng quần mà là đem trồng vào trong cơ thể một đạo q u a n mang sâu không tới dán vào bốn góc lương đình nó bằng cuối cùng một mảnh vụn rốt cuộc trở về vị trí cũ bốn góc lương đình hơi chấn động một chút sở h ư u phụ văn toàn bộ sáng lên tạo thành một cái phức tạp hơn quy tắc đường vân giới vực quy tắc tạo thành vách ngăn sáng lên bắt đầu hướng chung quanh cấp tốc quyết tán minh ly thành ngoại chỉ kha bị một trưởng vô bay nơi ngược xuất hiện một cái lom xuống i ấ u bàn tay trong miệm càng là máu tươi con vún hãnh mắt lộ ra một vệ hoảng sợ đây tuyệt đối là một cái thiên đạo cảnh cựu trọng c ư ờ n giả g nơi chân trời xa một cái hư h u y ệ n thế giới á n h chiếu hư không đây là một cái sắp bước vào tố giới cảnh nhân vật mạnh mẽ dám đụng đến ta chưa ra các ngươi đây là đang tìm chết bất kể ngươi tới tự thế lực kia đều đưa ở bồn tọa lửa dẫn hạ phi hôi yến ê n d i ệ t c u â n c u ộ n thanh â m vang lên lần nữa tạo thành một cơn báo táp từ đàng xa nổi tới chì kha treo ngừng ở bán không nhìn về phía chuyển tới âm thanh phương hướng lau sạch k h o miệng ngọ tươi không có bước vào tố giới cảnh đều là còn kiến hôi chính là thiên đạo cảnh nhìn bồn tọa không bóp chết ngươi nói xong câu đó hắn cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ chạy. khẩu xuất quần ngôn tiểu bối người đây là yêu tìm chết xa xa truyền tới đối phương thanh em phẫn nộ lại vừa là một bàn tay xuất hiện hướng c h ỉ kha đánh tới t r u n g quanh rời dạng phát tắc bị một trưởng này toàn bộ t r ộ p vào lòng bàn tay lôi cuốn đến vô biên sắc khí k h u ấ y động tiên h địa phong vân nội tâm của c h ỉ kha cùng đoạn thiên địa lô hóa thành một đoàn một dạng hỏa d i ễ m phát tắc mang theo hắn cấp tốc chạy trốn xa tựa như lưu tinh vạch qua chân trời nhưng là bàn tay càng ngày càng gần chị kha chỉ cảm thấy không gian xung quanh dần dần n g ư đọng hắn bỏ chạy tốc độ cũng nhận được ảnh hưởng dần dần giảm bớt không biết gì con kiến hôi chết đi bàn tay ở trước mặt chị kha dần dần phóng đại đầu ngón tay bắn ra từng đạo kim hệ phát tắc đem bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa chị kha toàn thân tiên linh khí cổ đảng huyết dịch dâng trào chấn động đóng đinh quan tài bị hắn toàn lực sử dụng bồi đen mang trợ hiện bắn vào cự trưởng lòng bàn tay chính giữa phanh một tiếng cự trưởng bị đánh r u n g một cái lui về phía sau rút về rồi mấy trăm trượng khoảng cách đây là cái gì phát bảo một cái kinh nghi bất định truyền tới âm thanh khoảng cách đã càng ngày càng gần nhìn bùn tọa nạo ngươi khí vận chị kha một tiếng q u á to lần thứ hai sử dụng đóng đinh quan tài đóng đinh quan tài hóa thành bôi đen mang lóe lên một cái rồi biến mất lần nữa không có vào cự t r ư ờ n g lòng bàn tay chính giữa thật can đảm xa xa lần nữa truyền ra một tiếng kinh dị một vệ n g u y ề n rủa chi lực đã thông qua đối phương cùng cự t r ư ờ n g giữa liên lạc phụ ở đem trên thân thể cự t r ư ờ n g lại vừa l à rung một cái sau đó l ấ y càng nhanh chóng độ vỗ tới chí kha vừa mới thu hồi đóng đinh quan tài còn chưa kịp sử dụng bàn tay cũng đã đẻ xuống đầu vẹo xa xa một đạo lóe lên lôi đình mũi tên sâu không mà tới mũi tên bên trên quấn vòng quanh lục sắt lôi đình sáu loại lôi hệ pháp tắc đan vào lẫn nhau mũi tên chỗ đi qua, mây đen giang đầy lôi đỉnh loại lên m ù i tên sau đó là một đạo đen nhánh màu đen đao mang đao mang mang theo mạnh mẽ âm b ả o t h à n h tựa như không c h u n g bị phép mở ở nhất kiếm nhất đao trên còn có một vòng trong sáng minh n g u y ệ t chiếu chiếu ra không cùng khắc một luân minh n g u y ệ t h ò a lẫn theo sát phía sau là hai quả đấm hai chân trên đó cũng bộ một cái to lớn kim luân mỗi một mặt kim luân bên trên cũng ngồi xếp bằng một tôn đại phật mơ hồ có phạc âm trận trận lưu chuyển mấy đạo công kích kim kê hồ đồng thời đánh vào cự trên lòng bàn tay đem đánh hơi chậm lại sau đó xuất hiện từng đạo giang khắp nơi rồi vết nước trợ ầm ầm nổ tung chị kha bị cường đại nổ mạnh lực lượng đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi c u ầ n phún các người đây làm mưu s á ta chị kha một tiếng quách hiếu không dám dừng lại chút nào điên cuồn g bay nhanh c ự trường tiêu tan người sau lưng cũng không định bung ô tha một cổ càng kinh khủng hơn khí tức phóng lên cao hướng mọi người mau chóng đuổi mạ tới b ệ r ụ n g chủ mộ số đạo không gian kiếm khí từ đàng xa bắn nhanh mạ tới cơ trần cảm giác quanh thân hàn triệt tận xương lập tức sử dụng vọng đạo phủ ở chung quanh t ầ n hình thành t ầ n phòng vệ ngay sau đó liên tục số tiếng nổ ở trước người cơ trần nổ vang không gian kiềm khí gần như đem vọng đạo phụ tạo thành phòng vệ đánh、xuyên. mà cả người hắn cũng bị không ngừng đánh bay t ước chừng bị đánh ra ngàn trượng xa loại này kiếm khí ẩn chứa không gian phát tắc không thể chống cự trong lòng cơ trần hoảng hốt lại cũng không để ý tìm cơ duyên xoay người chạy ở chung quanh hắn cũng không thiếu đ ộ n quan g bay nhanh thỉnh thoảng còn có người bị kiếm khí trực tiếp đánh rơi sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa vẫn còn ở bể dục trùng ổ tu sĩ dối dít bị trí mạng công kích toàn bộ hướng phường thị phương hướng chạy trốn lâm thâm giống vậy ở trong những người này gian bất quá hắn lộ ra thành thạo mỗi bước ra một bước liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách ồ cơ trần thế nào cũng tới hắn phát giác một cái hô hấp khí tức dùng thân thức dò xét sau đó phát hiện là cơ trần thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất xuất hiện ở cơ trần bên người người sau đầu tiên là cả kinh sau đó mừng rỡ đại nhân bể dục trùng ổ xuất hiện một cái kinh khủng g i a hỏa ta trước đưa ngươi đi ra ngoài sau đó đem nơi này tin tức chuyển đến thương thành còn lại đỉnh sớm làm đề phòng nói xong cũng không đợi cơ trần đáp lời giơ tay lên lấy ra một tấm phủ lục vô vào cơ trần trên cánh tay một đạo đội quang phóng lên cao cơ trần bóng người t r ớ c mắt tại chỗ biến mất ngay tại hắn sau khi biến mất một tầng trong suốt màn sáng từ đàng xa di động tới đem càng ngày càng nhiều khu vực nhét vào phạm vi bao phủ thật là nhanh chóng độ quy tắc bảo vật quả nhiên không giống vật thường lâm khâm xoay người nhìn về phía màn sáng dâng lên phương hướng không nhịn được thở d à i nói bất quá cũng không thể khiến ngươi thuận lợi như vậy vừa dứt lời thân thức cuốn lên tường viên hư không phủ văn ở chung quanh nổi lên tràn đầy thiên q u y ề n động sau đó tạo thành hai cái trường hà hướng hai bên lan tràn đi lâm k h m không ngừng lùi lại h ư không trận văn giày đặt bay ra tạo thành hai cái trường hà cũng càng ngày càng lớn Làm đến đến à ngay s sau đó n g đó là một tiếng ẩm vang vang lớn hướng ra phía ngoài khuyết trương màn sáng đụng vào vạn lưu quy tông trận bên trên khuấy động lên tầng tầng kịch liệt loại lưu dưới vực quy tắc tạo thành dưới vách tường cùng vạn lưu quy tông trận phòng vệ màn sáng đụng vào nhau kịch liệt va chạm phát ra liên miên bất tuyệt tiếng rát rác mặt đất rung động tường đạo nước nẻ xuất hiện đầy khắp núi đồi sâu trùng xuất hiện ở dưới vách tường trước hướng vạn lưu quy tông trận phát ra trầm thấp gào thét đang lúc này bốn góc lương đỉnh phóng lên cao trôi lơ lửng ở dưới vách tường chóc đỉnh tường đạo quy tắc khí tức quyết tán để ép được vạn lưu quy tắc khí tức quyết tán để ép được vạn lưu quy tắc khí tức quyết tán để ép được vạn lưu quy tông trận phát ra rắc rắc nổ vang toàn bộ bệ dụng trùng ổ cũng bắt đầu nhỏ nhẹ rung động tựa hồ cùng bốn góc lương đỉnh tạo thành cộng minh nào đó h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm chín mươi năm tây tới phật nghề i nghiệp ngút trời nhân giới vực quy tắc tạo thành giới v c t tưởng lần nữa khuyết trương lâm khâm lần nữa thi triển hư không trận v ă n đem giới vách tường k u y ế t trương tốc độ cản trở trong lát hắn không phải là vì cứu những người khác mà là muốn nhìn một chút món đó quy tắc bảo vật tạo thành giới vực quy tắc mạnh như thế nào mấy phen dò xét sau đó trong lòng cũng có rồi một cách đại khái h i ể u lúc này k hướng bể dục trùng ẩu ngoại trôi đi chỉ kha năm người hướng thương thành sơn phương hướng cấp tốc chạy trốn chỗ cực xa sau lưng mây đen l ă lộn sấm chốc d ề n vang một đạo khí tức kinh khủng dần dần bội sát một cái bàn tay to lớn lần nữa từ đ ằ n g xa c h ộ m tới bay t ớ i đồng thời cấp tốc trở nên lớn đem năm người toàn bộ kéo quát trong đó năm người đồng thời xuất ra toàn bộ thực lực s ử ra bản thân tối cường tuyệt chiêu phanh một tiếng nổ vang bàn tay tiêu tan đồng thời năm người cũng bị cùng đánh bay ra ngoài các người đi mau để ta chặn lại ở hắn chính là thiên đạo cảnh chín tầng mà thôi chí kha trong miệng máu tươi cuồn vốn vẫn hung hăng c ả n váy như cũ nói đừng nói nhảm đi mau chu thái quát lạnh một tiếng q u a n thân lôi quang kiểm thước cấm ép thay đổi phương hướng Hướng thương thành sơn các h phương h ỗ ư n ớ tốc ngươi tại phát theo một tiếng ra mừng, tiếng hỏi, người, sao làm chật vật như thế nhiệm vụ thất bại xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là từ vệ dục trùng ổ truyền tống đi ra cơ trần hắn còn không có hiểu rõ người ở chỗ nào liền gặp được rồi mấy người quen chính hướng bên này chạy nhanh đến đi mau đợi trở lại thương thành sơn lại nói chu thái tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt cơ trần đem bớt lên liền đi không có chút nào dừng lại cơ trần tu vi so với những người khác yếu hơn tốc độ cũng là chấm nhất chỉ có thể bị mang theo đi rất nhanh hắn liền phát giác xa xa không ngừng đến gần khí tức kinh khủng sắc mặt nhất thời bị dọa sợ đến t r ắ n g bệnh các ngươi thế nào chọc đáng sợ như vậy đ ệ n h nhân chính là thiên đạo cảnh mà thôi một mình ta đủ rồi chỉ kha một bên gấp chui một bên vung tay lên một cái biểu tình cực kỳ dễ dàng ngươi không nói lời nào sẽ chết ta cố tiểu quân suýt chút nữa thì nổ tung muốn không phải người này trong miệng không đem môn lần nữa kích thích đối phương nói không chừng cũng sẽ không đuổi theo chính mình vài người không thả ngủ xa xa lại vừa là một cái đại thủ ngưng tụ mà ra một đạo đạo pháp tác tạo thành giày đặc sợi tơ lấy bàn tay làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán khí tức dâng trào mê ngông cùng lúc đó một cái tiếng giận dữ âm cũng vang lên theo c o n k i ế n hôi tìm chết đối mặt kinh khủng như vậy khí tức cơ trần liên thăng lên sức phản kháng tức cũng không có năm người một lần nữa đồng thời xuất thủ năm đạo cường h ã n khí tức trung tiên hướng bàn tay manh độ tới lại vừa làm ộ t tiếng xe rách bầu trời nổ tung văng lên bàn tay nghiền nát ngũ nói công kích tiếp tục hướng bên này nhô lên cao đẻ xuống phải do ạ chị kha thét một tiếng kinh hãi thân thể đột nhiên bành trướng mấy vòng tiên linh trong cơ thể kỳ cường hãn nục thân hoàn toàn bùng nổ không gian xung quanh cũng ở này cụ nhục thân dưới ảnh hưởng phát ra tiếng âm thanh nổ đùng trường n g ụ cựu c trọng lôi pháp chu thái thân hình thoát một cái mang theo cơ trần xuất hiện sau lưng chị kha tay phải ấn ở đối phương sau lưng một tầng lôi q u a n tạo thành giới vách tường không trung đám đông toàn bộ bao phủ ở bên trong minh nguyệt đương không cố tiểu quân một tiếng quát trói thai thân hình phát một cái đi tới chu thái sau lưng phía sau minh ly cung phát ra một tiếng chiến m i n h khiếu n g u y ệ t tiễn phóng lên cao tạo thành một vòng trong sáng minh n g u y ệ t treo ở t r ư ờ n g ngục thế giới chốt đỉnh dương bạt gấp chui thân hình đột nhiên hơi chậm lại quấn ngược mà quay về đứng ở cố tiểu quân đưa tay hát ám pháp tắc tạo thành một mảnh màu đen thiên mạc cùng minh n g u y ệ t dung hợp lại cùng nhau tựa như một mảnh bầu trời đêm triệu chú y chắp hai tay trận trận phạm âm từ trong miệng hắn phát ra quanh thân kim quang sáng trói đưa hắn vốn là thân hình báo phủ trận hóa thành một tôn kim sắc đại phật đám đông ba phủ Thựa như dưới ánh trăng cổ p h ậ t một chiếc thanh đăng một đời tu hành sau một khắc bàn tay đánh vào t r ư ờ n g ngục trên thế giới vô số lôi quang nổi lên lấp l o é không yên chận một tiếng ẩm vang nổ tung hóa thành đầy trời lôi hồ chiếu xuống bàn tay ngay sau đó lại vỗ vào minh mượn trên trăng lạnh như nước v ỏ ra từ cựu thiên chiếu xuống quang phanh một tiếng ánh trăng nổ nát vụn một v ệ ngân quang hiện tượng từ giữa ngón tay t r u n g bay ra trở lại cố tiểu quân bên người bàn tay liên tiếp đụng phải hai lần ngăn cản quang mang ảm đạo nhưng là đối phương cũng không có như vậy thu tay lại ngay sau đó lại vỗ vào h ắ cám thiên mặc trên h á c ám p h á p t ắ c nhanh chóng ăn mòn ở trên trời khuấy động lên tầng tầng rung động rất nhanh h á c ám thiên mạc liền bị xé ra một vết thương đập hướng nguyệt hạ cổ phật cổ phật kim quang sáng chói đông nhiên n g n g đầu hướng đỉnh đầu đó là đấm ra một q u y ề n bàn tay đột nhiên hơi chậm lại bị năm đấm vàng gắt gao để ở song phương không ngừng đ ấ u sức mấy hơi thở thời gian sau đó kim sát phật ảnh cùng bàn tay đồng thời bạo nổ vỡ đi ra hóa thành vô số hỗn loạn khí tức loạn lưu đem chung quanh sơn lâm cây cối toàn bộ xoắn á t không biết gì tiểu nhi xa xa tiếng giận dữ vang lên lần nữa vốn là bạo tán ra rồi năng lượng lại lần nữa tụ tập、lại. tạo thành một cái nhân loại đại bàn tay nhỏ bé xuyên qua khí tức l o ạ t lưu nhẹ nhàng đẻ ở c h ỉ kha trên lồng ngực đoàn đoàn đoàn liên tục ba tiếng vang trầm trầm c h ỉ kha thân thể kịch trấn may là tiên linh trong cơ thể kỳ nhục thân thiếu chút nữa cũng bị đánh rách đau đến hắn n h e răng trợn mắt chính là thiên đạo cảnh chỉ có thể thi t r i ể n ra giống như ngứa lực lượng sao c h ỉ kha một bên hộ máu còn vừa muốn ở ngoài miệng chiếm tiện nghi khắc nói vớ vẩn đi mau chu thái một cước đem người này bay mang theo cơ trần xoay người bỏ chạy một nhóm mấy người lần nữa liệu mạng bay nhanh mặc dù chị kha ngoài miệng không đem môn nhưng là thoát được cũng không chậm. a di đà phật chư vị thí chủ đây là từ nơi nào đến muốn đi nơi nào đang lúc này một cái cực kỳ đột một thanh â m ở bên cạnh vâng lên chẳng biết lúc nào một vị người mặc cũ nát tăng bảo hòa thượng đầu chọc với ở mọi người bên cạnh mọi người trong lòng rét một cái dâng lên một cái ý niệm người này là lúc nào xuất hiện a di đà phật chúng ta cho tới bây giờ nơi đến muốn hướng chỗ đi đi chí kha cấp trước một bước nói như thế nào tới nơi như thế nào chỗ đi hòa thượng đầu chọc lại hỏi tâm hướng bể đi chỗ hướng cần gì phải tra cứu tới lui người tướng rồi con mắt của mắt Trì k hòa a địa ra ta ta chuyển cái, tục chuyện. cái chỗ cùng hướng hướng, Phật hữu duyên, không bằng theo ta đi trước tây Thiên như thế duyên, Tây ngươi bằng nào. một một tâm xem tiếp trước Rồi đi đi về, thượng đầu chọc nhìn Trì kha cười nói a di đà phật ta tâm có hoành nguyện từng thể muốn san bằng thiên hạ hết thẻ nghiệt sợ rằng không thể tùy ngươi đi trước tây phương như vậy sau khi từ biệt hòa thượng đầu chọc nghe được lời nói của hắn ánh mắt chật lóe trong mắt thưởng thức càng đậm mấy phần a di đà phật không nghĩ tới bần tăng hành tàu thiên hạ may mắn gặp phải có như thế đại trí mọi người bất quá bên cạnh ngươi người kia nghiện nghiệp múc trời tại sao không độ Hòa chương chọc thần n ba trăm chín mươi sáu hình tử thiên cung cường định chỉ kha thần sắc nghiêm túc dùng mắt thần dư quang liếc hòa thượng đầu chọc liếc mắt song trường thích hợp sáng sử nói vần tăng đưa hắn mang theo bên người đó là phải dùng vô biên、phật、pháp cùng với nhân cách mị lực đi cảm hóa a di đạp phật thế nhân cười ta quá điên ta cười người k h á c nhìn không tấu triệu chủ y khỏe miệng giật một cái trên người hắn nghề nghiệp, nghiệp chính là hấp thu phật loại trung sắc khí h o a khí bởi vì quá mức khổng lồ cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể từ từ độ hóa cũng chuyển hóa thành chính mình công đức tu vi cũng không phải là hòa thượng đầu chọc nói n g h i ệ t nghiệp chiến thân bất quá hắn cũng sẽ không giải thích nghe được trì kha lời nói hòa thượng đầu chọc lần nữa ngân lần ra trong mắt như có phật quan g thoáng hiện sau gót một vòng công đức quan g hoàn nổi lên a di đà phật thí chủ là trời sinh hành giả có thể hay không đi theo bẩn tăng trước hướng tây phương phát huy mạnh phật pháp hòa thượng đầu chọc không người thi lễ trịnh trọng nói ta ngươi đều vì phật đạo người tu hành nơi nào không thể tu phật đi tây phương cũng hoặc là đông vương nam vương bắc p ư ơ n g lại có gì khác biệt chi kha nghiêm trang nói cản ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm sau lương khí tức kinh khủng lần nữa đến gần chút ít công kích lại tới hòa thượng người này là bần tăng lúc trước ngồi xuống đồng tử dung hợp một cái tạo hóa thế giới nghiệt t u y ể n nhãn bây giờ n g h i ệ t n g h i ệ p n g ố trời tỉ như chúng ta đồng thời đem độ hóa như vậy được chưa chi kha một chỉ xa xa kinh khủng sắc cơ ngạo n g h ĩ nói a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bần tăng dễ dàng cho thí chủ đồng thời được rồi này cọc vô thượng công đức chuyện thì thế nào hòa thượng đầu chọc nhìn về phía xa xa trùng thiên mây đen song trường thích hợp đọc một câu phật hiệu từ tôn nói đẹp thay thiện t h a y chị kha vỗ tay tán thưởng lại không có xuất thủ ý tứ tốc độ lần nữa tăng vọt t r u n g quanh mấy người nghe được cái này hai người ở chỗ này nói nhiều chút kỳ kỳ quái quái lời nói trên mặt đều lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình lại cũng không có t r ê n miệng nhưng không nghĩ hòa thượng đầu chọc lại nói nếu hắn là n g ư ờ i ngồi xuống đồng tử vận tăng sẽ không vượt qua chức phận rồi như vậy sau khi từ biệt sau này gặp lại vừa nói trực tiếp liền đổi rồi một cái phương hướng trôi đi cái này com xoay chuyển vội vàng không kịp chuẩn bị may là chị kha cũng không khỏi sừng sốt một chút trước đại nghĩa lâm nhiên là giả bộ cho hai n h ì n xa xa ẩn chứa tức giận thanh âm lại lần nữa vang lên con lửa g i á n g ốc nguyên lai、like、các ngươi làm ộ t nhóm một đạo cực kỳ cường hãn thần thức từ đ ằ n g xa càn quét tới t r u n g quanh khí trời đột nhiên thay đổi cồn phong đột ngột sấm chấp d ề n vang thần thức chia ra làm hai một đạo đâm về phía chị kha một đạo đánh phía hòa thượng đầu chọc cẩn thận triệu chú y nổi giận gầm lên một tiếng tiệt thiên thuận từ trong cơ thể bay ra hóa thành một đạo quang mang đi tới trước người chị kha tiệt thiên thuận quang mang chấp thước trên đó có một con huyền vũ hư ảnh n g a mặt lên trời gầm thét một đạo thần thức trực tiếp quanh yêu tiệt thiên thuẫn bên trên chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang tiệt thiên thuẫn bị đánh bay ra ngoài đ ụ n g vào trên người chị kha đưa hắn đánh máu tươi chạy lên láng thức hải chấn động chị kha sắc mặt t r ắ n g bệnh ở hư không cưỡng ép thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn mới vừa rồi muốn không phải là bị tiệt thiên thuẫn cản trở một chút hắn toàn bộ thức hải chỉ sợ đều phải bị đâm nổ cách đó không xa h é t thảm một tiếng vang lên hòa thượng đầu chọc bị một đạo thần thức trực tiếp trúng đích thân hình lào đảo một cái tiếp tục bỏ chạy rất nhanh thì biến mất trước mặt mọi người người này chớ không phải là một giả hòa thượng g i ư bạt một bên、trốn. một bên đoán thầm nói kiên trì một chút nữa chỉ cần đã tới thương thành sơn liền có thể mượn trận pháp đối phó cái tên kia cố tiểu quân đem chị kha trợ rút mang theo hắn đồng thời tiếp tục phi đột những người này còn cho tới bây giờ không có bị người đuổi g i ế t được thảm như vậy trong lòng cũng cũng kìm nén một cổ tức như muốn phát tiết ra ngoài ta suy nghĩ hòa thượng kia có chúng ta phong độ tương đương thích hợp ta thiên đ ỉ n h tông chị kha quay đầu nhìn một ánh mắt đầu hòa thượng phương hướng rời đi nhỏ giọng nói lầm bầm tên kia nhìn một cái liền không phải là cái gì chính kinh hòa thượng ngươi chính là thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi cẩn thận đại nhân đưa ngươi trấn áp tại thương thành sơn hạ cố tiểu quân trực tiếp đ ã k ự c nói chị kha đánh một cái giật mình không đi quản nữa hòa thượng sự tình hết tốc lực chạy thoát thân sau lưng cường giả cũng không có đuổi theo đánh hòa thượng đầu chọc mà là tiếp tục hướng đến đám người bọn họ đuổi theo rất hiển nhiên chị kha dễ cận thành công đem cựu hận kéo tương đ ư ơ n g ổn cứ như vậy một nhóm năm người ở hai ngày sau rốt cuộc đã tới thương thành sân ngoại mà sau lưng cường giả đã ra hiện ở trên đường chân trời còn nữa một hai giờ sẽ đuổi theo người toàn bộ hồi đỉnh một mình ta đủ rồi đánh chết ở thương thành sân hạ chị kha tránh thoát cố tiểu quân đỡ bước ra một bước trôi lơ lửng ở thương thành sơn bên trên trong hư không ngạo nghê nói kết quả đã lâu cũng không có được đáp lại quay đầu nhìn lại bốn người khác toàn bộ không thấy rồi những thứ này không có nghĩa khí ra hỏa hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu cũng mau mau trở về đến chính mình thiên đình tông cũng giảng buộc tốt môn hạ đệ tử mở ra trận pháp thiên đình tông hộ tông đại trận cùng thương thành sơn cựu long đại đạo trận văn là liên kết có thể đơn độc sử dụng còn có thể nhờ vào đó điều động một bộ phận cựu long đại đạo trận văn lực lượng đóng cửa thời điểm cũng không ảnh hưởng cựu long đại đạo trận văn tự đi kích thích vi năng con kiến hôi môn cho là trốn đến nơi này thì không có sao sao thanh âm vẫn nộ từ đàng xa vang lên một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống hướng thương thành sơn chậm rãi đẻ xuống bàng bạc năng lượng tạo thành từng đạo lâm liệt c u â n phong nơi tay trưởng chung quanh xoay tròn cựu long trận pháp đại đạo văn sau đó từng cái một sáng lên ở vào trung ương vị trí tinh thần trên đỉnh núi một đạo trùm tia sáng phóng lên cao ngay sau đó từng tiếng long ngâm vang lên từng cái hình dòng ánh sáng hiện lên trận pháp màn sáng mặt ngoài trong đó chín cái long ngâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trầm thấp gấm hét sau đó phóng lên cao ở bán không dây dưa cùng nhau tạo thành một thanh t r ù n thiên sùng lớn đâm về phía ép xuống bàn tay một tiếng ẩm vang lớn chuyển ra bàn tay lòng bàn tay lại bị cự thương xuyên thủng sau đó nhẹ nhàng một k h ó i liền bị xé vỡ đi ra ồ、oh. một tiếng nhẹ kêu van g r ộ i chân trời một đạo thân ảnh từ đ ằ n g xa chậm rãi đi tới đây là một cái có ba mươi tuổi trẻ tuổi dáng ngoài nam tử thân mặc một bộ trường sam màu đỏ trường sam chính diện cùng phía sau cắt thêu một cái pha tự nơi này là trận đạo sơn hắn có chút không dám chắc chắn từ trong ngực lấy ra một quả bản đồ ngọc g i n g sau khi quan sát chốc lát sắc mặt càng âm trầm mấy phần trận đạo sơn lại bị người nắm giữ mới vừa rồi chỉ là tiện tay một trường cũng không phát huy ra ta toàn bộ thực lực một phần ba cũng đủ để chứng minh nơi này trận pháp rất cường đại cái này hư hư thực thực họ trương nam tử nhìn thương thành sơn chúng quanh sáng lên màn sáng trong lòng suy đo nói quan sát chốc lát hắn tự hồ phát hiện cái gì nhấc tay vỗ một cái thể nội công pháp vận chuyển kỳ dị năng lượng từ không khí chúng quanh trung hiện ra cũng h ợ p lại ở tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả lớn chừng bàn tay lệnh bài miễn trách lệnh bài lại không thấy hình tử thiên cung miễn trách lệnh bài thật lớn mật nam tử trong mắt sát cơ trận lóe thiên đạo cảnh chín tầng khí tức kinh khủng hoàn toàn phóng thích ra ngoài luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm chín mươi bảy tố giới cảnh cường giả thế giới xúc ảnh khí tức của hắn b ằ n g b ạ c như vực sâu biển lớn trực tiếp đánh vào thương thành sơn trên trận pháp từng tiếng ẩm vang lớn chuyển ra đất r u n g núi chuyển mấy hơi thở sau đó nay mới dần dần thở bình thường lại trận pháp màn sáng không có nửa điểm tổn thương tốt cường đại trận pháp này nhân trong ánh mắt lộ ra khiếp người qua mang lần nữa nhấc lên tay trái hướng trước người không khí hung hăng đẻ một cái trong n ư không phát ra một tiếng nổ vang một cái bàn tay to lớn xuất hiện lần nữa t r u n g quanh hỗn loạn phát tắc cũng đều bị cuốn động tới đến đồng thời hướng phía dưới chậm rãi đẻ xuống chín mươi chín nhánh long ảnh toàn bộ hiện lên trận p h á p màn sáng mặt ngoài phát ra tiếng âm thanh long âm trong đó mười tám nhánh long ảnh phóng lên cao sau đó d u n g hợp duy nhất tạo thành một cái to lớn hơn chân long hư ảnh hướng ép xuống bàn tay há mồm tạc tới h ừ người này một tiếng h ừ lạnh xuề bàn tay ra nhẹ nhàng bóp một cái t r u n g quanh rời rạc phát tắc toàn bộ tụ ở đem bàn tay to lớn lòng bàn tay tạo thành một thanh kiếm sắc hướng phía dưới hung hăng đâm tới long ảnh trong trong mắt bắn ra hoảng sợ con mang đôi g i i quấn ngược mà ra hướng hư không rú người này phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng tay phải một c h à o bóp một cái trong hư không bàn tay to lớn đột nhiên chia ra làm hai tạo thành hai cái tiểu nhất hào bàn tay một cái tay nắm một thanh trường kiếm đồng thời hướng chân long hư ảnh đầm tới liên tiếp hai tiếng ẩm vang lớn vang lên c ự long hư ảnh ẩm ẩm nổ tung hóa thành đầy trời dòng năng lượng cấp tốc cuốn lên Ta thất v ậ nghĩ hình thiên n tử c u vốn còn là k ô n g đ e tới đây hắn giơ tay lấy ra một quả truyền âm ngọc giản đem mới vừa rồi công kích trận pháp hình ảnh ghi vào trong đó lại mấy câu nói lúc này mới bưng bàn tay ra ngọc giản hóa thành một đạo đ ộ t quang ngay lập tức đi xa bể g ụ c trùng ẩu ngoại lâm khâm xoay người lại nhìn một cái lúc tới phương hướng xoay người rời đi còn chưa đi ra đi bao xa chân mày đó là n h ữ một cái lại có thể có người ở công kích thương thành sơn hộ sơn trận pháp hắn trước tiên liền nghĩ đến cái viên này đến từ hình tử thiên cung miễn trách lệnh bài thôi trước tiên hồi về phần nơi này sự t ì n h lại không phải ta gây ra phiền thoái tự nhiên có thế lực khác người đi quan tâm cùng n h ấ t đầu thứ nhất chuyển kiếp người tỉnh lại đây chỉ là một triệu chứng phía sau còn sẽ xuất hiện càng p h ó n g càng nhiều tương tự sự t ì n h hắn có thể không còn được phân biệt một phía dưới hướng thi triển không gian phát tắc cấp tốc đi xa hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng ngẫu nhiên truyền tống p h ủ vạn nhất chuyển đến xa hơn địa phương vậy thì phiền t o á i thương thành x u ấ ngoại nam tử trẻ tuổi đánh ra một quả truyền âm ngọc giản sau nhìn về phía tinh thần định chỗ phương hướng nơi đó chắc là toàn bộ trận pháp khống chê trung s u chỉ cần tập trung lực lượng đưa nó kết hủy phòng vệ đại trận cũng liền không ngăn được ta nghĩ tới đây hắn tự tay ở vòng tay chứa đổ bên trên l a o quá một chương quyển trục bị hắn nắm ở trong tay đây là một đạo ám hoàng sắt chất r a quyển trục hẳn là dùng thật linh thú ra lông luyện chế mà thành đem quyển trục từ từ mở ra phía trên vẽ một bức tranh sân thủy từ quan sát kỹ l i ề n sẽ phát hiện tranh này lại là một thế giới một cái hoàn chỉnh thế giới trong hư không có một đạo đạo pháp tắc giang khắp nơi、Thia、tia tia tiên linh khí ở trong không khí p h i ê tán hoa thượng nhân có đang đi có nói nữa còn có đang tu luyện nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra đau lòng v ẻ không rất nhanh thì quá lại khôi phục bình tĩnh bắt quyển t r ụ c một đầu nhẹ nhàng run lên quyển t r ụ c phiêu bay lên phát ra tiếng gió vun vút ngay sau đó hóa thành một đạo quang mang xông vào hư không một bộ thế giới ánh sáng từ từ phơi bậy đây là một cái thế giới tu sĩ một cái tố giới cảnh cường giả thế giới xúc ảnh ánh sáng thế giới mới vừa xuất hiện không khí chung quanh trở nên s ề n s ệ c h mà bắt đầu một cổ áp lực bầu không khí ngay lập tức chuyển khắp chung quanh số mười km cựu long trận pháp đại đạo văn sáng lên càng sáng trói quang mang núp ở tinh thần trên đỉnh núi trong hư không vệ tắt phá giới kiếm trận cũng bị v cả ngọn núi cũng vì vậy có chút rung động cho ta h o anh đem bên trong con kiến hôi toàn bộ đánh văng ra ngoài theo hắn dứt tiếng nói trong hư không ánh sáng thế giới đột nhiên biến đổi vốn là ấm áp hòa phòng đột nhiên xuất hiện kim qua thiết mã cảnh tượng một trận tiêu sắt chiến đấu đang ở tạo thành cả thế giới đột nhiên trở nên đông trầm từng cuộc một chém giết bắt đầu từng cuộc một tu sĩ chiến đấu xuất hiện từ đó biến thành tông môn giữa tranh đấu giữa gia tộc tiếp theo biến thành thần t r i ề u giữa liệu mạng t r a n đấu từng đạo khí sát phạt bị dẫn dắt mà ra ở ánh sáng thế giới chung q u n h tạo thành một mạng lớn sát phạt đa mang những thứ này đa mang một trắng một đen hai cái kiếm hạ từ tinh thần trên đỉnh núi trong hư không quanh co mà ra bàn g bạc vô biên kiếm khí tư tán hư không chấn động kịch liệt lại có hai cái trận pháp nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía hai mẩu kiếm hạ chật lại vừa là một tiếng hư lạnh vậy thì như thế nào ở tố giới cảnh cường giả thủ đoạn hạ cũng phải t a n vỡ trong hư không lập tức nhớ lại liên tiếp tiếng nổ đao mang cùng long thương đụng vào nhau kích động tạo thành liên miên bất tuyệt nổ mạnh thanh âm vang r ộ i bốn phương tám hướng lần lượt từng bóng người xuất hiện ở tám tọa trên ngọn núi bọn họ toàn bộ nhìn về phía hư không có lo âu có kinh h ỉ có hiểu ra chính là tố giới cảnh thủ đoạn có gì sợ nhìn một mình ta phá một cái ghét thanh âm vang lên lần nữa nam tử trẻ tuổi vẻ mặt nhăm nhó bỗng n i ê n nhìn về phía chuyển tới âm thanh phương hướng đó là một cái toàn thân tản g a kim sắc quan mang hình người đ ư danh lại là ngươi ngươi con kiến cổ này người này đều tức b ể phổi con kiến hôi đi chết đi chỉ thấy hai tay của hắn d ơ n g lên khí tức quanh người t chủ tiên một nhánh phán quan bút bị hắn sử dụng đầu ngọn bút quấn vòng quanh từng đạo sắc khí ở trong h ư không v ạ c h ra từng đạo l ấ m liệt vết chảy mỗi một đạo vết chảy tựa như cùng là một thanh lưới dao sắc bén có thể cắt rời không gian sở hữu vết chảy hướng chỉ kha chỗ phương hướng kích bắn đi phát ra siêu siêu tiếng những thứ này vết chảy toàn bộ đánh vào trận pháp trên màn sáng khoáy động lên tầm tầm rung động lại không có thể đem trận pháp công phá nhỏ như vậy nhi thủ đoạn chớ không phải hôm nay ra ngoài không đủ sữa c h ỉ kha làm cho người ta chán ghét thanh em lại một lần nữa không đúng lúc v ă n g lên người này thiếu chút nữa phun ra một búng màu đến tâm can phổi đều bắt đầu đau con kiến hôi hôm nay bản tọa tất s á c ngươi trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm chín mươi tám vung xuống một cắt vì ngươi hành tẩu một cái hư huyễn thế giới hình chiếu ở hắn đỉnh đầu trong hư không phơi bày ra đây là hắn vì đánh vào tố giới cảnh tự đi cấu trúc thế giới chỉ là cái thế giới này còn không hoàn chỉnh muốn chân chính bước ra một bước kia còn rất dài đường phải đi bây giờ h á n tâm c a n đều tức bể phổi nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy thế giới hình chiếu mới vừa sử dụng một cái liền có vô cùng khí tức phun trào người này có thể nói thủ đoạn đều xuất hiện từng đạo cắt liệt thiên địa khí tức ở thương thành sân ngoại giang khắp nơi sắc ý đ ầ y trời cựu long trận pháp đại đạo văn bị triệt để kích thích t r u n g quanh chu vi mười km chi nội địa mặt đều tại nhỏ nhẹ rung động c h i kha không khỏi rụt cổ một cái bất quá thấy trận pháp như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm lần nữa lẫn ngực thế giới pháp tắc mới lác đác mấy loại khoảng cách chân chính tố giới cảnh còn kém trăm lẻ tám ngàn dặm trở về bế quan tu luyện mấy vạn năm mới đi ra đều xấu、đi. chẳng nhẽ tất h vận hình t ừ thiên cung đều là ngươi loại này giá áo túi cơm hay sao phúc này người trực tiếp một cái nghịch huyết phun ra thiếu chút nữa thì bị tức đạo tâm thất thủ ta hách vũ tu hành đến bây giờ đã có ba mươi tám phẩy không không không trở đến t h i ê n ngươi ở trước mặt b u ồ n tọa khẩu suất của ngôn hách vũ trong cơ thể tiên linh khí như sôi thủy dân g trào bốc hơi lên bên ngoài cơ thể khí tức điên cuồng cuốn lên hắn đã tại tâm lý thể nhất định phải đem cái địa phương này là bằng nếu không ý n g h ĩ không thông đ ặ t đến nói không chừng muốn tàu hỏa nhập ma sách sách sách ba mươi tám ngàn thiên tuế nữa ạ bổn công tử khuyên ngươi chính là tự đi binh giải đi ngươi có thể biết bùn công tử bao nhiêu tuổi không đợi đối phương trả lời c h ỉ kha tiếp tục nói bùn công tử tuổi mới mười tám đến bây giờ hay lại là đồng tử thân một tuổi luyện thể năm tuổi tu thành địa linh thể mười một tuổi đi đến thiên linh t ứ c bây giờ càng là đạt tới tiên linh trong cơ thể kỳ cùng ngươi đ ạ i chiến ba trăm hiệp toàn thân trở ra đây chính là tốt nhất chứng minh bực này tiên địa kỳ tài ở ta thương thành sơn cũng không coi vào đâu hách vũ ngực chập trùng kịch liệt miệng răng cấm cũng cắn xoẹt rổ ẹ t vào dội nhưng là không nói thêm gì nữa toàn lực vận chuyển tiên linh khí chấn áp xuống chỉ là liếc mắt nhìn sẽ gặp dẫn động huyết khí trong cơ thể sôi trào thức hải bị rết chóc ý cảnh xâm phạm chì kha lập tức mặc miệng công pháp cấp tốc vận chuyển cho dù là thân ở trong trận pháp hắn cũng nhận được nhiều chút hứa ảnh vang người này quả thực đáng sợ m ũ t mặc dù hắn ngoài miệng thất đức lại không thừa nhận cũng không được người này thực lực cưỡng hãn từng đạo khí tức sát phạt bị dẫn dắt mà ra vờn quanh ở thương trên thành công không ngừng chấn áp xuống chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh không ngừng gầm thét ở trận pháp màn sáng t r u n g qua lại tới lui tuần tra mỗi một lần vung vây cái đôi đều có một cái chân long hư ảnh thoát khỏi trận pháp trùng thiên bay ra từng cái long ảnh phô thiên cái địa sông về khí tức sát phạt lẫn nhau rảo sát chiếm đoạt hách vũ tự thân thế giới hình chiếu cũng tới đến thương thành sơn bầu trời chấn áp xuống đang lúc này một trắng một đen hai cái kiếm h à c u ố n lên vạn trượng s ó n g kiếm đi tới gần thời điểm mỗi người tách ra một đạo đâm về phía quyển c h u hóa thành ánh sáng thế giới một đạo đâm về phía thế giới hách vũ hình chiếu toàn bộ không trung cũng vang lên kiếm minh du dương tiếng tựa như vạn kiế theo bịch bịch hai tiếng nổ mạnh một trắng một đen hai cái kiếm hà thẳng cắm thẳng vào hai cái trong thế giới ánh sáng c h ấ p động vô số khí tức kinh khủng trước sau nổ tung ánh sáng thế giới mặt ngoài xuất hiện vô số dày đặc vết nước hai cái kiếm hà đâm thật sâu vào trong đó từng đợt từng đợt s o n g kiếm từ tinh thần đỉnh núi trong tinh không xung kích ra liên tiếp không ngừng đánh vào hai cái thế giới hình chiếu bên trên hách vũ biến đổi thân sắc sợ hay nói thật là cường hãn công kích trật pháp màu đen kiếm hà lực lượng không ngừng càng ngày càng mạnh khí tức không ngừng leo lên màu trắng kiếm hà thế như chẻ tre không ngừng đi sâu vào thế giới ánh sâu thế giới của ta phát tắc lại không ngăn cản được trong lòng hách vũ hoảng sợ đồng thời trong mắt lửa nóng sâu hơn chật cán bể đầu ngón tay đưa tay ở hư không dạch một cái một vệ huyết sắc vết c h ả y chống rông xuất hiện ở trong hư không phản phất là dùng bút trên giấy vạch ra một rõ ràng lại đỏ tươi lướt át huyết sắc vết c h ả y xông vào quyển trục bên trong sau một khắc hô một tiếng vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trên quyển trục bay lên đi không khí chung quanh đều bị thiêu đốt được xuất hiện b ằ mẹo nhưng mà thế giới ánh sáng cũng không có bởi vì quyển t r ụ thiêu đốt mà vỡ nát ngược lại nhanh chóng ngưng tụ khí tức cũng ở đây từng bước leo lên để cho bọn ngươi biết một chút về tố giới cảnh cường giả thủ đoạn hách vũ một tiếng giống to tựa như là muốn đem trong lòng ứ lòng khí toàn bộ phát tiết ra ngoài ù hùng một tiếng sấm rền nô lên cao nổ vang ánh sáng trong thế giới lôi vân lan lộn từng cái t h i ể m điện như lòng du đi mặt đất rung động từng cái răng khắp nơi ránh xuất hiện vô số núi lửa phun trào tạo thành một đoá đoá trùng thiên mây nấm một dạng sơn hà có nước biện hơi cầm thét cả thế giới trang nghiêm biến thành tận thế cảnh tượng trật cả thế giới bắt đầu vỡ nát từng cái không gian liệt phùng từ trên cái thế giới này dọc theo mà ra hướng phía dưới thương thành sơn nhanh chóng lan tràn lần này chín mươi chín nhánh long ảnh tiếng gào càng thường xuyên lại kiềm chế một đạo đạo của sáng từ gần trăm ngọn núi trung sông lên trời từng viên cựu long trận pháp đại đạo văn toàn bộ ở phòng vệ trên màn sáng hiện hiện ra rất nhanh không gian liệt phùng liền lan tràn đến màn sáng phụ cận trình t o a đại trận quan g mang chất động màn sáng đung đưa thỉnh thoảng còn vang lên một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc đâm vào cái thế giới này màu đen kiếm h ạ điên cuồng quấn lên tạo thành một mảnh phiến bảng bạc kiếm khí hướng chung quanh bắn ra từng ngọn đỉnh núi bị đánh tan từng đạo thiểm điện bị đánh tan vô số rời rạc trong cái thế giới này pháp tắc bị hấp thu lại cũng không có thể ngăn cản cái thế giới này t a n g vỡ không gian liệt p h ù n g càng ngày càng nhiều thương thành sơn ngoại trận pháp áp lực cũng nguyên lai càng lớn màu trắng kiếm hà giống vậy động ở hách vũ còn chưa hoàn toàn tạo thành trên thế giới không ngừng k h u i động thẳng thế giới bước hạch tâm hách vũ ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đã tới lúc hốt hoảng màu trắng kiếm hà bên trong lần chứa phá tắc kiếm khí để cho hắn có chút khó mà chống đỡ đang lúc này một tiếng lanh lạnh phật hiệu từ sau lưng vang lên a di đ ạ phật thì chủ cần giút đỡ không đột nhiên xuất hiện không là người khác chính là tên kia hòa thượng đồ trọc đức hạnh người cái này còn lựa nếu như có thể dành tay hắn nhất định phải trước cạn xuống người này mới được hắn c h ầ m rãi xoay người lần nữa nghiêm nghị q u á t lên đức hạnh ngươi thế giới tây phương chẳng lẽ muốn nhúng tay ta thất vận hình t ử thiên cung sự t ì n h không phải vậy b ầ n tăng chỉ là hy vọng ngươi có thể bông xuống đồ đao theo ta trước hướng tây phương cực lạc thế giới ngươi cùng ta có duyên ngươi một cái tử con lựa chọc ai cùng ngươi h ữ u duyên ngươi không còn biến cho dù thân tử đạo tiêu bổn tọa cũng phải trước đem ngươi giết hách vũ cảm giác mình khí tức đều bắt đầu dối loạn nhất thời thở hổn hển đứng lên đại sư ta cũng cảm thấy cùng ngài h i u duyên không bằng ta buông xuống này lớn như vậy giang sơn theo ngươi đi biết một chút về nhân gian tốt đẹp màu sắc lúc này một cái âm dương quái khí thanh âm không đúng lúc vang lên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm chín mươi chín tạo hóa hồng liên nảy mầm ngã phật còn để lại mầm mống khóe miệng của trương hách vũ không ngừng có cắp đáng chết đáng chết tu luyện vài vạn năm đạo tâm nguyên đã cho là kiên n h ư ợ c b ả n thạch không nghĩ tới a còn, còn thiếu rất nhiều như thế chặt muốn thường xuyên các ngươi nói những lời này thích hợp sao trương hách vũ cảm giác mình t h ấ hại đều phải bị tức điên lên rồi d ơ tay lên lại vừa là một chảo một đỏ một màu xám lưỡng đạo trăng khuyết t ừ trong cơ thể bay ra vô biên huyết sắc ánh chiếu hư không lưỡng đạo trăng khuyết vừa mới bay ra liền vờn quanh chung quanh hắn tạo thành một cái khép lại vòng tròn thử vong pháp tắc cùng chế sinh pháp là sinh sôi không ngừng nay lưỡng đạo pháp tắc là hắn từ trương ra lấy được trải qua những ngày qua không ngừng luyện hóa đã bị hoàn toàn nắm giữ do hắn thi triển so với trước kia cường đại gấp mấy lần hơn nữa hình tử thiên cung công pháp phạt tử chế thiên quyết thúc giục uy lực lần nữa tăng lên gấp mấy lần đi chết đi hai tay trương hách vũ đẩy một cái v ờ n quanh ở trước người khép lại vòng tròn m á n h quyết tán tạo thành một đạo h ò à n nhận cắt ngang mà ra a di đạo phật hòa thượng đầu t r ọ c song t r ư ở n g hợp thật quanh thân nói đạo phật quan g thắng hiện sau đó bạo tán hắn ra biến mất không thấy gì nữa đáng chết con lửa t r ọ c trương hách vũ thầm mắng một tiếng hai tay đưa ra dẫn dắt lưỡng đạo nguyệt luân ở trong hư không vạch ra hai cái nửa vòng tròn hướng thương thành sơn đánh xuống phía d ư ớ i phòng vệ lại trận so với hắn tưởng tượng trung còn phải hư mạnh rốt cuộc quyền trục biến thành thế giới toàn bộ băng vỡ đi ra từng đạo giang khắp nơi cái hở không ngừng lan tràn phía trên hư không cũng trở nên giống như mạng đẹn ngay sau đó cựu long trận pháp đại đạo văn tạo thành trận pháp trên màn sáng đột nhiên xuất hiện một kẽ hở chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh đồng loạt r u n g một cái lần nữa ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng kẽ hở lại chậm rãi khép lại tố giới cảnh cường giả thủ đoạn quả thật rất giỏi lại để cho tòa này thượng cổ đại trận xuất hiện kẽ hở màu đen kiếm hà ở hư không quanh co mà ra đem chung quanh tiêu tán pháp tắc toàn bộ hấp thu tạo thành một cái càng bàng bạc kiếm hà nghịch lưu nhi thượng xông về hư không sau đó thẳng tắp hướng thế giới trương hách vũ hình chiếu đâm tới phanh một tiếng màu đen kiếm hà cũng đâm vào thế giới trương hách vũ hình chiếu bên trong kiếm hà cuốn lên ngút trời sóng lớn thế giới hắn hình chiếu lảo đảo muốn ngã sau đó một tiếng ẩm vang nổ vỡ đi ra trương hách vũ như bị xét đánh thân thể bay ngược mà ra một v ệ t vết máu tự giữa chân mày nhỏ xuống lưỡng đạo trăng khuyết cũng theo đó đánh vào phòng vệ trên chân pháp màn sáng kịch liệt dung đẳng thương thành sơn chung một ngọn núi phát ra ùm ùm v a n g lớn có đá lớn lăn xuống đang lúc này một v ệ t kim quan g xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng nổi lên năm ngón tay hào quang rực rỡ tựa như năm tòa ngọn núi lớn màu và nóng trong lòng bàn tay tựa như có một thế giới hệ lên trong đó dãy núi trùng điệ đều có một tôn phật đà ngồi xếp bằng trong miệng tụ kinh phạm âm lợn lờ trường trung tập quốc hòa thượng đầu c h ọ c xuất hiện lần nữa tay phải có niêm hoa chỉ trạng thái để xuống trước ngực tay trái mở ra trong lòng bàn tay một cái ánh sáng thời gian không ngừng loại lên ngươi một cái con lựa chọc dám âm ta trương hách vũ thở hổn hển cũng không để ý lại công kích thương thành sơn chất pháp lưỡng đạo nguyệt luân c u ố n ngược mà quay về đánh vào sụp đổ đến bàn tay màu vàng n óng bên trên a di đà phật thí chủ b ầ tăng cảm thấy ngươi cùng ta phật hữu duyên không bằng bông xuống đồ đao theo ta đi tây thiên như thế nào tây thiên ngươi bà nội trương hách vũ tức mi ánh sáng thế giới từ đỉnh đầu hiện lên lưỡng đạo nguyệt luân không ngừng công kích bàn tay màu và nóng g thưa không chấn động bàn tay mặt ngoài bị vạch ra từng đạo thật sâu vết rách kim quang tư tán quan g mang cũng dần dần đảm đạm ngay sau đó một tiếng ẩm vang nổ tung bàn tay màu và nóng g nổ chia năm xẻ bảy hòa thượng đầu chọc bay ngược mà ra lòng bàn tay nhiều hơn hai điểm vết máu đức tính con lựa chọc hôm nay ngươi hẳn phải chết trương hách vũ cắn răng nghĩ lợi lưỡng đạo nguyệt luân trở lại trước người tử vong cùng chế sinh phát là sinh sôi không ngừng đức tính hòa thượng toét miệ một tiếng song trưởng hận thật sau gót một vòng công đức quang hôm nay b ầ n tăng liền độ ngươi lấy giải quyết xong đời này n g h i ệ h nghiệp chỉ bằng ngươi t r ư ơ n g hách vũ cười lạnh một tiếng đỉnh đầu trong hư không thế giới ánh sáng lại xuất hiện tản mát ra vô cùng uy thế đang lúc này một vệ hồng quan g xuất hiện ở tinh thần đỉnh núi quan g mang rất nhạt lại đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành rồi hồng sắc một đạo đạo huyền áo khó lường khí t ứ c cho dù là phòng vệ trận pháp đều không thể hoàn toàn ngăn cách t r ư ơ n g hách vũ cùng đức tính hòa thượng thân thể đồng loạt r u n g một cái bỗng nhiên nhìn về phía tinh thần trên đỉnh núi trong mắt thần thái xa láng đây là tạo hóa khí t ứ c không sai tuyệt đối không sai rồi trưng ơ hách vũ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng vẻ mặt đức tính hòa thượng trong mắt quan g mang thu lại song trường thích hợp hát vang một cái câu phật hiệu từ tốn nói v ầ n tăng rốt cuộc tìm được ngã phật di lưu ở trên thế giới này mầm ngống tám ngọn núi thương thành tám t ô n g người cũng đều nhìn về tinh thần đỉnh trong mắt cùng lộ ra vẻ nghi hoặc bọn họ cũng không biết rõ là vật gì tản mát ra quan mang gần đó là dương bạn chu thái c ủ n g cố tiểu quân đám người cũng không rõ ràng bất quá bọn họ cũng hiểu rõ một chút đây là tạo hóa khí tức hồng quang vẹn vẹn xuất hiện tam cái hô hấp thời gian liền nhanh chóng biến mất ngo những người khác căn bản sẽ không biết rõ nơi này xuất hiện tạo hóa khí tức ha ha ha nơi này quả nhiên là buồn tỏa b ả o điện trương hách vũ trợt cười lên ha hả lưỡng đạo nguyệt luân lơ lửng ở bên người hắn có chút rung động từng đạo chế sinh cùng tử vong phát tắc bệnh thành răng khắp nơi dây nhỏ không ngừng chậm rãi lan tràn ra đức tính hòa thượng thân hình thoát một cái xuất hiện ở xa xa cùng trương hách vũ kéo ra khoảng cách nhất định nhấp tay vừa lộn trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối phật bài phật bài mới vừa xuất hiện liền tản mát ra đậm đà kỳ quang một tôn to lớn kim sắc đại phật hữ ảnh từ phật bài bên trên chậm rãi hiện lên nhất thời, phạm âm nổi lên phật tông chật trận t r u n g quanh thậm chí còn toàn bộ thương thành sơn đều bị này tôn đại phật tản mát ra kim quang á n h chiếu thành một mảnh kim sắc tinh thần trên đỉnh núi đại điệu miễu bên trong lâm khâm pho tượng trên tay trái tạo hóa hồng liên mầm mống dài ra một chút trồi non hơn nữa vẫn còn ở một mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng làm dài ra hai phiến diệp từ sau đó sinh trưởng mới cúp liên lạc bất quá trên đó tản mát ra tạo hóa khí thức càng nồng nặc mấy phần chính ở hư không bay nhanh lâm khâm đột nhiên dưng bước một loại cảm giác kỳ quái sông lên đầu chậm rãi nhắm lại con mắt đen nhánh trên thế giới xuất hiện một màn lục sắc tạo hóa hồng liên n à y mầm lâm khâm nghĩ như vậy đến thân hình thoát một cái gia tốc hướng thương thành sơn chạy tới thương thành sơn ngoại đức tính hòa thượng đứng ở kim sắc đại phật sau đó ngồi xếp bằng trong miệng vang lên tụng kinh tiếng từng viên âm phủ phiêu tán mà ra du nhập g n vào trước người đại phật hư ảnh bên trong đại phật nhanh chóng ngưng tụ hai mắt nhắm nghiền mi tâm một chiếc mắt nằm dọc chậm dại xuất hiện t r ư ơ n g hách vũ nhìn lướt qua t r a o mày người này lại dở trò quỳ gì người này hắn từ đầu trí cuối cũng không nhìn tấu trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm chuyển theo ế trọng sinh phật trùng trong. Giới vực quy tắc tạo thành rộng, sinh bên màn sáng, không ngừng mở rậu, dần dần Giới bể dục vực ổ quy mở đ m chọn cái dục trùng bể t ổ à n bộ kéo q u á từng trong Theo t đó. con từng con sâu trùng bị r e o xuống không gian kiếm khí dấu ấn các đại trùng q u â n bắt đầu ở thần bí đạo quân dưới sự k h ô n g chế ngay ngắn có thứ tự liên hợp lại vốn là ở bể dục trùng ổ bên trong tu sĩ cường giả hoặc là bị đánh chết hoặc là chạy trốn ngay tại bể dục trùng ổ lối vào phường thị tu sĩ tất cả đều là gất lao trốn trốn sau này nay một một khu vực lớn đều bị cái tia cường giả thần bí chiếm đoạt hơn nữa theo thời gian đưa đầy khu vực này bắt đầu từ tạo hóa thế giới bất ly dần dần chuyển hóa thành thế giới của đối phương t ừ bên ngoài nhìn tựa như cùng là hải thị thật lâu nếu như chỉ là những thứ này vậy thì thôi nó phạm vi cũng đang không ngừng khuyết trương trước nhất gặp đánh vào đó là tam đại lục vận tông môn liên hiệp muốn khống chế b i ể n chủng ở ngoại phương thị bị giới vực quy tắc bao phủ sau liền bị vô số trùng quân b a o phủ trong đó tu sĩ toàn bộ đều bị cắt nuốt hầu như không còn lượng lớn linh thạch cùng với pháp bảo đan dược cũng toàn bộ trở thành trùng quần chất dinh dưỡng vạn nhận tông cùng kỳ sơn cốc cường giả đứng ở cách xa giới vực quy tắc bên ngoài nhìn bị phá hủy hầu như không còn phương thị trên mặt thần sắc đều có chút khó coi hồi lâu sau đ ế t ử vạn nhận tông một tên trưởng lão k h ẽ thở dài một hơi nói ngự trùng tông nhân không có thể từ bên trong đi ra bọn họ tông chủ cũng có cùng lắm vào chúng ta hay lại làm mau sớm rời đi đem chuyện nào thông báo ngự trùng tông ngoài ra nếu như cái địa phương này tiếp tục khuyết trương như vậy đầu tiên phải đối mặt nó đó là ba chúng ta đại lục vận tông môn không tệ đ ế t ử kỳ sơn cốc nhân cũng gật đầu nói ba chúng ta tông lần này cũng có không nhỏ tốt thất định hẳn đồng tâm hiệp lực chung nhau chống cự đến từ vệ dục chủng h nội biên hóa đã như vậy chúng ta như vậy sau khi từ biệt sau này gặp lại vạn nhận tông một tên trưởng lao c h ắ p tay mang theo lần này may mắn còn sống sót tam tên đại tử bắt đầu phản về tông môn kỳ sơn cốc nhân cũng không có làm nhiều lưu lại ngay sau đó cũng rời đi nơi này tổn thất tuy nhiên rất lớn nhưng so với tông môn đến liền không coi vào đâu thương thành sân ngoại chị kha nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không kim sắc đại phật vốn là muốn muốn chen được hắn không khỏi rụt cổ một cái khi nhìn đến đại phật mi tâm thụ nhắn lúc trong lòng liền dâng lên một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác như là có một tôn viễn cổ đại phật chính xuyên thấu qua này chỉ con mắt tránh thị chính mình phản phát triển cái linh hồn đều phải bị hút vào đang lúc này đại phật thụ nhãn mở ra một cái k h ẽ hở mọc manh huyền ảo khí tức từ trong tiêu tán đi ra theo gần đó là một tiếng ầm vang lớn không chung như là cũng không chịu nổi cổ hơi thở này không ngừng rung động này là thứ quỳ gì trương hách vũ sắc mặt rất khó nhìn một đỏ một màu xám lưỡng đạo nguyệt luân không ngừng rung động từ đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng thế giới không ngừng lóe lên qua mang nếu như t ử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện bốn mùa biến đổi thời gian càng lúc càng ngắn tốc độ thời gian trôi qua dần dần tăng nhanh như là phát giác hắn nhìn chăm chú đại phật thụ nhãn chung con ngươi vòng v o xuống Giáp giáp m ộ trong t truyền thuyết phật đạo mắt có ba loại một trong số đó vì hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu hết thể hư vọng đây là một loại có thể tu luyện được phật đạo thần thống hai vì tịch diện phật nhãn trong truyền thuyết là từ tịch diện hư vô trên thế giới sinh ra nó đem bản thân liền là một món quy tắc bảo vật uy lực mạnh có thể so với tạo hóa bảo vật thứ ba chính là tố giới thiên âu này là một đôi con mắt của chân thực phật tổ mắt mỗi một chỉ trong ánh mắt cũng có một thế giới nói cách khác phật tổ nắm giữ hai cái thế giới thực lực vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ gấp đôi a di đạo phật đức hành hòa thượng song t r ư ở n g hợp thật hát vang phật hiệu trong mắt kim quang sáng chói không sai tịch diện phật nhãn không chỉ có nắm giữ phá vỡ hết thệ trận pháp và phòng ngự pháp bảo đặc tính còn nắm giữ cảm hóa vạn vật năng lực vừa nói tịch diện phật nhãn đột nhiên mở ra một vệ kim quang từ trong bắn ra chụp vào trương hách vũ đáng chết trương hách vũ thầm mắng một tiếng vung hai tay lên lưỡng đạo nguyện luân cấp tốc bay ra đồng thời đánh phía kim quang một tiếng ẩm vang nổ vang n g u y ệ t luân cùng kim quang trực tiếp đụng thẳng vào nhau cường hãn dòng năng lượng tùy ý mở không khí chung quanh chung cũng xuất hiện dày đặc khí lưu nước xoáy c h a n h một đỏ một màu xám lưỡng đạo nguyệt luân phát ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm sau đó cuốn ngược mà quay về trên đó hàm chứa vô biên s ắ c khí lại bị kim quang đ ộ hóa một bộ phận uy lực giảm nhiều kim quang trên cũng xuất hiện hai cái pháp tắc khí thức không hề đức đoạn lan tràn ý đổ thông qua kim quang cái này môi giới xâm phạm đến đức hành hòa thượng trong cơ thể a di đ ạ phật đức hạnh song trưởng nhẹ nhàng giao kích trong hư không kim sát hai tay đại phật nâng lên tương để ở trước ngực trận trận phạm âm từ đem trong miệng truyền ra từng viên p h ù văn màu vàng trải rộng ở quanh thân kim quang trung không ngừng vượt quanh sau đó bị rót vào thụ đồng bên trong ông một tiếng chiến minh từ thụ đồng trung bắn ra kim quang đột nhiên tăng vọt xâm nhập trong đó lưỡng đạo phát tắc trực tiếp bị xóa đi kim quang trực tiếp thâm nhập quan sát thế giới trương hách vũ hình chiếu bên trong chỉ nghe rắc rắc một tiếng nổ vang thế giới trương hách vũ trực tiếp vỡ nát hóa thành vô số ánh sáng tiêu tan người đây nên tử con lựa chọc trương hách vũ tức miệng mắng to đây là hắn thật vất vả mới ngưng luyện thành thế giới mấy ngàn năm tâm huyết thủy trong chốc lát lúc này hắn nơi nào còn dám dừng lại xoay người liền đi a di đảo phật đức hành hòa thượng cũng không định bỏ qua cho trương hách vũ dựng thẳng vừa nhắm mắt mở một cái một đạo tử ánh sáng màu trụ bắn ra đem bao phủ ở bên trong người trương hách vũ quá sợ hãi muốn phản kháng lại phát hiện tử quang cũng không có uy lực gì nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện trong lòng phẫn nộ ở lấy một loại kỳ quái phương thức biến mất tại sao có thể như vậy ta hẳn rất phẫn nộ tại sao loại tâm tình này sẽ biến mất ngay sau đó ở con đường tu luyện bên trên vô cùng ý chí chiến đấu cũng ở đây bị tiêu nhị trưng hách vũ trong m ở mịt lại mang kinh hoàng một từ từ sắc trong cột ánh sáng thoát khỏi trong lòng lại xông ra một cổ vô cùng quyền luyến ta đã qua ở biến mất ký ức của ta ở biến mất thuộc về ta hết thảy đều đưa không còn tồn tại trưng hách vũ ánh mắt lộ ra thật sâu mờ mịt thấp giọng l ầ m b ầ m chỉ chốc lát sau liền khoanh chân ngồi xuống trong miệng nói l ầ m b ầ m theo thử quang không ngừng soi trên người hắn xông ra từng cổ một khó nói lên lời khí t ứ c cổ hơi thở này trực tiếp bị tịch diện phật nhãn hấp thu tịch diện phật chủ lâm t h m bóng người xuất hiện ở xa xa hắn nhìn trong hư không kim sắc đại phật cùng với mi tâm một chiếc mắt nằm dọc mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên đức hành hòa thượng như là nghe được lời nói của hắn quay đầu nhìn lại trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp thí chủ bần tăng xem ngươi cùng ta phật hữu duyên không bằng theo ta đi tây thiên như thế nào luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn trăm linh một hôn đ ộ n trùng thần hồn cùng thiên đạo phân thân dung hợp tịch diện phật chủ ở trước người đế thi thời đại kia chính là một cái cực kỳ khủng bố g i a hỏa thu vi không coi là đình phong nhưng năng lực tương đương kinh khủng hắn tu luyện một loại cực kỳ công pháp đặc thù có thể mang nhân kéo vào trong mộng đem trên người đối phương tu vi lĩnh ngộ được phát tắc cùng với trí nhớ toàn bộ tước đoạt biến hóa để cho bản thân sử dụng lại phối hợp thêm tịch diện phật nhãn cho dù là mấy cái nắm giữ tạo hóa bảo vật cường giả đỉnh cao cũng có thể cùng đánh một trận trước người đ ế thi mặc dù nhục thân cường đại nhưng thần h ồ n nhỏ yếu tùy thời sợ hãi loại này quỷ dị khó lường công pháp đối với tịch diện phật chủ tin tức nhưng là siêu tập không ít người này thích nhất làm việc chính là hỏi người khác có nguyện ý hay không theo hắn đồng thời đi tây thiên chính là bởi vì trước người đề thi đối với người này cảnh giác liên đối lâm khâm đối với hắn cũng sinh ra một cổ cảm giác chẳng ghét cũng may tịch d i ệ t phật chủ chỉ là chuyện thế bây giờ còn chưa đi đến đời trước độ cao thấy lâm khâm cũng không trả lời đức hành hòa thượng cũng không giận trong hư không kim sắc đại phật xuất hiện t r ọ n g ảnh một người trong đó ảnh tử quay đầu nhìn lại mà trước ảnh tử vẫn ở chỗ cũng nhìn trương hách vũ một đạo tử sắc quang mang từ lộn lại ảnh tử mi tâm bắn ra lâm khâm bước ra một bước không gian pháp tắc ở quanh thân quyết tán thân hình trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đức hành hòa thượng trước người sau đó nâng lên một ước hướng người này mỉm cười gương mặt liền đạt tới phanh một tiếng người này liền bị nặng nề g h đạp bay ra ngoài trong hư không xuất hiện kim sắc đại phật thiếu chút nữa cũng bị đạp giải tán trương hách vũ thân thể hơi chấn động một chút mơ hồ có tỉnh lại dấu hiệu đức hành hòa thượng nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất thân hình dần dần trở thành n h ạ t mang theo trương hách vũ đồng thời biến mất ở thương thành sân ngoại lâm khâm nhìn về phía hư không một nơi lần nữa nhấc chân liền đạp đức hành hòa thượng mới vừa từ một nơi trong hư không đi ra trước mắt liền xuất hiện một cái chân lần nữa đá vào trên mặt hắn lại một lần nữa đưa hắn đạp bay ra ngoài đáng chết a di đạp h ậ t tội quá tội quá bất quá người này cực kỳ lợi hại. bần tăng quả nhiên sáng suốt trực tiếp chạy trốn lâm khâm thu hồi đá ra chân phải nhìn về phía đức hành hòa thượng biến mất phương hướng nhữ mày không biết do hắn là bị tạo hóa hồng liên hấp dẫn tới hay lại là cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này đại nhân c h i kha lúc này liếm mặt từ thương thành sơn t r u n g bay ra c ú t v ề bế quan chính là thiên đạo cảnh liền đem ngươi đánh thành như vậy nhục thân cũng thiếu chút nữa ta n vỡ lâm khâm lạnh rên một tiếng bước ra một bước trở lại tinh thần trên đỉnh núi Ngậy. c h i kha một gương mặt tuân tú nhất thời liền sụt xuống trổ t a i miệng lưỡi lực thời điểm ngược lại là nói m ư ờ i phần p h â n khích đối mặt lâm khâm cởi trách nhưng cũng không dám cãi lại trở lại tinh thần đ ỉ n h lâm khâm trước đi nhìn một chút cựu lòng trận pháp đại đạo văn chỗ trung s u cũng kiểm tra một lần sau đó lại triệu hồi vệ t ắ c phá giới kiếm trận đem kiếm trận lại tế luyện qua một lần sau đem bố trí lúc trước vị trí cuối cùng mới đi vào đại điểm miếu đem tạo hóa hồng liên mầm m ô n g lấy xuống tạo hóa hồng liên đã dài ra hai mảnh lá mầm phiến lá toàn thân đỏ trét tựa như cùng hai đoá ngọn lửa đi ra toàn thân đỏ trét tựa như c n g hai đoá ngọn lửa đi ra bên ngoài đem mầm non cẩn thận từng ly từ d ơ tay lên đánh ra mấy đạo hư không trận văn bố trí một cái tiểu hình tụ linh trận phối hợp thương thành sơn cựu long trận pháp đại đạo văn có thể mang rời rạc ở trong không khí phát tắc dẫn dắt tới nơi này hơn nữa còn có thể hấp thu thương thành sơn bầu trời hương hỏa n g u y ệ n lực không ngừng trưởng thành làm xong những thứ này hắn lúc này mới lấy ra kêu một luồng hỗn độn trùng thần hồn lần này ra ngoài mặc dù lấy được muốn làm cái gì bất quá đến tiếp sau này nhất định sẽ có không nhỏ phiền thoái hơn nữa tạo hóa hồng liên xuất thế càng ngày càng nhiều cường già á n mắt sẽ bị hấp dẫn tới thương thành sơn đối mặt áp lực liền càng ngày sẽ càng lớn cũng may thương thành sơn bây giờ phát triển đã bước vào quỹ đạo về phấn h ô n độn trùng thần hồn cách dùng lâm khâm trong lòng sớm có suy tính n à y sinh mệnh sinh ra vào h ô n độn tiện dụng nhất pháp chính là để cho về lại h ô n độn lâm khâm lần nữa vào vào lòng núi nội địa hạ không gian đi tới tùy thân thế giới phụ cận quan cầu trôi lơ lửng ở bán không từng bức họa ở mặt ngoài không ngừng thoáng hiện hắn nhấc chân vừa bước một bước vào rồi tùy thân thế giới bên trong thiên đạo phân thân đi ra gặp ta trôi lơ lửng cùng trên trời sau lâm k h m bình thản âm thanh vang lên sau một khắc một đạo cột sáng n t r ờ i ánh chiếu hư không chung quanh thiên địa pháp tắc theo thứ tự từ trong hư không hiện、lên. cũng hướng một chỗ hội tụ đi không lâu lắm những thứ này p h á p t ắ c bệnh trùng một chỗ một đạo thân ảnh đứng lên thiên đạo phân thân cùng lâm khâm dáng ngoài giống nhau như lúc chỉ bất quá cũng không có lâm khâm cường hãn một thân cùng với thần thông thuật pháp lâm khâm đưa ra hai ngón tay đầu ngón tay kẹp một luồng hỗn độn trùng thần hồn điểm hướng thiên đạo phân thân mi tâm chỉ nghe phớp một tiếng v a n g nhỏ ngón tay trực tiếp đâm vào thiên đạo phân thân trong đầu hai ngón tay nhẹ nhàng tràn một cái hỗn độn trùng thần hồn liền bắt đầu dùng nhập vào nó biểu tình bắt đầu kịch liệt biến hóa lãnh đạo yếu hỗn độn khí hơi thở cũng theo đó khuyết tán ra theo độ dung hợp tăng lên hôn độn trùng thần hồn cũng hoàn toàn tỉnh lại bắt đầu thử chống cự ta sẽ không xóa đi ngươi thần hồn nhưng là ngươi cũng phải hoàn toàn dung nhập vào phân thân ta bên trong giúp ta khống chế này phương tiên h địa nếu không ta liền đem ngươi luyện thành một cái pháp bảo cùng ngươi bên trên nhất đảm nhiệm chủ nhân như thế lâm khâm dục tay v ề chỉ một trưởng vô ở thiên đạo phân thân mi t â m ống một vòng pháp tắc như nước vậy quyết tán phía thế giới này thiên đạo pháp tắc xuất hiện kịch liệt ba đậu ngay cả đại địa thành bên trong thiên đạo cảnh bi cũng sinh ra kịch liệt phản ứng không ngừng nói lên quá trình này ước chừng kéo dài sắp tới một giờ làm hôn độn trùng này sợi thần hồn hoàn toàn cùng thiên đạo phân thân dung hợp sau đó thiên đạo phân thân cũng hoàn toàn hóa thành một đoàn quả đấm lớn tiểu hỗn độ khí trôi lơ lửng ở lâm khâm trước mặt đi đi dung hợp giới này thiên đạo nó để cho ngươi k h ô n g chế lâm khâm đưa tay ở x ư ơ n g mù một dạng bên trên nhẹ nhàng bắn ra x ư ơ n g mù một dạng liền bạo tán ra hóa thành vô số mảnh nhỏ điểm nhen nhỏ dung nhập vào giữa hư không cùng lúc đó phía thế giới này bắt đầu trọng tố hướng chân chính thế giới biến chuyển nhật nguyện tinh thần liên tiếp xuất hiện từ ngọn tinh lục liên tiếp sinh ra linh mạch cũng ở đây dần dần tạo thành trở lại tạo hóa thế giới lâm khâm trong lòng coi như là bông xuống một cọc đại sự Tùy t h â ngay thế i i lại ớ đã không cần hắn cần c h ế tại thể h đều đem nước c hắn bê quan mấy ngày nay thương thành sơn cũng sẽ ra biến hóa lòng trời lỡ đất bốn cái tông môn đang hoàn thành rồi đại thiên hình phạt nhiệm vụ sau lấy được đủ nhiều hương hỏa n g u y ệ i lực tấn thăng làm nhất vận tông môn tông môn trên đại địa k h ù n g bắt đầu tụ tập một tầng hương hỏa t ầ n g mây môn hạ đệ tử tốc độ tu luyện cùng với lĩnh n g ộ pháp t ắ c tốc độ cũng có nhất định biên độ tăng lên cố tiểu quân chân long tông cũng không có tấn thăng ngũ vận nhưng cũng về phía trước bước vào một bước g i i tấn thăng ngũ vận cũng trong tầm tay trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đ ọ c Liên b i ế t chương bốn trăm linh hai chín tấm đại thiên hình phạt nhiệm vụ q u y ể n trục số tháng thoáng một cái đã qua trong thời gian này lầm khâm không ngừng tiêu hao hương hỏa giá trị hối đoái pháp tắc nắm giữ để cho hắn đối đủ loại pháp tắc lĩnh mộ không ngừng càng sâu thương thành tám tông thực lực cũng ở đây vững bước tăng lên so với nơi nhưng à y gió hêm sóng lặng, rất nhiều nơi nhưng là sợ bóng sợ gió đặc biệt là bể dục trùng ổ thật sự ở mảnh khu vực kia dưới vách tường quy tắc đang khuyết trương đến bể dục trùng ổ vòng ngoài sau đó cũng không có như vậy dừng lại mà là lấy một loại tương đối vững vàng tốc độ không ngừng hướng ra phía ngoài đầy tới đầu tiên là ba cái tam vận tông môn bị bể dục trùng ổ chiếm、đoạn. sau đó đó là hơn mười hai vận hòa nhất vận tông môn cùng gia tộc thế lực bể dục trùng ổ đang khuyết trương rồi số tháng sau rốt cuộc đã tới vạn nhận tông địa giới lúc này vạn nhận tông kỳ sơn cốc cùng với ngự trùng tông tam đại lục vận tông môn cao thủ toàn bộ tụ tập ở chỗ này trừ cái này ba cái lục vận tông môn bên ngoài còn có một cái lục vận gia tộc vương gia gia tộc này thế lực có thể so với minh ly thành trương gia cường đại quá nhiều ở tứ đại lục vận thế lực liên hiệp chống cự một tuần sau bể dục trùng ổ mặt đông ở cắn nuốt hơn mười ngũ vận trở xuống cấp bậc thế lực sau bắt đầu xâm nhập lục vận phạm vi thế lực bên trong chiến đấu lần nữa bùng nổ lại vươn l à số tháng sau b ệ dụng trùng ổ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều bị lục vận thế lực liên hiệp chống cự mặc dù không có thể hoàn toàn chống lại b ệ dụng trùng ổ xâm nhập nhưng cũng chậm lại giới vực quy tắc huyết trương tốc độ ngay sau đó b ệ dụng trùng ổ bên trong sâu trùng đại quân bắt đầu nhanh chóng tụ họp cũng đồng thời hướng bốn phương tám hướng quân kháng chiến phát khởi mánh liệt thế công ở những con trùng này trong đại quân thậm chí xuất hiện mấy đầu đê giai tiên thú thân thể sức chiến đấu sánh bằng tố đạo cảnh thậm chí còn thiên đạo cảnh sơ kỷ cường giả bốn phương tám hướng chống cự tu sĩ quân liên tục bại lui ở lục vận thế lực sắp tan giã thời điểm thất vận thế lực rốt cuộc tham chiến phái ra mấy tên thiên đạo cảnh hậu kỳ cùng một tên tố giới cảnh sơ kỳ nhân vật mạnh mẽ b ệ d ụ c trùng ổ khuyết trương tốc độ lần nữa lấy được ngăn chặn làm chiến sự lâm vào trạng thái rằng có lúc đã là một năm rưới sau thương thành sơn lâm khâm từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại trải qua hơn một năm nhiều không gián đoạn tu luyện hắn nắm giữ p h á p t ắ c tăng lên kim mục thủy phong đợi hơn mười loại phát tác mà trước lĩnh ngộ được phát tác tiếp tục càng sâu toàn bộ đạt tới tiểu thừa cảnh giới lối hệ cùng hỏa hệ phát tắc trước một bước đột phá đạt tới đại thừa lúc này nếu như do hắn tới thi triển thần thông thập nhật nghiết không cùng t r ư ở n g ngục cựu trọng l ô i pháp đem sẽ đáng sợ cực kỳ hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đại điệu miếu trung ý thức trở về thức hải mặc nghiệm nói điều tra hối đoái danh sách nhất thời một t ấ m thật dài hối đoái danh sách xuất hiện ở ý thức chính giữa này trương danh sách đã nhìn rất nhiều rồi lần ngoại trừ hương hỏa giá trị không đứng ở biến hóa ngoại còn lại không có bất kỳ thay đổi tiêu hao mười triệu hương hỏa giá trị hối đ o i một lần đại thiên hình phạt ý niệm mới vừa、nhuống. một ư ơ i triệu hương hỏa giá trị trực tiếp biến mất một chương quyển t r ụ c chống rông xuất hiện trôi lơ lửng ở trước người lâm khâm giơ tay lên đem nắm trong tay từ từ mở ra thượng thư đức hành hòa thượng trở lên t i ê n đ ứ c hiếu sinh tu tự thân nhân quả nói phi đạo phật không phải là phật mà không phải là ma chém đem nhiệt nghiệp có thể lấy được ba mươi triệu đơn vị hương hỏa trung phẩm thần khí hai món ba bình tố đạo chân đan chém đem nhân quả có thể lấy được một trăm i triệu đơn vị hương hỏa thượng phẩm thần khí một món một chai thiên đạo chân đan lâm khâm nhữ mày một cái nhiệm vụ này rất khó g i t người so với chém nhiệt nghiệp cùng nhân quả dễ dàng gần đó là lâm khâm tự mình xuất thủ cũng không nhất định có thể hoàn thành này hai nhiệm vụ trùng mặc cho từng cái cái suy nghĩ một chút đem cái này quyển trục thu vào trong lòng lần nữa mặc nghiệm tiêu hao một ư ơ i triệu đơn vị hối đoái một lần đại thiên hình phạt đạo thứ hai quyển trục xuất hiện bị hắn trực tiếp nắm trong tay mở ra Thượng thương, tam thiên tan trở, nghiệt thân, hết diệt. thống, phẩm hai mạch Phạm nhân, chuyện ác không chửa, nghiệt nghiệp chiến chu dương nói mừng môn, loạn nguyên. mừng môn Đoạn âm đem vui điệu điệu vui đạo đã đạo ác lại vừa là một chương quyển trục xuất hiện ở trong tay theo từng đạo quyển trục xuất hiện cộng thêm trước hai tờ lâm khâm ước chừng đổi chín cái ngoại trừ tờ thứ nhất khó khăn nhất tờ thứ hai cùng tờ thứ năm đơn giản nhất ngoại còn lại năm cái khó dễ trình độ đều không khác mấy như vậy thứ nhất thương thành tám tông đều được một tấm nhân vật quyển trục cơ trần cơ thị nhất mạch lấy được là tấm thứ hai chu tước chỗ vạn thọ sơn lấy được tờ thứ năm tờ thứ nhất bị lâm khâm thu vào còn lại năm cái ngẫu nhân phân cho cố tiểu quân đám người thuộc quyển tông môn chỉ phải hoàn thành đại thiên hình phạt trên quyển trục nhiệm vụ song ư ơ n g cũng có thể được phong phú thù lao trọng yếu nhất là như vậy hương hỏa giá trị tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn cho nên lâm khâm là rất vui lòng nhiều hối đoái một ít hai vị vụ toàn bộ phái phát ra về phần bọn hắn khi nào hoàn thành cái này thì không cần hắn đi nhúng tay thời gian như nước chạy từ đem cùng đức hành hòa thượng liên quan quyển trục hối đoái sau khi ra ngoài lâm khâm vẫn đang suy tư phải như thế nào đi hoàn thành muốn biết rõ cái này là ước chừng một trăm ba mươi triệu hương hỏa giá trị khen thưởng chỉ là người này từ lần trước bị giật mình sau đó cũng chưa có đang đến gần quá thương thành sơn lâm khâm muốn, muốn ăn đòn hắn cũng tương đương khó khăn c h o m tư mấy ngày lâm khâm đem chị kha cho tìm tới trước cho hắn nhiệm vụ hắn đã sớm hoàn thành bây giờ đang ở thương thành sơn trung đi lang thang tông môn ngạch không thèm để ý toàn bộ ném cho người thủ hạ đi làm thật là so với lâm linh còn phải lười ba phần cho nên lâm khâm định cho hắn thêm thêm cái thúng đại nhân người xem ta hôm nay có thay đổi gì chị kha thân mặc một bộ bạch di rỉa tay cầm một thanh hương một quạt xếp phô t r ư ơ n g đến không được lâm khâm mí mắt đều không nhấc đem quyển c h ụ cho thạy qua người này nhiệm vụ vô cùng g i á n cự bổn tọa suy đi nghĩ lại cảm thấy chỉ có người mới có thể đảm nhiệm con mắt của chị kha sáng lên nhận lấy quyển c h ụ vậy thì tốt ta xem ngươi cùng hắn hữu duyên cho phép ngươi cùng hắn đi trước tây thiên tu hành lâm khâm nhắc tay vồ một cái đổi ba tấm ngẫu nhiên truyền tống phủ đội chú giao cho chị kha đây là ba tấm ngẫu nhiên truyền tống phủ cho dù gặp phải không gian phong tỏa chị ũ n g có t kha thần t sắc nghiêm yếu n thấy tiểu cho giao cố ướn ngực dụng h h lần h Chi đầu ngạo nghĩa nói đại nhân sau này bẩn tăng pháp danh đức hạnh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn trăm linh ba minh ly thành trương gia phế tích lâm khâm vui vẻ yên tâm gật đầu một cái rất tốt ngươi quả nhiên vẫn là cái kêu ta khí trọng nhất nhân nghe được lâm khâm nghiêm trang khen ngợi chị kha thiếu chút nữa liền coi chính mình là được đại nhân yên tâm ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chị kha v ô ngực bảo đảm nói đi đi ta xem trọng ngươi nha lâm khâm lần nữa k h í c lệ chị kha chắp tay mang theo ba tấm g ẫ nhiên truyền tống phủ rời đi lâm khâm đi ra đại điểm yếu đứng ở tinh thần đỉnh núi k h í c sâu mơ hơi trải qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện luyện k h í tu vi hướng thiên đạo cảnh lại bước tiến lên một bước là thời điểm đi kiếm điểm tài nguyên tu luyện rồi hắn trực tiếp bước ra một bước cả người liền từ tinh thần trên đỉnh núi biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới ngoài ngàn dặm rồi mặc dù minh ly thành đã bị hủy nhưng là trương gia khẳng định còn giấu có không ít tài nguyên không thể nào toàn bộ đặt ở chủ nhà họ trương trên người giống như nhà này loại thực lực này gia tộc đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ tích lũy số lớn tài nguyên gần đó là trương gia không có ở đây muốn tìm được không có một chút thủ đoạn không thể được số m ư ơ i ngày sau lâm khâm đi tới minh ly thành phế tích đứng ở trong hư không nhìn ra xa lớn như vậy minh ly thành ngoại trừ đổ nát thê lương ngoại chính là hai cái to lớn hô sâu gần liền qua lâu như vậy như c ũ tản mắt ra đậm đà huyết tinh chi khí lúc này có không ít tu sĩ chính trong phế tích tìm tài nguyên lâm khâm thần thức tung ra ngoài đem chọn cái phế tích toàn bộ bảo phủ phần lớn địa phương trận pháp đều bị phá hư chỉ có số ít mấy chỗ hoàn hảo bất quá trung banh cũng vây đẩy tu sĩ đều muốn người đầu tiên xông vào lấy được đồ bên trong lâm khâm đối với mấy cái này không có hứng thú thần thức cuốn lên chia ra làm hai từ hai cái hô sâu g i tiên b o Từng cổ một xót sát còn cổ lại k hơn nữa hắn võ nguyên lại ở lấy chậm chạp tốc độ suy giảm đến mặc dù rất yếu ớt cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu lâm khâm thân thể dung một cái thời gian pháp tắc huyết tảng hắn ra, đem quanh thân tầng tầng bao lấy đại khái sau một nén nhang hai chân rơi vào thâm đáy hố một tầng khô khốc huyết tương bị dăm đến thâm hong vào nửa thước huyết tương bên trong là một tầng đã sớm phong hóa rồi tu sĩ h ả i cốt dẫm lên trên hành tẩu sẽ phát ra rắt băng âm thanh lâm khâm không có dùng thần thức đi quét mà là dùng mắt thường nhìn hướng bốn phía ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở một bên trên vách tường căn cứ kinh nghiệm nghĩ rằng nơi này có một tầng phi thường cao minh cách tuyệt trận pháp đi tới nơi này bên trước vách tường đưa tay đục h ạ m một tầng phòng vệ màn sáng ở đầu ngón tay xuất hiện, dâng lên tầng tầng nơi này quả nhiên có một tầng cách tuyệt thần thức dò xét trận pháp tồn tại thường viên hư không trận văn xuất hiện tỏa ra ở chung quanh hắn bắt đầu lợi dụng hư không trận văn tới phá nơi này giải trận pháp chỉ bất quá nơi này sát khí trung có tử vong cùng chế sinh p h á p lạ lẫn nhau g i a o dung có thể không ngừng thối thực thần thưởng thức cho dù là hư không trận văn cũng nhận được một ít ảnh hưởng cũng may không nghiêm trọng lắm lại vừa là sau một n é n nhang phòng vệ màn sáng hoàn toàn hiện lộ ở trước mắt một cửa vào xuất hiện ở màn sáng bên trong nơi này còn ẩn tàng một cái lối đi lâm khâm không có lại tốn thời gian phá trận mà là đâm ra một quyền lục thân ở lực hoàn toàn bùng nổ quả đấm công kích địa phương không gian xung quanh trong nháy mắt s ụ p đổ tạo thành từng cổ một gió bão k h u ấ y động chung quanh phòng vệ màn sáng lập tức xuất hiện từng vết n ư ớ c lại không có vỡ vụn mà là ở chậm rãi tu bù lâm khâm một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền t r ậ n pháp một tiếng ẩm vang nổ lên hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán không có đợi nơi này năng lượng tiêu tan hắn liền một bước bước chân vào trong lối đi bên trong đen kịt một m à u sắt khí càng đậm đà không lâu lắm h ắ n tới xuống đất sâu bên trong hai cái lối đi ở chỗ này giao hội mà sau tiếp tục thâm nhập sâu lâm khâm không do dự lần nữa đi sâu vào tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. một khắc đồng hồ sau trước mắt xuất hiện một cánh cao chừng ba trượng đóng chặt tự môn hai cánh cửa trung gian có một cái âm dương ngư đồ án số lớn sát khí chính là từ cái này đồ án trung tiêu tán đi ra lâm khâm đứng ở trước cửa quan sát chốc lát đưa tay theo như ở trên cửa một cổ càng thêm cường đại khí tức mục nát xuất hiện đem phụ ở bên ngoài cơ thể một tầng thời gian phát tắc cũng đều cho mục nát chút ít đột nhiên dị biến xuất hiện hai cánh cửa đột nhiên chấn động một cái lâm khâm trước đụng trạm địa phương xuất hiện một hai nhô da sau đó không ngừng vượt trội cuối cùng lại xuất hiện đôi bàn tay đựng danh vẫn chưa xong giống như là bàn tay sau đó là cánh tay cùng thân thể cuối cùng là đầu cùng hai chân một cái nhân hình đường d a n h xuất hiện ở trên cửa theo thời gian đưa đ ẩ y người này vẫn còn ở từng bước hoàn thiện hơn nữa càng ngày càng vượt trội không bao lâu liền có thể từ trên cửa đi ra n à y thủ đoạn tựa hồ có điểm giống chế sinh thiên cung lâm khâm cũng không có ở tạo hóa bản đồ thế giới bên trên b á i kiến chế sinh thiên cung dĩ nhiên cũng không bảo đảm bọn họ không có nút ở nơi nào đó môn thượng nhân hình đường d a n h càng ngày càng rõ ràng lỗ thai cũng xuất hiện ngay tại lâm khâm cho là người này sắp từ trên cửa đi xuống lúc biến hóa hơi ngừng dừng lại hơn m ư ơ i hô hấp sau hình người đường danh phát ra rắc rắc một tiếng một vết nứt xuất hiện ở mi tâm sau đó rời xuống động chỉ chốc lát sau đường danh liền bị chia ra làm hai ngay sau đó lại bị đại môn cũng n u ố t vào biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lại vừa là một tiếng tiếng rắc rắc vang lên trên cửa xuất hiện một cái hở chưa thành công lâm khâm mới vừa rồi đã đã nhìn ra cánh cửa này là muốn đưa hắn cho sao chép được cuối cùng lại không có thể thành công có muốn hay không thử một lần nữa lâm khâm t h ấ p giọng lẩm bẩm lần nữa đưa hai tay ra để ở trên cửa đại môn lại vừa là hơi chấn động một chút trước quá trình lần nữa diễn ra không có lên thêm nữa một c á hở t h ứ một lần nữa hay lại là thất bại đạo thứ ba kẽ hở xuất hiện trở lại kết quả như cũ ngay tại lâm khâm cũng không biết rõ thí nghiệm bao nhiêu lần thời điểm hai cánh của lớn bên trên vết nứt răng đầy thời điểm một tiếng vẫn n ộ gầm nhẹ từ bên trong cửa vang lên đáng chết ra hỏa bổn tỏa muốn xe ngươi lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái hắn cũng không ngờ rằng sau cửa lại còn có người tiếp tục hắn lại một lần nữa đưa tay theo như ở trên cửa lần này đại môn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng một tiếng ầm vang hoàn toàn sụp đổ đáng chết đáng chết bên trong người kêu hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ từng c ủ một khí tức kinh khủng từ phá hư trong cửa nay khí tức người rất mạnh ẩn chứa tử vong cùng chế sinh p h á p là hơn nữa trong đó còn hàm chứa một cổ ẩn nút cực sâu khí tức lại là lâm khâm trong lòng cùng chấn trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bốn trăm linh bốn tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn ánh mắt của hắn rơi vào tàn phá sau đại môn một cái ngồi xếp bằng khô g ầ y như que tuổi trên người lao giả tại hắn ngồi xếp bằng dưới bồ đoàn một cái hóng ánh trong suốt tiên linh mạch bốc hơi lên hòa hợp nhìn chất lượng ít nhất là cực phẩm tiên linh mạch lao giả mi tâm nạ một quả lớn chừng bàn tay m ả n h vụn m ả n h vụn thật sâu lún vào vào da thịt chung quanh vết máu đều đã k h ô khốc biến thành màu đen thui tạo hóa sinh tử luân m ả n h vụn cái viên này bể mặc dù phiến chặt đứt lao giả sinh cơ nhưng cũng vì đó treo ở một cái mạng nếu không đã sớm thân tử đạo tiêu rồi nơi nào còn có thể sống đến bây giờ ngươi lại nhận biết tạo hóa sinh tử luân ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này người trương ra đây hắn liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề rất hiển nhiên người này cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì lâm、Câm、không trả lời lao giả lời nói nhìn vòng quanh bồ phía quan sát hoàn cảnh chung quanh tới đây là một tòa tàn phá đại điện trên vách tường khắp nơi đều là vết rách cho dù hắn bất cường hành xông tới tòa này đại điện cũng sẽ rất nhanh sẽ biết hoàn toàn mục nát s ụ p đ ổ lão hủ đang hỏi ngươi lời nói ngươi không nghe được sao lão giả dùng thanh â m khàn khàn hỏi g i ọ n g tương đương không tốt ngươi chắc cũng là người ngoại lai chứ lâm khâm đáp một mẹo lão giả sầm mặt lại khí tức quanh người c u ầ n c u ộ n một đạo đạo tiên linh khí từ bồ đoàn đệ tiên linh mạnh trung búp hơi lên mà ra dung nhập vào để cho tản mát ra khí tức chính giữa đồng thời hướng lâm khâm ép đi qua chính là rơi xuống cảnh g i i tố giới cảnh còn muốn dùng kh lâm khâm trên mặt lộ ra vẻ hài hước n g ư ơ i là người phương nào lao giả thần s ắ c bật ra trên người khí thế không khỏi yếu thêm vài phần n g ư ơ i lại là ai lâm khâm ngược lại hỏi lao giả g i ậ n đến dựng dâu trận mắt tốt nửa ngày mới ép trong lòng hạ tức giận mở miệng nói lao hủ trương hoa n g ư ơ i là minh ly thành người c h ư ơ n g gia lâm khâm lần nữa hỏi lao giả gật đầu một cái không sai trương gia đời thứ nhất lao tổ trương hoa ngược lại là không có dấu dếm trực tiếp liền thừa nhận tiểu hữu là người phương nào tại sao lại xuất hiện ở nơi này trương hoa thu liễm trên người khí thế biểu hiện trên mặt cũng biến thành ấm áp đứng lên chỉ là hắn này tấm thân thể thật sự mục nát được thật lợi hại trương gia không có rất nhiều người cũng xông vào xem có thể hay không lấy được chỗ tốt hơn vừa mới r ứ t lời mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lối đi hai nam một nữ toàn bộ đều là thiên đạo cảnh cường giả hẳn là chung quanh ngũ vận thế kẻ lực mạnh ồ nơi này còn có một tố đạo cảnh cựu trọng tiểu g i a hỏa cái kia duy nhất nữ tử c ư ờ i d u y ê n nói có thể không phải tiểu h o a hoa nơi này rất nguy hiểm ngươi chính là nhanh đi ra ngoài đi một người khác nam tử cũng phụ hỏa nói lâm khâm không có nhìn ba người này ba người này sinh cơ chính đang nhanh chóng chạy mất còn không tự biết không bao lâu bọn họ sẽ hóa thành một đôi bộ xương khô thấy lâm khâm không để ý tới hai người đều làm một tiếng h g lạnh sau đó liền thấy trương hoa d ư ớ i mông ngồi c ự c phẩm tiên linh mạch linh loan tiên tử là c ự c phẩm tiên linh mạch đưa, như thế tinh khiết hoàn mỹ tiên linh khí chính là ta bình sinh mới thấy không bằng ta ba người liên thủ tới tay sau chia đều như thế nào khắc một con mắt của người nam tử sáng lên lớn tiếng nói trải qua hắn vừa nói như thế hai người này mới chú ý tới cái k i a c ự c phẩm tiên linh mạch không phải bọn họ khinh thường mà là cái tia tiên linh mạch đã còn dư lại không có mấy lao ra hỏa chết chưa linh loan tiên tử đưa ra một cây thon thon tay ngọc chỉ chỉ trương hoa lên tiếng hỏi lao phu còn chưa chết thập nữ cũng không thành vấn đề con mắt của trương hoa h í p một cái đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một tia dâm t à Ghét. linh loan tiên tử cười khúc khích cũng không tức giận còn đi về phía trước mấy bước lao giang h ò a ngươi này tấm thân thể sợ là đã mục nát không động được chứ không việc gì ta nguyên thần còn rất cường tráng có thể chui vào chui ra ngàn tỷ lần cũng không mang theo suy giảm trương hoa lời nói càng quá đáng rồi、Ghét. linh loan tiên tử gò má một đỏ dậm chân một đạo thổ hệ pháp tắc dọc theo nàng lòng bàn chân đi sâu vào mặt đất tạo thành một đạo vô hình sóng gợn trực tiếp đánh tới ha ha ha đủ sức t r ư ơ n g hoa cười ha ha một tiếng quanh thân khí thế đột nhiên leo lên một cái phủ đầy vết nước thế giới hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu hắn thổ hệ pháp tắc tạo thành sóng gợn trực tiếp bị cái thế giới này hư ảnh hấp thu tan biến tại vô hình tô giới cảnh linh loan tiên tử mặt liền biến sắc không nhịn được sau lùi lại mấy bước đi tới hai người khác bên người đồng loạt ra tay trước đoạt tiên linh mạch lại nói một nhân lớn tiếng quát đồng thời bước ra một bước sử dụng một thanh đôi giản chết người nếu g ngược lưu chuyển, không gian xung người cũng đồng thời xuất thủ, một tòa lớn trừng tay đồng đạo đậm đà đều kim mảnh Một một một bàn khác xuôi thời i hệ pháp chuyển, quanh nhỏ nhỏ. thủ, phát tắt xuất tòa tay t xé lưu lớn lỗ la bay ra phát ra, ra bị n sáng ngời đồng la âm thanh.、Cái、này dưới đất không gian g Cái dưới mới thôi đất la âm như g một cái, đ ỉ n động có đá lớn lã hạ xuống. Nếu n có lã trả hạ h không phải tòa này đại điện còn có mấy phần p h o n g ngự cái này dưới đất không gian chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ Kem kh ẩm theo hai tiếng lầm vang lớn, hai cái pháp bảo trực tiếp hai hai pháp bảo vang cái lớn, linh loan tiên tử lại không có xuất thủ ngược lại mà lùi về sau rồi có một bước chết trương hoa lạnh lên một tiếng một đạo tử vong p h á p tắc từ hắn mi tâm khảm nạm tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn chung bay ra từ trên người hai người quét qua trận, từng r ậ n t trận rắc rắc c ầ m thanh vang lên trên người hai người này pháp bảo trường sam liền bắt đầu mục nát biến thành một nhóm nát vải rơi trên mặt đất tiếp theo là nhục t h ầ n sau đó là nguyên thần vẹn vẹn thời gian một nén nhang không tới hai người này liền hóa thành một nhóm bộ xương khô tán lạc tại đ i ệ t ử vong phát tắc sắc mặt của linh loan tiên tử đại biến nàng hoàn toàn không nghĩ tới lâm ạ khâm này đ cười một tiếng giống vậy dùng hài hước thanh nhâm nói một hai lâm khâm bắt đầu đếm n g ư ợ c trương hoa biểu hiện trên mặt cứng đờ ở đếm tới ngũ thời điểm hắn đem k i ê m một luồng tử vong pháp tắc thu vào đỉnh đầu thế giới hư ảnh cũng cùng biến mất không thấy gì nữa linh loan tiên tử thấy vậy lại đổi lại một bộ đáng yêu biểu tình vị đạo hữu này tiểu nữ tử linh loan chính là linh luận tông thái thượng trưởng lão có lẽ ngươi nghe qua ta lâm khâm nhìn cũng chưa từng nhìn người này lên mắt vung tay lên một cái bàn g bạc lực lượng từ trên người hắn xông ra không gian xung quanh nhất thời xuất hiện một mảnh phiến sụp đổ trước hai người bộ xương khô cũng bị cuốn vào sắc mặt của linh loan tiên tử đại biến thân hình cấp tốc lui về phía sau một đạo đạo pháp c ấ u trúc đi ra ngăn cản ở trước người sập ham không gian cùng nàng cấu trúc pháp tắc phòng ngự đánh vào nhau phanh một tiếng linh loan tiên tử pháp tắt trực tiếp bị xé nát toàn bộ cuốn vào sập h á m không gian chính giữa trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bốn trăm linh năm thiên đạo cảnh chín tầng thật là mạnh nhục thân t r ư ơ n g hoa cặp mắt sáng lên bây giờ hắn loại trạng hướng này kéo dài không được bao lâu cần cần tìm một cụ tân nhục thân người ngoại lai tại sao đến một cái lao hủ địa bàn liền động thủ trước nhưng bây giờ muốn ác nhân cáo trạng trước người ngoại lai lâm khâm cười hắc hắc ngươi chẳng qua chỉ là sớm ta mấy ngàn năm đi vào mà thôi trên người của ngươi cực phẩm tiên linh mạch hẳn không chỉ điều này đi phân một nửa cho ta ta có thể lựa chọn không ra tay lâm khâm không để ý đến bị dọa sợ đến run giấy cả người linh loan t i ê n tử thẳng nói t r ư ơ n g hoa đồng tử co r ụ t lại trên người khí tức lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên ngươi chẳng lẽ nơi này biết rõ t r ư ơ n g hoa hai mắt run lên lạnh giọng hỏi nếu như ta nhớ không lầm lời nói tòa này đại điện chân chính tên là chế sinh tiên h cung nếu như không phải tòa này tiên h cung niên đại xa xưa mục nát nghiêm trọng chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đi vào tới hơn nữa ngươi này kéo dài tuổi thọ biện pháp quả thực có chút tuổi rồi chỉ là cứ như vậy cái tên kia lại không tìm đến ngươi lâm k h â m chỉ từ nguyên thế giới thoát khỏi thiên đạo phát tắc cái tên kia chưa có tới nơi này nói không chừng gặp phải phiền phái gì tạo hóa thế giới thủy có thể sâu đây ngươi nói là ai trong lòng trương hoa cả kinh hắn không nghĩ tới sớm đã có người đang chế tạo hóa sinh tử luân chủ ý lâm khâm từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái một cái rất cường đại gia hỏa nếu như ngươi cho một nửa chỗ tốt ta sẽ cân nhắc cùng ngươi đồng thời đối phó hắn trương hoa đối chương ra tồn vọng không thèm để ý chút nào hắn quan tâm chỉ là mình chỗ tốt ta tại sao phải tin tưởng ngươi lời của một bên trương hoa không có trực tiếp tự tuyện ngược lại hỏi bởi vì ngươi thực lực không bằng ta không lấy ra lời nói ta liền có thể muốn tự mình động thủ rồi lâm khâm đã cho chân đối phương mặt m ũ i vật vô chủ người người đều có thể đem làm của riêng không coi là lựa g ạ t trương hoa sắc mặt âm trầm xuống người này quả thật làm cho hắn có loại thần bí cảm giác khó lường một khi động thủ tuyệt đối đòi không nhân tiện nghi cứ như vậy đem chỗ tốt phân ra một nửa cũng thật có chút không cam lòng ta được đến kia chỗ tốt hơn đã còn dư lại không có mấy chỉ có hai cái cực phẩm tiên linh mạch năm cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng với một số hạ phẩm tiên linh mạch trương hoa do dự một lúc sau sắc mặt rất khó nhìn nói c ự c phẩm tiên linh mạch cùng thượng phẩm tiên linh mạch thuộc về ta hạ phẩm chính n g ư ơ i giữ đi t r ư ơ n g hoa nổi đoá chế sinh trong thiên cung tổng cộng chỉ có ba cái c ự c phẩm tiên linh mạch một cái bị hắn dùng đi hơn phân nửa lâm khâm phỏng chứng sẽ không thấy hợp mắt còn sót lại hai cái còn chuẩn bị đợi nhục thân sau khi khôi phục lại dùng để để t h ă n g luyện khí tu vi trừ đó ra hẳn còn có không ít tiên linh thạch đi c ự c phẩm tiên linh thạch tới một trăm triệu viên thượng phẩm tiên linh thạch một tỷ cũng đủ rồi chương hoa thiếu chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài t ự c phẩm tiên linh thạch có thể cho người ba chục ngàn thượng phẩm tiên linh thạch một trăm ngàn không muốn liền nhất phách l lâm khâm con mắt sáng lên hắn không ngờ rằng có thể lấy được như vậy nhiều đồ tốt này cũng đều là không có bị tạo hóa trực tiếp quy tắc ô nhiễm linh thạch rất tốt kia lấy ra đi lâm khâm xiết quả đấm một cái nhao nhao muốn thử trương hoa cắn răng một cái giơ tay lên vung lên đem đáp ứng bộ phận kia cái gì cũng lấy ra nhìn đến một bên linh loan tiên tử t r ợ t cả mắt lên rồi lâm khâm cũng không k h á c h khí đem tiên linh mạch cùng tiên linh thạch thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa đa tạ đạo hưu còn đãi chúng ta sau này gặp lại lâm khâm chắp tay một cái trực tiếp xoay người liền chuẩn bị đi chờ một chút trương hoa lớn tiếng nói ngươi nói người là ai vậy kia Hắn l ú không, không, sau t mấy ngày lâm khâm trở lại tinh thần đình bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái lần này đạt được tiên linh thạch cùng tiên linh mạch đủ hắn đánh vào thiên đạo cảnh trí tẩng tiến vào đại điệu miếu quanh thân từng viên hư không trận văn liên tiếp xuất hiện trên mặt đất tạo thành một cái tụ linh trận lâm khâm giơ tay lên đem sở hữu tiên linh thạch toàn bộ ném vào trong trận pháp từng tia từng sợi tiên linh khí thông qua tụ linh trận bị dưới vào đến đỉnh đầu thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là một tháng trôi qua lần này trong lúc tiên linh trong đá ẩn chứa linh khí bị liên tục không ngừng dưới vào lầm khâm trong cơ thể trong kinh mạch thiên linh khí cuốn lên tạo thành cơn sóng thần chưa đủ lâm khâm lấy ra một cái trung phẩm tiên linh mạch giống vậy ném vào tụ linh trật trung càng ga bông bột linh khí tràn vào lầm khâm trong cơ thể hai mươi ngày sau đó trong cơ thể chuyển ra một tiếng ẩm vang lớn tinh thần đỉnh đều là dừng run dậy một chút sau đó liền khôi phục bình tĩnh lâm khâm trợn mở con mắt trung phẩm tiên linh mạch đã tiêu hao không sai bị lắm lần nữa đem thật sự có trung phẩm tiên linh mạch cũng bắt đi ra linh khí phun trào như sóng biển cổ đảng một tháng sau lâm khâm trong cơ thể vang lên lần nữa một tiếng ầm vang lớn thiên đạo cảnh đệ nhị tầng nửa năm sau thiên đạo cảnh ba tầng làm thật sự có trung phẩm tiên linh mạch toàn bộ bị tiêu hao hết thực lực của hắn đã tới thiên đạo cảnh tầng sáu tiếp tục cuối cùng hắn lại đem hai cái c ự c phẩm tiên linh mạch lấy ra này hai cái tiên linh mạch mới vừa xuất hiện liền tản mát ra nhân ân từ khí không giống bình thường lại là t ự c phẩm tiên linh mạch chung t ự c phẩm không tệ tiếp tục tu luyện một năm sau thiên đạo cảnh tầng bảy hai năm sau thiên đạo cảnh tám tầng ba năm sau thiên đạo cảnh trí tầng tu vi lại đi trước đẩy tới một chút khoảng cách sau hắn ngừng lại thực phẩm tiên linh m ạ n h đã dùng hết rồi bốn tại hắn b quan khoảng thời gian này b ệ dục trùng ổ tình huống chung quanh càng ngày càng nghiêm nghị phần lớn nhỏ một chút tông môn toàn bộ hợp thành liên quân chung nhau chống cự gần đó là như vậy mỗi ngày đều có người ở vất lạc đều có tông môn bị chiếm cứ rồi sân môn b ệ dục trùng ổ diện tích cũng lấy tương đương nhanh chóng tốc độ ở làn tràn gần đó là thất vận tông môn n ú n g tay cũng không thể thay đổi này vừa hiện hình ngày này lâm khâm mới vừa đi ra đại điểm yếu cố tiểu q u n liền trở ở bên ngoài đại nhân chuyện gì? như vậy ngươi đem các loại nhân toàn bộ an chỉ ở bên cạnh một tòa không người trên ngọn núi để cho bọn họ hưởng thụ được trận pháp che chở nhưng cũng có thể vì thương thành tám tông chuyển vận mới mẹ huyết dịch đúng ta ở đây đi làm ngay ngoài ra các ngươi cũng phải gấp rút tu luyện lần này bể dục trùng ổ sự t ì n h hẳn là từ lần thứ ba lượng kiếp chúng sống sót chuyển kiếp người gây nên chỗ của hắn có cái quy tắc bảo vật tương đương lợi hại phải ta sẽ báo cho còn lại thất phong đi đi phải rất nhanh cố tiểu quân liền xoay người rời đi lâm khâm lại đứng tại chỗ trầm tư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn trăm linh sáu đạo quân cùng trương hoa va chạm mấy ngày sau cố tiểu quân lần nữa trở lại lâm khâm giao cho hắn một quả trận pháp khống chế lệ bài nếu như có nhân gây chuyện trực tiếp đánh rét không cần lưu tình Cố tiểu q đúng lĩnh m rồi quên cùng ông tổ nhà họ trương nói một tiếng bể dục trùng ổ sự tỉnh bây giờ hắn hẳn đã thân ở bên trong đi ngay tại lâm khâm trong đầu sông ra cái ý niệm này thời điểm minh ly thành phế tích trưng ơ gia địa chỉ cũ đã bị vô số sâu trùng chiếm cứ nhắm mắt dưỡng thần c h ư n g hoa đột nhiên trợn mở con mắt đồng tử ở hốc mắt chuyển động mấy cái xảy ra chuyện gì thế nào đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy sâu trùng theo hắn thần thức huyết tán ra sắc mặt càng khó coi đây là bể d ụ c trùng ổ sâu trùng thế nào toàn bộ chạy ra ngoài những con trùng này như là cảm thụ trong môn co sinh vật khí tức điên cuồng đánh vào hai cánh của lớn phát ra ầm vá r ộ i t o a này chế sinh thiên cung nguyên bản là hư hại nghiêm trọng lại bị lâm khâm làm một chút đã đến vỡ nát biên giới không kiên chỉ được bao lâu đáng chết hơn nữa tòa này đại điện có ngăn cách tạo hóa pháp bảo khí tức tác dụng một khi nơi này bị hủy tạo hóa khí tức sẽ tiết lộ ra ngoài bị bên ngoài nhân biết rõ ngày tốt của hắn cũng c h ầ m dứt hai tay đột nhiên ép xuống vỗ vào chỉ còn lại một đoạn nhỏ c ự c phẩm tiên linh mạch bên trên c u n g bạo tiên linh khí thông qua trong cơ thể hắn kinh mạch tạo thành bàn g bạc lực lượng chấm dãi khuyết tán đi ra ngoài huyện như cùng phong quá cảnh từng con từng con sâu trùng liên tiếp nổ lên hóa thành huyết vụ tứ tán bay tán loạn chỉ bất quá hắn giết chết tốc độ nhanh tụ tập tới số lượng càng nhiều gần như người trước ngã xuống người sau tiến lên không sợ chết những con trùng này sau khi chết dung nhập vào đem không gian trong cơ thể kiếm khí cũng không tiêu tan mà là trôi lơ lửng ở bán không tìm một chút một cái ký chủ đ i ề u này cần cực kỳ to lớn thần thức theo sâu trùng bị chém giết càng ngày càng nhiều trôi lơ lửng ở bán không kiếm khí đã tính tổng cộng đến gần trăm vạn đạo những thứ này không gian kiếm khí phát ra v ò ve chiến minh dẫn động được càng nhiều sâu trùng hướng xuống dưới đất hố sâu thật là không kết thúc t r ư ơ n g hoa trong mắt gần như muốn toát ra hỏa đến không ngừng rút ra cực phẩm tiên linh mạch để cho khí tức của hắn càng phát ra yếu đất giơ tay lên ở nơi mi tâm một chảo một vện đỏ như màu máu khí tức bị hắn lấy ra, cái này khí tức ở bán không xoay tròn một tuần hướng ngoài cửa kích bắn đi đây là tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn trung ẩn chứa tử vong p h á p tắc một khi bị nó đến gần sinh cơ cũng sẽ bị tất đ o ạ t cơ h ồ là trong nháy mắt xông vào hố sâu trùng còn liền bị quét sạch t r ư n g hoa từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn cơ h ồ là đem hết toàn lực mới đưa k i ê m một đạo tử vong p h á p tắc cho cho đòi trở lại đáng chết lại ép ta vận dụng tử vong p h á p tắc chỉ là hắn làm như vậy không khác nào uống rượu độc giải khát trong hố sâu sâu trùng bị thanh trừ sạch sẽ sau chỉ chóc lắc sau càng nhiều sâu trùng c h ẳ n vào căn bản là rét không hết cái tia cường giả thần bí như là cũng phát giác nơi này dị thường trôi lơ lửng ở bán không không gian k i ế m khí bắt đầu hai hai dung hợp tối sau khi ngưng tụ thành một thanh thật thể trường kiếm cường giả thần bí khuôn mặt cũng anh chiếu ở trên t h â n kiếm ồ lại là chế sinh thiên cung c u n g điện xem ra trời cao không tệ với ta ha ha ha bên trên đem b ồ n tọa đem cửa đánh vỡ càng nhiều thực lực cường đại sâu trùng bị hắn điều động tới giỏi đào thành động t r ù n g tử trực tiếp từ đỉnh động moi ra một cái thẳng đứng xuống phía dưới lối đi sâu trùng như trời mưa như vậy rơi xuống trưng hoa sắc mặt tương đương có coi hắn mơ hổ cảm giác có cái gì không đúng hơn nữa trong lòng còn rất h o ả n g đây đã là hắn gần đây lần thứ hai xuất hiện lần đầu tiên hay lại là lâm khâm uy hiếp hắn phải ra tay đáng lúc nếu không hắn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy đem một nửa tài nguyên chắp tay nhường cho người ha ha ha lên cho ta toàn bộ đều tiến lên cương giả thần bí một bên chỉ huy đến t r ù n g quân đụng đại môn một bên ha ha cười t o tâm tình thoải mái sau một cách giờ chương hoa v ẻ mặt xanh mét nhìn bể tan tành đại môn chật đại môn một tiếng ầm vang biến thành một đống đá vụn lan xuống ở bên trong đại điện chung quân chen trúc mà vào hướng bốn vương tám hướng phô triệt ra trương h h a n t n cũng g kiếm kia cũng theo vào, thấy t vào, đó vọc ở r ư hoa lúc, phía lúc, trên kiếm h u đầu ô n mặt t ê lên, nhiên duyên, n lần nữa sinh luân mảnh bản quân thượng ngươi toàn bản quân ngươi Trường là lại là lấy sức sở, chật cười có cơ được có hóa ha ha ha ha. thể tha cho to tạo tử vụt, Tiểu tử, vật bất tử. đưa giao ra, i đạo đạo quả vô bộ đồ k tranh minh trôi lơ lửng ở trên đại địa không c h ú n g quân đã đem bốn phương tám hướng toàn bộ vây chặt đến không lọt một dòng nước ngươi là người phương nào trương hoa trong lòng rất hoảng so với nhìn thấy lâm khâm thời điểm còn hoảng t r u n g quanh sâu trùng đã bắt đầu nhao n h a u muốn thử được rồi lười cùng ngươi nói nhảm c h í n h ta lấy cũng giống như vậy c ư ơ n g giả thần bí mất đi nói tiếp hứng thú trường kiếm phát ra một tiếng tranh minh hướng t r ư ơ n g hoa liền chém xuống t r ư ơ n g hoa mặt liền biến sắc khí tức toàn thân cổ động dưới bù đoàn mặt đẻ cực phẩm tiên linh mạch càng là cuốn lên vô số tiên linh khí nơi mi tâm tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn cũng ở đây nhỏ nhẹ chấn động tia tia ô máu đen dọc theo vết thương chảy ra thế giới trương hoa xuất hiện ở đỉnh đầu lúc này thế giới cùng lần trước lâm khâm lúc tới càng trong suốt vết nước ũ n g nhiều hơn trường kiếm trực tiếp đâm vào ánh sáng thế giới một đạo đạo đạo khí tức mở ra. trên thế giới pháp tắc bị một kiếm này chặt đứt phần lớn cái này làm cho trương hoa sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần người rốt cuộc là ai trương hoa không nhịn được lần nữa quát khẽ lên tiếng bản đạo quân nói qua ngươi còn chưa có tư cách biết rõ trường kiếm chậm rãi từ ánh sáng thế giới hút ra mỗi một lần bị kéo ra chút ít ánh sáng thế giới liền nhiều hơn số đạo liền ngân ta l i ề u mạng với ngươi trương hoa cắn răng một cái đưa tay hướng nơi mi tâm đánh một cái chỉ nghe sụ một tiếng khảm nạm ở nơi mi tâm tạo hóa sinh tử luân mạch vụn bị hắn toàn bộ chụp vào trong đầu hét thảm một tiếng từ trong miệm hắn phát ra thất khiếu cũng chảy ra ô máu đen hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên hai chân g i ấ m ở cực phẩm tiên linh mạch bên trên đậm đà tiên linh khí rót vào kinh mạch thân thể của hắn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ há ngươi đây là phải liệu mạng sao c ư ơ n g giả thần bí phát ra hài hước thanh nhâm trường kiếm lần nữa phát ra một tiếng tranh minh đâm thẳng xuống thế giới trương hoa từ đỉnh đầu lần nữa hiện lên mà lần này thế giới rõ ràng rất nhiều vết rách cũng gần như toàn bộ biến mất mới vừa xuất hiện liền tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng phanh một tiếng trường kiếm đâm vào trương hoa ánh sáng trên thế giới lại không có thể đâm vào đi mà là bị bắn ngược ra đi toàn bộ đều đi chết đi hai tay trương hoa dương lên vô số chế sinh cùng tử vong pháp tắc cồn u quyển mà ra vẹn vẹn ở trong đại điện vờn quanh một vòng sở hữu sâu trùng liền bị tàn sát hết sạch luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy là tới trả thù hay lại là đưa bảo càng nhiều hư không kiếm tức phiêu tán đi ra dung nhập vào đại kiếm bên trong kia trương cường giả thần bí mật càng phát ra rõ ràng đi chất đi trương hoa gầm lên một tiếng chế sinh cùng tử vong pháp tắc tạo thành lưỡng đạo dòng lũ rào sát hướng đại kiếm toàn bộ dưới đất dòng chạy không gian toàn bộ bị lôi kéo lại tạo thành từng vòng mạnh mẽ gió bào nước xoáy đem đất xét từng tầng một quét đi c u ố n lên không khí chung quanh nhất thời màu xám mù mịt một m ả n h trường kiếm một âm thanh tranh minh rồi sau đó một đạo không gian kiếm khí từ bán không thẳng b ộ xuống đậm đà cực kỳ không gian phát tắc giống như lôi âm từ thân kiếm bên trong khuyết t á n ra phía trước không gian thẳng bị phách mở ở chính giữa tạo thành một đạo giống như danh trời một loại cái hào rộng kể cả chế sống và chết mất hai loại phát tắc cũng cùng bị chém đứt thật lâu không thể khép lại chưng hoa biến đổi thân sắc há mồn phun ra một đ thật là mạnh trương hoa không khỏi kinh hãi hắn đoán được cái này thần bí nhân cường đại lại không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy lúc này hắn nơi nào còn dám liều mạng thân hình p h á t một cái cũng không đi lối đi trực tiếp đánh về phía đ ỉ n h động từ dây hậu thổ t ầ n g trung gắn gượng đụng đi ra ngoài hướng về phía chân trời sau đó chờ hắn bay ra ngoài thời điểm lại kinh hại phương hướng toàn bộ không t r ú n g cũng bị một tầng xuyên thấu qua minh giới vách tường ngắn trở ngay cả ngoại giới pháp tắc cũng bị căn nhiễu tại sao có thể như vậy ngay tại hắn hơi chút ngẩn ra công phu một tòa bốn góc lương đỉnh từ đàng xa chậm rãi bay tới tốc độ nhìn rất chậm nhưng ở trong trước mắt liền đã tới phụ cận một tôn nửa người cũng kẹt ở nước xoáy trung nguyên thần đang dùng hai hức ánh mắt nhìn tới thế nào không chạy n g ư ơ i rốt cuộc là ai trương hoa cảm thấy bây giờ trừ vấn đề này ra những vấn đề khác đều là không có chút ý nghĩa nào hắn cho dù chết cũng muốn muốn biết rõ cái vấn đề này cầu trả lời n g ư ơ i đoán thần bí đạo quân cười ha ha một tiếng tự giác thú vị bất quá thấy trương hoa mặt sám như cho tàn mặt lại cảm thấy rất vô vị được rồi thiến ngươi trầu trời nhé cường già thần bí khỏe miệng hơi vệt lên nhấc tay vỗ một cái t r ư ế c trôi này to lớn trường kiếm từ dưới đất bay ra đi tới gần bị hắn bắt lại chết sau một khắc trường kiếm đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đỉnh đầu của trương hoa nhưng là số lượng lại khác nhau trời vực không còn là một t h a n h mà là ước chừng hơn một trăm trôi đáng chết trương hoa thầm mắng một tiếng cực kỳ đau lòng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật một khối này trận bàn đây cũng là hắn từ chế sinh trong thiên cung lấy được một trong c h ỗ t tốt một khối ngẫu nhiên truyền thống trận bàn trận bàn mới vừa vừa lấy ra liền bị hắn trực tiếp sử dụng cùng lúc đó quanh thân hai loại pháp tắc gần như toàn bộ bị phóng thích ra ngoài nơi mi tâm tạo hóa sinh tử luân m ạ n h vụn cũng bị hắn b ứ ớ c ra một chút thét trói thai sau một khắc truyền t ố n g trận bàn hóa thành một đạo q u a n mang đưa hắn bao lấy phóng lên cao nghiêng đánh về phía dưới vách tường quy tắc tạo thành màn sáng phanh một tiếng nổ vang truyền t ố n g màn sáng bị gắng gượng cản lại ha ha ha vô dụng chết đi cường giả thần bí hưởng thụ phát ra ha ha cười quái gì, không gian kiếm khí chen c h ú c tới đi theo chém tới muốn giết ta người còn chưa đủ tư cách t r ư ơ hoa hoàn toàn bị đánh ra hưng tính thất ở truyền t ố n g màn sáng chung hắn trợt quát một tiếng hướng d ư i vách tường màn sáng một con đ ụ tới xoắt một tiếng tạo hóa sinh tử ở trên màn sáng t r ậ t vật sẽ ra một vết thương truyền thống quang mang ngay lập tức c h u i ra biến mất đi xa cương giả thần bí sửng sốt một chút sau đó dẫn đến kêu la như sấm tới tay con vịt lại bay mấy ngày sau chưng ơ hoa trôi lơ lửng ở một tòa thôn trang bầu trời quanh thân tử khí một bên phía dưới thôn trang càng là thơi phơi khắp nơi lại không có nửa điểm máu tươi xâm nhiễm trên đất tính m ị c h một m ả n h lại vừa là sau mấy ngày một cái ngũ vận tông môn trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt không chỉ có toàn tông trên giới chết hết sạch ngay cả tích lũy mấy ngàn năm hương hỏa nguyện lực cũng bị vơ vét được từng chút không dư thừa lâm thâm, rốt cuộc tìm được lão hủ cái gì ngươi cũng dám cướp không biết sống chết chương hoa toàn thân g ầ y khô như quét tủi toàn thân hiện đầy răng khắp nơi vết n ứ c giống như là khoác một tấm khô héo vỏ cây già thanh âm cũng biến thành khô khốc khó nghe hắn dọc theo đường đi nhưng p h à m là gặp phải thành trấn cùng tông môn gia tộc toàn bộ toàn bộ diệt xuống thứ nhất chỉ hoãn tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn đối thân thể ăn mòn hóa giải thân thể tan vỡ cùng nguyên tần h khô kiệt thứ hai tăng cường thực lực cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một chút điều tra cái kia cướp đi hắn đổ vật tu sĩ lai lịch bây giờ hắn rốt cuộc đến muốn, muốn câu trả lời lão hủ trước khi chết nhất định phải đưa ngươi Cùng ngươi với thương thành sơn san tinh h h bình à n đ Trương a thần n hình hóa thành một đỏ một màu xám hai cái đồng hành đường vòng cung, thướng xa xa vội vã đi ngày、sau. Thương Thành hóa hai hai xa xa một một tinh màu xám mươi vội đỏ đi sau. cái vã Sơn, đ ỉ n h lâm k h â m đứng ở đỉnh núi vươn người một cái khoảng thời gian này trừ tu luyện rồi hay là tu luyện đều quên đời trước trên địa cầu là cuộc sống thế nào ai như vậy sinh hoạt vẫn còn ở rất là tịch mình ta ta có phải hay không là được tìm một bạn nữ đây có chuyện đang tu không việc gì xong tu vốn chính là suy nghĩ lung tung nhưng là trong đầu lại không khỏi hiện ra một cái nữ tử vong người nay chỉ sợ là đến tận bây giờ duy nhất một để lại cho hắn sâu s ắ c t r í nhớ nhân nghiếp như thường không biết rõ bây giờ nàng như thế nào bất quá rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này vứt xuống một bên một đạo khí tức kinh khủng xuất hiện ở chân trời cho dù còn cách mấy trăm ngàn cây số khoảng cách cho dù không dụng thần thưởng thức đi cảm giác cũng có thể rõ ràng phát hiện cổ hơi thở này là t r ư ơ n g hoa cái k i a tử lao đầu lâm khâm cao mày chuẩn bị chủ động cho hắn lên tiếng chào hỏi trong hư không một tiếng ông minh một tấm đại cung trống rông xuất hiện cựu truyền đoán thiên đệ lục trọng thần thức diễn hóa công pháp loan cung bát vọng bán tiên lang một nhánh dài đến ngàn trượng to lớn mũi tên xuất hiện ở đại cung trên mũi tên tản mát ra vô cùng khí lãng ngay cả bao phủ thương thành sơn phòng vệ chất pháp cũng vì vậy bị ảnh hưởng xuất hiện tầng tầng rung động vèo mũi tên pha không xé rách chứng không sâu không mà ra chương hoa thân hình đột nhiên dừng lại trong mắt nổ bắn ra hai luồng tinh mang chật một tiếng q u á t to thật c ă n đảm quấn quanh ở quanh thân một đỏ một màu xám lưỡng đạo quang mang thoát thể bay ra ở phía trước vào trong quá trình quấn quanh ở đồng thời bắn về phía mũi tên hai cổ khí tức kinh khủng ở chính giữa đục nhau hóa thành vô cùng năng lượng nô lên cao nổ vang không t r u n g bị xé nước mặt đất bị p h á c h mở vô số đất xét bị cuốn lên thiên không cả thế giới tựa hồ cũng ở có chút rung động lâm khâm thân hình thoát một cái trên mặt lộ ra chút vẻ kinh ngạc này lao đầu thế nào trở nên lợi hại như vậy đã như vậy vậy thì phải thật tốt khoản đãi ngươi một chút rồi sau một khắc hắn giơ tay một chảo tinh không kiếm hà chậm rãi bay ra đi tới dưới c h â n hắn t r ậ t điểm mùi chân một cái tiên linh thể phún ra ngoài điên cồn g rót vào dưới chân kiếm hà chính giữa lưỡng đạo nhất hát nhất mạch lưỡng đạo cầu vồng kiếm sâu không mà ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn trăm linh t í n h áp đảo thực lực tạo hóa thế giới cùng nguyên lai thế giới bất đồng nơi này khắp nơi đều tràn đầy b á t tạp hỗn loạn p h á p tắc khí tức mà thôi tàng thiên vân liếu làm trụ cột vệ tắc phá giới kiếm trận mỗi thời mỗi khắc cũng đang hấp thu nơi này p h á p tắc từ đó tăng lên uy lực hơn nữa có thể phá hết thể p h á p tắc phá tắc uy lực chi cường đại người bên cạnh căn bản là không có cách tưởng tượng nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo cầu vồng kiếm từ tinh thần đỉnh núi dọc theo người ra ngoài kéo ra thật dài đôi cánh đâm về phía trương hoa tràn ngập ở chung q a n h thiên địa phát tắc toàn bộ k i ế người này thật là mạnh cho dù khôi phục được thời kỳ toàn thị thực lực nhưng cũng không thể nghiền ép người này trong lòng nghĩ như vậy thời điểm tay trái trên mu bàn tay phát ra phớp một tiếng nổ ra một cái to bằng móng tay đen nhánh lố máu tương kia từng sợi dòng máu màu đen từ bên trong chậm rãi chạy ra sểnh sạch tanh hôi thối giữa thời gian của ta không nhiều lắm phải đánh nhanh thắng nhanh đỉnh đầu thế giới hình chiếu chậm rãi hiện lên sau một khắc phanh một tiếng hai cái kiếm hà thẳng đâm vào cái thế giới này hình chiếu bên trong t r ư ơ n g hoa thần sắc lần nữa biến đổi thực lực lại cũng khó mà cất giữ ra tay toàn lực thế giới hình chiếu nhanh chóng ngưng tụ từ ngọn n g đỉnh núi một mảnh phiến cự thành từng tên một tu sĩ bóng người liên tiếp hiện hiện ra cái thế giới này tất cả mọi thứ đều tại dựa theo nào đó đặc định quỹ tích ở tự đi vận chuyển bất quá cái thế giới này chết đi từ lâu thật sự có sinh linh đều biến thành sắc sống thành trì cũng toàn bộ trở thành phế tích cả thế giới hoàn toàn tinh mịt vô biên kinh khủng tử khí từ trên cái thế giới này tiêu tán đi ra đem đâm vào đem trong bộ phận kiếm hà đoàn đoàn bọc lại chỉ là rất nhanh hắn liền hiểu không có đơn giản như vậy này hai cái kiếm hà căn bản liền không phải cái này tầng thứ phát tắc có thể đồng hóa hoặc là ăn mòn đây là cái gì phát tắc trong lòng trương hoa hoặc sợ nếu như ta lấy được như vậy phát tắc có phải hay không là liền có thể cùng tạo hóa pháp bảo tạo hóa khí tức đối khán g rồi nghĩ tới đây hắn trong lòng dâng lên một cổ lửa nóng đây là hắn đang thử độ dung hợp tạo hóa sinh tử luân mạnh vụ thứ nhất lần đầu tiên tìm được một cái giải quyết tự thân vấn đề biện pháp hơn nữa dễ như chở bàn tay cắn răng một cái đưa tay một bàn tay hướng chắp xeo g ó t nặng nề đánh một cái ba một tiếng lộ ra một góc tạo hóa sinh tử luân mảnh vụn bị hắn toàn bộ cho chụp đi ra đưa tay đem nắm được một cổ kinh khủng dây r u ộ n lực cũng theo đó từ đầu ngón tay chuyển tới đã đã nhiều năm như vậy ngươi chính là chậm chạp không có thể làm việc cho ta sao t r ư ơ n g hoa đối món đồ này nhất định chính là vừa yêu vừa hận lúc này cũng không phải suy nghĩ thời điểm lần nữa đưa tay liên tục tam t r ư ở n g đánh ra phân biệt vỗ vào mi tâm ngực cùng bụng vị trí tam búng máu tươi liên tiếp phun ra đem mảnh vụn xâm nhiễm thành màu đen u i trên đó quang mang đột nhiên nợ rộ sau đó biến ả o thành một mảnh thật mỏng bánh xe r ă n g bộ dáng đi cho ta đem ngăn trở ở phía trước hết thể vật thể toàn bộ xé nát trương hoa gầm nhẹ một tiếng đem bánh xe răng đánh ra ngoài bánh xe răng dọc theo hai cái kiếm hà đan chéo trong khe hở bay ra một đường nghịch lưu nhi thượng bổ về phía tinh thần đ ỉ n h chính là kiếm trận liền muốn đánh bại ta thật coi ta trương hoa dễ khi dễ sao đường đương tố giới cảnh cơn ư giả bị một cái tố đạo cảnh tiểu bồi đến cựa uy hiếp chuyến đi sợ rằng sẽ di cười vào năm hãn nguyên tưởng rằng kiếm hà sẽ ngăn trở bánh xe g i n g đường đi không nghĩ tới không phải hai cái kiếm hà giống như là hai cây lơi k h a n Tại khác thế khác g i i ớ c h ú n g không ngừng đó i s â là o nhắm thẳng vào khu chặn g lại này tòa này gần như hoàn mỹ vô khuyết bằng trận pháp lớn có thể bị tổn thương đây là hắn không nguyện ý nhất thấy tâm niệm thay đổi thật nhanh giơ tay lên một chỉ điểm ra Phệ tắc chỉ. tắc lần này hắn cuối cùng không có cất giữ toàn lực điểm ra chỉ một cái một đạo mơ hồ giấu tay từ đầu ngón tay bắn ra gần như ngay tại xuất hiện trong nháy mắt lâm khâm liền đem một thân lĩnh nộ được sở hữu phát tắc toàn bộ đánh vào trong đó g i ấ u tay đột nhiên rung một cái sau đó phanh một tiếng lớn nhỏ tăng g ọ t và lần gần như vô biên vô hạn uy áp kinh khủng từ trên đó k h u y ế t tán đi ra thương thành sơn chấp pháp cũng nhận được ảnh hưởng to lớn chín mươi chín nhánh long ảnh đồng loạt hiện lên phệ tắc chỉ chậm rãi bay ra một đường qua đem chung quanh sở hữu pháp tắc toàn bộ chiến đoạn mặt đất hết thể vật thể toàn bộ bị khí tức kinh khủng nghiền bình đang bay ra một phần ba khoảng cách thời điểm màu trắng bánh xe răng liền đi tới phụ cận cùng với đụng vào nhau song phương tốc độ di động cũng cực kỳ khủng bố giống như là ở một đường thẳng bên trên tương đối mà đi lưu tinh ngang nhiên đụng nhau khiến người ngoài ý thời điểm song phương cũng không có vì vậy tan vỡ mà là hình thành một loại ràng co u n g ung tiếng nổ liên tiếp vang lên một đoa tiếp lấy một đoá mây nấm hướng vào tầng mây rốt cuộc ở ràng có gần mười cái hô hấp thời gian tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn rốt cuộc lực không hề bắt bị phệ tắt chỉ đầy không ngừng ngừ lại điều này sao có thể trong lòng t r ư ơ n g hoa khiếp sợ đã khó mà hình dung mà cái kết quả này cũng là hắn không thể tiếp nhận hắn đã dùng hết cuối cùng một lá bài tẩy đáng chết không phải là như vậy ngay tại hắn lâm vào đờ đẫn thời điểm p h ệ tắc chỉ đã đem tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn đẩy ra mấy vạn trượng bên ngoài hơn nữa còn đang không ngừng cách xa lâm khâm trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh t h â n thức cũng toàn bộ điều động cố gắng khống chế p h ệ tắc chỉ di động phương hướng khiến cho không đến nổi mất khống chế lúc này hắn muốn, muốn lấy đi tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn cũng có chút khó khăn bất quá từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ qua phải lấy được món đồ này thương thành sơn đã từng tiết lộ quá tạo hóa khí thức n à y cái sự tình biết rõ ít người lại cũng khó bảo đảm sẽ không bị tiết lộ nếu như cái này tạo hóa bảo vật mạnh vụn cũng bị thương thành sơn đạt được cho dù hắn có lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không dám một người chiến một cái tạo hóa thế giới húng chi món đồ này đã sớm bị người kia theo dõi lại lại vừa là từ bệ dục trùng ổ lao ra cũng khẳng định vào cái kia cường giả thần bị mắt như thế tính được chỉ là này cái pháp bảo mạnh vụn sẽ cho hắn đưa tới hai cái này kinh khủng ra hỏa không bằng để cho hai người này chính mình đấu phệ tắc chỉ một đường đẩy tới rất nhanh thì mang theo tạo hóa bảo vật m ạ n h vụn ních tới gần bể rục trùng chiều vòng ngoài m à n sáng bên này đậu tính đã sớm hấp dẫn phụ cận tu sĩ chú ý mỗi một người đều d ư ơ n g mắt nhìn có vài người là bị giật mình có chút là bị tham lam che đôi mắt lên pháp bảo m ạ n h vụn chủ ý luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trưng trưng tắc chỉ quả thực kinh khủng một ít. vẫn kinh khủng ô hế chi khí, hoa chỉ phệ chỉ là, quả ai đi ngăn trở nó có người rất không cam tâm để cho món bảo vật này mảnh vụn rơi vào bể rục trùng ổ chính mình nhưng lại không dám bên trên chỉ có thể đứng ở đằng xa không ngừng nhắc đến tình người khác để cho người khác đi chịu chết đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn dù sao tu hành đến bây giờ ai cũng không phải người ngu phệ tác chỉ vẫn còn tiếp tục đẩy tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn ở phía trước vào giới vực quy tắc tạo thành màn sáng thấy ở xa xa ha ha ha ha, n à y cái pháp bảo mạnh vụn là b ả n đạo con rồi một tiếng ba đạo vô cùng tiếng cười từ bể rục trùng ổ bên trong vang lên thanh âm chấn động như nước vậy dạo rực hướng bốn vương tám hướng q u ế tán không ít tu sĩ sau khi nghe sắc mặt đại biến dâng lên đỏ thấm cương giả thần bí điều khiển bốn góc lương đ ỉ n h từ đàng xa bay tới vô số không gian k i ế m khí như cùng là từng vị t i ệ u phu đem bốn góc lương đ ỉ n h nâng khí thế mười phần nhìn bản đạo quân như thế nào thu vật này cương giả thần bí một tiếng quát o giơ tay lên chỉ một cái một ngón tay chống rông xuất hiện hướng vệ tắc chỉ n h n tới nay đồng dạng là vệ tắc chỉ lại không phải chân chính vệ tắc mà là thông qua công pháp chư thiên v ă đạo cùng với hỗn độn trùng đ ặ tính hai loại sức mạnh chung vào một chỗ rồi mới miễn cương đem vệ tắc chỉ cũng bắt trước đi ra đương nhiên như cũ cách chân chính p h ệ tắc trên lệnh khá xa bất quá hắn có lòng tin có thể mang chân chính p h ệ tắc ngăn trở thời gian ngắn ngủi có này chút thời gian là có thể tùy tiện đem pháp bảo m ạ n h v ụ n lấy đi dấu tay xuyên qua giới vực quy tắc tạo thành màn sáng đánh phía p h ệ tắc chỉ song phương khí tức rất nhanh thì đụng vào nhau trước một giây còn hoàn toàn tính mịch sau một giây trực tiếp nổ tung vô số khí tức tựa như sấm r ề n lan l ộ t lấy nổ mạnh địa điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn sau đó, đó là liên miên bất tuyệt nổ vang đại địa không ngừng rung động chính là phệ t ắ c ngươi cường giả thần bí lời còn chưa nói hết phệ tắc chỉ liền từ nổ mạnh đưa tới dòng năng lượng chung vọt ra hơn nữa còn đem bên trong hỗn loạn phát tắc cũng cùng nhau cho cuốn đi rồi thể tích lần nữa gia tăng cường giả thần bí hú lên quái dị t h â n thức điên cuồng cuốn lên bốn góc lương đình phát ra v ò ve chiến m i n h cũng bắt đầu xoay tròn trên đó từng nét b ù a chú liên tiếp hiện lên rồi sau đó nối thành một mảnh sau một khắc phệ tắc chỉ liền điểm vào dưới vách tường quy tắc tạo thành trên màn sáng màn sáng thật sâu hướng bên trong lóc xuống rồi sau đó bắn ngược muốn đem phệ tắc chỉ bắn ngược trở về nhưng là không như mong muốn căn bản h á m không n ú p ních được phân hảo dưới vách tường màn sáng không ngừng hướng vào phía trong lông xuống biên độ càng ngày càng lớn bốn góc lương đỉnh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh tản mát ra quang mang cũng càng phát ra nóng rực vẫn không có đưa đến một chút tác dụng rốt cuộc phệ t ắ c chỉ điểm ở màn sáng chỗ đó phát ra một tiếng do nét tiếng r ắ t rác trực tiếp bị xuyên phá một cái cái lỗ thủ lớn một vòng to lớn sóng gợn dọc theo lỗ hổng dọc theo màn sáng mặt ngoài hướng bốn phương tám hướng q u y t tán liên miên bất tuyệt tiếng rát rác đinh hay nhức góc chỉ là thời gian ngắn ngủi toàn bộ màn sáng biến thành một cái phủ đầy kẽ hở chén kiểu còn lại một góc. gần đó là như vậy phệ tác chỉ vẫn không có biến mất như cũng hướng phía trước điểm tới ở cường giả thần bí lúc xuất hiện lâm khâm d õ i theo hắn hết sức khống chế phệ tác chỉ hơi chút thay đổi phương hướng di động qua đi đáng chết cường giả thần bí nhìn dính vào phệ tác chỉ đầu ngón tay tạo hóa sinh tử luân m ạ n h vụn lưu luyến cuối cùng hay lại là cắn răng một cái điều khiển bốn góc lương đ ỉ n h đụng tới ta cũng không tin ta giới thiên cấp không ngăn được ngươi chính là chỉ một cái cường giới thiên cấp có lên cũng cùng rót vào giới thiên cấp chung sau một khắc giới thiên cấp kết kết thật thật đụng vào p ệ tác chỉ chỉ trên đầu mà cương giả thần bí thần thức cũng thuận thế phụ ở tạo hóa bảo vật trong mảnh vụn muốn phải thừa cơ đem c u ố n đi đang lúc này một cổ suy bại khí tức mục nát từ mảnh vụn chúng vọt ra trực tiếp liền cùng người này thần thức một cái tới tiếp xúc thân mật cương giả thần bí dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng căn bản tới không kịp trốn tránh thần thức bên trên bị nhiễm phải một chút dẫn đến hắn h o a hoa kêu to bên kia trương hoa đã t ử hư không rơi trên mặt đất hai cái kiếm hà thật sâu thâm nhập quan sát thế giới hắn hình chiếu bên trong hơn nữa còn đang không ngừng đi sâu vào mà thân thể của hắn tựa như cùng con lấy sau lưng hai ngọn núi lớn hai đầu gối không ngừng bị ép c o n g xương cốt toàn thân cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c thân thể mục nát đang ở tăng lên từng k i a từng sợi đen nhánh tương dịch từ các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra còn không có nhỏ đến trên đất liền hóa thành lũ lũ khói đen theo gió thẳng lên kỳ quái là những thứ này khói đen sẽ không tiêu tan mà là tạo thành một cái thẳng tắp thẳng tắp chậm d ã i rỗi bên trên hư không lâm khâm xứng sở lại là ô huế chi khí người này rốt cuộc tạo bao nhiêu nghiệt suy nghĩ một chút nhấc tay vụ một cái trong tay bất ngờ nhiều hơn một cây cỏ nhỏ chính là bồ thiên thảo thân thức c u ố n một cái bộ thiên thảo rời tay bay ra bắn về phía khói đen đi tới khói đen phụ cận bộ thiên thảo không có ngừng nữa liền trực tiếp xông đi vào bắt đầu hấp thu nhìn thấy một màn này không chỉ là trương hoa n g h ê n g ẩ n người này trương hoa g i ậ n đến cắn răng nghĩ lợi nếu như tự bảo có thể giết chết đối phương hắn sẽ không chút do dự làm đáng tiếc thân thể của hắn đã sớm mục nát coi như tự bảo cũng sẽ không có bao nhiêu đi lực dùng ô v ế chi khí bị nhiễm đối phương không thấy hắn đang ở thu g ó c sao trương hoa dần dần t u vọng hắn chậm rãi nhắm lại con mắt đỉnh đầu thế giới hình chiếu bắt đầu tan vỡ ở hai cái kiếm hà đi đến thế giới hạch tâm thời điểm hắn chủ động đem chính mình thế giới cho niết hóa thế giới sau khi biến mất ngay sau đó là thân thể của hắn cùng với nguyên thần bộ thiên thảo đem khói đen toàn bộ h ú t đi sau cũng không có bị lâm khâm thu hồi ngược lại bay đến trương hoa đang ở niết hóa phía trên thân thể từ từ xoay tròn đem này bên trong cơ thể ẩn chứa ô huế chi khí từng điểm từng điểm toàn bộ h ú t đi làm trương hoa thân thể và nguyên thần toàn bộ niết hóa bộ thiên thảo mới một lần n ữ a trở lại lâm khâm trong tay bị hắn thu vào thừa dịp giới thiên các cùng vệ tắt chỉ đấu sức thời gian ngắn ngủi cường giả thần bí đem dính ở nguyên thần phía trên ô huế chi khí rõ ràng liền nghe được g ắ c g ắ c một tiếng vắ một vết nước xuất hiện ở dưới thiên các nóc nhà ngay sau đó đó là đạo thứ hai đạo thứ ba hai cái hô hấp không đến lúc đó g i a n toàn bộ dưới thiên các nóc bằng bên trên liền hiện đầy vết nước cường giả thần bí không định lúc này rút đi mà là lần nữa động dùng thần thức thần thức hóa roi hướng tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn cuốn đi thần thức roi ở trong mạnh vụn c u ố n quanh mấy vòng càng nhiều ô hê chi khí xâm nhập tới cường giả thần bí lần này không có b u ô n g tay mà là cứng rắn đỉnh áp lực này đem cuốn tới Phanh tiếng, một điểm vào giới thiên giới vào c ấ p tự t h â n tạo t h à n h b ả o vệ m à n sáng t r ê n thanh lọc tinh thần, Trồi quát thổi rác, lọc bay m ệ t m ỏ i Nhân phẩm h đảm bảo, c ấ t l ư ợ n g k h ỏ i b à n đ ọ c l i ề n b i ế thung ô n đồn t lũng bị ngạn hoa mở màn sáng chỉ là lóe lên hai cái liền ầm ầm một tiếng có thiên nữ tán hoa thế bạo tàng hắn ra cơn ư giả g thần bí hoảng hốt thét lên thân thức toàn bộ co đầu rút cổ vào trong nguyên thần tạo h ó a sinh tử luân mạnh vụn cũng bị hắn b ứ c bỏ đi sang một bên rồi vệ tắc chỉ vẹn vẹn bị ngăn cản rồi ngay lập tức thời gian đầu ngón tay liền điểm vào bốn góc lương đình nó bằng kèn kèn từng cục mảnh ngói liên tiếp bị băng được n ế t lên phù văn đường vân cũng bị triệt để cắt đứt giới thiên các tản mát ra quang mang cũng ở đây dần dần yếu bớt giới vách tường quy tắc bề ngoài thành phòng vệ m à n sáng cũng bắt đầu lảo đảo mướn ngã làm sao có thể mạnh như vậy ngay sau đó lại vừa là một tiếng nổ vang mấy khối mảnh ngói trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài giới thiên các cũng bị đánh không ngừng quăng đi cương giả thần bí nguyên thần co đầu rút cổ ở giới thiên các bảo vệ chính giữa khí tức kinh khủng như cũng vào, vào tại hắn nguyên thần mặt ngoài vạch ra từng đạo rõ ràng vết thương vệ tắc thì như thế nào không cho ngươi pháp tắc chiếm đoạt cũng sẽ không một mực tăng mạnh nữa ta là có thể đưa ngươi áp chế lại số lớn hỗn loạn quy tắc bị lưới lớn ngăn cách ra cũng dần dần tống ra g i ớ i vực quy tắc vệ tắc chỉ uy lực rốt cuộc không hề tăng cường gần đó là như vậy như cũng cực kỳ khủng bố đã đạt đến cường giả thần bí có thể khống chế cực hạn lâm không đứng ở tinh thần đỉnh núi nhìn hết thệ các thứ này cũng không đúng tay vệ tắc chỉ một đường đi sâu vào không ngừng xé ra ngăn trở ở trước mặt quy tắc lưới lớn sau đó đi thẳng tới bể dục trùng chiều chỗ sâu nhất đánh vào một tòa liên miên phía trên ngọn núi lớn chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa ẩm v a n g lớn toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động một cổ khí tức quần bạo lấy nổ mạnh điểm vì làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng quyết tán vô số sâu trùng bị c ắ n ư ớ t vô số sơn lâm đổ dạp vô số đất xét bị lật giới thiên c ấ t cũng bị đánh t á n ở một bên lạc trên đó quang mang hàm đạm vết nước trải rộng có chừng mấy miếng n g o i phiến thêm nữa tấn vết rách nghiêm n h ấ t là cường giả thần bí nguyên thần b ả thân lần nữa hạ xuống một chút, nước đáng chết không thể tiếp tục huyết trương đi xuống cường giả thần bí phát ra một tiếng không cam lòng giống giận giới thiên các chậm rãi lơ lửng lên tản mát ra mở mị quan mang chậm rãi khuyết t á n bị mẹ bay mảnh ngói lần nữa bay trở về kẽ hở một chút xíu được chữa trị giới vách tường quy tắc tạo thành màn sáng dần dần khép lại tạo hóa sinh tử luân mảnh vụn cũng bị hắn dùng thần thức c ố lên rồi sau đó đồng thời hướng bể dục chủng ổ bên trong bay đi ngay lập tức đi xa lâm khâm không có ngăn cản hắn bổn ý chính là đem này cái mảnh vụn đưa vào bể dục c h ủ n ổ để cho cái kia cường giả thần bí lấy được chị bất qu sau đó thời gian ngược lại thì phá lệ yên tĩnh Bể d ụ c trùng ổ cũng rốt cuộc không hề khuyết trương để cho các tu sĩ lấy được một chút t h ở dốc cơ hội mà rất nhiều người đều đưa lần này cơ hội khó được quy công cho thương thành sơn tụ tập ở thương thành sơn đệ c ử u phong bên trên ngoại lai tu sĩ cũng đang nhanh chóng gia tăng lâm khâm mỗi lần xuất thủ cũng để cho những người này đối thương thành sơn thực lực có một cái càng rõ ràng nhận biết cùng giải mặc dù liên quan tới nơi này xuất hiện qua tạo hóa khí tức sự t ì n h đã tại trong phạm vi nhỏ chuyện khắp nhưng không ai còn dám tới đánh thương thành sơn chủ ý bốn hỗn độn thung lũng làm tạo hóa thế giới m ư ờ i đại tuyệt địa cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lâm khâm xuất hiện ở hỗn độn thung lũng lúc cũng không có đi sâu vào dò xét cho nên cũng không biết rõ cái địa phương này có cái gì chỗ khác thường lúc này hỗn độn thung lũng sâu bên trong một gốc bị ngạn hoa chính từ từ nợ rộ lửa đỏ như máu đem tiểu nửa bầu trời cũng anh chiếu thành máu đỏ t r u n g quanh hỗn loạn phát tắc cũng vì vậy bị ảnh hưởng một bộ phận bị dẫn dắt tới vờn quanh ở trên đó hoa không tạo thành một cái đỏ tươi cự xoáy nước lớn nơi này dị tượng ngay lập tức sẽ hấp dẫn đang ở hỗn độn trong thung lũng tu luyện tu sĩ trong ít này liền bao gồm chức trúc long tông lưu vân tông vấn thiên tông cùng với thần đao môn cùng bóng kiếm môn để cho trận vương tông tông môn cấp bậc trực bức ngũ vận ở hỗn độn thung lũng xuất hiện diễn biến này đó trận vương tông liền được tin tức bên trong tông cao thủ rồi rít hướng hỗn độn hạp c ấ c phường thị tụ tập lúc này những cường giả này toàn bộ tụ tập ở hỗn độn ngoài h e m núi chờ đợi đại môn mở ra một ngày sau đại môn từ từ mở ra mọi người không hẹn mà cùng hướng nhập môn bên trong nhưng là sau m ộ t khắc đồng loạt dừng bước toàn bộ hỗn độn thung lũng đã biến thành một mảnh huyết sắc p h ả n phất là bị máu tươi xâm nhức qua tại sao có thể như vậy lại nhân thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc liên lạc một chút t r ư ớ c ở bên trong tu luyện tu sĩ xem có thể hay không lấy được một ít đầu mối có người cho ra chính mình ý kiến nghe được cái này tiếng người không ít người lấy ra truyền âm ngọc giản bắt đầu liên lạc người quen nhưng mà bọn họ đem t r u y ề n âm ngọc giản đánh ra sau ngọc giản giống như là con r ù i không đầu một dạng ở đỉnh đầu mọi người không ngừng q u a n quẩn cuối cùng một tiếng ầm vang tự bạm mở t r u y ề n âm ngọc giản mất đi tác dụng tại sao có thể như vậy nơi này kết quả xảy ra chuyện gì thân thức cũng bị áp chế căn bản không dò được ba t r ư ợ n g bên ngoài còn không bằng trực tiếp dùng mắt nhìn được xa nơi này xương đỏ có cổ quái toàn bộ các ngươi tụ tập tới một ông giả nhấc tay nắm lấy một khối trợ bàn ném với dưới chân một tòa phòng vệ đại trận khuyết tán ra đem lão giả chung quanh chu vi m ư ơ i triệu khoảng cách toàn bộ che phủ ở trong đó bên trong xương đỏ bị chậm rãi bất thế vậy những người khác trước hậu tiến nhập trận pháp vòng phòng hộ chung lý lao làm sao bây giờ cái này bị gọi là lý lao tu sĩ tu vi cũng không cao chỉ có tố đạo cảnh hai tầng tại chỗ so với thực lực của hắn cường tu sĩ còn có mấy cái bất quá hắn trận đạo tu vi coi như là trận vương tông trung cực kỳ đ ỉ n h phong lấy cái một t r ồ n g ở trong tông m ô n rất có hy vọng trước k h ắ c hành động thiếu suy nghĩ tha cho ta dùng trận bàn quan sát một chút tình huống vừa nói lý lao liền khoanh chân ngồi xuống giơ tay lên lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ bị hắn ném ra rồi phòng vệ đại trận trận bàn hóa thành một đạo quang mang phóng lên cao ngay lập tức biến mất ở hồng sắt trong sương ngủ dày đặc lý lao hai mắt nhắm chặt đem thần thức phụ ở trên trận bàn quan sát cảnh vật chung quanh trận bàn bay thật nhanh dần dần đi sâu vào đang lúc này một đạo hồng quang tử hư không càn quét tới trực tiếp đem trận bàn trò trùm lên bên trong trận bàn trực tiếp nổ tung kể cả phụ thần thức cũng cùng nhau nổ thành hư vô lý lao đột nhiên trận mở con mắt há mồm phun ra một đạo màu tươi lý lao ngài không có sao chứ ngài nhìn thấy gì người chung quanh vội vàng lên tiếng hỏi lý lao khoát tay một cái dùng thanh âm trầm thấp nói ta thấy được một cây cầu trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt、mỏi. nhân phẩm đại môn phía ấ t sau phát ra hùng hùng tiếng vang đang ở một chút xíu đóng cửa mọi người nói thế nào là tìm tỏi kết quả còn bây giờ là liền lui ra ngoài lý lao lau sạch khoe miệng máu tươi nhìn một cái đại môn phía sau chấm dứt hỏi lý lao nếu như không có ngài trật bản chúng ta những người này gần đó là đi vào cũng sẽ rất nguy hiểm đúng vậy lý lao nếu như ngài đi ta liền cùng ngài cùng nhau đi vào nhìn một chút lý lao gật đầu một cái nếu mọi người lựa chọn ta trận vương tông đó chính là người một nhà ta tự sẽ không hố mọi người hôn đ ộ n thung lũng phát sinh như vậy d i biến nhất định là thuộc tại chúng ta trận vương tông cơ duyên vô luận như thế nào ta đều muốn vào xem một chút chúng ta đây liền cùng ngài cùng nhau đi vào nhìn một chút không ít người đứng ra biểu thị muốn cùng đi vậy liền cùng đi dò tìm hiểu ngọn ngành đi lý lao gật đầu một cái nhấc chân về phía trước bước ra một bước đ ạ p ở hình tròn trên trận bàn những người khác cũng đều ngự không lên ở trận bàn bảo vệ c h u n g hướng phía trước bay đi hỗn độn thung lũng sâu bên trong một đoá đỏ tươi như máu bị ngạn hoa trôi nổi tại bàn không c á n tu đâm thật sâu vào giữa hư không một đạo đạo p h á p tắc giống như mạch lạc hiện lên cánh hoa mặt ngoài chỉ là cứ việc này đoá bị ngạn hoa nhìn trông rất sống động lại làm cho người ta một loại hư hảo cảm giác nói cách khác đoá hoa này cũng không phải là thân thể mà là hư ả o giống như giả tưởng ở bị ngạn hoa nhụy hoa vị trí một trận hồng tiểu dọc theo mà ra thông hướng sâu trong hư không hồng tiêu trên bóng người nhốn não giống như là từng cái hành t ẩ u ở hoàng tuyển trung c ố hồn trọng yếu nhất là từ hồng tiểu bên trên tản mát ra một cỗ k h ắ c thường thế giới khí t ứ c giống như nó nguyên vốn phải là một tên cường giả tùy thân thế giới từng đạo rõ ràng pháp tác sợi tơ ở hồng tiểu bên trên lan tràn đem từng cái bóng người truyền lên những bóng người này đi tới đi lui lại không tránh thoát pháp tác sợi tơ dính dấp tựa như cùng từng cái xiềng xích tạo thành nhà tù đem các loại nhân một mực giam cầm ở hồng tiểu bên trên hồng sắc bị ngạn hoa ở hồng tiểu này bưng nợ rộ vô cùng hồng sắc xương mù từ trong tiêu tán đi ra hướng bốn vương tám hướng bao trùm mặc cho hà tiến vào hỗn độn thung lũng nhân đều tại xương đỏ bao phủ bên trong đang lúc này ba bóng người xuất hiện ở phụ cận đây là hai nam một nữ bọn họ một mực ở hỗn độn thung lũng tu luyện bị nơi này dị tượng hấp dẫn mà tới ba người ánh mắt khi nhìn đến trôi lơ lửng ở trong hư không bị ngạn hoa lúc toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ đó là bị ngạn hoa trong ba người nữ tử đưa tay chỉ kêu đó huyết đoá hoa màu đỏ ánh mắt lộ ra si mê vẻ mặt hoa nở bị ngạn liên tiếp tiên phản con đường chỉ cần dọc theo nó chỉ dẫn chúng ta là có thể thông qua h ư n g kiểu đến tu hành bị ngạn một nam một nữ vừa nói l i ê n chuẩn bị hướng bị ngạn hoa bay đi chờ một chút các ngươi nhìn một người khác chỉ xa xa nơi đó đúng là có hai người bước lên hồng tiểu quan g mang trợn lóe hai người liền bị h ú t vào sau một khắc hai người thân ả n h xuất hiện ở hồng tiểu một phía này ở thân thể bọn họ giống vậy bị một cây pháp t ắ c dây nhỏ mặc vào giống như để tuyến một ngẫu một dạng ngốc lang hướng phía trước bước chỉ là người này nhắc nhở hay lại là c h ậ m một chút hai người đồng bạn đã ngự không lên xông về kia đoá nở rộ ở hồng tiểu này bưng đỏ tươi như máu bị ngạn hoa hắn muốn đi ngăn cản, cản có thể còn không chờ hắn đến gần hai người một đoá tiểu nhất hào bị ngạn hoa đ ộ theo n i hiện biểu liền giống Kiều tới đi người tới vi Kiều. ê lên n đỉnh hắn, cũng nợ Hắn tình ứng trọng, hướng Hồng、kiều、nhích tới gần đi qua. Không chỉ là mấy người này, nhưng gần luận toàn dẫn Hồng xuất xít đầu qua. tu tu đều mấy thấp, hấp từ từ t chỉ phàm h ở cao bước rộ. bộ bị là là vậy vô sĩ, thời gian đưa đ ẩ y bị ngạn hoa càng ngày càng tươi đẹp hồng kiều cũng càng ngày càng dài tựa hồ là thật liên tiếp tạo hóa thế giới bị ngạn lâm khâm đứng ở tinh thần trên đỉnh núi nhìn hỗn độn tung l ũ n g phương hướng cau mày tốt khí tức quỷ dị gần đó là cách khoảng cách xa như vậy như cũ có loại khó chịu cảm giác hắn giơ tay vung lên cựu long trận pháp đại đạo văn từng cái một sáng lên đem thương thành sơn phong bế mà bắt đầu phòng ngừa bị tia cổ khí tức quỷ dị xâm phạm như thế đồng thời một bên tạo hóa hường liên cũng tản mát ra từng tia từng sợi tạo hóa khí t ứ c tựa hồ cũng cảm nhận được xa xa quỷ dị lâm khâm thân hình thoát một cái xuất hiện ở tinh thần đ ỉ n h trên hư không chân đạp nhất hắc nhất b ạ c h hai cái tinh hà tựa hồ là hôn độn thung lũng phương hướng chẳn g nhẽ nơi đó cũng xuất hiện dị biến hay sao trong lòng của hắn nghĩ như vậy mũi chân ở tinh hà bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một đạo ánh sáng từ trong thân thể hắn đi ra đi lên hai cái tinh hà phóng lên cao hướng hỗn độn thung lũng nhanh chóng ních tới gần đi qua lâm thâm quan g ảnh phân thân ở hư không bay nhanh thuấn tức vật lý chỉ chốc lát sau liền đi tới hỗn độn thung lũng bên ngoài toàn bộ thung lũng cũng cực kỳ hỗn loạn pháp tắc bọc lại ở bên ngoài rất khó nói rõ bên trong xảy ra chuyện gì một loại tu sĩ đều chỉ có thể ở tại ngoài hém núi mặt hoặc là thông qua cửa vào tiến vào muốn trực tiếp bay qua dù là nhục thân mạnh hơn nữa cũng sẽ bị hỗn loạn pháp tắc tạo thành khí nhọn hình lửa y dao sẽ thành phân v ụ quan ảnh phân thân ở thân ở t h n g vì dừng lại một chút liền trực tiếp xông đi vào vô cùng pháp tắc khí nhọn hình lửa y dao trên trục hoặc là trực tiếp bổ ra quang ánh h mắt của ảnh phân thân từ bị ngạn hoa bên trên rời đi rơi vào hồng tiểu trên tinh tế cảm thụ chốc lát đồng tử có chút có g i ú t lại đây là bị ngạn thần thông không về cầu tựa hồ là từ lần thứ ba lượng tiếp còn xuất lại sau đó hóa thành một đoá bị ngạn hoa lúc này nở rộ chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt phát sinh lần thứ ba lượng k i ế p trận chiến cuối cùng phát sinh ở tạo hóa thế giới nhất định sẽ còn sót lại trừ bào kinh khủng hơn nữa có thể sống đến cuối cùng tu sĩ cái nào không phải nắm giữ kinh tiên động địa đại thần t h ô n g lâm khâm lần nữa lâm vào trong trầm tư trận, hắn đông nhiên ngầm đầu quang ảnh phân thân cũng đột nhiên ngầm đầu bước ra một bước hướng hồng tiểu bước đi khi hắn đứng ở hồng tiểu mặt ngoài lúc toàn bộ thân hình đột nhiên d u n g một cái một cái p h á p tắc dây nhỏ từ sau lưng của hắn xuyên thủng mà ra dẫn d ắ c lực cũng theo đó xuất hiện quang ảnh phân thân không tự chủ được hướng phía trước bước mỗi bước ra một bước tự thân ẩn chứa phát tắc cùng với tiên linh lực đều tải giảm nhanh bước ra thập bộ sau đó, quan g ảnh phân thân liền tiêu tán thành vô hình một đạo thân ảnh xuất hiện ở kiếm hà trên đây cũng là một cụ quan g ảnh phân thân lần này lâm khâm không có đường đột rõ xét mà là từ quan sát kỹ bị ngạn hoa cùng với hồng t i ề u bị ngạn nhìn một chút hồng t i ề u bị đoan đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nước xoáy từng tia từng sợi hắc khí từ bên trong tiêu tán rồi đi ra mà hồng t i ề u trên người ảnh cũng bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên sông về nước xoáy lâm khâm thân thể r u n g một cái không phải là vật kia cũng muốn tới rồi chứ trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn trăm mười hai Trình tử thiên chấm u n cùng g p á hư cảnh h dưới tông tố t cường giả xuyên giả u qua à u đen nước tư ự hồ thấy đ ợ chốc một mạng t lớn quen u xuất hiện, táng tiên quan quan ộ c Chính Chầm c đồ đang đến đã vật, từng táng tiên tài tư không ngừng gần. hiện, h là bẫy. lát quang ảnh phân thân đạp hai cái k i ế m hạ nhanh chóng t ố i lui lâm khâm không có nghĩ qua đi ngăn cản táng tiên quan xuất hiện vật kia rất quỷ dị gần đó là hắn cũng không muốn tùy tiện tiếp xúc huống chi còn có một đoá bị ngạn hoa bị ngạn thần thông gần đó là đi qua vô số và năm như cũ có cực kỳ khủng bố vi năng phân thân trở lại thời điểm t hướng hướng lên lên, hắn ấ y đ chậm dai trợn mở con mắt nhìn một cái hỗn độn thung lũng chỗ phương hướng lắc đầu một cái đi tới tạo hóa hồng liên bên cạnh bắt đầu tu luyện tạo hóa khí tức không chỉ có đối pháp bảo hữu dụng đối tu sĩ cũng có cực lớn chỗ ích lợi quan trọng hơn là chung một chỗ tu luyện có thể để cho tạo hóa hồng liên cùng tự thân sinh ra một loại biến đổi ngầm liên lạc thuận lợi ngày sau không chế tạo hóa lưu ly châu vệ dụng trùng ổ đã ngưng quất trương bị kích phá vách ngăn Từng từng c ũ người đã b này n không có chút nào thu liễm dự định cứ như vậy đường hoàng bắt tay luyện hóa này là đối với thực lực bản thân tự tin vệ dụng trùng ổ ba phương hướng bên trên phân biệt chú đóng không nhỏ tu sĩ quân những thứ này đều là t r u n g quanh tông môn cùng gia tộc liên q u â n trong đó cũng không thiếu thất vận tông môn cường g i ả c h ấ n giữ phía nam vạn n h ậ n tông nơi ở vạn nhật tông kỳ sơn cốc cùng ngự trùng tông tam tông còn sót lại sở hữu tu sĩ toàn bộ tụ tập ở này bể dục trùng ổ giới vách tường đã khuyết trương đến vạn n h ậ n tông vạn n h ậ n p h o n g hạ chỉ cần lại tiến lên một bước là có thể trực tiếp cùng với hộ tông đại trận đụng vào nhau lúc này tam đại tông môn đã liên hiệp t r u n g quanh lớn lớn nhỏ nhỏ hơn một ư ơ i tông môn cùng gia tộc ngược lại cũng tạo thành một cổ lực lượng cường đại chi bất quá những lực lượng này cũng khó mà ngăn cản bể dục trùng ổ giới vách tường khuyết trương nếu như không phải thất vận tông môn phá hư tông bọn họ coi như tụ tập được nhiều hơn nữa lực lượng cũng phải bị vô biên trùng triều tiêu hao hầu như không còn phá hư tông vốn là không muốn tham dự đến cuộc chiến đấu này chính giữa t ạ m tông hưng thuận rồi gần một nửa hương h ỏ a n g u y ệ n lực coi như điều kiện đồng thời tôn du từ bể dục trùng ổ chạy trốn trở lại tông môn sau đem nơi này chuyện phát sinh tuần tự báo lên cho tông môn sau khi cân nhắc hư thiệt phá hư tông phái ra hai vị c ư ờ n g giả trong đó có một tên tố giới cảnh tầng hai tù vi nhân vật khủng bố còn có một vị chính là thiên đạo cảnh tầng bảy Tố g vận, vận i có, có, có đến vài lần hắn đều thiếu chút nữa mất vào tay giặc và vô biên trùng triệu bên trong đứng ở vạn nhận phong lên đỉnh tên giới cường giả này chắp hai tay sau lưng mát sáng như đ ố c nhìn về phía trôi lơ lửng ở trong hư không bốn góc lương đình cùng với không ngừng tản mát ra tạo hóa khí thức trong lòng lửa nóng người này bên ngoài ước chừng chừng bốn mươi tuổi giữ lại thật dài hát bạch nửa nọ nửa kia dâu thân mặc một bộ trường b à o màu xanh nhạt trên đầu châm rồi một người bình thường tu sĩ kế nhìn ngược lại cũng có vài phần tiên phong đạo cốt người này tên là cung trì Chí nguyên chính là tôn du sư tổ sư tổ đã được đến rồi tin tức b ệ dụng trùng ổ đang khuyết trương thời điểm cùng thương thành sơn cường giả đánh một trận tựa hồ không có đòi được chỗ tốt lúc này mới ngưng q u y ế t trương tôn du đi tới sau lưng đầu tiên là không mình hành lễ sau đó đem hiểu được tin tức nói ra thương thành sơn cung trì nguyên không quay đầu lại nghi ngờ hỏi ngược lại chính là đã từng trận đạo sân chỗ nghe qua bị một tên cường giả chứng cứ cũng đổi tên thương thành sơn còn thành lập thương à n h h lập t thành tám tôn tông bọn họ thành lập tông môn có hướng cái nào thất vận tông môn trình báo sao cung chỉ nguyên tiếp tục hỏi ta nghe qua hẳn không có tôn h du lắc đầu một cái xem ra chúng ta những thứ này thất vận thế lực đã mất đi đối tạo hóa thế giới n ắ m trong tay lại còn có người dám can đảm tư từ thành lập tông môn xem ra ta có cần phải đem chuyện nào thông báo cho còn lại thất vận thế lực cung t r ỉ nguyên giọng lạnh nhạt nhưng trong lòng đã đối thương thành sơn sinh ra nhàn nhạt địch lý tám vận hòa cựu vận thế lực ngoại trừ hai cái cựu vận thần triều ngoại đã nhiều năm không hỏi thế sự mà cựu vận thần triều cũng chưa bao giờ để ý tới thần triều thế lực bên ngoài sự tình cung t r ỉ nguyên chặt tiếp tục mở miệng nói thất vận t ô n g môn mới là tạo hóa thế giới chúa tể vi phạm chúng ta quy định quy tắc thì không nên tồn tại ở trên thế giới này cung t r ỉ nguyên nói rất ít nói lại để lộ ra rất nhiều bí mật tin tức gần đó là tôn du nghe được sau cũng là đồng tử có chút có giút lại sư tổ vậy bây giờ nên làm như thế nào tôn du hỏi cung chỉ nguyên yên lặng chốc lát nói tạm thời không cần đi quản thương thành sơn chúng ta hay là đem sự chú ý đặt ở b ệ d ụ c trùng ổ bên trên nếu như ta không nhìn lầm lời nói ở bốn góc trong lương đình có một khối tạo hóa m ạ n h vụn chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều ta đã báo lên cho thông môn tạo hóa m ạ n h vụn không phải chúng ta người nào đó có thể nắm giữ phải thôn du liền vội vàng túi lâu xuống ánh mắt l ó e lên hắn nguyên tưởng rằng chỉ là quy tắc bảo vật không nghĩ tới lại dính dấp ra tạo hóa bảo vật m ạ n h vụn để cho hắn không khỏi trong lòng cuộc loạn cùng lúc đó vệ d ụ n trùng ổ phía bắc cũng có một mạng lớn tu sĩ chỗ ở đây cũng là nhiều cái ngũ vận lục vận thông môn liên hợp lại cùng nhau tạo thành liên quân bọn họ và vạn nhận tông đợi tam tông như thế cũng tìm kiếm rồi thất vận tông môn che chở bọn họ tìm là thất vận tông môn hình tử thiên cung hình tử thiên cung ở biết tình huống sau đó cũng phái ra một tên tố giới cảnh tầng hai cường giả tới c h ấ n thủ tên cường giả này bây giờ cũng không có ở nơi này mà là đi đuổi theo giết một người đi không sai chính là đức hành hòa thượng hình tử thiên cung trương hách vũ chết ở đức hành hòa thượng trong tay bọn họ đương nhiên sẽ không không quản không hỏi vị cường giả này tới nơi này có hai nhiệm vụ trong đó có điều tra trương hách vũ tử vong trần tướng cũng chính tay đâm định nhân lúc này đ ứ c hành hòa thượng ở trong hư không nhanh chóng bay nhanh chị kha cũng đi theo sau hai người biểu tình đều rất kinh hoàng sau lưng bọn họ một đám mây đen lớn dần dần đến gần từng kia từng sợi tử khí từ trong mây đen rủ xuống mà xuống phảng phất là từng cây một xúc tu đem phía dưới tất cả sinh cơ càn quét hết sạch giống như thiên kiếp hạ xuống trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn trăm mười ba vĩnh ngắm thâm nguyên tạo hóa sinh tử luôn xuất hiện ở màu đen trong mây đen từ ngọn kiến trúc và đỉnh núi lúc cần lúc hiện chỉ bất quá những cảnh tượng này toàn bộ tản mát ra một cổ tử khí. sinh cơ đều không giống như địa ngục cảnh tượng đức hành đại sư ngài đi mau ta tới ngăn hắn lại chí kha một bên ở trong hư không bay nhanh một bên giống to c h ỉ bất quá hắn cũng không có dừng lại mà là lấy càng nhanh chóng đ ộ đ u ổ i theo thí chủ chính là tố giới cảnh tầng hai mà thôi phật ra một ngón tay liền có thể đánh bại hắn bây giờ chỉ là để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi đức hành hòa thượng mặt không đỏ hơi thở không gấp nói đại sư quả nhiên lợi hại không hổ là ta sùng b á n nhân có thể thấy ngài cùng tố giới cảnh cường giả đánh một trận chết cũng không hối tức rồi chí kha mặt lộ vẻ mơ ước a di đạ phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chỉ không bây giờ quá còn không phải lúc đức hành hòa thượng quanh thân một đạo đạo khí tức phun trào tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn nhỏ đem c h ỉ kha q u ă n g ra thật xa c h ỉ kha răng cắn xoẹt rổ ẹt vang dội liều mạng thúc đẩy trong cơ thể tiên linh khí theo sát phía sau kia lúc nào ta mới có thể có may mắn thấy phật viết không thể nói không thể nói đức hành hòa thượng rung đ u ô i l ắ c ý sau gót một vòng công đức quang hoàn lấp loẹ không yên như là ở trành thị sau l ư n g chị kha chị kha không khỏi dùng mình một cái quanh thân, Kim quang trói, đem chính mình thân hình nhận dấu đi sau lưng đại khí tức kinh khủng càng ngày càng gần hai người liệu mạng gấp chui còn không có chạy ra mấy dặm sau lưng một cái quanh co trường tiên càn quét mà tới trường tiên nước sơn đen như mực là do từng đạo tử khí bệnh thành trôi đi qua mặt đất thực vật sinh cơ tất cả đều bị hấp thu c h ỉ kha hú lên quái gì tiên linh thể bị hắn thôi phát đến cực h ạ n rồi bước ra một bước một vòng khí kình đột nhiên bùng nổ ở bên ngoài thân tạo thành một tầng trong suốt phòng vệ đem cả người hắn bao phủ ở bên trong màu đen trường tiên trước khí thể hung hăng quất vào hắn trong suốt màn hào quang trên không chỉ có đem cả người hắn rút ra bay ra ngoài ngay cả màn hào quang vừa làm gần t ă n vỡ trên người kim quan g cũng bị đánh tan bề ngoài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giải yếu cùng lúc đó màu đen trường tiên lần nữa cuốn mà ra quất về phía đức h à n h hòa thượng đức hạnh song trường hợp thật cao giọng đọc phật hiệu trong hư không một chỉ con mắt đột nhiên mở ra tịch diệt phật nhãn một đạo tịch diệt khí tức t ử trong hốc mắt bán ra t r u n g quanh hư không lúc này xuất hiện từng tầng một nước gợn rung động tịch diệt khí tức cùng màu đen trường tiên ở hư không va chạm toàn bộ không trung đều bị đánh ra một đạo dữ tợn kẽ hở gần như ngay tại yêu đồng thời đức hạnh hòa thượng sau hót công đức quan hoàn đột nhiên trần lóe một đạo kim luân cắt ngang mà ra tịch diệt khí tức cùng kim luân trước sau đánh vào màu đen trường tiên trên thư không vang lên trận trận nổ ẩm chí kha càng bị khí tức kinh khủng lần nữa hất bay trong miệng máu tươi còn vốn đức h à n h đại sư t r ư ơ n g hách vũ cũng không ngăn được n g ư ờ i một đầu ngón tay người này bất quá chính là tố giới cảnh quả quyết không phải là người đình thủ ta chờ sau khi đại sư tin tức tốt chí kha một tiếng quay khiếu hướng xa xa gấp chui một khác cũng không dám ngừng lưu g i ế t ta hình tử tiên cung thiên đạo môn đồ đức hạnh người thật lớn mật xa xa cường giả thanh em như sấm rền l a lộn a di đà phật người xuất gia không nói dối lão nạp có nhất kỷ lục ngọc giản đức hành hòa thượng ở lưỡng đạo phản kích bị đánh tan sau điên c u ồ n g chật lui đồng thời cầm trong tay ghi chép ngọc giản ném ra ngoài từng tờ một hình ảnh ở trong hư không t h á n g hiện thứ nhất hình ảnh là chị kha trôi lơ lửng ở thương thành sơn bên trên trong hư không trong miệng ngạo nghê nói người toàn bộ h ồ i đình một mình ta đủ rồi đánh chết ở thương thành sơn hạ cái thứ nhì hình ảnh là chị kha sau lưng chín mươi chín nhánh long ảnh hiện lên tựa như lâm thế chiến thần cái thứ ba hình ảnh là trương hách vũ bị trưởng trung phật quốc lấy đi hình ảnh tại chỗ c o trong hình cũng không xuất hiện đức hành hòa thượng bóng người toàn bộ đều là chị kha cùng trương hách vũ chị kha ngay lập tức sẽ mắt hắn không nghĩ tới đức hành hòa thượng lại sớm như vậy liền mai phục ở một bên còn thâu hình ảnh này tử con l ự a chọc quả nhiên đau hiểm bất quá ngươi có ngươi trương lương tính toán ta có ta quá tường thê c h i kha thầm mắng trong lòng đồng thời cũng hướng sau lưng ném một quả ghi chép ngọc giản đây là lúc hắn rời đi lâm không cho chính là đức hành hòa thượng dùng trưởng trung phật quốc chấn áp trương hách vũ cũng đưa hắn thu vào tự thân thế giới hình ảnh toàn bộ hình ảnh ước chừng hơn mười hô hấp thời gian nhưng là nối liền nhìn một cái liền biết rõ cũng không phải là làm giả đức hành hòa thượng mặt đều đen rồi khỏe miệm đều có cắp đức hành đại sư ngài vĩ đ liền in dấu thật sâu khắc ở ta trong đầu ta chỉ kha ở lúc ấy cũng đã thể nhất định đi theo ngươi đi tây thiên chỉ đổ thừa kia trương hách vũ không biết điều không chịu cùng ngươi đi trước tây thiên tu hành coi là thật có mắt không t r ọ n g chỉ kha một bên gấp c h u i một bên lớn tiếng đ ị a chuyện đức hành hòa thượng lần này trở về ta nhất định đem lúc này bẩm báo tô n g môn mang tu sĩ quân đạp bình tây thiên sau l ư n g cường giả thật là liền muốn tức điên rồi loại này cường đoạt môn nhân thủ đoạn gần bị hủi lại khiến người ta thấu hận ba cái màu đen trường tiên lần nữa từ đàng xa của tới cùng quất về phía đức hành hòa thượng thí chủ lão nạp cả đời lòng dạ từ bi t mắt trần có thể thấy từng vị kim sắc phật đà ngồi xếp bằng ngồi ở trên ngọn núi cả thế giới kim quan sáng chói tràn đầy tường và bầu không khí chỉ bất quá ở mặt ngoài tường cùng khí tức bên dưới cất giấu một cổ tịch diệt khí sát phạt bên này chiến đấu tạm thời không đề cập tới khoảng cách nơi lây ước t r ờ n g bạch mười ngàn cây số bên ngoài có một nơi thâm nguyên Toàn thâm trưởng ước mấy mét, cao vút không thể nhận ra mặt trời. cao viên vàn không nhận bộ mấy ra ước lúc này ở dưới vực sâu một người ngồi xếp bằng ở trước người hắn nổi lơ lửng hai đợt trăng khuyết một màu xám một đỏ tương k i a từng, từng sợi tạo hóa khí tức c u ố n quanh hai đợt cong trên á n h trăng trời quang m â y cạnh trông rất đẹp mắt chỉ bất quá trong đó một vòng trăng tròn lại xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu khoát miệng đây là một một mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên nơi này trừ hắn ra còn có vô số bóng người hoặc đứng xứng hoặc ngồi xếp bằng hoặc nằm nghiêng nữ có nam có trẻ có già có ở tại bọn hắn mi tâm cũng có một cái pháp bảo dấu ấn lúc này bọn họ tạo thành một vòng phòng vệ đem trung ương thiếu niên bảo vệ ở bên trong ở vòng phòng hộ một bên có một quả quả đấm lớn tiểu q u a n cầu chính trôi lơ lửng ở bàn không một cổ thời gian pháp tắc ba động từ trong chuyên đến r a hướng chung quanh không ngừng tràn ra ở trong q u a n cầu còn mơ hồ có một đạo thân ảnh không ngừng nói lên nhìn hắn dáng vẻ như là cực kỳ nóng nảy người thiếu niên giống như là không có nhận ra được một dạng tự mình luyện hóa trước người hai đợt t r a n g khuyết vô biên pháp tắc không ngừng tràn ngập đem trăng k u y ế t tầng tầng quân q u n h không hề đứt đoạn hấp thu phía trên tản mát ra sinh tử pháp tắc không sai trước mắt hai đợt trăng k u y ế t chính là tạo hóa sinh t mà người thiếu niên này đó là lâm khâm nguyên bản thế giới bây giờ thiên đạo biến thành trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn trăm m ư ơ i bốn thương thành sơn thứ chín đỉnh đột nhiên vốn là hai mắt nhắm chặt thiếu niên đột nhiên trận mở con mắt nhìn về phía bể rục trùng ổ chỗ phương hướng n h ư mày lại có thể có người ở luyện hóa tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn ngay sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người tạo hóa sinh tử luân cuối cùng rơi vào xa xa cái viên này quang cầu trên vốn là muốn lưu ngươi một đoạn thời gian đã như vậy liền đem ngươi luyện thành một cái pháp bảo giúp ta thu hồi tạo h vừa nói nhấc tay vỗ một cái mấy trăm đạo pháp tắc từ đem lòng bàn tay lao ra từ rất nhiều bóng người trên vỏ tới tuân hướng quan cầu quan cầu người bên trong ảnh phát ra phẫn nộ gào thét từng đạo khí tức kinh khủng từ trong tiêu tán mà ra hướng bốn phương tám hướng nghiền ép đi nhưng mà tùy ý hắn làm thế nào từ nhỏ nằm trong lòng bàn tay bay ra pháp tắc dây nhỏ cũng không bị ảnh hưởng chút nào trước sau xông vào quan cầu bên trong h é t thả một tiếng từ quan cầu trung t r u y ề n ra đạo thân ảnh tia bị pháp tắc dây nhỏ không ngừng quân quanh cuối cùng bao thành một người bánh trưng đi ra đi thiếu niên quát khẽ một tiếng xoe bàn tay ra lui về phía sau kéo một cái lại vừa là hét thảm một tiếng vang lên đạo thân ảnh kia bị gắng gượng kéo ra ngoài thiếu niên lần nữa nhấc tay vỗ một cái đem nắm trong tay người đối với ta đã vô dụng luôn trở về đi thôi ngay sau đó nhẹ nhàng bóp một cái hát ảnh bạo tán ra nay một luồng tàn hồn trực tiếp bị bóp vỡ người thiếu niên xoể bàn tay ra nhìn không có vật gì lòng bàn tay lắc đầu một cái ta sẽ giỏi dùng thế giới ngươi thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh đông đảo bóng người chung một cái lạc vô nhai ngươi mang theo này cái tùy thân thế giới đi trước đem tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn mang cho ta trở lại phải một đạo thân đi đã tới gần không người thi kiền loại sen vào khí linh cùng nhân loại giữa một loại tồn tại. một thành một một tồn gần không cùng dung cùng này, hắn khôn hình sen nhân chạc hợp chỗ, khí lễ. Lúc vào vào quang cầu từ đàng xa bay tới bị thiếu niên một cái nắm ở lòng bàn tay một đạo đạo pháp tắc từ đem lòng bàn tay bay ra xông vào trong quang cầu quang, cầu quang mang chất thước t ừ n g đạo răng khắp nơi pháp tắc dây nhỏ hiện lên mặt ngoài bắt đầu từ ngoài vào trong xâm chiếm toàn bộ quang cầu chỉ chốc lát sau quang mang dần dần ả m đạm nguyên thế giới bản cũng phơi bày ở trước mặt mọi người đây là một mảnh xanh ú n g tươi tốt lại tràn đầy sinh cơ thế giới thậm chí còn có thể thấy từng tên một tu sĩ bóng người bọn họ ở trong hư không bay vùn vụt không chút nào nhận ra được đỉnh đầu có thật nhiều đôi con mắt chính nhìn bọn hắn không nghĩ tới cái thế giới này còn có thể được như thế hoàn chỉnh hơn nữa đã sản sinh ra không tệ tu chân văn minh mặc dù bị luyện thành một cái pháp bảo có chút đáng tiếc bất quá cũng coi là xài cho đúng tác dụng đi vừa nói một đạo ưu tối khí tức tử trên toàn thế giới không cán quét mà qua những thứ kia trên không trung phi độn bóng người hơi chậm lại tiếp theo sau đó phi hành chỉ bất quá thân thể bọn họ trung ứng có đồ đã toàn bộ biến mất hình thành một loại sắc sống tồn tại mà cái thế giới này cũng sắp một mực duy trì loại này cơ giới vận chuyển cũng sẽ không bao giờ tự đi hoàn thiện thiếu niên giơ tay lên đem này cái tùy thân thế giới đánh vào lạc vô nhai mi tâm đi đi có người ở ý đồ luyện hóa tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn đi giết hắn đem mạnh vụn mang về cho ta phải lạc vô nhai lần nữa không người thi lễ sau đó phóng lên cao ngay lập tức biến mất đi xa bốn tinh thần trên đỉnh núi lâm khâm lần nữa tiến vào bế quan trạng thái thương thành tám tông bởi vì có thương thành thế giới làm làm trụ cột tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển hương hỏa tích lũy tốc độ mỗi ngày lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng trưởng tám tông tông trù kim thân cũng dần dần bị hương hòa đúc lại càng phát ra trông rất sống động bàng bạc hương hòa khí cũng bắt đầu ở tám tông bầu trời tụ tập thành hương hòa nguyện lực c h â n long không ngừng quanh quẩn về phần đệ t u phong khoảng thời gian này cũng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn theo thời gian đưa đ ẩ y ở cố tiểu quân đặc biệt vì dừng dưới tình huống những thứ k i a n g o ạ i lai thế lực bắt đầu d u n g hợp trong đó có một tên cường giả bị cố tiểu quân đệ bạt làm phong trù đây là một cái nữ tự tu vi coi như là t r o n g đám người này tương đương hàng đầu đã từng là một cái tam vận gia tộc tộc trưởng nắm giữ thiên đạo cảnh bốn tầng tu vi tên là mộ nga chiêu người này năng lực tương đương mạnh dù sao đã từng cũng n ắ m trong tay một cái đại gia tộc lâm khâm quan sát một trận sau đó cũng liền đem đệ c ử u phong giao cho nàng cũng truyền nàng một món hạ phẩm thần khí sau đó đệ c ử u phong ở mộ nga chiêu dưới sự hướng dẫn bắt đầu đi lên quỹ đạo đại điệu m i ế u bên trong lâm khâm khoanh chân ngồi tính toạ trong đầu hiện ra hối đoái danh sách trước đổi bảy cái đại thiên hình phạt quần t r ụ đem những nhiệm vụ này từng cái phái phát ra ngoài sau hắn liền bắt đầu hối đoái p h á p tắc nắm giữ tiếp tục tố ngộ p h á p là thời gian từng điểm từng điểm đi qua lâm khâm đã nắm giữ đủ loại p h á p tắc hơn ba mươi loại hơn nữa toàn bộ đều ở tiểu thừa trở lên có bảy tám loại p h á p tắc đã tiến vào đại thừa tốc độ không thể làm không vui cùng lúc đó vĩnh ngắm thâm viên bên ngoài hai bóng người ở hư không l i ề u mạng bay nhanh trên người hai người cũng có nhiều chỗ vết thương đặc biệt là phía sau người kia mặc dù quanh thân tản mát ra kim quang áo ánh nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kim quang trung để lộ ra chút lấy quang đức hành đại sư lại ở tiếp tục như vậy ta sợ rằng phải viên tiệc rồi chi kha kịch liệt thờ dốc lúc nói chuyện còn phun ra ra búng máu tươi a di đà phật ngươi không xuống đất ngục ai vào địa ngục đức hành hòa thượng s o n g trường hợp thật cao tụng p h ậ t hiệu đại sư ngươi có phải hay không là dùng sai x ư ơ n g vị rồi hả c h i kha cắn răng n g h i n lợi dọc lại mang theo một cổ túi thân a di đà phật tin tưởng chính mình ngươi không có nghe lầm ta cũng vô í c h sai đức hành hòa thượng phun ra một n g ụ m máu tươi lại giả v ờ làm như không có chuyện gì xảy ra từ t ô nói hai cái con kiến hôi các ngươi thật đúng là sẽ chạy a sau lưng chuyển tới phẫn hận thanh âm một đạo thân ảnh xuất hiện ở chân trời trong tay cầm cầm một cán nước sơn đen như mực trường thương đây cũng không phải là chân chính trường thương mà là do vô biên tử khí ngưng tụ mà thành người này cũng là rất biệt khuất rõ ràng tu vi so với hai người cao hơn một mảng lớn nhưng là không đổi kịp chị kha p h u n ra một búng máu quanh thân kim quang lóe lên mấy cái suýt nữa trực tiếp tắt hắn tiên linh thể cũng đạt tới cực hạ trên người nhiều chỗ vết rách như cùng là một tôn vỡ vụn đồ sứ trong tay khấu chặt đến một đạo ngẫu nhiên truyền tống phủ đây là hắn lá bài tày không tới một khắc cuối cùng hắn không nghĩ vận dụng lâm khâm nhiệm vụ hắn còn nhớ được đây đức hành đại sư bây giờ nếu như địa ngục có cửa vào ta nhất định sẽ một đầu k i m tới c h ỉ kha lại v ừ a là phun ra một ngụm máu tươi hai chân mềm đún g thiếu chút nữa từ bán không rơi xuống a di đạp phật muốn đi vào địa ngục còn không đơn giản nhìn lão nạp bấm ngón tay tính tới đức hành hòa thượng làm bộ làm tịch bấm đốt ngón tay rồi mấy cái sau đó chỉ một cái phía dưới thâm viên kẽ hở địa ngục cửa vào là ở chỗ đó thí chủ đi đi đức hành hòa thượng đột nhiên dừng lại ở c h ỉ kha từ bên người đi qua thời điểm một cước đá ra đưa hắn cho tử hư không đá lạc rơi vào thâm viên kẽ hở chính giữa mà chính hắn cũng theo sắc tới lạc tiến vào sau một khắc sau lưng cường giả xuất hiện ở bàn không nhìn phía dưới đen nhánh thanh âm cao mày nơi này là vĩnh ngắm thâm nguyên trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bốn trăm m ư ơ i năm táng tiên quan tái hiện hỗn độn thung lũng tranh đấu làm tạo hóa thế giới m ộ ư ơ i đại tuyệt địa một trong vĩnh ngắm thâm nguyên một mực không thế nào hiện sơn lộ thủy có vài người thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua bất quá làm hình tử thiên c u n g tố giới cảnh cường giả hán phi thường biết rõ nơi này tính khủng này hai cái con kiến hôi thật đúng là sẽ chọn địa phương nhìn từng k i a từng sợi thời gian phát tắc từ vĩnh nắm trong vực sâu tiêu tán đi ra hắn cũng cảm giác được nhức đầu lúc trước không phải là không có nhân cân nhắc qua ở chỗ này tu luyện thời gian phát tắc nhưng là những người này cũng trong lúc vô tình thọ nguyên hao hết mà vẫn vĩnh nắm thâm n g uyên danh như ý nghĩa chính là chỉ cần ngươi bước vào đi cũng đừng nghĩ lại đi ra là vĩnh nắm cũng là tuyệt vọng đáng chết con kiến hôi địa phương nào không chạy càng muốn đi tự tìm đ ư ờ n g chết vị cường giả này do dự một chút đúng là vẫn còn không dám bước vào đi dù là hắm là tố giới cảnh cường giả cũng không dám không nhìn vĩnh nắm trong vực sâu thời gian phát tắc nếu như đối với tự thân tạo thành khó khăn để bù đắp tổn thương tu vi muốn tiến thêm một bước liền sẽ trở nên càng thêm gian nan chị kha tiến vào v ĩ n h năm thâm viên sau đó nhất thời liền cảm nhận được chung quanh thời gian phát tắc hắn nguyên bản là bị tử vong pháp tắc lột không ít sinh cơ hiện đang cảm thụ càng thắm t h í t ngay lập tức sẽ dừng bước sau lưng hắn đức hành hòa thượng cũng hiện ra bóng người hai người cũng không có tùy ý đi đi lại lại. chấm tư chốc lát chị kha xoay người dự định đến gần đức hành hòa thượng người này mặc dù không đáng tin nhưng thực lực bày ở nơi nào theo hắn bước ra một bước phản phất đi qua ngàn năm trên người lại xuất hiện một đạo khí tức bục nát bây giờ hắn như n g là tiên linh trong cơ thể kỳ lại cũng bởi vì nơi này thời gian phát tắc bắt đầu mục nát nhất thời liền bị dọa sợ đến hắn không dám lộn xộn nơi này thời gian phát tắc so với tưởng tượng càng kinh khủng hơn đ ứ c hành hòa thượng sắc mặt cũng thay đổi thay đổi hướng c h ỉ kha bên này vây vây tay tỏ ý c h ỉ kha nhích tới gần c h ỉ kha sắc mặt nhất thời liền đen thành chư c ă n sắc chợ hắn cũng vây vây tay tỏ ý đối phương xít tới gần vì vậy hai người liền cách thước chừng mười trượng khoảng đó khoảng cách lẫn nhau vây tay trong lúc hai người cũng thử nói chuyện câu thông lại phát hiện phản phất cách vô cùng khoảng cách xa nhất thanh âm căn bản không chuyển tới đối phương trong hai chớ nói chi là thần thức rồi mới vừa ra tới cũng sẽ bị chúng quanh thời gian pháp tắt mục nát tiêu nhị tay vung mệt mỏi nghỉ một lát đổi một cái tay tiếp tục bốn b ể dục trùng ẩu ngoại một đạo thân ảnh đi tới đông bắc phương hướng ở dưới vách tường ngoại dừng lại người này chính là từ vĩnh ngắm trong vực sâu đi ra lập v ô nhai kiên không chặt đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể ở mi tâm ngưng tụ thành một cái lớn chừng ngón cái hình cái vòng dấu ấn ở hình cái vòng dấu ấn trung ương còn có một mai to bằng móng tay tiểu viên hình ký hiệu quan sát chốc lát trên mặt hắn liền lộ ra vẻ ngưng trọng tốt cường đại giới v ư ợ quy tắc muốn trực tiếp đi vào chỉ sợ không qu hắn nhìn về phía treo ở dưới vực trung tâm bầu trời bốn góc lương đ ỉ n h thấp giọng lẩm bẩm đang lúc này dưới vách tường bên trong một con nằm út sấp nằm dưới đất bên trên sâu trùng bỗng nhiên trợn mở con mắt nhìn hướng bên này nơi mi tâm kiểm ấn lóe lên nhàn nhạt q u a n mang bị phát hiện sao dứt khoát g i ọ xét một chút nhìn một chút ngay sau đó một quả vòng tròn từ mi tâm bay ra hóa thành một đạo khí nhọn hình lựa y dao bắn về phía dưới vách tường t r u n g quanh hỗn loạn pháp tắc cũng đều bị lôi kéo lại tạo thành một dòng lũ lớn đ ụ đi đầu kia nằm út sấp nằm dưới đất sâu từng con từng con sâu trùng từ lòng đất trôi ra bắt đầu hướng bên này chen trúc tới mà mới bắt đầu đầu kia sâu trùng chính là nằm phục người xuống thân thể bắt đầu biến hóa tám điều quy tắc tạo thành cái đôi u từ phía sau chậm rãi dọc theo người ra ngoài b á t vĩ thiên cực trùng lạc vô nhai lần nữa nhữ m ẩ y một cái thân hình nhanh chóng lùi về phía sau kiến không chặt cũng theo đó c u ố n ngược mà quay về vờn quanh quanh thân phô thiên cái địa trùng quần cùng với đầu kia b á t vĩ thiên cực trùng chen trúc mà ra bọn họ thân thể không chút nào nhận được cái nhiễu thẳng từ giới trong vách xuyên qua đại chiến trạm một cái liền bùng nổ bốn hỗn nộn t u n g lũng hông kêu trên một đạo thân ảnh từ phía trên ngã bay mà ra khí tức quanh người nổ tung một khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vụn đây là người lao giả thần s á c hắn sợ hãi còn không có rơi trên mặt đất liền hướng xa xa trôi đi cùng lúc đó một đoá tiểu nhất hào bị ngạn hoa đột nhiên ở đỉnh đầu hắn nở rộ ủy dị pháp tắc khí tức tràn ngập t r u n g quanh đem hắn bốn phía toàn bộ bao phủ không lao giả phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to trong lòng hối hận và phần rất nhanh càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra trong mắt ảo ảnh tần suất rồi sau đó cả thế giới cũng lâm vào trong bóng tối một cây dây nhỏ từ trong bóng tối d ở trước mắt d dần ầ dần đi, đi bước bước một một từng từng ngay dần n p h ó đ sau đó thứ nhì cụ bộ thứ ba theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng nhiều quan tài từ nước xoáy chúng sắp xếp ở hồng tiểu bên trên đánh thành đội mũ thận giải đem phía trên kết vệ kết đội bóng người cũng đều lấn qua một bên đi phía trước nhất quan tài thẳng hướng đến lão giả phụ cận nắp quan tài phanh một tiếng mở ra sương mù màu đen phún ra ngoài đem lão giả cuốn một cái kéo vào quan tài ngay sau đó nắp quan tài lại phanh một tiếng trọng trùng hợp lại trôi lơ lửng ở hồng t i ề u một đầu khác bị ngạn hoa cánh hoa rung rung một đạo đạo pháp tắc dây nhỏ từ mỗi một cánh hoa tột đỉnh dọc theo người ra ngoài nhẹ nhàng đ ô n g đưa chật một cánh hoa từ trên đoá hoa thoát khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh tà tà bay ra chém về phía quan tài một cánh hoa vừa mới thoát khỏi liền có tân cánh hoa xuất hiện ngay sau đó lại vừa là một cánh hoa thoát khỏi hóa thành một mảnh pháp tắc lưới đao theo sát chém ra quan tài bầy sắp hàng đội ngũ thật dài tựa như một đầu dài lòng dọc theo hồng kiều không ngừng tiến tới ở cánh hoa chém tới thời điểm số cụ quan tài nắp quan tài phanh nhiên mở ra từng đạo đen nhánh x ư ơ n g m g phóng lên cao ở bán không ngưng tụ thành một thanh đen nhánh đại đao giống vậy chém tới bị ngạn hoa trên mặt cánh hoa ẩn chứa p h á p tắc cực kỳ cổ quái là nhiều loại p h á p tắc sôi ngược mà thành mà trong quan tài ẩn chứa p h á p tắc càng đơn độc chính là vô cùng tính khiết hát cám p h á p tắc hai loại p h á p tắc ở hư không đụng nhau nổ ra từng cái đoàn đoàn phát tắc đám mây từng đạo răng khắp nơi hư không kẽ hở xuất hiện cho dù tại phía xa hỗn độn thung lũng bên ngoài cũng có thể rõ ràng thấy cùng cảm giác hồng tiêu cũng ở đây loại pháp đ ụ n g nhau hạng bị đánh đến ngã trái ngã phải ở hai cánh hoa trước sau nổ thành nhỏ vụ n pháp tắc sau đó bị ngạn hoa rốt cuộc cho thấy nó kinh khủng một mặt vô số pháp tắc dây nhỏ không ngừng đong đưa một đạo đạo nhân ảnh ở dưới sự khống chế của nó từ dưới đất đứng lên tắm người một tổ đem từng cổ quan tài dơ lên quan tài đồng loạt chấn động muốn t r a n h thoát đi ra nỗ lực nửa ngày đều không có thể thành công nay chỉ sợ là táng tiên quan từ xuất hiện đến bây giờ lần đầu gặp phải phiền phái như vậy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chứng bốn trăm h ồ i n ó i tạo hóa phong ấn đang lúc này ba vị kim sắc quan tài trước sau từ nước xoáy c h u n g bay ra còn lại quan tài toàn bộ an tĩnh lại mặc cho người ta ảnh mang sau một khắc kim sắc quan tài nắp quan tài phanh nhiên mở ra nắp quan tài bay ra tạo thành tam nói ánh đao màu và nóng g chém thẳng vào mà ra đang bay ra đồng thời ba đạo hóa thành vô cùng nói phách thiên cái điện những thứ này ánh đao từ hồng tiểu trên người ảnh chung xuyên thủng mà ra đem những bóng người này chém được bạo tán ra còn sót lại ánh đao tạo thành một mảnh kim sắc dòng lũ chém về phía bị ngạn hoa bị ngạn hoa từ từ chuyển động lại vừa là một trận hồng tiểu bay ra đánh về phía kim sắc dòng lũ song phương ở bán không hung hang đụng nhau vô số p h á p tắc khí tức nổ lên ở hư không vén lên kinh tiên bão sở h ư u táng tiên quan nắp quan tài cũng phát ra phanh văn g tiếng như là muốn bị nổ tung sinh ra khí tức kinh khủng hất bay bị ngạn hoa tản mát ra huyết hồng quan mang tựa như một mảnh huyết hải phô thiên cái địa đem cả thế giới cũng nhuộm thành đỏ tươi ớt át hồng sắc rất hiển nhiên thắng tiên quan là tìm bị ngạn hoa khí tức mà tới mà bị ngạn hoa cũng ở chủ động đi hấp dẫn một ít gì đó đến gần nói thí dụ như tu sĩ nói thí dụ như nắm giữ linh tính bảo vật bốn theo bên này chiến đấu khai hỏa tràn ngập ở hỗn độn trong thung lũng phát tắc khí nhọn hình lửa dần dần bị cuồng phong tội tan ngay cả lối vào đóng chặt đại môn cũng ở đây thời gian không đến thời điểm từ từ mở ra càng nhiều tu sĩ giống như là thủy triều tràn vào hỗn độn thung lũng trận vương tông muốn không chế đều làm không được đến bị ngạn hoa cùng táng tiên quan pháp tắc lẫn nhau đụng nhau t h ư ơ không dần dần tạo thành phân biệt rõ ràng đỏ đen hai màu theo thời gian đưa đẩy màu đen dần dần đứng vững góc chân bắt đầu cùng hồng sắc đấu sức đứng lên toàn bộ hỗn độn thung lũng toàn bộ bị đỏ đen hai màu pháp tắc bao phủ vọt vào tu sĩ không phải hóa thành sắt sống bước lên hồng kiều chính là bị bỏ vào táng tiên quan trừ cái này hai cái kết quả không có cái thứ ba mươi tư. bên kia dục vọng trùng chiều ngoại đỉnh đầu của lạc vô nhai trong hư không một tòa khổng lồ thế giới hình chiếu chậm rãi đẻ xuống trên mặt đất trùng quần liên tiếp bị nghiền thành thịt nát bát v i thiên cực trùng không ngừng g ầ m nhẹ một thanh kiếm quang chậm rãi từ mi tâm nổi lên ở kiếm quang bên trong ảnh n g ư ợ c đến một tấm không thấy rõ tướng mạo khuôn mặt lạc vô nhai chân mày cao lại hạ tử gương mặt kia bên trên cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt chết lúc này lại không quản được nhìn chăm chú ánh mắt bởi vì tiêu hao phần lớn đều là cái thế giới này lực lượng một khi lực lượng bị tiêu hao hết cái thế giới này cũng thì sẽ hoàn toàn tăng vỡ cho nên hắn phải đánh nhanh thắng nhanh bắt v i thiên cực trùng trong ánh mắt lộ ra huyết hồng qua n mang tám cái đôi u tận gốc mà đức biến thành tám chuôi trùng thiên cự kiếm chém về phía thế giới lạc vô nhai hình chiếu cùng lúc đó c h u ô i này kiếm quang cũng cùng bay ra lại không phải chém về phía thế giới hình chiếu mà là lạc vô nhai một cổ nguy cơ từ đáy lòng dâng lên vờn quanh ở quanh thân vòng tròn bỗng nhiên bay ra đánh về phía kiếm quang ở va chạm trong né mắt vòng tròn ẩm ẩm tản ra mà kiếm quang lại không giải thích được bị thay đ t h ẳ ngay sau đó lạc vô nhai hình chiếu thế giới trực tiếp đánh xuống đầu tiên là đem bắt vĩ thiên cực trùng bổ ra tám đạo kiếm quang thu vào thế giới rồi sau đó đụng vào giới trên vách đá lại vừa là một tiếng ẩm vang lớn chuyên g a giới trên vách lại bị xô ra một cái mảnh nhỏ lỗ hồng nhỏ lạc vô nhai quyết định thật nhanh thân hình phát một cái thân hợp thế giới hình chiếu từ nơi này mảnh nhỏ lỗ hồng nhỏ tiến đụng vào giới vách tường bên trong dưới vách tường trung ương Đang ở luyện hóa tạo hóa sinh tử vạn g nhận tông đợi tam tông chỗ ở phá hư tông tố giới cảnh cường giả con mắt của công trình nguyên sáng lên nhìn về phía giới vách tường phương hướng tốt lực lượng kinh khủng có cường giả ở công kích giới vách tường cung chỉ nguyên dẫn đầu bay ra đi tới g i ớ i vách tường bên ngoài những cường giả khác cũng rối rít đi theo phía sau hắn quan sát hồi lâu cung chỉ nguyên đối bên người tôn du phân phó nói tập hợp tất cả lực lượng toàn bộ cho ta công kích giới vách tường phải tôn du cúi người hành lễ nhưng sau đó xoay người lớn tiếng nói người sở hữu đem thủ hạ các n g ư y i n h â n toàn bộ triệu tập lại toàn lực phối hợp chúng ta công kích giới vách tường bây giờ là chúng ta phản công thời cơ tốt nhất có phải hay không là muốn trước thời hạn thông báo một tiếng hình từ thiên cung tiền bối một người hỏi tôn du nhìn c u n g chỉ nguyên l ê n mắt thấy đối phương không có phản ứng chút nào liền trực tiếp nói không cần ta phá hư tông làm việc không cần trước bất kỳ ai chào hỏi nghe hắn nói như vậy còn lại muốn muốn lên tiếng hỏi tu sĩ cũng r ố i r í t ngậm miệng lại rất nhanh số lớn tu sĩ liền bị tụ tập ở dưới vách tường ngoại bắt đầu tạo thành quân trận công kích dưới vách tường những cường giả khác cũng r ố i r í t xuất thủ trong lúc nhất thời thuật pháp quan g mang bay đầy trời dưới vách tường chấn động cũng càng thêm kịch liệt giới tiên các bên trong cường giả thần bí âm trầm gương mặt một cái nhìn về phía dưới vách tường bị phương hướng công kích một đám đáng chết con kiến hôi cường giả thần b lưỡng đạo kiếm quang từ cặp mắt trùng bắn ra ở trên trời vạch ra lưỡng đạo cầu v ồ n g ngay lập tức đi xa cùng lúc đó c u n g chỉ nguyên nơi ở hắn đ ố n g nhiên nhìn về phía bể dục trùng xào phương hướng thần s ắ c đột nhiên thay đổi cẩn thận vừa dứt lời lưỡng đạo kinh khủng kiếm quang liền từ bể dục trùng ở ngoại giới vách tường xuyên thủng mã qua hướng hắn b ổ tới hắn giơ tay một chảo lấy ra một cán trường kích trường kích bay múa ở trước người bày ra tầng lớp không gian vách ngăn đồng thời lưỡng đạo kích nhận cũng phá không bay ra kích nhận cùng bạo kính phong quấn chung q u n h phần lớn tu sĩ đều bị thổi bay ra ngoài t r o lâm i khâm từ bế quan trong trạng thái tu luyện trợn mở con mắt đầu tiên là nhìn về phía hỗn độn thung lũng vừa nhìn về phía bể dục trùng ổ chỗ phương hướng thật là đủ loạn thật tốt tu luyện không tốt sao nếu sống lại cậu thả đến không được sao không phải là muốn chạy ra tới tìm đường chết lâm khâm thắp giọng lẩm bẩm lại không có xuất thủ dự định không phải hắn không chọc đ ổ i mà là không muốn t r e o chọc quá nhiều phiền mái nhìn một cái hương hỏa giá trị hắn do dự một chút hay lại là mặc n i ệ m nói tiêu hao hai tỷ hương hỏa giá trị hối đoái một lần tạo hóa phong ấn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước một tạo thần biệt từ tạo hóa thông thiên kiểu bên trên thông qua lúc, bị làm ra phương ngươi cởi lúc, lúc, ở kiểu hóa hóa qua đạo phong phong pháp hồn ấn ấn, xuyên bên l i ê như tiếp i s n và tử c ầ vậy tốc độ quá chậm kém xa sử dụng hối đoái danh sách tới cũng nhanh làm hương hỏa giá trị số lớn tiêu hao một đạo q u y ể n trục xuất hiện ở lâm khâm ý ngay trong óc lâm khâm mặc niệm mở ra quyền trục từ từ mở ra hóa thành một đạo tin tức trực tiếp rót bại bởi hắn tìm hiểu cũng nắm giữ bị nạn thần thông thông qua bị nạn cầu Đến bị đi thăm duy ò sinh mệnh của n cho ra tin tức cũng không tin mỉ, chỉ là một mơ là câu u nhất mình thăm một mơ muốn tham muốn nhìn Nói hương hắn cũng không hài lòng. Đây là muốn ta tham dự vào hốn độn thung lũng biến hóa chung đi không? Vốn cũng không dễ dàng. n thật, thao phí hỏa chỉ hồ cho hài hóa cách thị phi, h đi đạt được để Đây đi giá cái lời, giờ lại, tỷ trị, trả ta dò. dự dễ Duy xa vào câu bây là là để cho hắn vui vẻ yên tâm là ở đ ổ i một lần tạo hóa phong ấn sau lần kế hối nói không thể để cao độ khó hay lại là hai tỷ hương hỏa giá trị vệ d ụ n trùng ổ tạm thời cũng sẽ không xuất hiện so với biến cố lớn thương thành sơn sự tỉnh cũng không cần ta lại đi tham dự vấn đề duy nhất chính là tinh thần đỉnh trong bụng cửu lòng trận pháp đại đạo v ă n đầu m ố i then chốt cùng với tùy thân thế giới vấn đề an toàn trước khi rời đi trước luyện chế một quả khống chế vệ tắc phá giới kiếm trận khống chế lệnh bài lấy phòng ngừa và nhất n n g à y thứ nhì lâm không triệu tập cựu đại phong chính vị phong chủ sắp rời đi tin tức thông báo đi xuống hơn nữa lần nữa cho mỗi người một đạo đại thiên hình phạt quần chủ sau đó đem khống chế vệ tắc phá giới kiếm trận lệnh bài giao cho chu thái hắn bây giờ mặc dù tu vi so với cố tiểu quân cùng c h ỉ kha kém một chút lại thắng ở tính tình trầm ổ n không đến nổi loạn chung bị lôi đem sự tình toàn bộ khai báo đi xuống lâm khâm liền chỉ một thân một người đi hỗn độn thung lũng toàn bộ hỗn độn thung lũng lúc này đã bị đỏ đen hai màu pháp tắc mỗi người chiếm lấy rồi nửa bầu trời từng đạo kinh khủng pháp tắc khí nhọn hình lửa y dao tùy ý n g a n g dọc cũng ở tiếp giáp địa phương không ngừng đụng c h ỉ bất quá bị ngạn thần thông mặc dù cường đại cuối cùng chỉ là một thức thần thông mà táng tiên quan cũng không phải là phổ thông bảo vật một lúc sau đọ như màu máu không trung sẽ dần dần bị màu đen thay thế lâm khâm đi tới ngoài nơi này đã bị đỏ như màu máu khí tức bao trùm không có một bóng người giống như ngày t ậ n thế tốt bá đạo thần thông gần đó là đi qua vô số vài năm cũng có thể có kinh khủng như vậy uy lực lâm khâm cũng không khỏi không than thở bị nạn g thần thông cường đại nếu như nắm giữ môn thần thông này đối với hắn mà nói quả thật có nha cực lớn giúp h í c h đi ở không có một bóng người trên đường phố chỉ chốc lát sau liền đi tới thung lũng cửa vào đại môn rộng mở bất quá để cho hắn n g o à i ý muốn là cạnh cửa lại đứng một người đây là một cái bề ngoài nhìn chỉ có ba mươi khoảng đó nam tử trên người tràn ngập đậm đ à pháp tắc khí tức đem chung quanh hồng sắt sương ngủ ngăn cách bởi ngoại hắn có một đôi t r ò n g mắt màu tím tấm mắt đ ặ tới t thâm thúy xa xa quan trọng hơn là toàn thân hắn lại tản m á t ra một cổ u buồn khí chất biểu tình đau thương tố giới cảnh tầng sáu lâm khâm liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi người này chỉ sợ là đến tận bây giờ thấy thực lực người mạnh nhất đạo hữu nếu đã tới tại sao không hiện thân gặp mặt ngay tại lâm khâm quan sát đối phương thời điểm thanh âm đối phương vang lên lâm khâm cười một tiếng hắn lúc tới sau khi cũng không có thu liệm khí thức bị đối phương phát hiện cũng liền chẳng có gì lạ lâm k h m từ xương đỏ trung chậm rãi đi ra dẫm đạp trên đất đá vụ mặt đường phát ra tiếng vang xào xạc này nhân nhìn lại ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ người này tướng mà bình thường không có gì lạ lại trẻ tuổi như vậy lại thân thể tràn đầy sinh cơ quan trọng hơn là lại để cho ta đều có loại mơ hồ cảm giác bị áp bách tại hạ lâm khâm không biết có s ư n g hô như thế nào lâm khâm chắp tay dùng cực kỳ khách khí giọng hỏi ngươi chính là lâm đạo hữu người này lại vừa là s ư n g sở không trả lời mà hỏi lại lâm khâm gật đầu một cái đạo hữu nghe qua ta nếu như ngươi là thương thành sơn vị kia lời nói ta quả thật nghe qua người này lại cẩn thận quan sát một chút lâm thầm lúc này mới tự giới thiệu mình đến kẻ hèn với rộng rãi sau khi lai lịch hắn dọn một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu một cái lai lịch không đề cập tới cũng được nói ra lời này thời điểm trên mặt cô đơn càng đậm với đạo hữu tới đây vì chuyện gì lâm khâm cũng không có tiếp tục truy vấn đổi một cái đề tài kẻ hèn nghe nói nơi này xuất hiện bị ngạn hoa cho nên tới nhìn một chút có phải hay không là có thể hái mang đi với rộng rãi không có dấu dếm trực tiếp nói lâm khâm nhưng có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới người này như thế thành thực chật hắn ở tâm lý lắc đầu nghĩ đến chỉ sợ là đối thực lực bản thân tự tin đi t i ế thật tốt kẻ hèn cũng là vì bị ngạn hoa mà tới bất quá ta cũng chỉ là nhìn một chút lâm khâm nói cũng là lời thật bị ngạn hoa cũng không phải là chân chính đoá hoa mà là một thức thần thông đang không có nghĩ song phải như thế nào tìm hiểu nó lúc chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi với rộng rãi cười một tiếng ngược lại là không có lộ ra khác thường biểu tình mà là nói đã như vậy chúng ta đây liền cùng đi xem một chút đi cũng tốt lâm khâm gật đầu một cái đối với chính mình không có địch duy nhân h ắ n từ trước đến giờ rất hiền lành vì vậy hai người cùng bước chân vào đại môn hướng bị ngạn hoa vị trí phương vội va đi làm hai người tới phủ cận thời điểm cũng bị nơi này tình cảnh làm cho sướng suốt một chút cả tòa hồng tiểu đã hoàn toàn bị táng tiên quan chiếm cứ lâm khâm quang ảnh phân thân thật sự thấy bóng người cũng tận tất cả tan biến không còn dấu tích cứ việc bị nạn hoa như c ũ tản mát ra khí tức kinh khủng nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được nó đã ở vào hạ phong đó là vật gì với rộng rãi không có bãi kiến hồng tiểu trước dáng vẻ cho nên cũng không không cảm thấy kỳ quái h ắ n chú ý điểm ở táng tiên quan bên trên t ừ n g cổ quan tài ở hồng tiểu bên trên xếp thành một đường thẳng thấy thế nào thế nào quỷ dị đó là táng tiên quan về phân loại nào cấp bậc ta cũng không phải rất rõ ràng lâm hình cứ nhiên như thế kiến thất rộng với m ẫ bội phục với rộng rãi chắc tay từ trong thâm tâm thở nào, nói. Nơi nào, đâu dài có. lâm khâm cười một tiếng, cũng không giải thích. tiếng, giải một không sự a hai quan u đó, nói không thêm, hiên người cũng không nói gì thêm, cũng ở hiên lặng gì Khâm sát. Lâm ở s chú ý toàn bộ đặt ở bị nạn hoa bên trên mà với rộng rãi ánh mắt thì tại bị nạn hoa cùng táng tiên quan hai người giữa qua lại quét nhìn nước trừng q u a n nửa giờ với rộng rãi rốt cuộc nói chuyện lâm hình với mô muốn ra tay vô hình xin cứ tự nhiên ta nhất định lâm khâm làm ra cái mời thủ thế trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn trăm m ư ơ i tám thật sự chỉ là nhìn một chút với rộng rãi nhìn lâm thâm muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không đem trong lòng lời nói nói ra gật đầu báo cho biết một chút liền nhấc tay v ộ một cái lấy ra một món lớn cỡ bàn tay tiểu ngũ giấc mâm không sai nhìn liền cùng trà cụ mâm không sai bị lắm phía trên khắc họa rồi phức tạp quy tắc đường vân tạo thành năm loại màu sắc bất đồng có lợi đại hình quạt giải rác hắn nắm ngũ giấc mâm thân hình thoát một cái xông về trong hư không h ồ n g kiểu bị nạn hoa cùng táng tiên quan chiến đấu vẫn còn tiếp tục lúc này hắn n h n g tay khó tránh khỏi hai mặt thù địch bất quá hắn có cái kia tự tin có thể đối phó dù là bên cạnh còn đứng một cái mới vừa quen nhân đang bay ra đi đồng thời ngũ rắc mâm từ trong tay hắn quanh quần mà ra phát ra thanh thúy tiếng r ắ c r ắ c chia liệt h à n h rưỡi phiến quy tắc lưới đao tựa như năm đạo năm màu cầu vồng t r u n g quanh hồng sắc sương mù cũng bị năm chuôi quy tắc lưới đao từ trong bổ ra tạo thành một cái có thể cung cấp đi lại đại đạo lại là ngũ hành phát tắc lâm khâm khi nhìn đến năm đạo quy tắc lưới đao lúc xuất hiện trong lòng đó là động một cái cũng không phải nắm giữ kim một thủy hỏa thổ chung này năm loại phát tắc ngươi liền có thể thi triển ra ngũ hành phát tắc mà là phải đem năm loại phát tắc dung hợp vào một chỗ nhìn như với nhau chia lịa kỳ thực tương sinh tương khắc sinh sôi không ngừng đem xương đỏ bổ ra sau với rộng rãi dọc theo đại đạo rơi vào hồng kiểu trên ở bên cạnh hắn thì có một tôn táng tiên quan phanh một tiếng nắp quan tài ầm ầm mở ra một phiến hát cám pháp tắc tạo thành một cái lưới lớn ngay đầu trục xuống với rộng rãi gặp biến không sợ hãi trên đỉnh đầu một thế giới hình chiếu xuất hiện đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong cùng lúc đó năm đạo năm màu cầu vòng chung lưỡng đạo từ hư không cuộn đến bổ về phía tre tới h á cám pháp tắc lưỡng đạo quy tắc khí nhọn hình lựa y giao thẳng bổ vào h á cám pháp tắc bên trên đem xé ra một đạo vết rách. bị ngạn thần h ra thông bao gồm bị ngạn hoa cùng hồng t i về u hai bộ phận chỉ dựa vào một bộ phận muốn tìm hiểu ra thần thông sợ rằng so với lên trời còn khó hơn hắn vẫn muốn chuẩn bị rõ ràng bị ngạn thần thông rốt cuộc là loại nào phát tắc nhưng là quan sát lâu như vậy may là lấy được đ ế thi toàn bộ trí nhớ đều không có thể thấy rõ lục đại trí cao phát tắc trước người đ ế thi chỉ bãi kiến luân hồi phát tắc chế sinh p h á p là thời gian phát tắc không gian phát tắc cùng tử vong phát tắc n à y sáu loại đó là cái gọi là đại đạo phát tắc kém một bậc phát tắc là thiên đạo phát tắc đ ế thi cũng bãi kiến phần lớn bị ngạn thần thông rất có thể chính là vĩnh hằng phát tắc một loại thể hiện nếu không lại làm sao có thể từ lần thứ ba lượng tiếp trận chiến cuối cùng hướng bảo tồn đến bây giờ lâm k h m căn cứ đề thi trí nhớ không ngừng suy đoán rốt cuộc đến rồi một cái so sánh khả năng câu trả lời vĩnh hằng sinh mệnh cuối đó là vĩnh hằng sao lâm khâm hồi tưởng hối đoái một lần tạo hóa phong vấn sau lấy được tin tức Chật, lắc đầu một cái làm sao có thể đơn giản như vậy liền tìm được câu trả lời trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục lâm khâm chính là muốn tá trợ ở rộng rãi cùng bị ngạn hoa lần lượt p h á p t ắ t trong đụng trạm tìm tới tìm h i ể u thần thông phương pháp có lẽ chỉ có ở bị ngạn thần thông sắp giải tán thời điểm mới được ta nghĩ muốn phương pháp tâm mặc dù trung nghĩ như vậy lại cũng không tính xuất thủ quan sát được càng cẩn thận lại càng có thể nhìn ra đầu mối với rộng rãi không h ổ là tố giới cảnh tầng sáu cừng giả tùy thân thế giới cũng đã gần như hoàn thiện ở mấy lần cùng hắc cám pháp tắc cùng bị nạn g thần thông chính diện đánh trúng như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại cái này hoặc giả đó là hắn dám trực diện hai cái nhân vật mạnh mẽ chỗ g i a bốn bể dục t r ù n g ổ, lạc vô nhai không ngừng đánh chết từng nhóm sâu trùng hướng khu vực trung ương nhanh chóng đến gần ở đỉnh đầu hắn thế giới hình chiếu tản mát ra càng ngày càng mạnh khí tức bất kỳ sâu trùng đặc phải cũng sẽ bị nghiền thành phân vụ cho dù là mạnh như bát vĩ thiên t ự c trùng cũng chỉ dám khoảng cách xa công kích hắn mười ba đạo kiếm quang từ giới thiên lạc vô nhai căn bản không tránh không né khởi động đến tùy thân thế giới pháp bảo đụng tới hắn tiên tiên pháp bảo k i ề n k h ô n t r h ạ c cũng vờn quanh ở chung quanh đem muốn muốn tới gần sâu trùng toàn bộ chém thành hai khúc kèm theo liên tiếp không ngừng tiếng va chạm mỗi một lần âm thanh vang lên thân hình hắn cũng hơi chậm lại lại không có chút nào lùi bước dự định bên kia cũng chỉ nguyên lần nữa mệnh lệnh mọi người đối g i ớ i vách tường mở ra công kích chỗ này g i ớ i vách tường bắt đầu kịch liệt đung đưa đang lúc này nơi chân trời xa một mảnh hồng vân anh chiếu ở trong hư không trong lúc mơ hồ như có một đoá huyết đoá hoa màu đỏ từ từ nở rộ đó là vật gì không ít người cũng dừng lại động tác công kích. nhìn về phía mây máu xuất hiện phương hướng cung chỉ nguyên vừa định phát tác như là nghĩ tới điều gì đem muốn nói lại cứng rắn sinh n u ố t xuống nơi đó là chỗ nào hắn thấp giọng hỏi bên người tôn du tôn du từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần tạo hóa bản đồ thế giới đối chiếu một cái sau đó trả lời hẳn là hỗn độn thung lũng phương hướng cung chỉ nguyên trầm tư chốc lát phân phó nói đinh t â n ngươi theo ta đi một chuyến những người khác tạm ngừng công kích cẩn thận phòng bị trong miệng hắn đinh t â n đó là theo hắn cùng tới phá hư tông tố đạo cảnh chín tầm cường giả đúng tiền bối tôn du há miệng cũng muốn cùng đi lại bị cung chỉ nguyên liếc mắt cho trận mắt nhìn trở về c h ậ t c u n g chỉ nguyên cùng đình tuân hai người liền hóa thành lưỡng đạo đ ộ t quang hướng hỗn độn thung lũng phương hướng cấp tốc đi bể dục trùng ổ trung ương cương giả thần bí ở bắn ra mười ba đạo kiếm qua sau liền ngừng lại nhìn về phía hỗn độn thung lũng chỗ phương hướng lại là bị ngạn hoa chỉ là không biết rõ bị ngạn phía kia sẽ là cái gì hơn nữa ta còn nghe nói nó tự hồ cùng người kia có liên quan chỉ là không biết rõ chết chưa có thể hay không ngay tại bị ngạn nếu như có thể đưa nó lấy được có lẽ có thể thu lấy được không ít chỗ tốt nói không chừng lập tức là có thể thoát hốn nghĩ tới đây thần bí đạo quân cương giả ngay lập tức sẽ đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở hỗn độn thung lũng bên trên hơn nữa bắt đầu để cho g ơ i vách tường hướng cái hướng kia khuất trương hắn dự định tự mình đi gặp nhìn kết quả lạc vô nhai cũng nhìn thấy bên ngoài dị tượng bất quá hắn không để ý đến như c ũ điên cuồng sông về trung tâm vị trí càng đến gần trung tâm gặp phải sâu trùng liền càng cương đại hơn nữa đánh chết những con trùng này sau cũng hóa thành một đạo kiếm quang đến bây giờ đã dày đặc phô thiên cái điệm những thứ này kiếm quang cũng không có cùng chi cứng đôi cứng mà là ở chúng quanh chờ cơ hội mà đ ộ n trong lòng lạc vô nhai phi thường rõ ràng để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn trăm m ư ơ i chín tiến bảo hư không vòng xoáy hắn trong mắt tinh quang trận lóe chắp hai tay ở trước ngực về phía trước mạnh m ẽ đầy trôi lơ lửng lên đỉnh đầu thế giới hình chiếu lập tức kéo dài biến hình tạo thành một đạo ánh sáng xông ra ngoài trước phương tiên không bên trên phi trùng toàn bộ bị cái này ánh sáng cho nghiền thành p h ấ n vụ thật dài ánh sáng cũng không có như vậy rút về mà là tiếp tục hướng bể dục trùng ổ trung tâm vị trí chém tới lạc vô nhai phải lấy thế giới làm nào đối phó đối thủ cương giả thần bí lạnh lên một tiếng dưới vách tường quy tắc phát động toàn bộ g i ớ i vực bên trong không gian toàn bộ phát ra dày đặc tiếng rắc r ắ c không khí t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên s ề n s ệ t đứng lên một cổ kinh khủng sức lôi kéo lượng từ dưới đất xuất hiện một bộ phận thực lực nhỏ sâu trùng cũng bị cổ lực lượng này giam cầm ngay tại chỗ động đạn không được thế giới lạc vô nhai p h á p bảo không ngừng dọc theo tốc độ cũng càng ngày càng chậm đến cuối cùng hoàn toàn ngừng lại khoảng cách hay lại là quá xa phải nhích tới gần trong lòng của hắn nghĩ như vậy kiền không chạc quan mang trước nước chung q a n h cấm không gian trở nên vung lòng một chút bất quá cũng chưa hoàn toàn biến mất giống như là từ ao đầm biến thành thủy thế giới ánh sáng ở kiền k h ô n chặt dưới ảnh hưởng tiếp tục dọc theo thiên thiên pháp bảo c ư ơ n g giả thần bí lại vừa là một tiếng hư lệnh chỉ lộ ra gần nửa đoạn nguyên thần hắn giơ tay lên vung lên một vòng không gian sóng gợn k h u y ế t tán mà ra tạo thành một đạo hình cái vòng khí nhọn hình lửa y dao hung hăng bủ vào thế giới lạc vô nhai ánh sáng trên kèm theo một tiếng ẩm vang lớn chuyển ra hình cái vòng khí nhọn hình lửa y dao trực tiếp không vào thế giới ánh sáng ở phía trên để lại một đạo thật lâu không thể tiêu trừ kẽ hở lạc vô nhai toàn thân r u lên khoe miệm tràn ra một t i ê máu tươi trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ đối phương cư nhiên như thế đều không thể hoàn toàn triệt tiêu tổn thương người này chỉ sợ không phải là ta có thể đối kháng ta có thể cảm giác hắn sợ rằng vẹn vẹn cho thấy không tới ba thành thực lực lạc vô nhai do dự hắn vốn cho là bằng vào tùy thân thế giới pháp bảo cho dù không thể đem đánh bại ít nhất cũng có thể cướp đi tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn không nghĩ tới lại là một kẻ khó chơi hắn nhìn về phía chỗ cực xa trong hư không ánh chiếu ra một đoá huyết đoá hoa màu đỏ vừa nhìn về phía bể rục trùng ổ khu vực trung tâm tâm ly đã bắt đầu ở nửa đường bỏ cuộc chỉ bất quá hắn muốn đi đối phương nhưng không nghĩ tùy tiện bỏ qua cho chung quanh tràn đầy thiên kiến quang đồn động tạo thành một đoàn một dạng kiếm hình gió bão xoay tròn cấp tốc lạc vô nhai ngay, ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cổ uy áp mạnh mẽ hạ xuống ở trên người mình s á t mặt không khỏi chầm xuống đỉnh đầu ánh sáng thế giới khẽ run lên càng lực lượng cường đại bộc phát ra từng đạo do thời gian p h á p tắc cấu trúc vòng tròn từ trung tâm vị trí từ từ k h u ế c h t á n cũng thông qua thế giới thanh lũy k h u ế c h tán đi ra bên ngoài t r u n g quanh kiếm quang nhất thời liền bị ảnh hưởng đồng loạt hơi chậm lại gần như liền ở chịu ảnh hưởng trước mắt kiếm quang trên từng cổ một không gian phát tắc ba động chuyển tới đây là không gian cùng thời gian phát tắc và chạm bốn hôn đột trong thung lũng một mảng lớn quan tài cả bộ hồng t i ề u trên bị chen lấn tràn đầy để cho lâm khâm kinh ngạc là những thứ này táng tiên quan lại không một từ hồng trên n h n g cầu đi xuống hoặc là từ phía trên rời đi giống như có một loại pháp tắc đem trói buộc ở phía trên một khi thoát khỏi sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố sự tình bị ngạn hoa như cũng chỉ có một đoá lại càng phát ra đỏ tươi thông qua mắt thường quan sát thậm chí còn có thể ở cánh hoa mặt ngoài thấy huyết dịch đang lưu động hồng t i ề u chấn động bị ngạn thần thông đã bị hoàn toàn kích thích pháp tác khí t ứ c từng đợt tiếp theo từng đợt từ bị ngạn hoa bên trên khuyết tán mà ra từ hồng kiều sông lên quét mà qua tối hậu tiến nhập hư không vòng xoáy q u a người này k h là gan n g thật đúng là quá lớn lâm khâm ở trong lòng nghĩ như vậy đến bây giờ hắn cũng không có xuất thủ dự định đúng như chính hắn nói như vậy thật chỉ là nhìn một chút với rộng rãi nhiều lần muốn mở miệng để cho hắn hỗ trợ miệng giật giật cuối cùng là khỏi bị mất mặt trải qua khoảng thời gian này quan sát lâm khâm cũng không phải không có thu hoạch hắn chú ý cũng không phải là bị nạn hoa cùng hồng t i ể u mà là táng tiên quan đi ra hư không nước xoáy bất kỳ thần thông không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện tối thiểu yêu cầu một cái n g ọ n mượn nếu không nó căn bản không khả năng tồn tại lâu như thế xa năm tháng cho nên hắn do dự muốn không nên tiến vào hư không vòng xoáy nhìn một chút ngay tại hắn do dự thời điểm xa xa một đạo khí tức kinh khủng cấp tốc đến gần đậm đà không gian pháp tắc chuyển tới chỉ một lát sau, sau đó lại có một đạo khí tức xuất hiện tốc độ cũng rất nhanh lại là hai gã tố giới cảnh cường giả lâm khâm nghỉ chân chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định ở những người này không trước khi tới tiến vào hư không vòng xoáy nhìn một chút nếu quyết định cũng, cũng không do dự nữa thân hình thoát một cái không gian pháp tắc thi trở nên ra trong nháy mắt xuất hiện ở hồng kiểu trên vũ minh lâm khâm hướng với rộng rãi lộ ra một cái nụ cười rực rỡ nhấc chân phải lên đ ạ p trên mặt đối phương đưa hắn cho đá ra hồng kiểu sau một khắc lâm khâm ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cổ khí tức kính khủng từ hư không trong vòng xoáy càn quét mà tới lâm k h m bước ra một bước một quyền đánh ra không gian pháp tắc bọc lại ở trên nắm tay b ấ tốc độ của hắn rất nhanh quen thuộc liền xuất hiện ở hồng tiểu trung bộ vị trí ngay sau đó lại vừa là đấm ra một quyền lối đi xuất hiện lần nữa xông ra ngoài bay ra hồng tiểu với rộng rãi rốt cuộc đạt được thở dốc cơ hội ở bán không vạch ra một đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung x ô n g về bị n g ạ n hoa này nguyên b u ồ n chính là hắn mục tiêu trước bởi vì lỗ mãng lâm vào tình cảnh lưỡng nan bây giờ càng cẩn thận hơn mỗi quá lâu dài lâm khâm liền xuất hiện ở hư không vòng xoáy phụ cận từng đạo khí tức kinh khủng đi theo bên trong xuất hiện đánh vào ở trên thân thể hắn đưa hắn cũng đánh đứng không vững g ó c chân cũng may thân thể của hắn cường hãn này mới có thể chỉ ở vào này cổ đánh vào đi tới gần hắn mới phát hiện hư không vòng xoáy không phải một cái mà là hai cái ở một cái xoáy nước lớn bên cạnh còn có một cái rất nhỏ nước xoáy mà cái tiểu tuyền cơn xoáy mới là táng ti t bốn g trăm i hai mươi cung táng tiên quan thứ nhất lần chính diện giao phong đây là một cái huyết thế giới màu đỏ cả thế giới đều bị hồng sắc sương mù bao trùm trên bầu trời một tòa huyết sắc bị nạn hoa tản mát ra hòa hợp huyết quang nó tựa như cùng là cái thế giới này thái dương chiếu sáng mỗi một nơi ở bốc hơi lên trong sương mù hiện ra từng đạo tu sĩ bóng người bọn họ nhục thân vẫn còn hai mắt mở ra trong mắt mất đi thần thái giống như s á t sống hoặc đứng hoặc ngồi có chút đứng ở đỉnh núi có chút đứng ở con sông mặt ngoài theo sóng trên dưới lên xuống còn có một chút trôi lơ lửng ở bán không thậm chí còn có nhiều chút nửa người cũng trôn dưới đất những bóng người này trên người cũng dọc theo một điều quy tắc dây nhỏ liên tiếp bị ngạn hoa ở bị ngạn hoa nhụy hoa t r ù n g ương còn ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh tàn mát ra năm tháng khí t ư c như là đã ngồi ở chỗ đó rất lâu rồi tiến vào nơi này táng tiên quan cũng càng ngày càng nhiều mỗi một đạo thân ảnh bên cạnh cũng sẽ xuất hiện một tôn quan tài lâm khâm quét mắt qua một cái liền đem táng tiên quan dự định nhìn t h ấ u người này đến tột cùng là cái thứ gì bất kể là trước người đ ế thi hay lại là bây giờ tiếp xúc mấy lần lâm khâm đều không hiểu rõ táng tiên quan lai lịch ngược lại thì đối với nó kinh khủng dần dần có h i ể u chút ít rất rõ ràng hắn đã nhìn ra những bóng người này mới là bị nạn thần thông lực lượng nguyên tuyển chỉ cần đem những bóng người này toàn bộ mai táng vào quan tài chặt đứt nguyên tuyển bị nạn hoa tự nhiên sẽ trở thành nõ vật trong túi bất quá lâm khâm xuất hiện cũng để cho táng tiên quan có nơi kiến kỵ còn không có chân chính biến thành hành động cũng đang lúc này bên cạnh hắn đột ngột nhiều hơn một tôn quan tài nắp quan tài nửa rộng mở bên trong giống thuyết rất hiển nhiên đây là táng tiên quan vì hắn chuẩn bị rốt cuộc phải động thủ với ta rồi không lâm khâm đối t á n g tiên quan rất kiên kỵ ngược lại cũng vậy trước liền từng có nhiều lần chạm mặt song phương cũng tương đối khắc chế bất quá bây giờ bị nạn g thần thông ở phía trước song phương cũng nghĩ ra được liền không tránh được một trận chiến đấu ngay tại quan tài xuất hiện trong nháy mắt lâm khâm liền một cước đ á tới chỉ nghe phanh một tiếng vang chấm thấp vị này rộng mở quan tài liền bị trực tiếp đạp bay ra ngoài ở bán không đánh toàn không biết bay đến địa phương nào đi nhưng mà sau một khắc bên người lần nữa lục tục xuất hiện tân quan tài mỗi một bộ nắp quan tài cũng rộng mở như là phải đem hắn bỏ vào lâm khâm ánh mắt rơi vào những thứ này trong q u a n tài hắn thấy cũng không phải là một mảnh đen nhánh mà là từng cái thế giới tận đến giờ phút này hắn mới đôi táng tiên quan có rồi một chút xíu giải táng tiên quan lại là một cái tùy thân thế giới hoặc có lẽ là nó là đem tùy thân thế giới hình chiếu đến từng cổ trong q u a n tài mỗi một bộ trong q u a n tài cũng có một thế giới một khi bị kéo vào quan tài chính giữa cũng sẽ bị vây khốn ở đối phương tùy thân thế giới bên trong muốn đi ra chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi lâm khâm trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh quanh thân không gian pháp tắc ba động truyền g a từng tầng một không gian vách ngăn xuất hiện không hề đứt đoạn trồng ở chung quanh bảy tầng tầng lớp lớp không gian b í c lũy táng tiên quan không ngừng xâm nhập đụng thành lũy đem từng tầng một thành lũy đánh vỡ lại có c à nhiều g n thành lũy xuất hiện nhìn như chỉ có nửa trượng không tới khoảng cách nhưng lại tựa như cách nhau vô số không gian thế nào cũng chạm đến không tới thân thể của hắn mạng lớn đại phiến hắc á m pháp tắc từ rộng mở trong quan tài không ngừng tràn ra xâm nhập từng cái không gian lâm khâm không gian xung quanh đều bị đậm đà hắc á m pháp tắc bao phủ thân hình hắn cũng rất nhanh bị dìm ngập ở trong đó rất nhanh một tôn cự đại quan tài hư ảnh xuất hiện ở trên hư không n sụp đổ đến t r ụ p vào lâm khâm hắn phải đem lâm khâm thậm chí còn chung quanh chu vi mười triệu phạm vi không gian toàn bộ đều thu vào trong quan tài tuy ý người đang ở đây quanh thân xếp rồi bao nhiêu cái không gian đều đưa v ụ sự vô bổ người này còn thật là khó dây dưa lâm khâm ngửa đầu nhìn hướng tiên không một tôn cự đại quan tài giống như t r ư ơ n g đen nhánh miệng tò căn xé mà tới phệ tắc chỉ lâm khâm không nói hai lời giơ tay lên ngón tay đó là một chỉ điểm ra một đạo dấu tay từ ngón tay bắn ra chung quanh tràn ngập không gian phát tắc cùng với h á cám phát tắc toàn bộ bị hút vào dấu tay cấp tốc trở nên lớn do nguyên lai、like、người lớn lớn chừng ngón cái trong nháy mắt biến thành một tòa trùng tiên ngọn núi khổng lồ sụp đổ xuống táng tiên quan không có tranh n ẽ thẳng hướng vệ tắc chỉ phủ xuống rất nhanh song phương liền đụng và vào nhau nhưng mà tưởng tượng tiếng va chạm chưa từng xuất hiện mà là vệ tắc chỉ bị cái này táng tiên quan cho thu vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lâm khâm nhũng mày chật lại chậm rãi giản ra vệ tắc chỉ có thể không phải tốt như vậy phá giải ngay tại hắn cái ý niệm này mới vừa lên thời điểm một tiếng ẩm vang lớn ngay sau đó vang lên chiếc kia từ hư không sụp đổ xuống quan tài từ bên trong nổ vỡ đi ra tạo thành đầy trời hắc á m phát tắc cùng với vô thế giới số mạnh vụn những mảnh vỡ này rất nhanh thì hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa mà bị lâm khâm ký thác kỳ vọng vệ tác trị cũng biến mất được vô ảnh vô tung lại dùng loại phương pháp này phá t a vệ tác trị lâm khâm cũng có chút kinh ngạc cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể đối phó vệ tác trị đối thủ mới vừa rồi công kích chỉ là dò xét tiếp theo mới là bữa ăn chính lâm khâm ánh mắt từ từng cổ trong quan tài quét qua tháng tiên quan chắc có một cái bản thể chỉ cần tìm được cái k i a bản thể đối phó liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều nhưng là muốn tìm được chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh bốn chiếc rộng mở quan tài từ trên dưới bốn phía xung quanh sáu cái phương hướng che tới lâm khâm cũng không có lại thi triển vệ t á ắ t chỉ mà hai tay là mở m ra ở chung quanh rạch một cái m ộ ư ơ i cái không gian đại đạo đồng loạt phát ra vỡ nát tiếng r á c rác một cái không gian sụp đổ đại đạo sau đó xuất hiện phân biệt đánh về phía lục miệng quan tài chung quanh hát cám phát tắc cũng toàn bộ bị sập hãm không gian chiếm đoạt bốn chiếc quan tài cũng cùng bị cuốn vào đem ngoài ra hai cái quan tài chính là đem sập hãm không gian thu vào tiếp tục che tới hát cám phát tắc từ rộng mở q u a n miệng tạo thành hai cái dòng lũ màu đen vọn ra thế phải đem lâm khâm cuốn vào cựu truyền đoán thiên đệ thất trọng phiên thiên ấn một chiếc ấn lớn lên đỉnh đầu xuất hiện chấn áp từ phương hai cái dòng lũ màu đen cùng với hai cái quan tài đồng loạt dung một cái tốc độ tiến tới giảm nhanh lâm k h â m đưa tay, tay trái a y t liên tục hai quyền đánh ra l ụ c thân lực lượng cường đại ở bất tử đế thân quyết ra chỉ hạ càng kinh khủng hơn trước năm đ ấ m phương không gian trực tiếp bị đánh ra một cái không gian phá thoái đại đạo cũng cấm chỉ đánh vào quan miệng trên rìa kèm theo hai tiếng đụng hai cái quan tài bị hai quyền đánh bay ra ngoài ngay cả lao ra hắc cám phát tắc cũng có một nửa bị quyền kính nổ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản độc liền biết chương 421, không phải là thứ ba kỷ nguyên nhân vật khủng đố ngay sau đó lại vừa là lục miệng quan tài xuất hiện đồng thời che tới hát cám pháp tắc tạo thành đám mây đen lớn đem chung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong còn không kết thúc lâm khâm bước ra một bước vọt tới một cái trước mặt quan tài một quyền đánh vào vách quan tài bên trên phanh một tiếng nổ vang cái này quan tài đã bị đánh bay ra ngoài ở phía xa nổ lên hóa thành vô thế giới số mạnh vụn ngay sau đó thân hình thoát một cái đi tới k h á c một cái quan tài phụ cận giống vậy một quyền đánh ra đem đánh bể lâm khâm ở hư không, không ngừng qua lại mỗi một lần xuất thủ đều đưa một cái quan tài đánh bể nhưng là táng tiên quan số lượng lại không giảm mà lại tăng thật là cái kho dây dưa ra hỏa lâm khâm ngừng lại tay trái mở ra một cái t ử sắc lôi cầu ở lòng bàn tay nổi lên từng đạo lôi hồ như mạng n ệ n một dạng hướng bốn phương tám hướng quyết tán tiếng sấm diện dĩ trường ngục cựu trọng lôi pháp theo lâm khâm q u á t khẽ một tiếng trong hư không đột ngột xuất hiện một tầng trong suốt t ử sắc lôi quan g bạc mô đem phần lớn táng tiên quan cũng kéo quát đi vào đậm đà lôi hệ pháp tắc tạo thành từng đạo dày đặc lôi trụ từ không trung chiếu nghiên xuống hung hăng bổ vào mỗi một cái quan tài trên nhất khẩu khẩu quan tài nắp quan tài bị hất bay lộ ra bên trong ánh sáng thế giới lâm khâm ánh mắt từ những hình ảnh này bên trên đảo qua một cái trong lòng nhất thời cả kinh chật nhất tay vồ một cái những hình ảnh này liền tạo thành từng cục mảnh ghép lơ lửng lên ở trong hư không hợp thành một cái hoàn chỉnh hình ảnh ở màn này chính giữa một cái toàn thân bọc hắc b à o nam tử đứng ở một tòa nước sơn hắc sơn trên đỉnh nhìn bên này một đôi con mắt ở trong bóng tối loé lên huyết hồng sắc qua mang sau một khắc toàn bộ hình ảnh ầm ầm một tiếng toàn bộ vỡ nát hóa thành vô số điểm sáng những điểm sáng này tụ tập trung một chỗ tạo thành một đạo trạm thiên kiếm đem trưởng ngục thế giới sẽ ra một đạo hẹp dài kẽ hở lâm k h m trong lòng bàn tay lôi cầu phát ra p h ớ c một tiếng biến mất không thấy gì nữa trường ngục thế giới tạo thành l ô i vực cũng trong nháy mắt biến mất lâm khâm n g ẩ n g đầu lên quét nhìn chung quanh táng tiên quan q u é t bảy vẫn không có giảm ít hơn bao nhiêu chu vi ngàn trượng trong p h ạ m vi toàn bộ đều bị dày đ ặ t quan tài bao vây mới vừa rồi người kia mới là táng tiên quan bản thể sao hắn hẳn liền nút ở quan trung thế giới lâm khâm trợt cảm thấy đầu lớn như cái đấu bị ngạn hoa sự t ì n h còn không có giải quyết lại chạy đến một cái táng tiên quan bị ngạn hoa táng tiên quan não hải linh quang trận lóe như là trộm được mang tính then chốt đồ vật chỉ bất quá bây giờ không phải ngẫm nghĩ thời điểm Chật, nhìn về phía bị n ạ n hoa vị trí phương hắn đã nghĩ ra ứng đối biện pháp bước ra một bước không gian p h á p tắc phun trào một cái không gian đại đạo hướng bị n ạ n hoa kéo dài đưa tới t r u n g quanh hắc cám p h á p tắc cùng với ngăn trở ở trước mặt quan tài bảy cũng đều bị không gian đại đạo cưỡng ép đ ẩ y ra hắc cám p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc đụng chạm kịch liệt t r u n g quanh hư không cũng vì vậy chấn động đứng lên tạo thành từng vòng sóng g ợ n quyết tán lâm khâm hành tàu ở nơi này nhánh không gian trên đường lớn một quyền tiếp lấy một quyền chém ra đem ý đồ xít tới gần quan tài toàn bộ đánh vỡ đang lúc này một cái do hắc á m phát tắc bệnh trưởng tiền từ một cái trong quan tài đưa ra càn quét mà tới đi tới không gian đại đạo phụ cận thời điểm hơi dừng lại một chút sau đó cưỡng ép chui vào đến gần viên mãn hát cám phát tắc lâm khâm một cước đá ra lực lượng toàn thân tụ tập ở mũi chân không khí cũng phát ra tiếng rít hát cám trường tiên không ngừng đến gần phát tắc từ roi thân hai bên hướng hai bên q u y ế t tán đem không ngừng đem không gian đại đạo n u ố t mất lâm khâm thân hình thoát một cái đi tới màu đen trường tiên phụ cận giơ tay lên bắt đi đem trung gian nhất đoạn trực tiếp nắm ở trong tay dùng sức bóp một cái quả đấm không gian xung quanh trực tiếp bệ tan thành cũng tạo thành một cái sập h ã n không gian hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn nhưng là lần này sập hãm không gian cũng không có lan tràn ra bao xa liền bị h ắ t cám pháp tắc lần nữa bao trùm sụp đổ hơi ngừng thật là cái kho dây dưa ra hỏa lâm khâm trong lòng thầm mắng đồng thời lại vừa là một q u y ề n hướng một cái rộng mở quan tài đánh tới trung gian không gian trong nháy mắt xếp vô số lần lâm khâm quả đấm từ quan m i ệ n g rối vào cách vô tận khoảng cách xa nhất đánh về phía đạo thân ả n h kia sau một khắc một cổ trước đó chưa từng có lực phản chấn từ trên nắm tay phản chấn trở lại không chỉ có đưa hắn đánh lui về sau hơn m ư ơ i bước chỉnh cánh tay đều tại có chút rung động một cổ nhỏ nhẹ đau nhõi chuyển tới lâm khâm nâng lên hữu cơ nhìn n một g i ọ t đỏ t h ấ m huyết dịch từ trong đốt ngón tay nơi nhỏ xuống lại bị thương hắn có thể khẳng định n ư ớ c ở quan tài trong không gian gia hỏa trước đây nhất định là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa ít nhất cũng là đạo chủ cấp bậc nhân vật mạnh mẽ không đúng táng tiên quan ở lần thứ ba lượng tiếp tới trước vẫn luôn không thế nào h i ệ n sơn vô nước nếu như nắm giữ nó gia hỏa là một cái đạo chủ cấp bậc c ư ờ n g giả không thể nào không bị nhân q u a n thuộc trận thân thể của hắn đó là một trận nếu như không phải thứ ba kỷ nguyên cương giả mà là lần thứ hai Thậm chí là l ầ như đầu tiên Lâm k â m ý thức đ ợ c t r ư ớ cũng tồn một to sót, lớn ở cái c sơ không t h ể coi n h ư là sơ s ó t mà l à k h ô n g có ý t h ứ c đ ế n đó c h í n h lần à đã có từ l thứ b a lượng kiếp may mắn sống sót cứng giả như vậy cũng tất nhiên có từ lần đầu tiên cùng lần thứ hai lượng kiếp sống sót nhân mới vừa rồi lâm khâm dùng chính mình n ụ thân cùng người kia đối một quyền lại liền bị thương t ổ n tới như vậy có thể thấy người kia ít nhất là cùng t r ư ớ c người đế thi như thế nhân vật mạnh mẽ ngay sau đó lâm khâm cũng không dám xem thường mấy loại pháp tắc đồng loạt bùng nổ thời gian pháp tắc ở dưới chân ngưng tụ thành thời gian chật b à n đưa hắn tự thân n ú t ở mấy ngày trước thời gian này điểm bên trong bây giờ hắn không chỉ có cách không gian còn cách thời gian và nắm giữ táng tiên quan cường giả thần bí tỷ thí t á n g tiên quan không ngừng xuất hiện càng điên cùng đánh tới lâm khâm n ú t ở thời gian và không gian bên trong một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra lực lượng cường đại xé rách không gian đem nhấc khẩu khẩu quan tài trực tiếp đánh bể cùng lúc đó hắn xoay người nhấc khẩu quan tài trực tiếp đánh bể cùng lúc đó hắn xoay người nhấc khẩu một trắng một đen hai cái tinh hà xuất hiện ở dưới chân dâng trào kiếm khí sông lên trời không lâm khâm mùi chân ở tinh hà bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một trắng một đen hai cái trường hà phá không bay ra ở hắc cám pháp tắc tạo thành thiên mạc chung như long xà tới lui tuần tra không chút nào được hắc cám pháp tắc ảnh hưởng hắn lần này không có đi công kích nút ở thế giới quan tài chung người kia mà là đem nhất khẩu khẩu đến gần quan tài toàn bộ đánh vỡ thân hình thoát một cái đi tới phụ cận bị ngạn hoa một mảnh t i ế n đỏ như màu máu khí tức từ bị ngạn hoa trên mặt cánh hoa không ngừng chiều xuống lâm k h m quanh thân không gian cùng thời gian phát tắc ở hồng sắc khí tức hát k á m pháp tác tạo thành thiên mạc ở đi tới bị nạn hoa chu v i trăm trượng sau đó liền dừng lại cũng không gần thêm nữa rất hiển nhiên táng tiên quan đối bị nạn hoa giống vậy có chút kiếm kỵ cánh hoa trung ương đạo thân ảnh kia từ từ bay lên đỏ như màu máu khí tức quấn quanh trên người ở không khí trung quanh trung lưu hạ từng đạo vết tích siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn 2 a i n g h 2 n h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm chương t r ư ờ n g bốn t r ă ư ơ i hai táng tiên quan thua chạy chỉ thấy hai tay của hắn dơ cao từng c ổ một quỷ quyệt khí tức không ngừng lan tràn ra xương đỏ sôi trào cái thế giới này các nơi bóng người giống như rút ra hình một dạng từ dưới đất bay lên có chút nửa đoạn thân thể còn trôn giấu ở trong bùn đất cũng cùng bị kéo ra ngoài trên mặt đất để lại một cái hố những thứ này bóng người đang bay ra sau toàn bộ hòa tan vào bị ngạn hoa bầu trời kia đạo nhân ảnh bên trong khí t ứ c dần dần leo lên sương mù màu máu càng đỏ tươi sau một khắc hai chiếc hồng tiểu từ bóng người dưới chân xuất hiện liền hướng, hướng hai ư ớ n g h cái phương hướng cấp tốc dọc theo đi một cái hướng một cái rộng mở quan tài đi một cái khắc gác ở bán không toàn đi một vòng sau bay về phía lâm khâm rất hiển nhiên bị ngạn thần thông bắt đầu đồng thời công kích người xâm nhập để cho lâm khâm không nghĩ tới là một nhà trong đó hồng tiểu lại có thể tìm được hư hư thực thực cường giả thần bí chỗ quanh thân thời gian và không gian phát tắc đem tự thân ẩn giấu càng ngày càng sâu thời gian cũng đang không ngừng bị kéo dài hồng tiểu ở anh ở trên người hắn thời điểm không gian xung quanh tựa như mảnh k i ế n g bể một loại trực tiếp nổ bể thành vô số nhỏ bé trong kính một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng không ngừng đi sâu vào hướng lâm khâm bản thể nhanh chóng đến gần thật là cường hãn thần thông may là lâm khâm kiến thức rộng cũng bị bị ngạn thần thông cường đại kinh ngạc một chút bị ngạn thần thông không chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng cách tuyệt không gian tìm tới hắn còn có thể tìm hiểu nguồn gốc dọc theo thời gian tuyến tìm tới đã qua lâm khâm bản thể cái này cũng có chút đáng sợ ngay tại hồng kiều sắp tìm tới hắn thời điểm dưới chân lưỡng đạo tinh hà tạo thành hai cái dòng lũ s ô n g ra ngoài cùng với đánh vào nhau sóng lớn nút g trời huyết vụ l a n lộn hai cái tinh hà chỉ kiên trì mười cái hô hấp thời gian liền ầm ầm nổ t u n g hóa thành vô số kiếm khí p h i u tán ở giữa hư không lâm khâm từ cách tuyệt không gian trung đi ra nhấc tay vỗ một cái đem những kiếm khí này lần nữa hội tụ ở dưới chân thân hình xông về một cái khác chết hồng tiểu lúc này một nhà khác hồng tiểu một đầu đã đi sâu vào trong quan tài cầu thân không ngừng chấn động như là đang cùng cường giả đối kháng lâm khâm đi tới hồng tiểu bên cạnh đưa ra một đầu ngón tay dọc theo hồng tiểu dọc theo phương hướng chỉ một cái đ â m tới phệ tắt chỉ một đạo dấu tay bay ra không có vào quan trong miệng ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa một nhà hồng tiểu từ phía sau đánh tới lâm khâm thân hình thoát một cái ẩn dấu vào cách tuyệt không gian chính giữa sau một khắc liên tiếp giắc giác nổ vang vang lên vô số tầng ngăn cách vách ngăn bị hồng tiểu một chút đâm thủng thiếu chút nữa thì bị công kích được rồi lâm khâm hù dọa ra một tiếng hư lệnh không dám ở nơi này cái vây tay tuyệt không gian chung dừng lại bước ra một bước xúc điệu thành thốn thi triển xuất hiện ở một chỗ khác vừa mới xuất hiện chung quanh liền lần nữa hiện ra từng tầng một không gian vách ngăn cũng đem tự thân n ú t ở c à n g xa xưa thời gian tiết điểm bên trên ngay sau đó một tiếng ầm vang lớn chuyển ra chiếc kia đi sâu vào quan tài trong không gian hồng kiệu đứt thành t ừ n g khúc hóa thành một đoàn một dạng xương đỏ phiêu tán trên không trung quan tài kịch liệt rung động t ư n g dọn tươi mới dòng máu màu đỏ từ vách quan tài bên trên tấm ra tản mát ra vô cùng rất xưa hoang cổ khí tức rồi sau đó sở hữu quan tài đồng loạt ch hội tụ vào một chỗ hướng về nơi đến nước xoáy s ô n g ra ngoài táng tiên quan rốt cuộc ở lâm khâm cùng bị nạn g thần thông liên hiệp dưới sự công kích sinh ra n ẻ t r a n h ý nghĩ người này mặc dù đáng sợ lại trước sau như một nhát gan lúc trước trên thế giới cũng là như vậy đi tới tạo hóa thế giới còn vâng bất quá lâm khâm cũng rất có thể hiểu được có thể sống lâu như thế không phải là không có nguyên nhân cùng lúc đó bên ngoài tam đại tố giới cảnh cường giả đụng nhau ngoại trừ lâm khâm bài kiến với rộng rãi ngoại một là phá hư tông cung chỉ nguyên một người khác chính là hình tử thiên cung u mâu quan luận thực lực mà nói n g u mâu mạnh hơn c u n g chỉ nguyên t r ư ớ c nhất tuyến tố giới cảnh ba tầng hắn lại như vậy đuổi g i ế t chỉ kha cùng đức tính hòa thượng người kia trừ bọn họ ra trở ra còn có vô số cường giả chen chúc tới chỉ bất quá những người này phần lớn đều bị hồng tiêu hấp dẫn trực tiếp bước lên liền lại cũng không có đi xuống quá tam đại tố giới cảnh cường giả đứng ở giữa hư không đứng đối diện nhau c u n g chỉ nguyên cùng mưu ngu mâu đối với rộng rãi tương đương kiếm kỵ dù sao đối phương thực lực cường đại quá nhiều lại là với không pháp xứ không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy các hạng ư u mâu khi nhìn đến với rộng rãi thời điểm đồng tử chính là đột nhiên co g ụ lại đã đoán được lai lịch người này lúc này ô m quyền dọn g tương đương k h á c h khí với rộng rãi nhìn về phía ngu mâu ngươi b i ế ta t ngàn năm trước may mắn gặp qua một lần ngu mâu liên tục ô m quyền giải thích thì ra là như vậy trên người của ngươi có rất rõ ràng không gian ba động nghĩ đến là phá hư tông nhân chứ với rộng rãi gật đầu một cái các hạ đoán không sai ngu mâu b á i kiến đạo hữu ngu mâu rất là k h á c h khí tự giới thiệu mình đứng lên cung trì nguyên không có b á i kiến với rộng rãi lại có thể từ hai người trong đối thoại suy đoán ra một cách đại khái vì vậy cũng liền vội ô n quyền khắc khí giới thiệu kẻ hèn cung trì nguyên đến từ hình tự tiên cung bài kiến đạo hữu với rộng rãi nhìn sang ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nguyên lai là hình tử thiên cung ở rất nhiều năm trước là cực kỳ nổi tiếng bắt vận tông môn nghe nói là vì đã từng tiên giới kẻ hèn từng có tâm phải đi viếng thăm tuy nhiên cũng bỏ lỡ đạo hữu k h á c h khí bây giờ hình tử thiên cung đã cùng tiên giới không có bất kỳ quan hệ gì c u n g chỉ nguyên chấp tay giải thích với rộng rãi cũng không có ở chuyện này bên trên dây dưa mà là nhìn về phía nơi chân trời xa một tầng trong suốt màn sáng đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh đến gần trong lúc mơ hồ còn chuyển tới nhiều tiếng côn trùng kêu vang đó là với rộng rãi hơi nghi hoặc một chút hắn mới ra ngoài không bao l cũng không có đem tạo hóa thế giới gần đây chuyện phát sinh toàn bộ đều rồi giải rõ ràng với đạo hữu đó là b ể dục trùng ổ nó đã bị một tên cường giả chứng cứ đang không ngừng quyết t r ư ờ n g cũng ý đồ đem phạm vi bao phủ luyện hóa thành chính mình tùy thân thế giới cũng chỉ nguyên cùng b ể dục trùng ổ thần bí đạo quân chiến đấu qua nhiều lần cũng đ ạ i khái đoán được đối phương ý đồ với rộng rãi đầu tiên là xứ sở rồi sau đó lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nục ư ờ i luyện hóa tạo hóa thế giới hắn lắc đầu một cái lúc trước cũng có người làm như vậy quá bất quá đều chết hết tạo hóa thế giới thủy quá sâu từ cổ trí kim sinh ra quá như vậy ý nghĩ nhân nó ít cũng có thành thiên thật v Bọn họ đều trong lòng hai người đồng thời rét một cái đồng loạt gật đầu nói phải này rất rõ ràng không cần chối bị ngạn hoa hoa nở bị ngạn phàm la bước lên trước kia hồng kiều người cũng phải đi hoàng thuyền đi một lần sau đó có thể đi ra hay không đến liền muốn nhìn thực lực các ngươi cùng vật khí với đạo hữu ngươi không động thủ sao ngu mâu nghi ngờ hỏi với rộng rãi lắc đầu một cái mục đích của ta cũng không tại này lại có thể ở lại hạ cho các ngươi ngăn cản bể dục trùng ổ khuyết trương một n é n nhang các ngươi tự thu xếp một tỏa vừa nói hắn thân hình thoát một cái hướng xa xa bay đi người này lại có trí tuệ như thế hỏa khí phách c u n g chỉ nguyên không khỏi thấp giọng thở dài nói siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ nghìn t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm chương chương bốn cùng bị n ạ n thần thông đối kháng đúng vậy vô hình là, là chúng ta tấm gương ngu m â u cũng là liên tục khen chật l á c đầu nói như vậy cơ duyên kẻ hèn sợ rằng vô phúc tiêu thụ hay là để cho cho cung huynh ngươi đi ánh mắt của c u n g trì nguyên hơi đổi cười khoát tay nói ngu huynh quá k h á c h khí như vậy cơ duyên hẳn hai người chúng ta cùng chung mới được hai người có lẫn nhau khách sáo chừng mấy câu ngươi tới ta đi bầu không khí tràn đầy rốt cuộc ở hai người hữu hảo hiệp thương hạ chung nhau xuất thủ ngu huynh xấu hổ ngu m â u lần nữa than thở trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng biểu tình cung trì nguyên ở tâm lý thầm mắng đều là nhiều chút lao hồ ly bất quá ngoài mặt hắn cũng lộ ra một bộ chiếm tiện nghi xấu hổ biểu tình những người này k h ô n g một là đèn c n dầu hai người vừa mới đến thời điểm liền đã nhìn ra với quảng tri trước trải qua một trận đại chiến trên người háo khoác cũng rách rách dưới dưới a n không thiệt nhỏ cho nên ba người cũng lòng biết rõ bất quá có một chút ba người cũng phi thường rõ ràng mới tới hai người này không dễ dàng như vậy bông tha lấy được bị nạn hoa dự định gần đó là biết rõ với rộng rãi dự định mượn bọn họ lực lượng cũng sẽ không bỏ đi như vậy ý nghĩ với rộng rãi dứt khoát liền rời đi trước tránh cho đưa tới hai người hiểu lầm xuất thủ thời điểm còn lưu lại dữ lực cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau đến khi hắn trong miệng nói ngăn cản một chút bể dục trùng ổ khuyết trương tự nhiên cũng là thật chúng ta đồng loạt ra tay ngu mâu thấp giọng nói được cung chỉ nguyên gật đầu một cái đưa tay đem một cán trường kích nắm trong tay chiến đấu lần nữa bùng nổ vĩnh ngắm thâm n g uyên thâm n g uyên phần đáy chị kha cùng đức tính hòa thượng như cũ cách nhau hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách hai người vào lúc này không có phất tay mà là ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi nơi này mặc dù bị xưng là vĩnh ngắm thâm uyên là là bởi vì khắp nơi tràn đầy thời gian phát tắc càng đáng sợ hơn là tốc độ thời gian trôi qua còn không giống nhau gần đó là tố giới cảnh cường giả tiến vào nơi này cũng rất khó đối phó cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thọ nguyên hao hết mà vẫn t i ể u liên thanh âm cũng sẽ bị hoàn toàn ngăn cách thân thức khó mà dọc theo đi khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng nhìn không thấy cuối c h i kha từ dưới đất nhặt lên một viên đá hướng đức hành hòa thượng t h ạ qua đá vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g mặt ngoài lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ mục nát trước khi rơi xuống đất phanh một tiếng nổ thành một đoàn bụi bậm đức hành hòa thượng lên mắt người này thế nào hết làm nhiều chút ngây thơ như vậy sự tỉnh trong lòng không nói gì đồng thời có từ dưới đất nhặt lên một cục đá ném ra ngoài chị kha b ư ớ môi hán quy hai người này ở chỗ này chơi được phi thường cao hứng bên kia thiếu niên lại đến nguy cấp dù sao tạo hóa sinh tử luân thuộc về tạo hóa bảo vật cũng không có dễ luyện hóa như thế từ đi tới tạo hóa thế giới hắn vẫn bởi vì tạo hóa sinh tử luân mà bị kèm chế ở chỗ này mặc dù có trần lão quả cùng trương quả phụ thần hồn vi dẫn muốn đem hoàn toàn luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy hắn cũng không có hy vọng nào lặc v ô nhai có thể đoạt lại tạo hóa sinh tử luân m ạ n h vụn p h ả i đi ra ngoài chỉ là vì chỉ hoán một ít thời gian thôi thiếu niên trận mở con mắt trên người pháp tắc khí tức càng phát ra nồng n ặ t lên một gốc đầy cành lá xun xoe đại thụ h ư ảnh ở đỉnh đầu hắn chậm rã i hiện lên đây là thiên đạo vạn giới thụ tam đại siêu nhiên một trong loại vật tàng cây nhẹ nhàng đong đưa một nhánh cây dọc theo mà ra đụng chạm ở tạo hóa sinh tử l u â n hai cái luân bàn bên trên l ụ c ý v u n g mãi đem luân bàn cũng xâm nhiễm thành màu xanh biếc đầm sâu chỉ b ấ t quá hai cái luân bàn trung gian trung quy có một kẽ hở thế nào cũng không thể chọn tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng đang ngăn trở song phương đến gần lúc ý dần dần ở luân bàn mặt ngoài di động hướng trung gian kẽ hở hội tụ tới dần dần đem kẽ hở khỏi bệnh hợp lại cùng nhau sau một khắc một tiếng một đạo khí tức kinh khủng từ kẽ hở nơi nổ lên hóa thành từng đạo đỏ sám hai màu khí tức ở luân bàn mặt ngoài qua lại cà quét lục ý bị nhanh chóng quét dọn lại có càng nhiều từ thiên đạo vạn giới thụ bên trên đổ xuống mà ra chờ lục ý đem luân bàn lần nữa hoàn chỉnh bao trùng sau thiếu niên há miệng hút vào đem tạo hóa sinh tử luân toàn bộ dùng trong miệng ngay sau đó thiên đạo vạn giới thụ trên thân cây đột n g ộ t xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay hai màu trang l ư ớ i liềm một màu sám một đỏ bàng bạc lục ý không ngừng tụ lại đi qua dần dần đem bao bao thành một người lục é n lâm khâm nơi ở hắn nhìn táng ti gần đó là đuổi theo rồi cũng không làm gì được đối phương hắn còn có c à n g trọng yếu hơn việc cần hoàn thành một trận hồng tiều đột nhiên đụng vào quanh người hắn phòng ngự giới trên vách đá vô số lớp không gian vách ngăn tất cả đều vỡ nát hồng tiều tựa như thì sẽ không được đến thời gian pháp tắc ảnh hưởng luôn có thể xuyên qua tầng tầng cách trở tìm tới lâm khâm chân thân chỗ sau một khắc hồng tiều từ lâm khâm trong thân thể xuyên thủng mạ qua chỉ nghe rào một tiếng nổ vang lâm khâm thân thể nổ bể thành vô số ánh sáng mảnh vụn nay chỉ là một đạo thời gian lưu lại tới bóng người cũng không phải là hắn chân chính thân thể hồng tiều chậm rãi lùi về cùng một cái khác nhánh dung hợp là、một. lâm khâm nhìn về phía bị ngạn hoa bầu trời lơ lưỡng bóng người đỉnh đầu một tấm đại cung nổi lên loan cung bắt vọng b á n tiên lang hắn thần thức phung ra lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tấm đại cung loan cung phóng mũi tên một nhánh do thần thức ngưng tụ to lớn mùi tên phá không tiếng rít cùng lúc đó dưới chân hai cái tinh hà ngưng tụ thành hai thanh phi kiếm đây là do kiếm hà không ngừng ngưng luyện hội tụ mà thành đã gần như t h ậ t thể nhất h á c nhất b ạ c h tàn mát ra cực kỳ khủng bố kiếm khí sắt lâm k h m dùng chân sắc nhọn ở hai thanh phi kiếm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái hai thanh phi kiếm phóng lên cao lôi cuốn đến b ả n g bạc hồng s ắ c sương mù đầu tiên là cùng mũi tên đụng vào nhau b ộ c phát ra một tiếng kinh thiên nổ hầm mũi tên dài nổ nát vụn hóa thành vô số điểm sáng hồng tiêu khẽ run lên đem những điểm sáng này toàn bộ chùm lên mặt cầu một đạo bóng người quỷ dị ngưng tụ đi ra thấy cái này bóng người lâm khâm không khỏi nhữ mày bóng người không là người khác chính là chính bản thân hắn không hổ là bị nạn thần thông thật quỷ dị phương thức công kích hai thanh phi kiếm ở bán không cách ra từ hai bên vạch ra một đường vòng cung vòng qua hồng tiểu tiếp tục đâm hướng người kia hồng tiêu cũng không có công kích lâm khâm, mà là ở không ngừng trở thành nhạt rất nhanh thì biến mất ở trước mắt lâm khâm mặt liền biến sắc nhìn về phía t r u n g quanh lại không biết rõ từ lúc nào hắn đã đứng ở hồng kiều trên hoàn toàn không có có phát giác một trận cự đại hồng kiều xuất hiện ở dưới chân cũng một mực kéo dài đến k i a đó bị nạn hoa bên trên quả nhiên muốn tìm hiểu bị nạn thần thông không sẽ dễ dàng như vậy lâm khâm hít sâu một hơi nhìn về phía trôi lơ lửng ở bị nạn hoa bầu trời đạo thân ảnh kia hai thanh phi kiếm đánh vào này trên người thẳng từ trong thân thể xuyên qua cũng không tạo thành một chút tổn thương lâm khâm lấy tay đem hai thanh phi kiếm triệu hồi bên người một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện Những thứ này thứ t là đều r ư ớ c bị h ấ p dẫn b ư ớ c l ê n h ồ n g tiểu thu sĩ, bốn ọ họ n cũng không g i g ngoài là ở bên trăm h như ấ y vậy à là biểu t n hai sinh động. Có vài người động. đ Có n đánh g đấu, có v à người đang quan chiến, vừa nói vừa cười siêu vừa vừa h p ẩ m tu tiên gia tộc t gia hơn 2021-2022, 2.400 r ư ờ n g m ỗ i ngày út tới đều bốn g Trường 424, đạt được bị nạn thần thông lầm khâm cảm giác mình liền cùng những người này như thế thành chúng sinh nơi nơi một thành viên bên trong vận mệnh không thể do bản thân điều khiển dưới chân hồng tiệu phảng phất vô biên vô hạn mê ngông mà không thể đoán hắn cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé ngay cả chung quanh tràn ngập phát tắc cũng để cho hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác càng đáng sợ hơn là những thứ này phát tắc hắn căn bản đ ề u không nút n í c h được bị ngạn thần thông quả nhiên đáng sợ thân vùi lấp bị ngạn thần thông bên trong hắn mới cảm giác được rõ ràng này một thức thần thông đáng sợ lâm khâm bước ra một bước cảnh vật chung quanh ngay lập tức biến mất hắn bóng người lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới mấy vạn t r ư ợ n g bên ngoài nhưng mà lại vẫn không có bước ra hồng kiểu phạm vi cùng bầu trời chung tiêu đó bị ngạn hoa khoảng cách như là cũng không có kéo vào cách lâm khâm đứng tại chỗ quan sát bốn phía lâm không trước như n cũ mắt xuất hiện một trận hồng tiểu hồng tiều trên còn có một đạo hắn bóng người hắn trở lại trước mô cái thời gian điểm ở nơi này cái hồi tưởng trong quá trình hắn thấy được trôi lơ lửng ở bị ngạn hoa bầu trời đạo thân ảnh kia trận mở con mắt đoán phương hướng chính là bên này lâm k h â m trong lòng rét một cái thông qua này đôi con mắt hắn lại thấy được ngoại giới chuyện phát sinh lúc này hai đại tố giới cảnh cư giả đang ở định đến gần kia đó giả bị ngạn hoa thực ra kia cũng không tính là giả chỉ là chân chính ngọn nguồn nhưng ở lâm khâm trước mặt mà thôi bị ngạn thần thông thật là vĩnh hằng pháp tắc sao lâm khâm không quá chắc chắn bởi vì trước người đế thi cũng không có bái kiến ở lục đại trí cao pháp tắc bên trong chỉ có vĩnh hằng pháp tắc nhất là thần bí trước người đế thi từng nghe đến qua một cái lời đồn đ ạ i vĩnh hằng chỉ tồn tại ở năm tháng trường hà bên trong không có ngọn nguồn không có điểm cối u một khi thân ở trong đó ngươi liền có vĩnh hằng năm tháng cùng lúc đó ngươi cũng đem vĩnh viên ở lại nơi đó、so ra, bị ngạn thần thông liền thua chị kém em rồi nghe nói còn lâu mới có được hiện đang cảm thụ đến kỳ lạ như vậy lâm khâm nhìn chăm chú kia đôi con mắt rất nhanh trong ánh mắt hình ảnh biến mất cướp lấy là một trận cầu t â y cầu kia kéo dài thẳng tắp ở một mảnh mịn mợ thủy v ự c t r ê n không thấy từ đầu đến cuối chỉ có trung gian nhất đoạn thủy v ự c bình tĩnh không lay động giống như mặt kiếm một dạng không nổi một chút gợn sóng trên cầu lần lượt từng bóng người chậm rãi hiện lên rồi sau đó lại trước sau từ trên cầu nhảy xuống nước gần đó là như vậy mặt nước bình tĩnh như cũ không có văng lên một tích thủy hoa đây là hoàng tuyển lâm khâm vội vàng chuyển mở con mắt nhưng mà cảnh vật chung quanh đã xuất hiện lần nữa biến hóa hắn đứng ở một cây cầu bên trên mà cầu ở trên suối vàng hắn xuất hiện ở vừa mới nhìn thấy cảnh vật chính giữa lâm khâm trong mắt tinh mang chật lóe bước ra mấy bước đi tới kiều một bên đi xuống nhìn ra xa quả nhiên dưới cầu là một mảnh màu vàng thủy vực loại màu sắc này như cùng là thi thể thối giữa sau sinh ra thi thủy hội tụ mà thành để cho người ta thấy chi cũng cảm giác cả người sợ hãi muốn hội tụ ra một mảnh như thế rộng dại úc nước hồ nên lại có bao nhiêu người nhảy xuống quá mặt hồ tản mắt ra một cổ, cổ thần bí khí tức không ngừng rồi ăn mòn chung quanh hết thảy ngay cả tư tưởng cũng đều có thể ăn mòn lâm khâm lui về phía sau mấy bước thối lui đến cầu trung ương nhìn về phía trước sau hai cái phương hướng từng đạo tu sĩ bóng người xuất hiện ở trên cầu rồi sau đó như trước hắn thấy như vậy trước sau nhảy xuống sông ngay cả một chút thanh â m cũng không có phát ra ngoài hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung bị ngạn hoa cùng k i a đạo nhân ảnh cũng cũng tan biến không còn dấu tích thời gian hồi tưởng lâm khâm không chút do dự lần nữa thi triển thời gian hồi tưởng cảnh vật c u n g quanh bắt đầu biến đổi biến mất rất nhanh hắn liền lần nữa đứng ở hồng tiệu bên dưới bị ngạn hoa cùng thần thông, lần lần thông, thông c toàn mấu chốt không ở chỗ hồng kiều không ở chỗ bị ngạn hoa cũng tương tự không ở chỗ bóng người cắp mắt mà ánh mắt của là tầm mắt đạt tới chỗ đó là bị ngạn lâm khâm thấp giọng lẩm bẩm như là trộm được điểm mấu chốt có thể là hồng kiều Hướng hướng c ũ trong trong như g có t vậy ngươi khi còn sống tâm hướng về lại ở phương nào lâm khâm tâm niệm thay đổi thật nhanh một cái tin tức nhảy ra não hải nếu là lần thứ ba lượng kiếp trung bị lưu lại như vậy ngươi người thi triển tâm hướng về địa phương bây giờ đó là thứ tư kỷ nguyên mở ra thì ra là như vậy ngươi là muốn từ cái này tiệu thế giới trúng tiến vào tạo hóa thế giới bởi vì nơi đó đối với n g ư ơ i mà nói mới thật sự là bị ngạn ha ha ha ha nói xong lời cuối cùng lâm khâm ngửa mặt lên trời thét dài muốn đi đến n g ư ơ i bị ngạn cái này còn không đơn giản giúp ngươi một tay thì như thế nào lâm khâm bước ra một bước xuất hiện ở bị ngạn hoa bầu trời đạo thân ả n h kêu bên cạnh thời gian pháp tắc quyết tán thời gian hồi tưởng không gian bị lũy trường ngụ cựu c trọng lôi pháp ba loại pháp tắc trong nháy mắt thi triển ra trước đem t r u n g quanh thời gian hồi tưởng một hơi thở sau đó ở bây giờ thời gian điểm đem chung quanh thiết trí một cái không gian thành lũy cũng ở tầng ngoài nhất bọc lại trường ngục thế giới lần đầu tiên t h sau một khắc đồng loạt xuất hiện ở nước xoáy bên ngoài chợ t h a n h một tiếng thời gian thành lũy cùng trưởng ngục thế giới đồng thời nổ nát vụn bị ngạn hoa nổi lên hai đoá bị ngạn hoa xa xa tương đối vẫn còn ở hồng kiệu bên trên khổ khổ rẽ ruộ hai người thấy lại có một đoá bị ngạn hoa xuất hiện s ắ p mặt nhất thời trở nên t r ắ n g bệnh hai đoá hoa lẫn nhau đến gần rồi sau đó nhập hợp thành một đoá tiêu đạo nhân ảnh cũng lần nữa rơi xuống hóa thành một mai ngọc giản ở ngọc giản xuất hiện trong ném mắt bị ngạn hoa toàn bộ s ắ p nhập vào đi vào tỏ rõ ngưng tụ ra đoá hoa hình dáng này một thức thần thông lại là từ một mai ngọc giản thi triển ra lâm khâm mặc dù trong lòng k i ế p sợ động tác cũng không chậm dưới chân tinh hà c u ấ n lên đem ngọc giản trực tiếp cho của tới thu vào trong nhận chữ vợt tận đến giờ phút này hồng tiểu mới chậm dãi vỡ vụn biến mất cũng chỉ nguyên cùng u ngu nô mới có thể giải thoát từ hư không chậm dãi hạ xuống hai người đã sớm sức cùng lực kiệt siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ơ n g 425, phiêu không tông bí mật bất chuyển lâm khâm bay đầu nhìn lại một lớn một nhỏ hai cái hư không vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa tháng tiên quan tử chui đi sau đó không xuất hiện n ữ a quá nhìn hai người này dáng vẻ sợ là cũng không có bài kiến nếu không đã sớm bị bỏ vào trong quá tài bể dục trùng ổ giới vết tưởng này thời điểm đã khuyết trương đến phụ cận mặc dù v u nghiêm hết sức chống cự khuyết trương trương phạm vây vẫn ở chỗ c ũ không ngừng mở rộng bị ngạn hoa biến mất tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lâm khâm vũ nghiễm trong mắt thần quang loại lên cấp tốc lui ra cách xa giới vách tường b ể dục trùng ổ khuyết trương cũng hơi ngừng gầm nhẹ một tiếng từ nơi trung tâm chuyển tới c u n g chỉ nguyên cùng n g u mâu thở hổn hển trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác bị ngạn hoa biến thành một mai ngọc giản ngọc giản lại bị lâm khâm c u ố n đi hình ảnh tại trôi nhân cũng chính mắt thấy được không quản bọn hắn biết không biết rõ chính là bị ngạn thần thông ghi chép ngọc giản lại đều hiểu một sự thật nó sợ g i n g vô cùng chân quý vị đạo hữu này người mới vừa rồi quấn đi ngọc giản là vật gì có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút? rốt cuộc ngu mâu không nhịn được mở miệng hỏi ngươi là nói này mai ngọc giản sao lâm khâm nhắc tay vụ một cái từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai ngọc giản rồi sau đó c o ngón n đúng ra ngọc giản hóa thành một đạo quang mang bắn về phía hư không chật ngọc giản p h a n h một tiếng nổ tung một hành hành chữ viết ánh chiếu ở bàn không quý hoa bảo điện dục luyện tử h công thất tiên tự cung phía sau còn có đại đoạn trong tu luyện sắp mặt công pháp là thực sự bất quá mở đầu hàng chữ này là tạm thời cập vào công pháp cũng quả thật cùng trên địa cầu bộ này quý hoa bảo điện như thế tu luyện trước phải tự hủy hoại hơn nữa chỉ có nam nhân có thể tu luyện lại là một bộ công pháp ngu mâu lộ ra vẻ khiếp sợ thật là cường h ã n công pháp đang nhìn qua mấy đoạn sau đó c u n g chỉ nguyên thán phục lên tiếng vũ nghiễm là nhìn mấy lần sau đó lộ ra vẻ trầm âm hhhh một đạo vô cùng quỷ dị tiếng cười từ bể dục trùng xào phương hướng chuyển tới giới thiên c ắ t xuất hiện ở dưới vách tường trên rịa cường giả thần bí nguyên thần phát ra tứ vô kỵ đạn tiếng cười rất hiển nhiên người này bằng vào trong tu luyện sắp mặt đoán được bộ công pháp kia vốn là tên cắt muốn đao lâm khâm nhìn vị này cường giả thần bí lên mắt thầm nghĩ trong lòng người này chẳng lẽ đoán được là công pháp gì hay sao bất quá tương giả thần bí chỉ là cười một trận lại không có nói nhiều một chữ không biết do đang đánh cái gì quỷ chủ ý sau đó tiếp tục quyết trương vũ n g h i ễ m lần nữa lui về phía sau thối lui đến rồi cùng lâm khâm ngang hàng vị trí trận thân hình dừng lại nhìn một cái lâm khâm trong mắt thần sắc lấp l o e không yên cuối cùng hắn như là hạ quyết tâm trong mắt thần quan g nội liễm thở ra một miệng trọc khí lâm hình lai lịch người này thần bí lại vô cùng lợi hại nếu như ngươi còn có vẫn chưa xong sự tình với mộ trước tiên có thể thay n g ư ơ i k é o xuống lâm khâm lộ ra vẻ kinh ngạc từ tiếp xúc được người này tới nay đối phương hành động cũng để cho hắn rất có hào cảm người này là từ lần thứ ba lượng kiếp chuyển kiếp tới trước đây hẳn là một tên đạo quân cường giả thu vi ít nhất cũng là chứng đạo cảnh thậm chí cao hơn ngươi chắc chắn có thể đối phó lâm khâm dùng thần thức chuyển âm nói thì ra là như vậy không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có một vị chuyển kiếp người bất quá lâm huynh yên tâm với mỗi tự có thủ đoạn đối phó vụ n g h i ệ m thần s ắ c động một cái chuyển âm đáp lại lúc này lại đến phiên lâm khâm kinh ngạc chẳng lẽ tạo hóa thế giới thật là có người biết rõ chuyển kiếp người cùng với vô lượng đại kiếp bất quá bây giờ không phải tuần hỏi lúc này hai gã khác tô giới cảnh cường giả cũng tụ tập với nhau bàn về quan hệ hai người này coi như q u e nhau n tự mình cảm giác tự nhiên muốn so với lâm khâm cùng v u nghiệm đáng tin hai người khi nhìn đến trong hư không á n h chiếu đi ra công pháp sau một bộ phận tâm thần liền bị hấp dẫn đã lấy ra ngọc giản bắt đầu khắc lục cũng là cơn ư giả g công pháp cấp bậc có cao hay không liếc mắt là có thể nhìn ra cứ việc nội dung vẫn tồn tại rất nhiều nơi khó mà đo lường được tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể hoàn toàn tìm hiểu lâm khâm cũng không phải tùy tiện xuất ra một bộ công pháp mà là thứ ba kỷ nguyên một cái đặc biệt tông môn phiêu linh tông bí pháp trong môn đồng loạt xinh đẹp nam đệ tử am hiểu nhất pháp bảo chính là đoạn đạo đế t h i khi còn sống cũng là cơ duyên xào hợp mới lấy được bọn họ tu luyện công pháp cảm thấy hiếu kỳ liền nhìn một cái bất quá ở công pháp cuối cùng còn có một đi cảnh thế nói như vậy vừa vào phiêu linh lầm suốt đời mặc dù có thể tu bổ thân thể tổn thương nhưng là tâm lý cùng tinh thần t ầ n g diện thay đổi gần đó là lại cường đại công pháp d i à n thể cũng là tu bổ không được lâm khâm lơ lửng ở hư không hướng vũ n g h i ệ m gật đầu nói đã như vậy chúng ta liền cùng xuất thủ đem lão này đánh lại vũ nghiêm lại vừa là x ư n g sở chật cười lên ha hả được với mô cầu cũng không được coi là chúng ta c u n g trì nguyên cùng ngu mâu đã đem công mâu đem đã p h á p khắc nghe h lục xong, a i người kết m i liền n h dự đ ị n h tham dự vào. Dù sao dự Dù vào. g i ả i q u y ế trước bể trang phiền trường hào khí can vân nói lâm khâm cười một tiếng phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu tìm hiểu bị nạn thần thông nay một thức thần thông càng sớm nắm giữ càng tốt thấy bốn người tạm thời liên hiệp bể d ụ c trùng ổ bên trong đạo quân cừng giả không chút nào dừng tay dự định ngược lại lấy càng nhanh chóng độ bao trùng tới lơ lửng ở dưới vách tường thượng giới thiên cát từ từ chuyển động t à n mát ra từng vòng không gian sóng gợn tất cả dáng kinh khủng sâu trùng rối rít từ lòng đất trôi ra đồng loạt gầm nhẹ tạo thành trận trận sóng âm truyền bá ra đi tiến lên vũ n g h i ễ m quát khẽ một tiếng lần nữa lấy ra khối kia năm màu ngũ giấc âm vừa mới lấy ra liền bị hắn ném ra ngoài mâm phân chia năm phần hóa thành năm màu thải hồng sâu không mà ra ở hư không lưu lại một nhánh thật dài băng luồng màu Phanh một tiếng. tụ tập trung một chỗ năm đạo khí nhọn hình lửa y dao hung hăng bổ và o còn đang khuyết trương giới trên vách phát ra một tiếng kinh tiên h động đ ị a n ổ vang dưới vách tường khuyết trương tốc độ hơi ngừng năm loại pháp tắc từ đụng điểm bắt đầu xâm nhập màn sáng mắt thường có thể gặp được có năm đạo khí nhọn hình lửa y dao ở màn sáng ở gành không ngừng tạt qua đem từng viên tạo thành dưới vách tường phù văn chém chết lợi hại cung chỉ nguyên cùng ngư không kích mang từ hư không chém thẳng vào mà ra gọn sóng không gian nhanh chóng lan tràn tạo thành một đạo vạn béo vết tích ngư mô là lấy ra một tấm đại cung trên dây cung một nhánh tản mát ra đậm đà từ v o n g pháp tắt mũi tên chậm rãi ngưng tụ sau một khắc mũi tên rời cung bay ra phát ra bén nhọn tiếng xé gió ngay lập tức đến gần lâm khâm cũng không nhàn rỗi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái nhất hắc nhất b ạ c h lưỡng đạo phi kiếm cấp tốc đâm ra không gian kích mang ở dưới trên vách để lại một đạo dấu vết mờ mờ sau tràn đầy từ v o n g pháp tắt mũi tên liền đụng vào dưới trên vách dưới vách tường kịch liệt chấn động năm đạo khí nhọn hình lửa y dao xâm nhập tốc độ càng nhanh thêm mấy phần sau đó lưỡng đạo phi kiếm cũng đâm vào dưới trên vách con đường ta đi, không người có thể chiến đấu đang tiếp tục lâm khâm ở vầy nước chỉ nghe soạt một tiếng dưới vách tường liền bị phá ra một cái lỗ thủng t r u n g quanh phù văn tẫn tất cả n ổ tung chỉ bất quá lần này dưới vách tường cũng không phải là một tầng bên trong còn có một tầng ở tầng thứ nhất xuất hiện lỗ thủng thời điểm phía sau một tầng trực tiếp dính vào lại vừa làm ấ y tiếng thanh vang chuyển tới bốn người công kích bị bắn ngược trở lại hai thanh phi kiếm lần nữa ở lâm khâm dưới chân biến ảo thành tinh không kiếm hạ ở ánh mặt trời chiếu xuống sóng ợ n lan tan năm h ầ khi nhọn hình lửa y dao cũng lần nữa ở đỉnh đầu của vũ nghĩm hội tụ thành ngũ giáp âm người này thực lực lại tăng lên lâm khâm rất cả cái này thần bí đạo quân cường giả thực lực có tăng lên rất nhiều một bầy kiến hôi bột tọa tiến vào liền muốn đem toàn bộ các người diệt trừ đạo quân cường giả âm chắc chắc âm thanh vang lên năm đạo cự đại không gian khí nhọn hình lửa y dao bắt đầu ở dưới vách tường mặt ngoài ngưng tụ hai bên nước g ợ n quyết tán liên đối không gian xung quanh cũng chấn động lên sau một khắc ngũ đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao hoa phá hư không ngay lập tức xuất hiện ở bốn người trước mặt lâm khâm trước sau cắt có một đạo bị tiền hậu giáp kích ngoài ra ba đạo phân chớ xuất hiện ở ba người khác trước người lâm khâm giới chân tinh không kiếm hà chia ra làm hai v ọ thẳng t hướng lưỡng đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao ẩn chứa phệ tắc kiếm h à trực tiếp cuốn một cái đem một đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao cuốn đi mà ẩn chứa p h a tắc kiếm h à là hóa thành một đạo phi kiếm cùng k h á c một đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao đụng vào nhau kèm theo phanh một tiếng nổ vang cái này không gian khí nhọn hình lửa y dao bị từ trong trực tiếp bổ ra rồi sau đó bạo tán thành vô số không gian phát tắc lâm khâm bước ra một bước xuất hiện ở dưới vách tường trước quăng lên hai quả ấm nhục thân chi lực toàn bộ bùng nổ đánh vào giới trên vách tầm dưới vách tường mặt ngoài bị hai quyền trực tiếp đánh ra vết rách. mặc dù đang trong thời gian cực ngắn lại lần nữa khôi phục nhưng cũng để cho tên những kia đạo quân cường giả trên mặt thêm mấy phần ngưng trọng ngay sau đó lâm khâm lại vừa là liên tiếp số quyền đánh xuống toàn bộ giới vách tường kịch liệt chấn động giới thiên các quan g mang c h ư ớ c thước từng cái huyền ảo quy tắc đường vân ở tại mặt ngoài hiện lên đạo quân cường giả phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét phô thiên cái địa sâu trùng rốt cuộc ở hắn dưới mệnh lệnh lao ra dưới vách tường bay trên trời dưới đất chạy còn có nút ở lòng đất đôi bốn người phát khởi toàn phương vị công kích cung chỉ nguyên cùng ngu mâu lại bị lưỡng đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao đánh bay sau ng vũ nghiễm nâng ở lòng bàn tay chính giữa mâm lần nữa hóa thành ngũ cái cầu vòng ở t r u n g quanh quanh quẩn không gian khí nhọn hình lựa y dao đánh vào cầu vòng bên trên suýt nữa đem đánh tan nhưng cũng miễn cưỡng c ả n trở lại rồi sau đó hóa thành từng đạo năm màu đa mang lấy hắn làm trung tâm càn quét đi ra ngoài đem bao vây trùng quần toàn bộ quét bay lâm khâm lại vừa là hai quyền đánh vào giới trên vách cùng lúc đó thường trôi đại cung ở trong hư không ngưng tụ mà ra trên dây cung mũi tên nhanh chóng ngưng tụ mỗi một lần dương cung đều có m ư ơ i mũi tên phá không bay ra thêm hạ kiếm hà càng là xông ra ngoài ở chung quanh tạo thành một vòng phòng vệ tinh c h u n g còn căn bản không xít tới gần t i ể u trước sau bị mũi tên cùng tình không k i ế m hà rào sắt đang lúc này mặt đất chấn động bốn cái dài đến mấy trăm trượng địa l o n g dưới đất c h u i lên kinh khủng thân hình tựa như bốn cái cây cột trong trời tựa hồ có thể đâm thủng trời bốn đạo lâm liệt sắc cơ đem bốn người phong tỏa lâm khâm nhìn cũng chưa từng nhìn một cước đặt xuống vừa vặn dẫm ở một con địa đỉnh đầu rồng nặng nề g lực lượng đụng vào nhau phát ra một tiếng trầm mượn nổ vang rồi sau đó bất tử đế thân quyết toàn lực vận chuyển nhục thân chi lực bùng nổ lâm khâm trực tiếp đem điều này địa long gắng gượng lần nữa dẫm đạp trở lại trong bùn đất c h ậ n một tiếng ẩm vàng lớn địa long dưới mặt đất bị đè ép nổ mạnh trong nháy mắt coi mạng cung chỉ nguyên cùng n g u mâu vội vàng không kịp chuẩn bị bị hai đầu địa long hút bay đáng chết cung chỉ nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi đỉnh đầu một thế giới nổi lên cũng đi chết đi hắn phát ra một tiếng q u á t lên tùy thân thế giới chậm rãi đ è xuống vô số p h á p tắc tử trên thế giới khuếch tán ra ở chung quanh tạo thành vô số phát tắc khí nhọn hình lửa y dao đem từng con từng con sâu trùng thân thể cắt ra công kích hắn long nhất đánh tay lần nữa đục cả thế giới trở nên run lên thiếu chút nữa bị đỉnh nổ chết hắn cầm trong tay trường kích đột nhiên ném ra hóa thành một đạo cự đại không gian khí nhọn hình lửa y dao từ địa long cổ vị trí cắt vào g à o con địa long này phát ra một tiếng kêu đau đôi d à i đong đưa đảo có tới hung hăng quất vào cùng chỉ nguyên tùy thân trên thế giới phanh một tiếng hắn tùy thân thế giới chấn động kịch liệt bên trong ảnh ngược đi ra thế giới phảng phất động đất như vậy vô số đỉnh núi n ư gãy sơn hà chạy ngược nham tương phân ra sau đó điều này địa long mới sủi xuống trên đất mất đi sinh cơ ngu ngô cùng tình huống của hắn không sai bị lắm nhiều lần chắc trở mới đưa điệu long giết chết vũ nghiêm thực lực mạnh hơn ngược lại là không có phí quá nhiều khí lực nhưng là thực lực càng cường đại sâu trùng càng ngày càng nhiều lúc này bọn họ mới thật sự cảm giác được gọi là tạo hóa thế giới mười đại tuyệt điệu một trong bể d ụ c trùng ổ kinh khủng trùng ổ bên trong bên kia l ạ c vô nhai kịch liệt thở dốc thân thể lại bắt đầu hư hảo không bao lâu thân thể của hắn sẽ hoàn toàn trong suốt bí, đang cùng cường chiến đấu. nhưng là gần đó là hắn tự bạo tùy thân thế giới p h á bảo như cũ có thể nhích tới gần chớ nói chi là cước đoạt tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn rồi mà bây giờ hắn ngay cả lao ra nơi này chỉ sợ cũng khó mà làm được thôi chết ở chỗ này có lẽ là một cái lựa chọn tốt lạc vô nhai đứng lên từ tôn ó i muốn chết này cũng không dễ dàng một đạo lãnh đạo thanh â m ở bên thai vang lên để cho trong lòng của hắn cả kinh xoay người nhìn chẳng biết lúc nào một đạo thanh â m thiếu niên xuất hiện ở sau lưng tạo hóa sinh tử luôn in vào mi tâm tạo thành tương tự thái cực đồ án chỉ bất quá không chỉ có đồ án lại một cái góc nhỏ mặt ngoài còn bị một tầng lục ý bao trùm chủ nhân lạc vô nhai liền vội vàng hành lễ thiếu niên gật đầu một cái lấy ra một đạo quần trụ đem từ từ mở ra phía trên v ẽ đầy đủ loại kiểu dáng pháp bảo đau thương k i ế m kích phủ v i ệ t câu xoa không một không bao trở lại thiên đạo trăm binh trong bản v ẽ đi đi phải lạc vô nhai lần nữa hành lễ rồi sau đó thân hình thoát một cái hóa thành một chiếc vòng tay không có vào q u y ể n trục chính giữa q u y ể n trục quan g mang trật lóe phía trên nhiều hơn một cái cổ p h á t vòng tay đồ án thiếu niên đem q u y ể n trục lần nữa c u ố n lên thu cất nhìn về phía xa xa là thời điểm thu hồi cuối cùng một khối tạo hóa sinh tử luân mạnh vụ rồi. vừa nói hắn thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới vách tường bên trong mà không bị tên kia thần bí đạo quân cường giả phát hiện chiến đấu nơi d ư ớ i thiên các bên trong cường giả nguyên thần nhữ mày một cái như là có cảm ứng cũng rất nhanh không cảm giác được cái này làm cho hắn vô cùng nghi ngờ xảy ra chuyện gì có loại rất bất an cảm giác ánh mắt của hắn rơi vào lầm khâm trên người chật lắc đầu một cái không phải tới từ hắn vậy sẽ là nơi nào đây bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương 427, t ì m hiểu bị ngạn thần thông sẽ là con sâu nhỏ kia sao hắn lại nghĩ tới bị hắn bao vây bệ g ụ c trùng ổ nấy lở v ô nhai chật lần nữa lắc đầu không phải là hắn quá nhỏ bé xa không đủ để uy hiếp được ta đang lúc này một đạo kinh khủng sát cơ xuất hiện nhắm thẳng vào tới để cho toàn thân hắn đánh một cái giật mình xảy ra chuyện gì nơi này lại còn có năng lực uy hiếp được ta tồn tại cường giả thần bí biểu tình hoảng sợ hắn m u ố n cho là chuyện kiếp sau khi thành công sẽ đi thượng nhân sinh đình phòng tâm tính có chút lâng lâng thật không nghĩ đến còn không có hoàn toàn từ vây khốn thân nước xoáy c h u n g đi ra liền g ặ p đáng sợ như vậy cường giả lúc này nơi nào còn có tâm tư đối phó lâm khâm các loại giới thiên các cấp tốc chuyển động ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa giới vách tường cũng bắt đầu nhanh chóng co giúp lại lâm khâm n h u n m mày một cái nhìn về phía xa xa hắn cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc lõe lên một cái rồi biến mất chật bước ra một bước trước người không gian pha thoái một bước đạp tiến bảo thân ảnh biến mất vũ n g h i ĩ m bên thai vang lên lâm khâm thanh âm vũ hình sau này như cần rút có thể đi thương thành sơn tìm ta trung quấn nhanh chóng tối lui ngu mâu cùng c u n g chỉ n g u y ê n chật vật xuất hiện trên người pháp bảo đều bị sâu trùng công kích x é rách vũ nghiễm khá hơn một chút thương thế không có tăng thêm bao nhiêu ba người toàn bộ nhìn về phía lâm khâm biến mất địa phương đã lâu không nói cuối cùng vẫn là ngu mâu lên tiếng hỏ người này là ai rõ ràng chỉ có thiên đạo cảnh c ự trọng lại ủng có cường hãn như vậy thực lực đem bể g ụ c trùng trong ổ vị kia cũng hủ chạy vũ nghiễm lộ ra vẻ cổ quái lắc đầu một cái người này so với người tưởng tượng còn muốn cường đại về phần lai lịch ta cũng không phải rất rõ ràng lần này hắn m u ố n là bởi vì bị nạn hoa mà tới nếu bị nạn hoa đã biến mất hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này cùng hai người khác lên tiếng chào hỏi cũng mau nhanh rời đi đương nhiên hắn cũng không phải là phản v ề tôn g môn mà là đi thương t h à n h sơn hắn quả thật có sự tình yêu cầu lâm khâm hỗ trợ bốn lâm khâm đem tự thân nuốt ở vô số tầng trong không gian hắn không có đi chú ý kia nhân hòa đạo quân cường giả chiến đấu đối với hắn mà nói lĩnh mộ bị nạn g thần thông mới là mấu chốt r ồ i tay vừa lộn đem kia mai ngọc giản lấy ra ngoài mặt đoá hoa đ ổ án lại do hoa cốt đoá từ từ n ở rộ ra màu sắc cũng do thì ra màu xanh biếc dần dần hướng máu đỏ biến chuyển lâm k h â m không hề bị lay động đem thần thức đắm chìm vào trong chiếc thẻ ngọc bên trong c ả n h vật cùng trước kia bái kiến như thế một t o a mắc ở trên suối vàng cầu mà hắn là đứng ở cầu trung ương cầu hạ hoàng tuyển không có bất kỳ biến hóa nào giống như một chiếc gương mặc dù là thần thức xuất hiện ở nơi này lâm khâm cũng cảm giác ngay cả thân thể cũng cùng đi vào như thế vô cùng chân thực đi tới cầu một bên mặt hồ ảnh ngược ra hắn ảnh tử ngay tại hắn tụ tinh hội thần nhìn hoàng tuyền thời điểm đột nhiên tại hắn ảnh ngược sau lưng xuất hiện nhìn một cái cực kỳ mơ hồ bóng lưng lâm khâm bộ dạng sợ hãi cả kinh liền vội vàng thu hồi thần thức xoay người nhìn sau lưng không có một bóng người hắn như cũ n ú p ở vô số lớp không gian chính giữa cẩn thận từng ly từng tí lần nữa lộ ra thần thức vào vào trong tay nọc g i n hay lại là cầu một bên hay lại là thò đầu nhìn về phía mặt hồ dần, dần một đạo bóng lưng xuất hiện ở sau lưng ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba làm đã không còn bóng lưng lúc xuất hiện lâm khâm t r u n g quanh đã đ ứ n g ước chừng tám đạo bóng lưng cao thấp mập gầy mỗi người không giống nhau duy nhất giống nhau đó là ở dưới chân bọn họ đều có một trận cầu lâm khâm đưa mắt nhìn chăm chú ở cách gần đây trên người một người sau một hồi lâu rời đi ánh mắt nhìn về phía người thứ hai sau đó là người thứ ba thẳng đến thứ tám nhân những thứ này tựa hồ chính là phổ thông ảnh tử chỉ là không biết sao bị ở lại rồi hoàn tiền bên trong lâm k h m thầm nghĩ trong lòng trận đưa mắt rơi vào dưới chân hồng kiểu trên trong đầu linh quang trận lóe lúc này k h a n h chân ng đem thần thức xâm nhập cầu bên trong một thiên thời gian trôi qua rất nhanh sau đó là ngày thứ nhì ngày thứ ba thàng đến ngày thứ m ư ờ i hồng tiệu như cũ không có bất kỳ biến hóa nào lâm k h â m không hề bị lay động kéo dài đem thần thức rót vào cầu trong cơ thể thứ hai m ư ờ i ngày sau lâm k h â m đột nhiên t r ư ơ n g mở con mắt khỏe miệng hiện ra một nụ cười thì ra là như vậy bị ngạn thần thông đó là dưới chân cây cầy này chỉ cần đem luyện hóa là được n ắ m giữ lâm k h â m không chậm trễ thời gian nữa lập tức bắt tay bắt đầu luyện hóa trải qua vô nhiều năm tháng cây cầy này trung ẩn chứa lực lượng đã còn dư lại không có mấy hơn nữa trước lại trước sau cùng táng tiên quan cùng lâm khâm chiến đấu càng là đem lực lượng đã tiêu hao thất thất bát bát cho dù lâm khâm không đem nắm giữ nó cũng sẽ rất nhanh tiêu tan lâm khâm bây giờ thần thức cùng tố giới cảnh chín tầng cường giả tương đương có lẽ hơi mạnh hơn một chút nhưng là luyện hóa lên tòa này không về cầu đến vẫn còn có chút chật vật thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình nhanh chóng chạy mất ngoại giới vệ r ụ n g trùng ổ bên trong ngay tại lâm khâm tìm hiểu bị nạn g thần thông khoảng thời gian này một trận kinh thiên đại chiến ước chừng đánh rồi hơn một tháng trận đại chiến này hoàn toàn đem phá hư tông t h ì n tử thiên cung đợi khí vận thế lực cho kinh động lần nữa phái ra mấy tên cường giả đi trước tìm tòi nghiên cứu cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng không biết được bất quá từ nay về sau b ệ dục trùng ẩu ngoại giới vết tưởng bắt đầu rút về đem trước tóm thâu địa phương tất cả đều phun ra ngoài bắt đầu cố thủ vốn là khu vực đến tột cùng là ai đang cùng tên tia cường giả thần bí chiến đấu ngoại giới cũng không biết rõ vĩnh ngắm thâm v i ê n thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trên người pháp bảo có vài chỗ rõ ràng vết rách khoe miệng còn có một lau vết máu nơi nào nhô ra ra hỏa lại để cho ta bị thương trên mặt thiếu niên ẩn hàm vẽ tức giận hắn vẫn luôn coi chính mình vì chúa tể như vậy nhân vật bất kể là chi tiền thế giới hay là ở tạo hóa thế giới hắn cũng không có đem bất luận kẻ nào đặt ở người sở hữu trong mắt hắn toàn bộ là có thể cung cấp tùy thời sử dụng quân c ờ chỉ là bây giờ nhìn lại kinh khủng không phải chuyện như vậy tạo hóa thế giới thủy so với hắn tưởng tượng chúng còn phải thâm dù là hắn đã từng là một thế giới thiên đạo ở chỗ này cũng không phải vô địch thiên hạ như là đã đem cuối cùng một khối tạo hóa pháp bảo mảnh vụn vào tay tay liền bắt đầu bế quan dùng thời gian ngắn nhất đem tạo hóa sinh tử luân hoàn toàn luyện hóa cũng tu bổ hắn cũng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ Bị vây v ở, ở ĩ n hai thâm người này nhưng kha là to gan lớn mật trực tiếp nhảy dù khu vực nòng cấp bốn thời gian nhanh chóng chạy mất từ bệ dục trùng ổ bình tĩnh hỗn độn thung lũng dẹp loạn thương thành cựu tông không có chung quanh uy hiếp trải qua mấy năm tốc độ cao phát triển càng phát ra có ngàn vạn khí tượng bàng bạc hương hỏa n g u y ệ i lực nối thành một mảnh cố tiểu quân chân long tông bởi vì giai đoạn trước ưu thế dẫn đầu trở thành ngũ vận tông môn để cho hắn tự thân chịu t ả i hương hỏa càng bàng bạc những tông môn khác cũng đều trước sau tấn thăng hai vận ngay cả đệ cựu phong cũng ở đây mộ nga chiêu dưới sự hướng dẫn trở thành một vận thực lực thương thành cựu tông một mảnh tình thế thật tốt bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương bốn trăm hai mươi tám lâm khâm bị n g ạ trở lại thông t i n kiểu một năm thời gian trôi qua rất nhanh lâm k h m đã nuốt ở nơi nào đó hư không suốt một năm lúc này trôi lơ lửng ở trước người ngọc giản đã hiện đầy vết nứt lâm khâm m í mắt rực một cái chậm rãi trận mở con mắt một trận hồng tiểu ảnh ngược ở đồng tử chính giữa rồi sau đó lại trong nháy mắt biến mất bị ngạn hoa mở không về trên cầu đi không về lâm khâm giơ tay lên xa xa một chút một trận hồng tiểu từ dưới chân dọc theo mà ra hồng tiểu không ngừng dọc theo đi chết hướng phương xa cầu bên hai bên một đoá đoá đỏ như màu máu bị ngạn hoa liên tiếp nở rộ sau ba hơi thở hồng tiểu biến mất bị ngạn hoa heo tàn thần thông kết hữu lâm khâm mặc dù nắm trong tay bị n ạ n thần thông một ít da lông muốn thi triển ra toàn bộ y năng không có hơn trăm năm chỉ sợ khó mà thực hiện không phải hắn tìm hiểu được không đủ thấu triệt mà là luyện khí tu vi không đủ yêu cầu ít nhất đi đến đạo quân tam cảnh mới có thể đem vi lực toàn bộ thả ra ngoài bây giờ tối đa cũng liền hai ba phần mười vi lực mà thôi dù vậy vẫn là hắn hiện hữu thủ đặc o trưng tương đối cường đại một cái từ trong hư không bước ra một bước vô số t ầ n g cách t u y ệ t không gian nổ vỡ đi ra tạo thành một cái chu vi ba trượng sập hãm không gian đem chung quanh hết thệ toàn bộ quân bảo không lưu lại một chút vết tích lâm khâm xuất hiện ở một chỗ khác trong hư không thần thức c u ố lên càn quét đi ra ngoài hôn đồn t u n g lũng bởi vì bị ngạn hoa biến mất lại dần dần khôi phục được lúc trước trạ thái bất qu bên trong pháp t ắ c khí nhọn hình lựa y ra uy lực yếu bớt rất nhiều hơn nữa lối vào đại môn đã bị hoàn toàn phá hư lại cũng nhắm không khép được bất luận kẻ nào đều có thể tự do ra vào người kia quả nhiên cường hãn lại đem hư hư thực thực đạo quân cường giả bị đả thương rồi lâm khâm đ ả o không phải đối người khác có nơi kiến kỵ mà thì không muốn tùy tiện cùng đối kháng dù sao lần thứ tư lượng kiếp không biết rõ lúc nào sẽ mở ra hắn phải dành thời gian làm chút chuẩn bị thấy thương thành sơn chung quanh rất nhiều thế lực cũng dần dần yên tĩnh lại lâm khâm cũng không có quay trở lại dự định vì bảo đảm tạo hóa hồng liên sẽ không bị cường giả cướp đi lúc rời đi sau khi hay là đem vệ t ắ c phá giới kiếm trận thả lại vốn là địa phương làm xong chuyện này hắn đi tới khoảng cách thương thành sơn mười mười ngàn cây số bên ngoài hư không bị ngạn hoa mở không về trên cầu đi không về bị ngạn thần thông toàn lực thúc giục một trận hồng tiểu từ dưới chân hắn dọc theo đi thông hướng không biết nơi lâm khâm bước ra một bước hai chân giẫm ở hồng tiểu bên trên thân hình hướng phía trước cấp tốc lao đi hồng tiểu không ngừng dọc theo phản phất không có cuối mà lâm khâm tốc độ lại cả ngày cũng mau cảnh vật c u n g quanh phản qua sau đó đó là một mảnh hỗn độn không về cầu kể cả bị n ạ n mà ta bị n ạ n lại là nơi nào lâm k h ô n trong lòng nghĩ như vậy đột nhiên hắn cũng cảm giác dưới chân trầm xuống như là rơi vào trên mặt đất túi l ầ u nhìn hồng k i ề u đã biến mất cướp lấy là một nhóm thềm đá thềm đá toàn bộ do màu đen hòn đá xây thành làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần b í thấy lâm k h ô n nhìn vòng quanh bốn phía t r u n g quanh một mảnh đen nhánh chỉ có phía trước xuất hiện mông l u n g quang mang dọc theo thềm đá đi lên hai chân giẫm lên trên phát ra tất tất tốt tốt tấm thanh rất nhanh liền đi tới thềm đá cuối phía trước liên tiếp một tòa màu đen cầu có vòng tròn lâm k h ô mơ hồ thấy nơi này được rất quen thuộc tựa hồ đã từng tới nơi này không phải là tạo hóa thông tin h ê kiểu chứ dọc theo cầu có vòng tròn tiếp tục đi tới lại đi ước chừng hơn trăm b ư ớ c thời điểm đi tới bên kia trước bậc thang như mặc hát cám bao phủ chung lại có một đạo thân ảnh đứng ở dưới bậc thang chính nhìn mình lâm khâm trong lòng cả kinh người này tướng mạo cùng hiện tại chính mình giống nhau như lúc nhưng là khí chất lại hoàn toàn bất đ ộ n g nơi này lại còn có người thanh âm đối phương vang lên mang theo khàn khàn cùng vẻ miệt thị bất quá tạo hóa thông tin h ê kiểu chỉ có thể là ta người này d ơ chân lên một bước đạp lên bậc cấp khi thế bên mông đập vào mặt lâm khâm chỉ cảm thấy thân thể bị một tòa núi lớn đụng về phía sau té bay ra ngoài l ù i trở về cầu có v ò m tròn bên kia hai chân nặng nề g h dẫm đạp trên mặt đất đối phương cũng từ trên bậc thang đi lên hai người xa xa tương đối trung gian cách một tòa cầu có v ò m tròn đang lúc này một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc vang lên lâm khâm bỗng nhiên ngầm đầu đen nhánh trên bầu trời lại xuất hiện từng đạo kẽ hở vô biên tịch d i ệ t khí t ứ c ngưng tụ thành một mảnh phiến lơi đ a o giống như trời mưa một loại chiếu nghiêng xuống lâm khâm cũng cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa tới mà lấy bây giờ hắn tu vi cũng có chút không kiên trì nổi. h ắ người nhìn diện, n phía hai về đối á này h mắt lần nữa xúc đụng xúc v o mạo nhau.、Hai、người tướng mạo gần như giống nhau như lúc, nhưng đối phương lại như là cũng không nhận Hai h đối lại t lúc, là ấ đ ư ợ chẳng một điểm này, n á mắt mang cảm. theo chút tình lạnh lùng như cũ, không mang theo chút nào tình cảm. Người này h cũ, c lẽ chính là đế thi khi còn sống tạo hóa thông thiên t i ể u đế thi khi còn sống lần thứ ba lượng tiếp đem những đầu mối này liền cùng một chỗ lâm khâm đã có thể khẳng định nơi này cho dù không phải đế thi vẫn lạc chi địa cũng nhất định cùng hắn vẫn lạc có liên quan mà đ ờ i trước hắn có lẽ chính là vào lúc này ngoài ý muốn đi lên thông thiên kiểu tiếp theo cùng đế thi khi còn sống gặp mặt một lần tích điều ệ t tức khí k này sao có thể đối phương phát ra một tiếng kinh nghi trên mặt cũng lộ giá vẻ khó tin chật hắn mở đầu nhìn trời tức miệng mắm to ngươi một cái quy tô tử lại tính toa ta cho dù tạo hóa thông tin ê k i ề u là tạo hóa bảo vật c ũ không không lúc đó hắn bất quá là trên địa cầu một cái vô danh tiểu tốt không có nửa điểm tù vi trong người nếu như tạo hóa thông thiên kiểu thật có chủ nhân lời nói một cái ý niệm là có thể đưa hắn nghiền chết nhưng là hắn không chỉ không có tử ngược lại còn trọng sinh đến trên người đề thi cái này thì rất quỷ dị lâm khâm tâm lý chấm xuống nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy chỉ sợ người thứ ba bây giờ liền n ú t ở một bên chờ một chút ta đeo trên người hối đoái danh sách lại là chuyện gì xảy ra hắn không tin tưởng thần bí người thứ ba có khả năng như thế có thể làm ra một cái như hệ thống một vật cho mình bản thân trong này khẳng định còn có ẩn t ì n h khác lâm khâm cơ cơ đầu đem các loại bắt tạp ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài đem sự chú ý thả tại đối diện trên người nam tử rất nhanh đối phương cũng tỉnh táo lại lần nữa nhìn lại nhất giới phạm nhân lại đi lên tạo hóa thông thiên tiểu có ý tứ bất kể ngươi cùng người kia có quan hệ hay không bổn tọa đều phải đưa ngươi nghiền chết chỉ có thể trách ngươi vận khí không được gặp bổn tọa bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương 429, ba thi x o á n mệnh thuật lâm khâm nhất thời cũng cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố lực á c bách hạ xuống phảng phất có một tòa núi lớn vô căn cứ ép lên đỉnh đầu đây là thuần túy nhục thân chi lực cũng không có tiên linh khí s ó n g động cũng vô pháp tắc chi lực gia trì người này lâm khâm đỉnh đầu một tấm đại cung chậm rãi hiện lên một nhánh do thần thức ngưng tụ mũi tên đặt lên trên dây cung theo dây cung kéo ra mũi tên trên quấn quanh khí tức dần dần le thần thức mũi tên đối diện tên kia bước chân dừng lại trật lộ ra vẻ khinh thường cho dù b ồ n tọa không tu thần hồn chỉ bằng ngư ơ i điểm này nhỏ yếu thần thức liền muốn thương tổn đến ta nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc đối phương đấm ra một quyền phía trước không gian thẳng bị đánh ra một đạo hẹp dài kẽ hở hơn nữa hướng bên này lan tràn mà tới vẹo mũi tên pha không mang theo trận trận tiếng rít ngay lập tức liền cùng quyền kính đụng vào nhau mũi tên trực tiếp nổ tung hóa thành từng đợt sóng khí lãng hướng bốn phương tám hướng lan tràn cùng lúc đó một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần thức n u t ở những khí lãng này chính giữa hướng đối phương đâm tới thần hồ dù là ở trước khi vẫn lạc cũng là như vậy thân thức hóa đâm nhắm thẳng vào đối phương mi tâm chỉ bất quá đối phương lại trước một bước đưa tay ngăn ở mi tâm thân thức chi đâm đánh vào lòng bàn tay trực tiếp vỡ nát tiêu tan lâm khâm đỉnh đầu đại cung chậm r ã i biến mất đối với cường giả mà nói loại trình độ này công kích chỉ có lần đầu tiên mới hữu hiệu quả hơn nữa mới vừa rồi đánh lén đem đối phương cũng chọc giận chính là con kiến hôi còn chưa chịu chết một c ư ớ c nặng nề dẫm ở trên cầu cả bộ cầu có vỏm tròn đều tại hơi rung nhẹ sau đó mỗi bước ra một bước không gian xung quanh cũng sinh ra nhỏ nhẹ và mẹo mặt cầu chấn động càng kịch liệt p hư ả n lệnh đồng thời bước ra một bước bất tử đế thân quyết ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển từng đạo cơ khí ở bên ngoài thân hiện lên đây là nhục thân cường đại đến nhất định tầm thứ mới phải xuất hiện biến hóa không gian xung quanh đều tại cơ khí vận chuyển hạ bị khuấy động ra từng vòng nước gợn rung động ngay sau đó lâm khâm một bước tiếp lấy bước ra một bước tốc độ càng lúc càng nhanh cả người cấp tốc chạy chạy đối phương cũng giống như vậy hai người ngay tại cầu có vòm tròn trung gian ngang nhiên va và chạm vào nhau một tiếng nổ vang rung trời vang lên kinh khủng k h í lãng từ mặt cầu khuyết tán đi ra ngoài tựa hồ liền t r u n g quanh h ắ t cám cũng bị xé đ ứ t mơ hồ có q u a n g mang lộ ra hai người bị hung hăng hất bay ra ngoài lâm khâm hai chân dẫm ở trên cầu về phía sau trở đi thẳng đến trước bậc thang mới ngừng lại đối phương cũng giống như vậy lực lượng tương đương làm sao có thể đối phương rất hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ ở toàn bộ thứ ba kỷ nguyên chỉ bằng vào nhục thân trí lực còn chưa bao giờ gặp đ i ệ t thủ không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này một cái n g ư ơ i rốt cuộc là ai lâm khâm đứng thẳng người trong mắt lộ ra một vẻ ánh sáng kỳ dị mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc hắn đã rõ ràng người trước mắt này là một cái như thế nào trạng thái hắn không chỉ là trở lại đi qua thời gian này điểm hơn nữa người này một sắc còn bị lưu ở nơi này lại là tam thi soán mệnh thuật lâm khâm từ đế thi trong trí nhớ hiểu được cửa này bí thuật chỉ có một phần tư bất quá ở bên trong câu có miêu tả như vậy trước ngưng luyện tam thi rồi sau đó chẳng thi lại dùng hợp một khi trạm thi thành công h o à nếu g trong không công pháp chi nhớ. Bộ này không lành công pháp, lâm Khâm chỉ là nhìn một cái, cũng không hưng cũng Trình Tam Thi thuật cắt một tự tu tư một tới ra mình xoán mệnh luyện, còn phần nhớ. này lành lặn nhìn lớn, không luyện n chia pháp chi pháp, Khâm chỉ thú đưa qua. đem làm Lâm lại lại cái, quá tu được đó, có có là Bộ số như hắn hơi chút ngẫm nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng tại sao bộ này công pháp hội là không lành lặn rất hiển nhiên trước người đ ế thi đã chạm thi thành công hoàn chỉnh tam thi xoán mệnh thuật cũng đã chia làm tư phần đ ế thi bản thể cùng ngoài ra tam thi các được một phần nếu như không phải đi tới nơi này lâm k h ô n chỉ sợ vĩnh viễn cũng không sẽ biết rõ lúc này hắn ngay lập tức sẽ điều tra tam thi xoán mệnh thuật một phần tư bộ phận bắt đầu tìm hiểu người rốt cuộc là ai đối phương lần nữa lên tiếng hỏi lâm khâm không trả lời vừa nhưng đã biết thân phận đối phương cũng thì không cần chỉ hoan được nữa thời gian pháp tắt p h u n g trào biểu hiện bên trên mặc dù chỉ trải qua một hơi thở thời gian hắn kỳ thực đã trải qua mười tháng một phần tư tam thi xoán mệnh thuật đã bị hắn linh n g ộ trực tiếp ở trong người bắt đầu vận chuyển lên tới đối phương vừa mới bước ra một bước cả người đó là cứng đờ một cổ kỳ dị khí tức ở bao quanh trong mắt của hắn nghi ngờ n ấ hơn mắt không hề nháy một cái chặt nhìn chăm chú lâm、khâm. lâm khâm cứ như vậy đứng tại chỗ một đạo đạo pháp tắc từ hắn các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra ở chung quanh tạo thành từng cái sợi tơ không ngừng kéo dài tới đi ra chỉ là trong nháy mắt hai người liền toàn bộ lâm vào sợi tơ chính giữa người rốt cuộc là ai đối phương nghiêm nghị quát hỏi nhục thân chi lực đã bị hắn thôi phát đến mức t ậ n cùng xương cốt toàn thân cũng phát ra rắc rắc nổ vang dưới chân hồng t i ề u càng là khe chấn động có chút nhỏ cục đá cũng bị đạn đến b ạ n không nhưng mà từ thân thể đối phương bên trong b ộ c phát ra lực lượng lại bị những thứ này phát tắc sợi tơ điên cồn rút ra hơn nữa còn bị nắm kéo hướng lâm k h m đến gần tại sao có thể như vậy lâm khâm đứng tại chỗ không nhúc ních, không ngừng tại tay bắt phát hai chỗ quát y khẽ một tiếng đối diện người kia bị trực tiếp lôi kéo tới không đối phương phát ra một tiếng trầm thấp gào thét phơi bày trên da thịt nổi gân xanh lại không chút nào lực phản kháng chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ văng lên cả người tựa như một đạo ảo ảnh bị kéo gần lâm khâm bên trong thân thể t r u n g quanh pháp tắc dây nhỏ như lưới cá một dạng nhanh chóng buộc chặt không vào bên trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa lâm khâm lập tức quanh chân ngồi xuống hết sức thúc giục tam thi xoán m ệ n h thuật một tấm cùng lâm khâm giống nhau như lúc khuôn mặt thỉnh thoảng từ da thịt mặt ngoài vượt trội đến lại bị gắng gượng kéo trở về toàn bộ quá trình kéo dài rất lâu thẳng đến khuôn mặt không xuất hiện nữa lâm khâm mới chậm rãi trận mở con mắt đưa tay lau một chút cái c h á n cũng không tồn tại mồ hôi từ trên cầu đứng dậy xương cốt toàn thân cũng phát ra hạt đậu nộ như vậy âm thanh cầu có vòm tròn có chút rung động sau đó bắt đầu biến hóa cũng đang lúc này, một tiếng người nào dám can đảm leo lên tạo hóa sinh tử cầu gần đó là đi qua sinh tử cầu cũng không thể để ngươi sống nữa một đầu ngón tay xuyên v i ệ t rồi vô số không gian cùng thời gian xuất hiện ở hát cám giữa hư không lâm khâm mặt liền biến sắc bị ngạn thần thông lần nữa thi triển dưới chân cầu có vòng tròn lập tức biến thành một trận h ư n g tiểu hướng xa xa dọc theo đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương bốn trăm ba mươi thứ một đạo phong ấn thời r a tiên linh thể hậu kỳ một cây cự ngón tay lớn sông phá bóng đêm vô tận hướng phía dưới lâm khâm đẹ tới khí tức kinh khủng như sóng chiều trên ngón tay chúng quanh tạo thành từng cái vạn mẹo sóng gợn này phương không gian kịch liệt chấn động. sau đó thổi phu một tiếng cự chỉ từ lâm khâm tàn ảnh bên trên xuyên thủng mạc qua đánh vào hồng tiểu bên trên hồng tiêu chấn động câu hạ hoàng tuyền đều bị cổ lực lượng kinh khủng này vén lên tầng tầng rung động rồi sau đó hồng tiểu biến mất hoàng tuyền cũng dần dần phai đi cuối cùng liền chỉ còn lại một mảnh hỗn độn m u ố n đi một tiếng hư lạnh vang lên lần nữa cự chỉ chậm rãi nâng lên hướng hồng tiểu biến mất phương hướng một chỉ điểm qua lâm khâm lần nữa tiến vào hỗn độn lại từ trong hỗn độn đi ra xuất hiện ở tạo hóa thế giới đang lúc này hắn bỗng nhiên xoay người giơ tay lên một chỉ điểm ra cái tiêu cự chỉ lại theo đôi tới hai ngón tay đầu ngón tay đụn vào nh phát ra một tiếng nổ hầm t r u n g quanh không trung nhất thời bị xé nứt ra một đạo đạo không gian kẽ hở lâm khâm thân hình trượt lui ước chừng lui ra mấy ngàn trượng xa n à y mới chậm rãi dừng lại cho dù cách nhau không biết bao nhiêu cái không gian cùng thời gian tiết điểm còn có thể lưu lại kinh khủng như vậy uy lực quả thật là đáng sợ lâm khâm vẫy vẫy tay chỉnh cánh tay đều tại tê dại đầu ngón tay càng làm mơ hồ đau cái t i ê u cự c h ỉ ở thừa nhận rồi hắn sau một kích lui về đến trong hư không tan biến không còn dấu tích lại một lát sau lâm k h m nhận rõ một phía dưới hướng bước ra một bước hướng thương thành sơn phương hướng trôi đi thương thành sơn cùng lúc hắn rời đi cũng không hề có sự khác biệt l ạ g yên không một tiếng động trở lại tinh thần phong lập tức tiến vào bế quan trạng thái đệ nhất thi còn chưa cùng nhục thân hoàn toàn du n g hợp cần phải tiếp tục bế quan mới có thể xông phá một đạo phong ấn tiếp theo giải phong một bộ phận sức mạnh thân thể hắn cũng không biết là vũ nghĩa một mực đợi ở thương thành sơn chân long tông chờ hắn trở về lúc này vũ nghĩa đang cùng cố tiểu quân uống rượu thường trà người trước ở tu hành một đạo bên trên rất có nhận xét cố tiểu quân cũng là nhắm ngay cơ hội này thường thường đến tìm đối phương nói chuyện h i ế m thừa cơ hỏi một ít trong tu luyện sự tỉnh vũ nghĩa vốn là muốn cầu cảnh lâm thâm thái độ ngược lại cũng tương đương hiền hòa cầu gì được đó với tiền bối như thế nào mới có thể bước vào thiên đạo cảnh trải qua nhiều ngày như vậy nói xa nói gần cố tiểu quân rốt cuộc hỏi ra đấy lòng vẫn muốn câu hỏi từ tố đạo cảnh bước vào thiên đạo cảnh mấu chốt nhất địa phương chính là ở chỗ một cái chữ đạo cũng chính là phát t ắ c từ lục đại trí cao phát t ắ c đến ba mươi sáu đại thiên đạo phát t ắ c lại tới vô số phổ thông phát t ắ c nắm giữ phát t ắ c càng nhiều cảnh giới càng cao càng dễ dàng bước vào thiên đạo cảnh có thể nói muốn thiên đạo cảnh chính là đối phát tác tích lũy đây là vì ngày sau cấu trúc thế giới làm chuẩn bị đột phá dễ d à n g độ tùy theo từng người có người chỉ bằng mượn đối một loại pháp tắc lĩnh ngộ đã đột phá có người cho dù lĩnh ngộ mấy trăm loại cũng bị vây ở rồi tố đạo cảnh chín tầng cố tiểu quân gật đầu một cái coi như là biết trong đó mấu chốt cái kia lâm đạo hữu trở về chưa vũ n g h i ễ m nhìn như bình tĩnh kỳ thực đã sớm chờ có chút lo âu vừa mới giải thích xong liền không kịp chờ đợi truy hỏi lâm khâm hạ xuống cố tiểu quân sao có thể không hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ cười nói ta mới vừa cảm giác được rồi trận pháp chút ba động chắc hẳn đại nhân đã trở lại hắn mỗi lần đi ra ngoài trở lại đều là dùng loại phương thức này tới nói cho chúng ta biết tinh ư thần à mới có phong ể thấy h đại điệu miễu bên trong lâm khâm ngồi xếp bằng bên ngoài thân một đạo nhàn nhạt chọn ảnh như ẩn như hiện ảnh tử biểu tình cực kỳ phong phú dán vào ở lâm khâm trên mặt khi thì phẫn nộ mà là gầm thép khi thì đến cuồng ế thời t ể chuyển thể các lực tắc cơ dọc xoán pháp thứ toàn tam thi thuật. Một từ trong theo Khâm không hề mệnh nhỏ này, động, vận n lây dây Lâm g bị đạo đạo ư ra n gian o à nếu không quấn u q h hắn khổn đưa thật à n kén lớn.、Thời、gian h chiếc Thời h rồi một t nhanh tu sĩ thoáng một cái lại vừa là một tháng trôi qua lâm khâm bên ngoài thân ảnh tử hoàn toàn cùng tự thân nhập hợp lại cùng nhau trở thành hắn một bộ phận toàn thân khớp xương càng là phát ra rắc rắc đổ vang cường hạn sức mạnh thân thể không ngừng phân ra tạo thành một đạo đạo khí lãng quyết á n c h ỉ cái tinh thần phong đỉnh nhất thời chấn động không l ư t còn lại trên ngọn núi tu sĩ cũng đều đã bị kinh động rối rít ngẩng đầu nhìn lên cách mỗi thời gian một n é n n h a n g tinh thần phong cực điểm sẽ tuân ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng hơn nữa ước chừng kéo dài một tháng lúc này mới dừng lại vốn là nóng này bất an v u nghiễm ở thấy loại tình cảnh này sau nhất thời liền bình tĩnh lại bởi vì hắn đã nhìn ra đây cũng không phải là luyện khí tu sĩ tạo thành dị tượng mà là đơn thuần nhục thân c h i lực lâm khâm vẫn không có trận mở con mắt trong cơ thể từng vòng khí lãng liên tiếp n ổ lên tạo thành từng cổ một lực chung kích đánh phía thứ một đạo tạo hóa phong ấn đạo phong ấn này tại hắn dung hợp đệ nhất thi sau liền từ bên ngoài thân hiện hiện ra h ắ n ước chừng công kích hơn nửa tháng phong ấn mới thoáng lại vừa là tiểu nửa tháng trôi qua phong ấn mới phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rát rắc, rắc rồi sau đó vỡ nát nổ lên nhất thời từng cổ một huyết khí ở trong người tự nhiên nảy sinh tạo thành lao nhanh đại giang ở trong người lao nhanh đỉnh đầu từng luồng hơi nước có thẳng tắp bốc hơi lên lên một lên thẳng hư không ngay cả c u â n phong đều khó đem tội tan cùng lúc đó lâm khâm nhục thân cường độ bắt đầu tăng lên rất nhanh thì từ tiên linh thể sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ sau đó là hậu kỳ tiếp nối là khởi ra thứ một đạo phong ấn cũng không có để cho hắn nhục thân chi lực xuất hiện chất bay vọn như cũng dừng lại ở tiên linh thể giai đoạn gần đó là như vậy cũng tương đại ư ơ điệu miếu đều ở đây cổ dưới sự sung kích phát ra xoẹt rồ e tâm thanh đẩy mở cửa sân hắn đi ra bên ngoài trên đất trống toàn thân không nói ra thoải mái hắn nắm chặt quả đấm quả đấm không gian xung quanh nhất thời xuất hiện cái vòng tròn sóng vợt bây giờ hắn trong lúc rỡ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh vững chắc đang lúc này một đạo truyền âm ngọc giản xuất hiện ở phụ cận lại bị gắng gượng ngăn trở ở bên ngoài hơn mười triệu muốn gần thêm nữa thì sẽ sinh ra một cổ cường đại lập trường đưa nó đẩy ra đi bên này là nục thân chi lực đạt tới độ cao nhất định tự đi sinh ra lực tràng lâm khâm tâm niệm vừa động lực tràng biến mất ngọc giản lúc này mới bay đến phụ cận cố tiểu quân thanh â m sau đó xuất hiện đại nhân vũ n g h i ệ m tiền bối đã tới thương thành sơn hơn một năm h ắ n t ự i hồ có chuyện cầu ngươi hỗ trợ vũ n g h i ệ m lâm khâm yên lặng chốc lát trực tiếp dùng thần thức cho cố tiểu quân t r u y ề n một đạo ý niệm ngươi nói cho hắn biết chúng ta hạ phải đi chân long tông gặp hắn một lần ở toàn bộ thương thành sơn có thể tùy tiện động dùng thần thức cũng chỉ có hắn làm xong chuyện này hắn liền đi tới tạo hóa hồng liên phụ cận thử quan sát kỹ một cái lần lúc này mới bước ra một bước xuất hiện ở chân long trên đỉnh núi nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay c ầ u lương nhẹ nhàng hay đến với chương 431, vũ nghiễm thỉnh cầu năm tháng đao tông lấy được lâm khâm thần thức truyền âm cố tiểu quân liền trước tiên liền thông báo vũ nghiễm làm lâm khâm vừa mới xuất hiện ở chân long phong t r ủ trước điện thời điểm đối phương cũng đã xuất hiện ở cách đó không xa lâm đạo hữu có thể nhường cho chúng ta thật tốt khổ a thật xa vũ nghiễm liền cười khổ la lớn tựa như là tự có thiên đại tử thân vũ huynh gần đây như vậy được chưa lâm khâm cười vây tay lâm minh cái địa phương này hoàn cảnh tương đối khá ở ngược lại là thật thoải mái chính là có nhiều chút váy dày cố tông chủ rồi nếu như lâm minh một mực không xuất hiện ta sợ là muốn một mực ở đi xuống ngược lại là đối cố tông chủ có chút tháy n ấ y vũ nghĩa đại cất bước đi tới nào dám tin h được vũ huynh lúc rời đi sau khi thì tùy đưa bảy tám m ư ụ i nhánh cực phẩm tiên linh mạch hoặc là một hai tỷ cực phẩm tiên linh thạch cho tiểu quân cho giỏi hắn người này rất dễ nói chuyện cũng không thế nào chọn lâm khâm như không có chuyện gì xảy ra nói cũng làm làm ra một bộ rất đại độ dáng vẻ vũ n g h ĩ bước chân dừng lại nụ cười trên mặt càng sán lặn rồi lâm hinh nói đùa tại hạ chẳng qua chỉ là một nhóm chân tu sĩ trên người cũng không quá nhiều tài nguyên tu luyện nếu như cố tông chủ không ngại lời nói ta ngược lại thật ra có có một môn ngoại ý muốn lấy được thần thông hắn nói lời này thời điểm đã nhìn về phía cửa chính điện cố tiểu quân chính bước n h a n h tới nghe nói như vậy trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười với tiền bối k h á c h khí ngài nhiều ở lại chỗ này một ngày với ta mà nói đó là cơ duyên cần gì phải thần thông trao đổi lâm khâm khoe miệng lộ ra một cái rất nhỏ đồ con chen miệng nói tiểu quân a ngươi nhường một chút ta nói như thế nào ngươi nhìn một chút ta không có ở mấy ngày nay ngươi cũng gầy thành d ặ n gì g nghĩ đến vì để cho với tiền bối ăn xong ở được phí rồi không ít tâm tư đi lâm khâm trên giới quan sát một chút c ô tiểu quân cố làm kinh ngạc quan tâm nói đại nhân với tiền bối cũng không có ăn không ở không ta cũng hướng hắn thỉnh giáo rất nhiều trong tu luyện sự t ì n h đáng tiếc mỹ hảo thời gian luôn là ngắn ngủi với tiền bối lần này chuyện sợ là phải rời đi nếu có thể ở lâu mấy ngày là khỏe c ô tiểu quân nói xong vẫn không quên lắc đầu tiết cho vũ nghĩa mặt tôi sầm hai người này lại cản trở ta mặt ở chỗ này thương lượng xong nơi coi là thật đáng ghét bất quá còn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng kiên đến nói, thể trì ồ lâm khâm thấy thần sắc hắn đột nhiên nghiêm túc cũng không tiện lại chỉ hoãn liền gật đầu nói đã như vậy chúng ta đi liền ẩn lòng bên hồ kia ngồi một chút tiểu quân khoảng thời gian này cũng may mà ngươi giúp ta chiêu đ ạ i vô m ì n h tiếp theo cũng không cần ngươi quan tâm đi làm việc chuyện mình đi đúng đại nhân cố tiểu quân hướng hai người không người thi lễ xoay người rời đi lâm k h m mang theo vũ nghiễm đi tới đỉnh núi g n long hồ nơi này là toàn bộ chân long tông pháp tác hội tụ chi địa đối với tầm thường tu sĩ mà nói đó là tu luyện pháp là thánh địa ngay cả v u n g h i ệ m đối cái địa phương này cũng là rất nhiều cảm khái đứng ở ven hồ lâm khâm vung tay lên một cái lấy ra một bộ ghế ngồi băng ngồi cùng với một bộ trà cụ hắn không thích uống rượu lại thích vô cùng uống trà trong ngày thường ngược lại cũng thu t ậ p được một ít tẩn chứa quy tắc đạo văn lá trà hắn ung dung t h o n g t h ả pha trà thật ra khiến một bên v u n g h i ệ m trở rất là cuống cuồng vô m i n h đây là tự ta bồi dưỡng quy tắc đạo văn lá trong ngày thường cũng sẽ không cho người khác uống ngươi có thể phải thật tốt đến một chút vừa nói liền cho đối phương n ã gấp đôi vũ n g h i a mới m vừa muốn mở miệng một luồng thoang thoảng liền xông vào lỗ mũi một loại quy tắc đi đến khí tức quanh quần không tiêu tan đây là tận đến giờ phút này hắn mới đưa sự chú ý chuyển tới trước mắt trên c h é n trà cũng không phải hắn không đủ bén nhạy mà là trước kia sự chú ý không ở nơi này phía trên cho nên liền bỏ quên hiện tại chính mình quan sát nhưng nhìn ra rồi rất nhiều thứ hai mảnh màu xanh biết từ phi lá trôi lơ lửng ở trong ly trà theo hơi nóng trên dưới sôi trào từng đạo rõ ràng quy tắc đạo văn hiện lên phiến lá mặt ngoài những thứ này đạo văn đều là hoàn chỉnh tản mắt ra đại đạo khí tức hắn không nhịn được nâng trung trà lên hít sâu một hơi thoang thoảng ngay sau đó tiểu nhấp một miếng một cổ nhàn nhạt, nhạt khổ sở xông vào khoác miệng theo tới chính là trận trận mắt lạnh một quả quy tắc đạo văn hiện lên trong đầu trong lòng v u n g h i ĩ m đã lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu bất quá vẹn vẹn tam hơi thở này cái quy tắc đạo văn liền biến mất không thấy muốn phải hồi tưởng lại khó tìm kiếm hắn không nhịn được đứng lên nắm lên trên bàn ly uống một hơi cạn sạch lần này hiệu quả kém hơn hơn nữa xuất hiện ở trong đầu quy tắc đạo văn cũng có chỗ bất đồng chật hắn lắc đầu một cái đáng tiếc ngươi trả này lá tuổi ngắn ngủi nếu không nói đến đây hắn lần nữa lắc đầu liên tục vũ m i n h nếu như một quả phiến lá liền có thể khiến người ta lĩnh nộ g ra hoàn chỉnh quy tắc đạo văn kia khởi không phải nói ta ngươi tu hành còn không bằng một phiến diệp tử những thứ này cũng không qua là phụ trợ thủ đoạn mà thôi cần gì phải cố chấp vũ nghĩa ngẩn ra sau đó cười lên ha hả không sai lâm khâm nói không sai là ta đến tướng rồi hắn đưa tay trộm một cái lấy ra một cái bầu rượu bầu rượu bề ngoài sạc sỡ nhìn chính là trải qua rất nhiều năm nguyệt lao đ ổ đây là ta từ trong tông môn mang ra ngoài năm tháng rượu tầm thường tố giới cảnh tu sĩ một g ọ t là được để cho ngủ say mười năm lâm minh có thể nguyện nếm thử một chút ngươi không sợ ta thật ngủ say mười năm lâm khâm t r e o kẹo nói vũ n g h ĩ m nhưng là không nghĩ tới này cha không khỏi sửng sốt một chút lâm khâm cũng đã đem rượu ấm đ ậ t lấy đưa tay ở hồ khẩu nhẹ nhàng điểm một cái một cái đường nước bắn ra lạc vào trong miệng nhất thời một cổ hơi nóng từ miệng trung nổ lên hóa thành bàng bạc năm tháng khí tức lâm khâm thâm hít thở sâu thở ra một miệng trọc khí trước lĩnh nộ ra năm tháng phát tắc thoáng tiến bộ một chút nhỏ rượu ngon hắn không uống được rượu lại có thể phân biệt thật xấu uống một hốc sau liền đem bầu rượu đưa cho vũ n h i ế m lâm minh nục thân quả nhiên c ư n g hãn liền năm tháng rượu cũng có thể nhẹ dịch thừa được. tại sao không uống nhiều một chút rượu này đối ta đã vô dụng uống nhiều khởi không phải lãng phí lâm khâm cười hỏi ngược lại vũ nghiễm cũng không có nói nhiều nhận lấy bầu rượu nhẹ nhàng tiểu nhấp một miếng liền đem đem thu vào v ậ t này gần đó là tông môn khác cũng không có bao nhiêu hàng tích chữ chúng ta mà nói nói chính sự đi lâm khâm đem trên bàn hai cái rót đầy ly trà chủ động nhắc tới rồi chuyện này vũ nghiễm điều chỉnh sắc mặt đem ly trà bưng lên uống một hơi cạn sạch lúc này mới gật đầu một cái nghiêm khắc coi như đây là hẳn là ta một chuyện riêng nhưng lại dính lũ rất rộng lần này sở dĩ muốn có được bị nạn g hoa đó là bởi vì chuyện này ồ kết quả là chuyện gì đây lâm khâm cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ thông qua mới vừa rồi năm tháng rượu hắn đã đoán được thân phận đối phương cũng chính vì vậy cho nên mới càng hiếu kỳ hơn ta sinh ra ở năm tháng đao tông chính là tạo hóa thế giới bắt vận t ô n g môn hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a n g o n chương bốn trăm ba mươi hai năm tháng ba trọng cảnh cùng tuổi nguyện thần thông lâm khâm hơi có chút kinh ngạc mặc dù hắn đoán được người này khả năng cùng năm tháng triều tịch tông có liên quan không nghĩ tới lại là hắn chưa từng nghe qua một cái tông môn năm tháng triều tịch tông chính là thứ ba kỷ nguyên tiên giới một cái đại tông thậm chí so với hình tử thiên cung mạnh hơn một ít năm tháng đào tông chẳng nhẽ cùng năm tháng triều tịch tông có liên quan lâm khâm kinh ngạc sau khi không khỏi lên tiếng hỏi vũ nghĩa mật ra như là đang nhớ lại chợt gật đầu một cái căn cứ trong tông môn tư liệu lịch sử ghi lại năm tháng triều tịch tông ở lúc trước xác thực tồn tại quá bất quá sau đó phân chia thành năm tháng đào tông cùng với triều tịch tiên cung Ta lần này muốn nhờ cậy sự tỉnh ngược lại là cùng triều tịch tiên cung không có bao nhiêu quan hệ vậy ngươi nói một chút nhìn lâm khâm đối với hắn sắp nhắc tới sự tỉnh ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú vũ n g h i ễ m nhẹ nhàng thở dài này liền muốn nhắc tới ta đạo lữ đạo của ta lữ xuất từ bắt vận tông môn ngũ hành tiên cung cùng cô đơn năm tháng đao tông so sánh cái tông môn này cường đại quá nhiều cho dù bất nhập thế phát triển cũng tương đương nhanh chóng mà ta năm tháng đao tông ngược lại bởi vì tìm hiểu năm tháng pháp tắc tu luyện khó khăn đã nhân tài điêu linh đến ta thế hệ này đệ tử mới lác đắc hơn m ư ơ i người vì để động đương đã cho tông môn không bị thế lực khác mơ ước, chúng chủ cùng cung cùng cung cung chủ con gái tiêu nhược là bám cảm. không thế hành thiên thông thời hành thiên sinh tình tông ta ta tiêu môn ngũ ngũ gái mơ mà ám bị lạp ra, vậy ì v chuyện này ở năm tháng đao tông thêm dầu vào lửa bên dưới liền thuận lý thành trương đạt xong rồi nói đến đây vũ n g h i ĩ m lại vừa là khẽ thở dài một hơi sau đó hai tông quan hệ ở hai vợ chồng ta chung nhau dưới sự cố gắng nước lên thì thuyền lên cũng vì ta năm tháng đao tông mang đến chút sinh khí vũ nghĩa dừng một chút tiếp tục giàn thuật lâm k h m không có chân miệng ở một bên hay yên lặng lắng nghe đến chỉ là ngày vui ngắn ngủi hai vợ chồng ta khi tiến vào năm tháng đào tông một cái thượng cổ bí c ả n h lúc xảy ra ngoài ý mớn ta may mắn chạy thoát mà nhược lạp lại bị vây ở rồi bên trong bây giờ đã qua gần trăm năm q u a n cảnh ta mỗi một lần đi vào cũng không công mà về theo thời gian đưa đ ẩ y ta tông cùng ngũ hành thiên c u n g quan hệ dần dần c h u y ể n ác đã đến sinh tử tương hướng trình độ nếu như không phải tiêu cung chủ nhớ tới nhược lạp lại chiếu c ô đến còn lại bắt vận tông môn hoặc là cựu vận thế lực can thiệp ta năm tháng đào tông chỉ sợ đã không tồn tại nữa như gần m ư ơ i năm bên trong không thể đem nhược lạp cứu ra ta cũng sắp kèm theo năm tháng đào tông đồng thời mai táng ta b ả o người chết không có gì đáng tiếc tuy nhiên lại là làm liên lụy tông môn cùng nhược lạp nói đến đây thanh âm của hắn đã có nhiều chút nghẹn nào ta có thể giúp ngươi cái gì lâm khâm khẽ lắc đầu một cái lên tiếng hỏi năm tháng đao tông không chế cái này bí cảnh vì năm tháng tam trọng cảnh toàn bộ bí cảnh đều tràn đầy năm tháng quy tắc chi lực ta hoài nghi nhược lạp đã bị lạc ở đệ tam trọng cảnh chung trọng yếu nhất là các tổ tiên từng tại đệ tam trọng cảnh b á i kiến bị ngạn hoa mở cũng ở đây bên trong tông môn từng lưu lại đôi câu vài lời nhắc nhở chỉ có thông qua bị ngạn hoa mới có thể an toàn ngược hướng đệ tam trọng cảnh đây cũng là ta vì sao như thế cấp thiết muốn lấy được bị ngạn hoa nguyên nhân thực sự lâm khâm nhữ mày lại ngươi chẳng nhẽ đã cho ta lấy được bị ngạn hoa vũ n g h i ệ m lắc đầu một cái ta chỉ là bản năng cảm thấy ngươi nên có thể giúp được ta về phần ngươi đang ở đây hỗn độn thung lũng lấy được cái gì n à y không phải ta quan tâm sự tình chuyện này ta sợ rằng không giúp được ngươi lâm khâm trực tiếp từ chối không tiếp tan theo hàn đoán bị ngạn thần thông chỉ sợ là từ thứ nhì kỷ nguyên còn x u ấ t lại không thích hợp bại lộ lâm minh khác nhanh như vậy cự tuyệt ngươi nếu có thể không chịu bị ngạn hoa ảnh hưởng chắc hẳn có chính mình thủ đoạn tiến vào năm tháng t ă n trọng cảnh cũng không phải việc khó chỉ cần ngươi giúp ta một tay ta có thể mang năm tháng tam trọng cảnh chân chính bí mật nói cho ngươi biết ngoài ra chỉ cần có thể dây bị ta n toàn ra nhược lạp ta cùng với nàng liền cùng đợi ở thương thành s ơ n t r u n g giúp ngươi nơi này thủ hộ một trăm năm nhược lạp tu vi cường ta rất nhiều có nàng ở tuyệt đối có thể bảo đảm nơi này an toàn vô ưu ngoài ra ta có thể hứa hẹn cho ngươi một khối năm tháng m g ạ i thạch như vậy m g ạ i thạch ở năm tháng đao tông cũng, cũng chỉ có hai khối chuyên môn dùng để chui luyện đao pháp sử dụng ngoại trừ phía trên những thứ này cá nhân ta quá mức cho ngươi một cái hoàn chỉnh hạ phẩm thần linh mạch điều này thần linh mạch chính là ta cùng n được lạp từ còn lại bí cảnh t r u n g đạt được người tốt mấy cái này tông môn tử đ ệ quả nhiên có không ít thứ tốt lâm khâm trầm tư chốc lát vẫn lắc đầu một cái không đủ tiến vào như lời ngươi nói năm tháng tam trọng cảnh sau ta rất có thể cũng không thể ra ngoài được nữa chứ ngươi ra lời muốn nói những chỗ tốt này ngoại ta còn cần ít nhất năm cái cực phẩm tiên linh mạch hai mươi nhánh trúng phẩm tiên linh mạch cùng với năm mươi nhánh hạ phẩm tiên linh mạch ngoài ra ta còn cần ngươi sở được đến hạ phẩm thần linh mạch tin tức t ặ kẽ bao gồm phương pháp đi vào Hơn nữa, những thứ này ta đều muốn lấy trước được tay sau đó mới sẽ tùy ngươi đi vào năm tháng tam trọng cảnh nói thật lâm khâm mở ra những điều kiện này cũng không tính quá đáng vũ nghiêm thật cũng không lộ ra không vui biểu tình mà là rơi vào t r ầ m tư một nén nhang sau hắn gật đầu một cái trịnh trọng nói được lâm huynh cho ta thời gian một tháng nhất định sẽ đem ta đáp ứng cùng với ngươi cần muốn cái gì toàn bộ đưa tới nói xong lập tức đứng lên c h ắ p tay nói tiếp kêu bây giờ ta liền phản về tô n g môn trong vòng một tháng nhất định trở lại mong rằng lâm huynh kiên nhận trở lâm khâm cũng đứng lên chắc tay hắn cũng không nghĩ tới người này như thế quả quyết trong lòng không khỏi có chút bội phục đứng lên vũ nghiễm nhắc tay vồ một cái lấy ra một mai ngọc giản nhẹ khẽ đặt lên bàn đây là năm tháng tam trọng cảnh bí mật trước hết để lại cho lâm huynh nhìn một chút chờ ta trở lại lúc trả lại cho ta là được vũ nghiễm vừa nói lần nữa túi người hành lễ lâm khâm ngược lại cũng không k h á c h khí chia tay ra đem ngọc giản nắm trong tay ngay sau đó lật bàn tay một cái một quả ngẫu nhiên truyền tống p h ủ xuất hiện ở lòng bàn tay n à y là một quả ngẫu nhiên truyền tống phụ sẽ đưa để cho huynh phòng thân đi lâm khâm cũng không phải hẹp hòi nhân tiện tay đưa ra một quả cứu mạng ngọc phủ ngẫu nhiên truyền tống p h ù cường đại hắn là gặp qua cho dù là ở bể dục trùng ổ không gian quy tắc d ư ớ i vách tường bên trong cũng có thể tùy tiện thoát t h â n đa tạ lâm vinh vũ nghiễm cũng không kiểu cách nhận lấy ngọc phủ nói c ả m ơn một câu sau đó phóng lên cao lâm khâm tâm niệm vừa động phòng vệ đại trận ở phía trước xuất hiện một cái miệng rộng đợi đối phương sau khi biến mất liền lần nữa n h ắ m đóng lại nắm vũ nghiễm cho ngọc giản lâm khâm lần nữa ngồi xuống t h â n thức chìm vào trong đó Cũng có ũ n g c cơ hội tìm hiểu ra môn thần thông này trong đó nhất thức nghĩ đến vô nghiêm cùng kỳ thê t ử tiến vào chỗ này b í cảnh hẳn là muốn muốn lĩnh nộ g năm tháng t a m t r ọ n g đào cuối cùng lại lâm vào trong đó khó mà thoát t h â n hoặc hôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đ ố i với ta lãnh đạm như vậy giang chu á i tình s á o lộ sâu ai tin ai bị lừa sớm tụ sớm tan a ngoan chừng bốn trăm ba mươi ba thần linh mạch cùng năm tháng tối say tới tay b í cảnh tổng cộng có ba tầng mỗi một tầng đối ứng nhất thức năm tháng tám chọn đào lâm k h ô n đối bộ này thần thông ngược lại là không có quá nhiều mơ ước chi tâm nhưng năm tháng bị tắt lại không giống nhau nếu như có thể lĩnh nộ đối với hắn bị ngạn thần thông cũng sẽ có rất nhiều trợ giúp chấm tư chốc lát hắn giơ tay một chảo đổi mười sáu tấm đại thiên hình phạt quân chủ ngoại trừ chị kha chỗ thiên đình tông còn lại tám tông đều được hai tờ chị kha người này sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muôn chứ được rồi tạm thời không có thời gian đi còn hắn vĩnh ngắm thâm lên chị kha cùng đức tính hòa thượng cũng ngồi xếp bằng cách nhau ước chừng mười t r ư ợ n g k h o ả n g đó hai người quanh thân cũng quấn vòng quanh từng đạo thời gian phát tắc rất nhạc yếu cùng chung quanh so với là đom đóm cùng hạo nguyễn khác nhau phán phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng sẽ gặp hội diệt c h i kha khỏe mắt lộ ra một cái khe hở khoe miệng hơi v n h lên n ó n tay nhẹ nhàng móc một cái một cái thời gian p h á p tắc dây nhỏ chậm rãi dọc theo đi giống như là một con rắn độc núp ở con n g ồ i phụ cận chờ cơ hội mà động ở nơi này nhánh thời gian p h á p tắc dây nhỏ chính giữa còn cất giấu một tiểu đoạn khí tức màu đen là hắn từ đóng đinh quan tài trung hút ra đi ra nguyền rủa chi lực đ ứ c hành hòa thượng như có thật sự xét chậm rãi trợn mở con mắt ánh mắt lạc ở trước người p h á p tắc dây nhỏ bên trên khoe miệng lộ ra vẻ khinh miệng n cười trận lần nữa nhắm lại con mắt liền làm như không nhìn thấy chị kha đã như thế như vậy mấy mươi l này nhiều chút thời gian p h á p tắc s ợ i tơ đều là cần thời gian phải rất lâu mới có thể tụ tập lại đối phương làm như vậy chỉ sẽ để cho hắn tìm hiểu tốc độ nhanh hơn chất h á miệng hút vào đem cái này thời gian p h á p tắc cho hút vào rồi trong cơ thể nhưng mà làm luyện hóa này một luồng thời gian p h á p tắc sau một cổ h u tối khí tức v ọ n ra phụ ở trên thân thể hắn mi tâm một chút màu đen d ầ u ấn hiện lên n g u ồ n rủa u chi lực đức hành hòa thượng hai mắt vật ra thiếu chút nữa tức miệng mắng to người này thật sự quá tổn hại rồi chi kha trợn mở con mắt k h o miệng gần như muốn n g ắ c đến mang thai rồi dám đem bản xoái đá vào nơi này liền để cho ngươi chờ coi sau một khắc thụ nhãn ngay mấy cái chị kha cũng cảm giác mi tâm một trận đau nhói rỗi tay lần mỏ một giọt máu đen xuất hiện ở đầu ngón tay nhìn lại đức hành hòa thượng mi tâm hắc khí vô căn cứ thiếu mất một nửa chị kha một khuôn mặt tươi cười ngay lập tức sẽ đen xuống đây nên từ con lựa chọc lúc nào ở trên người của ta động tay đậu chân đã như vậy ta cũng không thể quá khắc khí hắn ngẩng đầu một chào đem thiên địa lô cho lấy tới đi ra từng vòng bàng bạc hỏa d i ễ m p h á p tắc từ trong đó khuyết tán mà ra hướng t r u n g quanh không ngừng l à n tràn t r u n g quanh thời gian p h á p tắc bị như vậy m ộ t kích càng sinh động trên mặt đất từng viên hòn đá nhỏ liên tiếp nổ tung giống như là đốt pháo pháo tựa như đây là bởi vì thời gian p h á p tắc đột nhiên biến hóa để cho những đá này nết hóa từ đó tự bạo h ỏ a d i ễ m p h á p tắc nhanh chóng k h u y ế t tán rất nhanh là đến đức hành hòa thượng bên cạnh đưa hàn áo khác cũng quấn lên được bay phất phới ngu xuẩn a di đ ạ phật tội quá tội quá khóe miệng của đức hành hòa thượng quất thẳng tới sắc mặt âm tình bất định trí kha lại là chẳng nó Cả nếu g ư ờ i i bay lên, t n thiên địa lô bên trong. vào Bất địa lô q á h ắ như cũng k ô n g dám để cho thiên thiên t vẹn vẹn như thế vậy thì thôi cũng không lâu lắm khuyết tán ra hỏa d i ễ m pháp tắc liền bắt đầu giải tán hóa thành một mảnh phiến tia lửa tán rơi trên mặt đất hòa diễm pháp tác tạo thành vòng tròn cũng bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng lần nữa trở lại thiên địa lô trung thiên địa lô lạch cạch một chút đập xuống đất thật sâu lâm vào trong bùn đất lô đỉnh mặt ngoài nhất thời liền xuất hiện sặc sỡ khối dạng gì đức hành hòa thượng sau gót công đức quang hoàn cũng ở đây đồng thời phát ra phanh một tiếng biến mất không thấy gì nữa tại hắn giống như trứng gà như thế bóng loáng trên mặt xuất hiện một khối lao nhân tiêu biểu thiên địa lô hồng quang t r ậ t lóe nhiều bóng ngọn lửa xuất hiện lần nữa ở mặt ngoài ngưng tụ hô một nhóm chữ đưa ngươi pháp danh cho ta ta thay ngươi hành tấu thiên h ạ đức hành hòa thượng hơi n h ữ mày túi đầu xu một nhóm kim sắc chữ viết xuất hiện bần tăng có thể tặng cho một mình ngươi đi tự chị kha thấy những lời này nửa ngày không phản ứng kịp ngược lại là thiên địa lô nội bộ hiện ra một hàng trước tới hắn nói ngươi thất đức thiên địa lô đi theo chị kha nhiều năm như vậy lại sinh ra khí linh ở phương diện chí không lại còn chỉ có hơn chớ không kém keng chị kha dẫn đến một quyền đánh vào thiên địa lô trên nội bích nổ vang rung trời ở bên thai nổ tung thiếu chút nữa đem chính mình cho dao động nất g đi nhanh vận dụng đại nhân cho ngươi ngẫu nhiên truyền tống phủ im i ệ n g ngươi không thấy ta còn thành thạo sao cãi và ta còn không có thua quá chị kha cười lạnh một tiếng từ thiên địa lô c h u n g bước ra một bước xuất hiện lần nữa ở bên ngoài vung tay lên một cái một nhóm chữ ở trước người h i ệ n lên hòa thượng ngươi được không là ngươi đi đức hành hòa thượng hay là đem b ắ t hướng về phía bên này ngươi đi cả nhà ngươi đều được cả nhà ngươi cũng không được chỉ có ngươi được đức hành hòa thượng không nhường chút nào ngươi phía dưới không được phía trên đi ngươi trước mặt không được phía sau đi ta đi ngươi cái này sát hòa thượng một trận d ằ n g co m a n g chiến lần nữa kéo ra lâm k h m ở tạo hóa hồng liên bên cạnh tu luyện đem gần một tháng thời gian một tháng thời hạn còn chưa tới vũ nghiễm liền xuất hiện lần nữa ở thương thành sân ngoại lần này là lâm khâm tự mình đưa hắn tiến cử đến dù sao người này trước mắt coi như là một t o a n đại đầu vừa thấy được lâm khâm vũ nghiễm cả người cũng thở phào nhẹ nhõm may mắn không làm n ư ợ bệnh tại hạ đem các hạ yêu cầu cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết vừa nói từ chính mình tùy thân thế giới lấy ra một cái túi chữ vật ném qua lâm khâm bắt lại thần thức đ ả o qua mừng tích mắt một cái hạ phẩm thần linh mạch một khối to bằng trậu rửa mặt tiểu năm tháng n g i thạch năm cái cực phẩm tiên linh mạch toàn bộ đều t â toàn không thiếu một cái vũ h u n h cực ổ đi trước chân long tông nghỉ ngơi mấy ngày tha cho ta hơi làm chuẩn bị mặc dù v u n g h i ĩ m nóng nảy trong lòng lại cũng không gấp ở mấy ngày nay lập tức gật đầu một cái hướng chân long đỉnh bay đi cố tiểu quân đã tại chân long trước đ i ệ n trở. lâm khâm lập tức trở về đến tinh thần phong những thứ này chung quý trọng nhất dĩ nhiên là năm tháng mại thạch cùng hạ phẩm thần linh mạch sau đó mới là năm cái cực phẩm tiên linh mạch về phần những vật khác đều là thương thành cựu phong thình c ầ u hắn không tính để lại cho mình dùng c h ầ m tư chốc lát hắn thân hình thoát một cái đi tới tinh thần phong bên trái một ngọn núi Nó độ chương a bốn h trăm n k ba mươi đ bốn tiến vào năm tháng đao tông đem năm tháng ngoài thạch đưa vào đỉnh núi bưng một đạo đạo pháp quyết đánh giá hư không trận văn đẩy trời bay múa một tên tiếp theo một tên in vào giữa hư không năm tháng ngoài thạch dần dần che giấu ở giữa hư không tan biến không còn dấu tích lâm khâm ngồi xếp bằng từng món một tài liệu bị hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra trôi nổi tại bàn không rồi sau đó bị tinh luyện d u n g hợp lẫn nhau bị luyện chế thành từng ngọn bốn góc lầu cát bị đưa vào còn lại trên ngọn núi tạo thành từng gian thí luyện tràn g thật sự hai mươi nhánh trung phẩm tiên linh mạch hắn để lại m ư ờ i cái cựu phong mỗi một đỉnh đều có thể phân phối một cái còn lại toàn bộ đều bị trồng vào tinh thần phong trong bụng vì thế đỉnh trung thiên tài địa bảo cung cấp tiên linh khí về phần hạ phẩm tiên linh mạch hắn một cái cũng không tính lưu toàn bộ cho rồi cựu phong về phần như thế nào sử dụng đó là chính bọn hắn chuyện làm xong những thứ này lâm khâm liền không tính lại dừng lại đi tới chân long tông t i ê u t r ờ hồi lâu v u nghiễm nhất khởi động trước người hướng năm tháng đao tông hai người ở hư không đặt đi mỗi một bước đều làm ấ y ngàn trượng khoảng cách tốc độ cực nhanh chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng liền đi tới một nơi liên miên trên dãy núi không đây là một mảnh núi lao từ ngọn đá đao cao vút ở phía trên dãy núi lan tràn vô tận liếc mắt không nhìn thấy bờ bàng bạc đao khí từ nơi này nhiều chút phổ thông đá trong đào tiêu tán đi ra ngưng tụ thành một mảnh mênh mông khí thế vớn quanh ở trên hư không trừ lần đó ra còn mơ hồ tiết lộ ra một cổ năm tháng khí、tức. phản phất đã trải qua vô nhiều năm tháng lễ r ử a tội mang theo năm tháng cảm giác t ă n g thương lâm hình chúng ta đã đến nơi này chính là năm tháng đào tông vị trí vũ nghĩa chỉ phía dưới núi đ à o nhẹ nhàng nói chậm nhất tay vỗ một cái một thanh to lớn đao đá từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra rơi vào phía dưới đ à o trong núi sau một khắc một tiếng ầm vang lớn chuyển ra trên bầu trời xuất hiện một cái nhân hình lối đi một thanh cự đại đao ảnh kéo dài thẳng tắp ở trên lối đi phương phàm là có ý đồ bất chính người thông qua sẽ chém xuống xin mời đi theo ta vũ n g h ĩ làm một cái mời thủ thế dẫn đầu bước vào trong lối đi lâm khâm g ậ t đầu một cái cũng đi theo bước ra một bước tiến vào lối đi hai bên hiện ra từng đạo đ a o ảnh mỗi một đạo cũng hàm chứa vô cùng năm tháng khí tức cùng uy năng những thứ này đ a o ảnh là ta tông các đời cường giả lưu lại hình chiếu mỗi một chuôi cũng ẩn chứa đem khi còn sống phần lớn uy năng vũ nghĩa một bên tiến tới một bên giải thích quan sát những thứ này đ a o ảnh lâm khâm ngược lại là rất là cảm thấy hứng thú chỉ chốc lát sau hai người liền thông qua đ a o ảnh lối đi tiến vào một nơi bên trong tiểu thế giới nơi này chính là ta năm tháng đạo tông chỗ vũ n g h ĩ chỉ phía dưới một mạng lớn kiến trúc nói lâm khâm nhắc mắt nhìn đi đó là suy tư không phải tương đương sang trọng mà là rất kiếm được đồ lậu đại khái liền cùng ban đầu đại địa thôn không sai bịt lắm không chỉ có kiến trúc hư hại được rất nghiêm trọng dân cư cũng rất ít gần như không thấy được mấy cái tông môn đệ tử tại h à n h đ ầ u các người năm tháng đào tông so với người miêu tả còn phải đổ nát lâm khâm thẳng thắn nói vũ n g h ệ m bất đắc dĩ lắc đầu một cái năm tháng đào tông công pháp yêu cầu cực cao nội tính chiêu thu đệ tử điều kiện cũng tương đương hà khắc lâu này biến thành bây giờ d á n g vẻ bất quá ngoài mặt mặc dù như thế nội tình vẫn ở chỗ cũ nếu không chúng ta cũng không thể giữ vững đến bây giờ lời này lâm khâm rất là đồng ý tuy tùy tiện tiện liền lấy ra như vậy nhiều đồ tốt quả thật không phải bình thường thất vận tông môn có thể so với so với đều là bắt vận thế lực năm tháng đao tông chỉ sợ nhiều không bằng đây chính là tuần hoàn ác tính đương nhiên lâm khâm cũng sẽ không tùy tiện liền chỉ ra như vậy sẽ có vẻ không lễ phép đi thôi ta tông trưởng môn hẳn đã đang chờ ngươi rồi vũ n g h i ễ m chỉ một tòa tràn đầy năm tháng khí tức phòng trệt nói nhà này phòng trệt nhìn cũng rất đổ nát trên mặt tường khắp nơi là dấu vết l u ô lộ tựa hồ gió thổi một cái liền có thể đem thổi ngã hai người rơi vào thôn trang cửa dọc theo trung gian đường đá đi vào chỉ chốt lát sau hai người liền đứng ở nơi này tòa đơn độc cửa phòng trệ cùng nhau đi tới lâm khâm cũng chỉ gặp tam cái đệ tử trẻ tuổi cũng đều là v u nghiễm đồ tối bối hai người vừa mới đứng lại cửa phòng liền bị một tiếng kéo kẹt từ trong mở ra một tên bề ngoài nhìn hơn sáu mươi tuổi cường tráng l ã o nhân xuất hiện ở cửa ít hơn hắn lại là n g ư ờ i tìm đến người tài giỏi l ã o nhân nhìn hai người b ì m c ư ờ i hỏi là trưởng môn hắn gọi lâm khâm thu vi sâu không lường được ánh mắt của lão nhân rơi vào lâm khâm trên người trong mắt thần quang l o ạ lên chật gật đầu một cái ngươi nói không tệ quả nhiên là sâu không lường được tất cả vào đi lâm tiểu hữu nơi này đơn sơ mong rằng bỏ qua cho tùy tiện ngồi trường môn khách khí lâm khâm đi vào cửa bên trong một cổ năm thang khí tức đập vào mặt cho dù lấy hắn tiên linh thể hậu kỳ cường hãn một thân cũng không khỏi hơi chấn động một chút có chút cảm giác khó chịu c h ậ t liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi vào ở một bên trên ghế tùy ý ngồi xuống vũ n g h i ễ m cũng đi vào tới đến lao giả bên người đứng lại lao giả ngồi tại cầm đầu một cái trên ghế thái sư lúc này mới ấm áp hỏi lâm tiểu hữu tin tưởng ít hơn đã đem sự tỉnh tiền nhân hậu quả cũng nói cho ngươi ngay rồi ta cũng không có những chuyện khác phải đ ó n đại chỉ có một c lá lá bộ. Bộ, bộ, bộ tổ ngươi n h tiên tiến vào năm tháng tam trọng cảnh tìm hiểu lúc tự nghĩ ra một môn ngụy thần thông năm tháng tam đao nếu như lâm tiểu hưu yêu cầu lời nói Ta đã như vậy lão phu cũng không bắt buộc hy vọng ngươi hết thể thuận lợi vừa nói nhấc tay vô một cái lấy ra một mai ngọc giản ngọc giản bị dẫn dắt bay tới lâm khâm trước mặt bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay đây là tiến vào năm tháng tam trọng cảnh lệ bài chỉ cần đem thần thức dọ vào trong đó liền có thể kích hoạt cũng đưa ngươi kể cả nhục thân cũng truyền t ố n g vào đi dĩ nhiên chỉ có ở năm tháng đao tông mới có thể kích hoạt ra khỏi nơi này liền mất đi tác dụng ngọc bài tạm thời liền giao cho lâm tiểu hữu bảo quản lúc nào đi vào do tiểu hữu ngươi tự làm quyết định ta trước hết để cho ít hơn an bài chỗ ở cho ngươi lâm khâm đem ngọc giản ném vào chữ vật giới chỉ, chắc tay kia liền đa tạ trưởng môn lao giả gật đầu một cái liền chậm rãi nhắm lại con mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần thấy vậy lâm k h m đứng n ô i thế nào lên niên cấp nhân đều là này tấm lòng dáng hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương bốn trăm ba mươi lăm tuế nguyệt đao tông thay đổi vô nghiễm lộ ra một cái biểu tình ấ y n ấ y dẫn lâm khâm rời đi nhà này kiến trúc ngay tại đóng cửa lại một s á t na lão giả lần nữa trợn mở con mắt thấp giọng l ầ m b ầ m năm tháng pháp tắc lại không ảnh hưởng tới hắn nục thân hơn nữa tính cách lạnh nhạt rộng đến khó trách hít hơn hết sức đề cử cũng được nếu quả thật có thể từ năm tháng tam trọng cành trung đi ra lão phu sẽ có phần đại lễ tặng cho ngươi lão giả vẻ mặt cô đơn sau đó một tiếng thở dài tự trong nhà vang lên vang v ngoài cửa trên đường phố lâm khâm cùng vũ nghiễm s o n g vai dọc theo đường phố tiếp tục trước đi sâu vào mặc dù t u ế n g u y ệ t đao tông rách nát không chịu nổi bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ như tàng thư cát đan phòng luyện khí phòng toàn bộ đều có lâm khâm vừa cùng vũ nghiễm nói chuyện với nhau vừa quan sát bốn phía hắn có thể khẳng định nơi này là một cái tùy thân thế giới chỉ bất quá phần lớn địa phương đều một mảnh tàn cối chỉ có t u ế nguyện đao tông chung quanh còn cất giữ có một con đường sống lâm khâm có thể khẳng định chưa tới nhiều chút n à y giờ ngay cả nơi này cũng sắp hóa thành phế tích dù là t u ế nguyện đao tông nhân không rời đi cũng không khả năng lại người ở cái này tùy thân thế giới gần sắp chết đi không lâu lắm vũ n g h i ệ m đem lâm khâm dẫn tới một tòa quảng trường bên giới toàn bộ tông môn chỉ có nơi này bị trận pháp bao phủ rộng rãi tràng trung ương vị trí thẳng đứng một tôn lớp mười hai cha vợ hình pho tượng đây là người nam tử tóc dài phiêu phiêu áo quần tung bay trong tay sách một thanh đại đao khí thế nghiêm nghị đây là tuế nguyệt đao tông khai tông tổ sư đại thúc đồng vũ n g h i ệ m đầu tiên là hướng pho tượng không người thi lễ lúc này mới giới thiệu lâm khâm nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy đ i ê đỉnh đầu tượng vô cùng hương hoảng ư n g tụ nhìn một cái nhìn lại tựa như cùng nhìn thấy một mả chỉ bất quá những cảnh tượng này bị rất tốt ẩn giấu đi tầm thường tu sĩ căn bản không nhìn thấy lâm khâm trong lòng than thẩm không hổ là bắt vận thế lực thương thành sơn trước mắt căn bản là không có cách so sánh với hồi lâu sau vũ nghiêm nói lâm hình trước an bài chỗ ở cho ngươi tạm thời ở đánh đoán lúc nào tiến vào năm tháng tam trọng cảnh trước thời hạn cùng ta chào hỏi tại hạ cũng phải vì lâm hình thực tiễn cũng tốt ta vừa v ậ n cũng phải suy tư một phen tùy ý tìm một nơi yên tĩnh là được lâm khâm quả thật có chút sự tình cần phải chuẩn bị dù sao năm tháng tam trọng cảnh cùng năm tháng pháp tắc có liên quan không thể không coi trọng vũ n i ê m gật đầu một cái lâm minh đi theo ta chật hai người vòng qua quảng trường dọc theo đường phố đi lại ước chừng thời gian một n é n nhang liền tới đến một cái nhà độc lập sân nhỏ nhà này sân nhỏ mặc dù là phương pháp luyện khí luyện chế lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tường ngoài đã sớm sặc sỡ không chịu nổi cho dù là dùng bây giờ phương pháp luyện khí luyện chế lần nữa cũng khó khôi phục đem dạng nguyên thủy lâm minh tạm thời thì ở lại đây đi có cần gì cứ việc nói vũ n g h i ệ m đem lâm khâm dẫn dắt sân nhỏ bên ngoài nhìn rất đổ nát bên trong ngược lại cũng không chút tạp chất trình tề lâm khâm cũng không khắc khí tùy tiện chọn rồi một căn phòng ở lại rất nhanh thì v u nghiễm cáo từ rời đi không hổ là năm tháng tu luyện pháp tắc tông môn chỉ là nhất phương bàn đá cũng tản mát ra năm tháng khí t ứ c lâm khâm đưa tay đặt ở bên trong tiểu viện đặt vào nhất phương trên bàn đá thấp giọng t h a n thở hắn chậm rãi nhắm lại con mắt sau một lúc lâu mở ra trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kỳ dị này đá vương bàn bên trong lại cất giấu một đạo năm tháng vết đao hắn dùng ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng vết ve quả nhiên cảm thấy một đạo nhàn nhặt đ i ệ đao vết đầu ngón tay từ vết đao bên trên vệt qua ở trước mắt hắn phảng phất thấy một đạo sáng ngời đ i ệ đao quang phá vỡ tinh không chém thẳng vào mạ tới hắn bên hai như là chuyển tới ken một tiếng vang nhỏ ánh đao nổ nát vụn lâm khâm trước mắt ánh đao tiêu tan không thấy mà trên mặt bàn đạo kia vết đao cũng dần dần phai đi cuối cùng thẳng đến biến mất đáng tiếc chỉ là một đạo nhàn nhạt, nhạt vết đao nếu như sâu hơn một chút có lẽ là có thể lĩnh nộ g ra một điểm gì đó tới rời đi bàn đá lâm khâm đi vào căn phòng bắt đầu ngắn ngủi nghỉ ngơi tuế nguyệt đao tông điệu rất ít người hơn nữa vòng ngoài đều bị hoàn toàn tĩnh mịch bao vây đêm khuya lộ ra đặc biệt một thể lâm khâm ở trong phòng ngồi xếp bằng ngồi xuống một đó hư hào bị ngạn hoa từ từ nở rộ hông hà âm ú n g như là có một tòa hồng ti t r u n g quanh rời rạc trạng thái năm tháng phát tắc bị bị ngạn hoa hấp dẫn chậm rãi tụ tập thành đoàn từ lâm khâm đỉnh đầu tới xuống theo thời gian đưa đ ẩ y bị ngạn hoa màu sắc bộ u c phát đỏ tươi gớt át đang lúc này một tiếng kinh tiên động địa vang lớn tự trong hư không vang lên kèm theo gầm lên giận dữ đem chọn cái tuế nguyệt đao tông nhân đều kinh động vũ nghiễm còn ta nữ nhi mệnh tới ngay sau đó lại vừa làm ộ t tiếng vang thật lớn vang lên một trận năm màu thải hồng bổ ra hư không ráng lâm xuống hướng phía dưới thôn hung hăng chém tới t i ê u công chủ chấm đã một cái thanh âm giản u a vang lên một đaoáng loáng ánh đao phóng lên cao cùng năm màu thải hồng đụng vào nhau. Tông. trên bầu trời bóng người càng phát ra rõ ràng đây là một cái người đàn ông trung niên cao lớn uy nghiêm quanh thân cũng tản mát ra một cổ thượng vị giả khí thế ở sau lưng của hắn nổi lơ lửng năm cái linh vũ tổng cộng năm loại màu sắc năm loại phát tắc gần đó là một cái hình chiếu nhưng là đem tản mát ra khí thế tuyệt đối không phải chuyện bừa lâm k h â m g trận mở con mắt ánh mắt xuyên thấu qua nóc nhà rơi vào này cái pháp bảo bên trên, một đây là vật i ệ c q u nếu như không nhìn lầm lời nói hàn gọi là ngũ cầm thần quang thiên vũ đối phương chẳng lẽ chính là ngũ hành thiên cung xem ra ta có cần phải trước thời hạn tiến vào năm tháng tam trọng cảnh tránh này tranh vào vũng nước đ ủ nghĩ tới đây lâm k h â m g i ơ tay lên lấy r a kia mai ngọc giản hàn đ ố i v ớ i tiến vào năm tháng tam trọng cảnh cũng không quá lo lắng chỉ cần có thể đi vào sẽ có biện pháp đi ra đang lúc này lại vừa là một tiếng ẩm vang vang lớn toàn bộ tùy thân thế giới kịch liệt chấn động suýt nữa bị đánh vì chòng đó một đạo công kích rơi vào trong thôn mặt đất trực tiếp hở ra một đạo dài đến trăm trượng kẽ hở gần như đem điều này mục nát đổ nát thôn nhỏ chia ra làm h a i không thể đợi thêm nữa rời đi trước lại nói lúc này không chậm trễ thời gian nữa t h â n thức tiến vào ngọc giản ngay sau đó một đạo quang mang đưa hắn bao phủ sau đó cả người đều bị hút vào tan biến không còn dấu tích ngọc giản lóe lên mấy cái chậm r a i từ trong hư không dần dần không nhìn thấy cùng biến mất lâm k h m xuất hiện ở một mảnh màu xám thế giới mù mị chính giữa nơi này không có cây cối chỉ có đá khắp nơi đá hơn nơi những đá này cũng không phải là hoàn chỉnh có chút đã bị đánh thành hai nửa trọng yếu nhất là nơi này khắp nơi sặc sỡ bất kể là đất sét hay lại là đá gần đó là ven đường một gốc cỏ nhỏ cũng tràn đầy dấu vết loang lổ đồ vật bình thường căn bản cũng không có thể ở chỗ này sinh tồn lâm khâm giơ tay lên trên người hắn mặc dù không có dính nơi này sặc sỡ khí tức nhưng cũng cảm thấy có chút khó chịu hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tăng à, ngoan t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu bị buộc mở ra năm tháng bí cảnh lật bàn tay một cái một đạo kiếm khí bị hắn dùng ngón tay bắn ra mà ra kiếm khí pha không phát ra tiếng thét nhưng mà chỉ bắn ra một trượng còn đó liền bị nơi này không chỗ nào không có mặt năm tháng pháp tắc mục nát tan giã lâm khâm nhìn vòng quanh b ố n phía nhẹ nhàng bước ra một bước ồ ngay tại hắn chân phải d ấ m đạp trên mặt đất trên bùn đất thời điểm một đạo lâm liệt ẩn chứa năm tháng pháp tắc đao khí từ lòng đất hướng lòng bàn chân bộ tới lâm khâm chân phải rung một cái một cổ bàng bạc lực lượng hướng xuống lòng đất đem cái này đao khí chân vỡ thật là kỳ lạ địa phương p uy lực rất yếu nhưng cũng tạo thành liên miên bất tuyệt công kích tựa như cùng là văn ruồi nhặng một dạng thật là nhiễu nhân đương nhiên đây cũng là đối với hắn tới một loại tu sĩ đi vào cũng phải cẩn thận đường đối quẹt làm bị thương r a thịt bị đao khí xâm vào thân thể không bao lâu thân thể cũng sẽ bị năm tháng p h á p tắt b ụ g nát lâm khâm về phía trước tung bay đi tới một tảng đá lớn phụ cận một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ ở đá trong kẽ h hở tương n g n h sinh trưởng đây là hắn tiến vào nơi này lần đầu thấy được không có bị năm tháng khí t ứ c ăn mòn thực vật gốc cây này cỏ nhỏ chỉ có hai phiến diệp tử phiến lá rộng mà mỏng hai phiến diệp tử phần gốc dính chặt vào nhau tột đ ỉ n h hướng hai bên t ạ n ra lâm khâm trôi lơ lửng ở đá một bên đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm trong đó một mảnh diệp tử tính bền dẻo rất mạnh hắn phải dùng sức mới có thể đem phiến lá t vừa mới bông tay phiến l á n mạnh đạn hồi một đạo lăng liệt đao khí từ trong đó bắn ra chém về phía lâm khâm ngón tay cái này đao khí ẩn chứa cực kỳ dày đặc năm tháng phát tắc lại sắc bén dị thường ngay cả không gian như là đều bị xé ra một đạo rất nhỏ kẽ hở lâm khâm không có đem c h ấ n vỡ mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm chỉ n g h e phanh một tiếng nổ vang năm tháng đao khí ở đầu ngón tay nổ tung hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ tiểu đao tức phân tán m ộ n phía lâm khâm ngón tay hơi dung cảm thụ truyền tới lực đạo thầm nghĩ trong lòng ước chừng tương đương với siêu phàm cảnh hậu kỳ lực công kích coi như không tệ nếu như mặc cho trưởng thanh t i ế p có lẽ có thể chém tố giới cảnh cũng không nhất định hắn không có đi động gốc cây này cỏ nhỏ đối những người khác mà nói đây có lẽ là khó lường thiên tài địa b ả o lại đối với hắn vô dụng không cần lãng phí thời gian năm tháng tam trọng cảnh là trọng điệp chung một chỗ ba cái không gian chỉ có lĩnh ngộ năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất mới có thể dùng một thức này bổ ra không gian tiến vào năm tháng tam trọng cảnh đệ nhị trọng cảnh muốn phải tìm được thức thứ nhất cũng đem lĩnh ngộ cũng không có biện pháp rất tốt chỉ có thể nhìn cá nhân duyên phận lâm khâm cũng không có đầu mối chỉ có thể ở khắp nơi rong rồi tìm cơ duyên tuế nguyệt đao tông đao ảnh đầy trời bay múa tựa như một cái cự xoáy nước lớn đem phía dưới tiểu sơn thôn bảo vệ ở bên trong vũ nghiễm cùng với gần năm mươi vị đồng tông m ô n nhân đều tụ tập ở trên quảng trường cầm đầu chính là tuế nguyệt đao tông tông chủ thái thúc minh gần bây giờ đó là trên mặt hắn vẫn không có một chút t ứ c giận bình tĩnh như nước gần trăm đạo cao lớn bóng người hiện ra ở giữa hư k h ô n g nhìn xuống phía dưới b à n g bạc tiêu sát khí tràn ngập thiên địa cha vũ nghiễm cắn răng la lớn im miệng ngươi không có tư cách như xưng hô này ta một tiếng thanh em p ẫ n nộ vang vọng đất trời vũ hành thiên cung cung chủ tiêu nằm ánh mắt rơi vào trên người vũ nghiếm lộ ra đặc biệt phẫn nộ. vũ nghiễm ngươi chính là như vậy bảo vệ ta nữ nhi lạp nhi lâm vào năm tháng tam trọng cảnh bên trong các ngươi tuế nguyện đao tông ước chừng kéo gần trăm năm không có chút nào công tích không nói liền một chút tiến triển cũng không có bây giờ lạp nhi hồn bài xuất hiện với nước sắp v ỡ lạc ngay hôm đó lên ta ngũ hành thiên cung cùng các ngươi lại không nửa điểm dây dưa dễ má tiêu ngắm sau lưng năm cái linh vũ tùy phong tung bay phát ra thử trùng trông r i e o âm thanh chấn động hư không ba ngày sau ta bản tôn nhất định đích thật tới đặt bằng này năm tháng sơn dùng các ngươi máu tươi gột rửa lạp nhi hồn bài t i ê u tông chủ có thể hay không nghe lão phu một lời thái thúc minh nhìn trong hư không tức giận chung tiêu tiêu ngắm khẽ thở dài một hơi lớn tiếng hỏi không cần nhiều lời b u ổ n tọa sẽ không lại hạ thủ lưu tỉnh ngày xưa tình c ả m bắt đầu từ bây giờ tan thành mây khói chúng ta đi tiêu ngắm lưu lại những lời này sau xoay người bước ra một bước thân ảnh biến mất ở hư không những người khác cũng dối dít đuổi theo tiếp liền rời đi thái thúc minh lại vừa là một m tiếng thở dài tông chủ tiêu c u n g chủ cho chúng ta thời gian ba ngày có lẽ sẽ có chuyện cơ cũng không nhất định bên cạnh một danh người đàn ông trung n i ê n lên tiếng an ủi thái thúc minh lắc đầu một cái Hỏi người ơ i biết do hắn tại sao làm ra như thế tính, lại phải đợi tiên tài hội tới thế tĩnh, tam do sao hắn như n sao? ra làm ư độc g đàn ông trung niên vẻ mặt mờ mịt một bên v u nghiễm sắc mặt rất khó nhìn sở dĩ làm ra như thế động tĩnh chính là muốn đem chúng ta năm tháng sơn vị trí bại lộ với chúng để cho những người khác biết rõ chúng ta ở chỗ này thái thúc minh nhìn về phía trong hư không đạo k i u bị phép mở lại thật lâu chưa từng khép lại kẽ hở tiếp tục nói hơn nữa hắn còn nghĩ phía thế giới này bổ ra một kẽ hở chúng ta căn bản không làm được trong ba ngày đem tu bổ hoàn thành hắn là muốn mượn người khắc tay tiêu hao chúng ta lực lượng chúng ta chỉ sợ khó mà trải qua nguy cơ lần này rồi tại sao có thể như vậy người đàn ông trung niên lúc này mới vẻ mặt sợ hãi tông chủ ta đi cấp lâm huynh nói một tiếng để cho hắn trước thời hạn tiến vào năm tháng tam trọng cảnh vũ nghiêm nói không cần hắn đã tiến vào thái thúc minh lắc đầu nói nếu như lâm huynh có thể trong thời gian ngắn tìm tới nhược lạc có lẽ còn có cứu giúp khả năng thay đổi lần này k h â n phục vũ nghiêm nói lời này thời điểm lộ ra chút khao khát cùng thời điểm có đối với đạo lữ lo lắng hôn bài vỡ vụn chỉ có một cái khả năng đó chính là đối phương thần hồn bị thương nặng nản cân treo sợi tóc một ngày sau năm tháng phụ cận sơn quả nhiên xuất hiện không ít âm thầm kẻ nhìn lén trong đó một bộ phận lớn là cùng vì bắt vận thế lực nhân còn có một phần nhỏ chính là thất vận thế lực về phần thất vận dưới đây thế lực căn bản cũng không có tư cách tham dự vào thái thúc minh không có đi tu bổ t i ể u thế giới không gian liệt phùng làm như vậy ngoại trừ tiêu hao tự thân nội t ì n h ngoại không có bất kỳ tác dụng vẫn là trung ương quảng trường tuế nguyệt đao tông một chúng tu sĩ lần nữa tụ tập vùng thế giới nhỏ này bầu trời tường đạo mịt mờ thần thức qua lại quá nhìn lá gan cũng càng ngày càng lớn Tông chủ, tiếp theo chủ, Kế thái r ư ớ c c mắt, ỉ có đem t h n thúc rộng mở, đ minh, minh trong i n bên t lấy ư mắt quang mang trận lóe nhàn nhạt, nhạt trả lời hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang tru t á i tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương bốn trăm ba mươi bảy bị chém rụng đã qua bí cảnh nhưng là ta sợ những người đó lòng tham không đáy vẹn vẹn mở ra một cái năm tháng bí cảnh sợ sẽ đưa tới càng nhiều dòng n ó vũ nghiễm không khỏi lo âu nói thái thúc minh gật đầu một cái cho nên chúng ta không thể biểu hiện quá mức mềm yếu thích hợp thả ra một ít nội tình đi ra chấn nhiếp những người này ý ngơi ư là trong lòng vũ nghiễm động một cái ngược lại hỏi mời ra năm tháng t h i ê n nhận p h ạ m làm muốn xông vào tới tu sĩ một luồng chém chết thái thúc minh trong mắt hàn quang l o i lên q u a n thân năm tháng pháp tắc p h o n trào chỉ có ngay h ư vậy. Một n ư trưởng ờ i l o khao khác gật đầu đồng ý những người khác khát. những ánh Những cũng gật đồng người gật người dít mắt đầu đều đầu, n ý dối lộ ra vẻ à mặc năm gặp có cơ có được, kích dù danh đều động qua nghe tháng thiên nhận danh tiếng, lại không từng từng thấy, như thế có cơ hội có thể gặp được, trong lòng tự nhiên kích động vạn phẩn. Ngay thấy, thế hội thể tự lại sau đó mọi người liền lần nữa tàn đi thái thúc minh cũng một mình rời đi vì mời ra năm tháng thiên nhận làm chuẩn bị lâm khâm đi tới một khối lớn chừng b à n tay vũng nước trước đây là tiến vào nơi này một ngày tới nay lần đầu thấy được một nước vũng nước mặt ngoài xóm gợn lan tan đưa hắn bóng người ảnh ngược trong nước lâm k h m đưa tay nhẹ nhàng chấm chấm vũng nước phanh một tiếng nổ t u n g tạo thành một mảnh đào khí v ọ t tới bị ống tay á o của hắn vung lên toàn bộ đẩy đến một bên doanh ở một bên trên mặt đất đem mặt đất đánh ra từng cái hố sâu nhìn lại vũng nước thủy đã toàn bộ biến mất chỉ lưu lại một cái khô khốc cái hố nhỏ đây nếu là bị tố đạo cảnh dưới đây tu v i tu sĩ c h ẳ n g được dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái rỗ từ cái hố nhỏ bên trên bay đi tiếp tục thâm nhập sâu t r u n g quanh đều là giam khắp nơi năm tháng phát tắc căn bản không biết là từ chỗ nào tiêu tán đi ra tựa hố nơi này bất kỳ vật gì cũng ẩn chứa năm tháng phát tắc trí lực có thể tụ tập thành khí nhọn hình l công kích đây ụ n chẳng g h là i qua m ộ nguyệt nhận quả hơn nữa còn cũng không phải là tầm thường nguyệt nhận cây ăn quả tầm thường nguyệt nhận quả nuốt vào sau đó có thể ở trong người ngưng tụ một đạo tiên thiên đao khí uy lực cùng tiên thiên kiếm khí tương đương mà trước mắt trái cây rõ ràng không giống bình thường ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năm tháng đao khí dùng mấy viên có lẽ có thể để cho ta lĩnh nộ ra một tia năm tháng p h á p tắc trong lòng nghĩ như vậy hắn liền nhấc tay v ộ một cái một quả lôi cầu từ lòng bàn tay chậm rãi hiện lên cùng lúc đó một quả nguyệt nhận quả chung quanh cũng bị một tầng lôi màn bọc lại d â y đặc năm tháng đao khí từ trong đó bắn ra đánh vào lôi màn trên nội bích khuấy động lên tầng tầng rung động v y lực không tệ tương đương với tố đạo cảnh trung kỷ lực công kích bị lôi màn bao lấy nguyệt nhận quả đột một biến mất xuất hiện ở lâm khâm lòng bàn tay tia tia lôi điện quấn quanh trên đó đang lúc này hư không đ ba bóng người từ trong khe rớt xuống đây là ba gã tuổi tác lớn nhỏ cùng dáng ngoài mỗi người không giống nhau nam tử một người trong đó đầu trung đẳng tặc mi thử nhãn khoe miệng dài một nốt d ồ i đen c n ở sau lưng một thanh trắng khuyết thanh cao hai người khác mặc giống nhau t i ể u chế thức thanh trường bảo màu xám một người đầu đội cao quan phía sau treo một cái thuần màu sắc trưởng lăng một người khác vóc người ngươi thấp hơn mang một đôi vàng nhạt bao tay tay trái nắm một cái màu trắng trưởng tiên là n g n g u y ệ t nhận đạo quả thụ vung tay bảo này thuộc về ta thất vận lụa trắng tông thân treo trưởng lăng nam tử một tiếng quát chói t a i phía sau lụa trắng tử hư không quân xuống hóa thành một cái màu trắng quét hướng lâm khâm trong tay n g u y ệ t nhận quả t ậ c mi thử nhãn nam t ử h ắ t h ắ t một tiếng cười quái dị phía sau màu xanh trường đao phóng lên cao ở bán không quay tít một vòng lại trước một bước chém về phía lâm khâm n â n g n g u y ệ t nhận quả tay trái lâm khâm nhìn về phía công kích hai người mình có chút b u ồ n cười tay trái một phen n g u y ệ t nhận quả biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó con ngón búng ra k e n một tiếng v a n g nhỏ chém tới màu xanh trường đao bị hắn chỉ một cái liền đâm ra một cái lỗ thủng bảo quang mất hết rơi xuống đất tật mi thử nhãn nam tự hét thảm một tiếng trong mắt tràn đầy hoảng sợ thân hình thoát một cái liền đợi bỏ chạy lâm khâm nhìn một cái đối phương không gian xung quanh trong nháy mắt bị giam cầm ngay cả biểu tình kinh hoàng cũng đều giam cầm ở trên mặt sau một khắc không gian sụp đổ đem này người trực tiếp c u ố n vào liền hét thảm một tiếng đều không phát ra liền trực tiếp biến mất hai người khác thấy vậy bị dọa sợ đến vong hồn bốc lên xuất thủ người kia còn muốn c u ố n đi l ồ i trắng lại phát hiện mình không nhúc n í c h được phát ra kinh hoàng teo to lâm khâm cũng không thèm nhìn tới c o ngón tay bắn liền lưỡng đạo chỉ kính bột m i ệ n g bắn ra đem hai người khác mi tâm xuyên thủng trong nháy mắt toi mạng ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị mẫn diện năm tháng tam trọng cảnh không phải t u ế nguyện đao tông bí cảnh l y ư tại sao có thể có những người khác đi vào còn là nói tuế nguyệt đao tông đã bị diệt môn được rồi t r ư ớ c không suy nghĩ những chuyện này việc cần k i ế p trước mắt là t r ư ớ c tìm hiểu ra năm tháng phát tắc lúc này khoanh chân ngồi xuống đem một quả nguyệt nhận quả nhét vào trong miệng thịt quả vào miệng tan đi hóa thành từng đạo l ạ n h như băng nước chạy lưu vào cổ họng sau đó chạy qua kinh mạch khuyết t á n tới toàn thân rất nhanh một quả nguyệt nhận quả liền bị luyện hóa hấp thu ngay sau đó là quả thứ hai quả thứ ba theo quả thứ tư xuống bụng một tia lãnh đạm yếu năm tháng phát tắc xuất hiện ở chung quanh lâm khâm trận mở con mắt đưa ra một cái ngón tay theo hắn dẫn dắt này tia năm tháng phát tắc ngưng tụ thành dây nhỏ quấn quanh ở đầu ngón tay đi hắn một chỉ điểm ra cái này p h á p tác hóa thành khí kình b ắ n ra hung hăng đánh vào cách đó không xa trên một khối nham thạch kèm theo một tiếng ầm vang lớn chuyển ra nham thạch bị khí kình đánh ra một cái lỗ thủng to cửa h a n g chung quanh nham thạch bị năm tháng p h á p tác ăn mòn cho bụi như tuyết trắng tung bay còn chưa đủ lâm khâm lắc đầu một cái từ dưới đất đứng lên bước ra một bước ngay lập tức đi xa hắn phải tìm càng nhiều n g u y ệ t nhận cây ăn quả lại vừa là tiểu quan đường này hắn lần nữa tìm tới một viên nguyện nhận cây ăn quả phía trên trái cây càng nhiều đã tới là một quả đem những trái này toàn bộ dùng sau trong lòng quyết định chủ ý hắn liền đem chính mình nhận dấu ở giữa hư không bắt đầu thử sau một nén nhang lâm khâm thân thể run lên manh trợn mở con mắt lại bị chém rụng rồi đã qua cho dù dùng thời gian p h á p tắc thời gian hồi tưởng cũng khó mà tìm lâm khâm không khỏi trầm âm chỉ chốc lát sau hắn chậm dại đứng dậy sau đó bước ra một bước một đoá bị ngạn hoa ở lòng b à n chân nở rộ một trận hồng tiểu sâu không mà ra thông hướng không biết nơi hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương bốn trăm ba mươi tám rời rạc ở năm tháng trường hà trung một đạo ánh đạo một đậm đà năm tháng phát tắc khí tức ở hồng tiểu hai bên tràn n ậ p ý đồ xâm nhập đi vào lâm khâm chân đạp bị ngạn hoa dọc theo hồng tiểu đưa về phía không biết nơi không ngừng tiến tới năm tháng khí tức giống như nộ hải côn đảo không ngừng đụng hồng tiểu hai bên toàn bộ mặt cầu đều tại k h ẽ chấn động hắn bị ngạn thần thông vẫn không thể thi triển ra toàn bộ huy năng nhất thời cũng cảm giác thân thể hai bên bị một cổ lực lượng kinh khủng đẻ ép xương cánh tay cũng xoẹt rộ ẹt van g rội đây nếu là những người khác chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đẻ ép thành bánh nhân thịt lâm khâm không ngừng tiến tới thân chịu áp lực càng ngày càng lớn phản phất đệ một tòa liên miên d a n núi vĩnh viễn đi không tới cuối hơn nữa theo thời gian đưa đầy năm tháng khí tức bắt đầu dần dần xâm phạm đến hồng tiểu bên trong bị ngạn ho Từng lâm khâm nhũng mà mày cho dù vận dụng bị ngạn thần thông vẫn không có phát hiện năm tháng tam trọng đao thần thông bất kỳ đầu mối nào trở lại dưới chân bị ngạn hoa xuất hiện lần nữa hồng tiểu mắc hướng không biết nơi lâm khâm bóng người bắt đầu mơ hồ sau đó tan biến không còn dấu tích chỉ chốc lát sau hắn xuất hiện lần nữa vẫn là nguyên lai phương trở lại hắn thân ảnh biến mất sau đó xuất hiện lần nữa nơi này có nhiều chút c ổ q u á i không chỉ là đã qua bị chém đ ứ c hơn nữa còn ngẩng đầu nhìn về phía hư không cùng trước như thế vẫn làm à u xám mù mịt một mảnh hắn lại cảm thấy chút khác t h ư ờ n g bị ngạn thần thông tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng ngăn cách vi năng đang lúc này mấy chục đạo không gian kẽ hở trải rộng ở giữa hư không lần lượt từng bóng người từ trong đi ra hướng bốn phương tám hướng khuyết tản hắn ra trong những người này cũng không có lâm khâm thật sự bái kiến t u ế nguyệt đao tông tu sĩ t u ế nguyệt đao tông xem ra là đem chỗ này bí cảnh hoàn toàn mở ra cấp tốc với áp lực hay lại là những nguyên nhân khác lâm khâm nghi ngờ trong lòng lại không có trong vấn đề này q u é n q u y ế t bước chân hắn động một cái liền chuẩn bị tiếp tục tại các nơi đi thử vận khí một chút một đạo lăng liệt đao khí đột nhiên từ một cái phương hướng xuất hiện cũng từ trong hư không càn quét mà ra có chút tu sĩ、si、dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đao khí quét t r ú n g trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn thần hồn trong nháy mắt hy bể thi thể từ hư không rơi xuống lâm khâm trong lòng hơi động bước ra một bước hướng đao khí quét tới ngọn nguồn bước ra một bước không gian phát tắc phun trào hắn tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới chân trời hắn làm việc lớn như vậy ngay lập tức sẽ đưa đến chung quanh năm tháng đao khí không ngừng hội tụ tạo thành từng đạo liên miên đ a u lãng công kích mà tới đều bị hắn co ngón tay bắn liền toàn bộ đ ậ p bay rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một cái hẹp dài thung lũng bầu trời liếc nhìn lại điều này thung lũng lan tràn số m ộ ư ơ i km từ dưới chân trong dãy núi đi ngang qua mạ qua dọc theo hướng cuối trần trời lúc này đã có không ít tu sĩ đứng ở thung lũng hai bên nhìn về phía thung lũng sâu bên trong nội bộ phảng phất có một cái lô đen đem sở hữu ánh sáng toàn bộ chiếm đoạt tản mát ra lạnh giá u ám khí tức trừ lần đó ra còn có bảng bạc năm tháng kh từ bên trong tiêu tán đi ra một tên tu sĩ sử dụng pháp bảo hướng bên trong c ố c bộ đập tới chỉ nghe phanh một tiếng đụng phản phất là đập vào trên mặt tường toàn bộ thung lũng cũng khẽ run lên rồi sau đó một đạo b ả n g bạc năm tháng đao khí liền từ trùng bắn ra không chỉ có đem pháp bảo đánh thành hai nửa ngay cả tên kia tu sĩ cũng bị t ứ c mất đầu năm tháng đao khí không có vì vậy biến mất ngược lại phóng lên cao từ trong hư không càn quét mà qua bay về phương xa lâm khâm ánh mắt rơi vào phía dưới những người đó trên người phát hiện bốn cái khí tức dị thưởng cường đại tu sĩ một là người mặc nguyện sắc trường bảo người đàn ông trung niên tướng mạo một dạng biểu tình ấm áp Lâm l Khâm người thứ ba cũng là một cái người đàn ông trung niên nhìn k i trưởng tướng có lâm khâm đã từng bãi kiến ngu ngâu giống nhau đến mấy phần trên người quấn vòng quanh đậm đà khí tức tử vong một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng hẳn là hình tử thiên cung cờ giả người cuối cùng là nhìn một cái ước chừng trên dưới ba mươi tuổi mặt lộ vẻ khăn lùa nữ tử Thấy này, người lâm khâm nội g ư ợ c l tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm điểm này mảnh nhỏ biến hóa nhỏ ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện từ hư không chậm rãi hạ xuống hắn cũng tới đến thung lũng bên cạnh nhìn vào bên trong kẽ hở ước chừng chỉ có rộng một trượng nội bộ sâu không thấy đáy trong lúc mơ hồ còn có thể gặp được điểm một cái ánh sáng giống như ảnh n g ư ợ c trong nước ánh sao h ạ p cốc này nhìn liền không tầm thường hẳn cùng năm tháng tam trọng đao thần thông có liên quan có người chỉ thung lũng la lớn không ít người trong lòng đều là đ ộ n g một cái h ạ p cốc này là đột nhiên xuất hiện cũng không phải là vẫn luôn tồn tại nếu không cũng sẽ không khiến cho nhiều người như vậy chú ý bên trong năm tháng đao khí quá mức kinh khủng sợ rằng tại chỗ trong mọi người không người có thể bình yên vô sự đi vào một tên tu sĩ nhìn phía dưới giống như tên thú miệng khổng lộ thâm uyên lắc đầu liên tục người này vừa dứt lời tên k i a nắm thuốc viện lao đầu người thoáng qua cái đầu bước ra một bước quanh thân pháp tắt phun trào trực tiếp liền nhảy xuống người này thật là mạnh không ít người hét lên kinh ngạc lao giả thân thể thẳng tắp hạ xuống đem trong thung lũng năm tháng đao khí kích động t ứ tán phóng ở thung lũng phía trên tạo thành một hàng liên miên đao lãng phóng lên cao lao giả xông vào như là chạm vào cơ quan như thế gần như vô biên vô hạn năm tháng đao khí từ thung lũng phần đáy lao ra t r u n g quanh đến gần tu sĩ sắc mặt trắng bệnh rối rít lui về phía sau tên t i ê mặt beo khăn lửa nữ tử khỏe mắt hơi vẩy lên đi theo bước ra một bước hóa thành một cái nhẹ nhàng hồ điệp rơi vào thung lũng đoàn đoàn đoàn đoàn liên miên bất tuyệt đao khi đánh vào trên người cô gái phát ra trận trận phanh vang thật là mạnh một thân bất quá nàng sợ rằng phải bị đánh văng ra ngoài nam t h á n g đao khí càng ngày cùng mạnh lại một tên tu sĩ suy đoàn nói nữ tử toàn thân chấn động từng đạo đao khi ở trước người nổ t u n g hóa thành bàng bạc lực lượng đưa nàng đẩy ra phía ngoài nữ tử một tiếng két h ê u quanh thân sáng mở vạn trượng một tiếng kiếm minh du dương vang lên một đạo rực rỡ tươi đẹp kiếm quang tử trong cơ thể khuếch tán tới bên ngoài thân cả người hóa thân kiếm quang rơi vào thung lũng, phốc phốc phốc phốc từng đạo năm tháng đao khí từ trong thung lũng bắn ra chém ở chung quanh trong hư không có chút lại trực tiếp không có vào hư không uy lực kinh khủng năm tháng đao khí uy lực lần nữa tăng cường trừ cái này hai người sợ rằng không người có thể tế i n bào một người rất là tiếc nuối nói chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ d à i để thị tết nở chương bốn trăm ba mươi chín rơi rạc ở năm tháng trường hà trung một đạo ánh đao hai người này vừa rất lợi bị lâm khâm chú ý tới trong bốn người còn sót lại hai danh người đàn ông trung niên đồng thời bước ra một bước đón phóng lên cao năm tháng đao khí rơi vào trong thung lũng đao khí dân trạo tựa như nộ hải c u ồ n g đảo đối diện đánh vào trên người hai người một người quanh thân bảo quang trợ hiện tạo thành một đạo hàng ma sử đánh vào thung lũng sâu bên trong một người khác khí tức tử vong phun trào ở quanh thân tạo thành từng vòng phòng vệ mạnh hám bổ tới năm tháng đao khí biến mất ở mịt mở c u ồ n g đảo bên trong theo hai người biến mất trong thung lũng càng là quấn lên vạn trượng sóng lớn mỗi một đạo năm tháng đao khí cũng kéo dài một đầu dài đôi dài cánh từ thung lũng sâu bên trong bổ về phía hư không t r u n g quanh liên miên d à y núi vẹn vẹn bởi vì còn sót lại khí tức liền bị dung chuyển không ngừng rung động hai người này chỉ s ợ là tiến vào nơi này trong mọi người tối cường đại. kinh khủng như vậy năm tháng đao khí hậu nhân chỉ sợ sẽ dừng bước tại này dù là trong thung lũng có nghịch thiên cơ duyên sợ là cũng không có người dám đi phía trước bước ra từng bước trước người kêu lời thề son sắt nói giọng tương đương khẳng định rất nhiều người cũng r ố i rít gật đầu vi lực như vậy năm tháng đao khí bọn họ chỉ là thấy liền cảm giác trong lòng sợ hãi nghe chung quanh tu sĩ nghị luận lâm khâm cười một tiếng bước ra một bước lại có thể có người không sợ chết ở năm tháng đao khí mạnh nhất thời điểm và vào hắn cho là chi hai vị trí đầu hay sao đúng vậy hai vị tiết nhưng là đường đường thất vận tâm môn hình tử thiên cung cùng diệt ma thiên chỉ trí cờ giả Ai, năm à y tháng o、e、pháp tắc ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt liên bắt đầu xâm nhập cùng ăn mòn chung quanh đầy đủ mọi thứ cho dù là lâm khâm bố trí ở mặt ngoài thân thể không gian vết ngăn cũng đều bị nhanh chóng ăn mòn này năm tháng đao khí tạo thành sòng lớn so với nhìn càng đáng sợ hơn lâm khâm nhấc chân phải lên về phía trước mạnh mẽ đạp kèm theo liên tiếp tầm vang lớn vang lên một cái không gian đại đạo tự dưới chân xuất hiện cũng hướng phía dưới nhanh chóng kéo dài tới đi hắn bóng người cũng biến mất theo ở trước mắt mọi người người này lại so với trước kia mấy người còn đáng sợ hơn ta lại nhìn lầm trước người kia phát ra thét một tiếng kinh hãi thôi đi ta cảm thấy được ngươi chính là im miệng đi lần đó ngươi nói đúng rồi có người bắt đầu cắm đau người kia gõ má một đỏ đưa tay sờ một cái mặt có đau một chút lâm k h ô n rơi vào trong thung lũng chung quanh hắc ám nhất thời ăn mòn mà tới nhìn xuống đi cuối tầm mắt có một cái nhỏ dài tinh hà nơi này là mặt duy nhất nguồn sáng mà trước một bước đi vào bốn người đã không biết tung tích đang lúc này xa xa tinh hà đột nhiên bay múa cấp tốc c u ố n lên từ cuối tầm mắt càn quét mà tới tốc độ cực nhanh chỉ là thời gian nháy con mắt lâm khâm liền bị cuốn vào trong đó hắn vừa định có hành động đó là sửng sốt một chút bởi vì lúc này hắn lại thân ở một mảnh mênh mông vô ngân tinh không chính giữa tuyên b ổ bất biến tinh thần trải rộng ở mỗi một xó xỉnh trước một bước đi vào bốn người cũng đều xuất hiện ở cách đó không xa toàn bộ quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vị đạo hữu này tại hạ diệt ma thiên trì đông phương trác không biết rõ đạo hữu xưng hô đồng phương chắc xa xa thi lễ lên tiếng hỏi mấy người kia giữa hai bên cũng cách khá xa ngoài mặt l ạ n h n h ạ t nội tâm tuy nhiên cũng cảnh giác những người khác lâm khâm đối phương khách khí như vậy lâm khâm cũng sẽ không c ử người ngoài ngàn dặm gật đầu kê ơ nguyên lai、like、là lâm đạo h i ế u ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu đồng phương chắc cười ha ha một tiếng lộ ra rất là ấm áp đến khi hắn nội tâm là thế nào nghĩ này sẽ không nhân biết nơi nào đâu có lâm khâm cũng làm bộ hàn huyên mấy câu liền không cần phải nhiều lời nữa ba người khác cũng không có muốn mở miệng ý tứ lâm khâm nhìn vòng quanh bôi phía quan sát tỉ mỉ đến chung quanh cùng hắn thì ra thế giới tinh không không sai bị lắm thân vùi lấp trong đó căn bản không phân rõ phương hướng đang lúc này tên kia duy nhất nữ tử đột nhiên xông ra ngoài giơ tay lên chụp vào một vợt mọi người đồng loạt nhìn lại này là một khối to bằng nắm đấm trẻ con đá đậm đà năm tháng khí tức tử trong tiêu tán đi ra là năm tháng mải thạch nữ tử bất kể những người khác thẳng đem ném vào chính mình chữ a vật giới chỉ một đạo lưu tinh phá vỡ tinh không từ đ ằ n g xa nhanh chóng bay tới mọi người bên thai thậm chí còn có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng thét nay là một khối lớn chừng bàn tay năm tháng mải thạch ngoài mặt bọc một vòng năm tháng phát tắc so với trước tia cái viên này còn phải nó là ta hình tử thiên cung kia danh người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng bước ra một bước giơ tay lên bắt tới ha ha người gặp có phần cái tia tay cầm thuốc viện đấu lao giả nhẹ dọn g cười một tiếng cũng đi theo sông ra ngoài một đạo tia khói từ ống điếu trung phiêu tán mà ra hóa thành một cái xương mù mang hướng cái viên này nằm tháng mải thạch cuốn đi ngay sau đó lại v ừ a là nhất k h ỏ a lưu tinh xuất hiện lao giả thay đổi phương hướng công kích nên đón đông phương chắc nhìn một cái lâm t h â m nhếp mép không có xuất thủ mà là nhìn vòng quanh một phía như là tìm thêm một viên tiếp theo lâm thầm cũng không có xuất thủ như vậy tiểu n h ấ tối đối với hắn tác dụng không lớn năm tháng m g i thạch cùng còn lại thiên tài địa bão bất đồng dùng số lượng đền bù không được về chất lượng t r ê n lệch cho dù là một trăm khối quả đấm lớn nhỏ năm tháng m g i thạch đem tác dụng cũng liền so với bên trong mặt cho từng cái khối mạnh từng kia ngay sau đó lại vừa làm ấy đạo lưu tinh quán không tới lần này là năm miếng có hai quả quả đấm lớn nhỏ còn lại là lớn t r ừ n g hạt đầu lần này đông phương chắc quả quyết xuất thủ dẫn đầu vỗ lấy một cái mai quả đấm lớn nhỏ năm tháng m g i thạch ngoài ra bốn miếng bị nữ tử cùng lão giả đám ba người chia cắt lâm k h m nhũ mày con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xa xa một ngôi sao hắn phát hiện này viên tinh thần biến phát sáng đi một tí lại vừa làm mấy hơi thở thời gian trôi qua lần nữa sáng lên một chút không đúng nó ở tới gần nơi này lâm khâm k h ắ c thường rất nhanh thì hấp dẫn đông phương chắc chú ý hắn cũng sắp tầm mắt quay đầu sang theo thời gian đưa đẩy hắn chân mày càng nhịu càng chặt ba người khác cũng quan sát chốc lát liền rối rít rời đi ánh mắt đem sự chú ý thả ở chung quanh sau đó lại vừa làm mấy quả năm tháng m à i thạch kinh quá bị ba người từng cái chia cắt lâm khâm cùng đông phương chắc cũng không có xe xuất thủ tới đông phương chắc đột nhiên khẽ hô một tiếng toàn bộ nhân khí thế biến đổi một cán hàng ma sử bị hắn nắm trong tay ba người khác đồng thời cả kinh cho là hắn muốn động thủ lại phát hiện căn bản không phải sau một khắc ba người đồng thời cảm thấy một cổ bộ dạng sợ hãi khí tức đang nhanh chóng đến gần r ồ i rít hoảng sợ quay đầu một đạo dài đến mấy vạn trượng kinh khủng ánh đao từ đ ằ n g xa phóng mặt tới một đường qua sở hữu tinh thần đều bị trên thân đao ẩn chứa kinh khủng pháp pháp tắt ra cái này ánh đao tốc độ tương đương kinh khủng đang lúc mọi người cảm giác khí tức trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở trước mặt năm người đứng ở ánh đao bên dưới phản phất thấy một tòa trọc trời ngọn núi khổng lồ như nổ kiềm chưa từng có chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ tr mời đọc đã đủ dài để thịt lết nở chương 440, t h ầ n thông đã qua năm người đồng thời hướng bốn phương tám hướng t ả n ra toàn bộ thoát ly khỏi ánh đao công kích sau một khắc liên tiếp ngũ thanh nổ vang vang lên đao mặc dù quang bổ vào chống đi nhưng là năm người lại đồng thời đụng phải công kích bốn người khác toàn bộ bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn phún kia danh nữ tử mặt nạ cũng bị xé ra lộ ra một bộ h i ể u đ i ệ u mặt mũi lâm khâm ở quanh thân bảy không gian pháp tắc thành lũy ở một đao này trực tiếp tất cả đều vỡ vụn dù là hắn ẩn giấu sâu hơn ánh đao như là cũng có thể trong nháy mắt tìm tới chân tân chỗ ngay tại ánh đao sắp trước khi thể trong nháy mắt thời gian p h á p tắc từ hắn trên người tiêu tán đi ra đem ánh đao định ở trước người một hơi thở hắn cũng thừa dịp này thời gian ngắn ngủi về phía sau đánh lui nhìn giống như là bị đánh giống như bay ánh đao không chút nào dừng lại kéo dài thật dài đôi cánh từ trong đám người gian thoáng qua trước mắt đi xa bốn người khác nhìn ánh đao biến mất phương hướng lòng vẫn còn sợ hãi một lúc sau đông phương chắc nhìn về phía lâm thâm thở dài nói lâm minh tốt thực lực lại không có bị thương vận khí ta tốt cách khá xa một ít đ ư ợ phải công kích không đến các người、mười. lâm khâm cười đáp ba người khác nghe nói cũng bừng tỉnh gật đầu một cái Làm sao bây giờ? đông phương sư minh có đề nghị g lời u danh nữ ấy sai rồi ngươi d i ệ n ma thiên chỉ cất dấu vật quý giá điện tịch gần đó là hai đại thần triều cùng không thể có thể so sánh chẳng lẽ liền không có nửa điểm liên quan tới năm tháng tam trọng cảnh giới thiệu tên lão giả kia dùng ngón tay búng một cái ô n g điếu dùng thanh âm k h ẳ n k h ẳ n hỏi đồng phương chắc lắc đầu một cái t u ế nguyệt đao tông lai lịch tương đương thần bí cho dù là phần lớn cựu vận thế lực cũng không có bọn họ ẩn giấu thông huống chi năm tháng tam trọng đao thần thông chính là được xưng ơ chém hết đã qua có lẽ bọn họ đi qua bị chính mình một đao chém cũng không nhất định hình tử thiên cung người đàn ông trung niên khuôn mặt có chút động tông môn khác chính là từ thượng cổ tiên giới truyền thừa tới ở toàn bộ tạo hóa thế giới cũng là không nhiều tồn tại nhưng là cung t u ế nguyệt đao tông vừa so sánh với tựa hồ hơi không bằng không khỏi lạnh dên một tiếng đông phương huynh có phải hay không là có chút nói chuyện giật gân rồi hả chém hết đã qua cho dù lại cường đại phát tắc cũng không thể nào làm được đông phương chắc cũng không có phản bác chỉ là cười một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa lâm khâm nghe được cái này mấy người nói chuyện với nhau trong lòng như có điều suy nghĩ nếu như tiểu nữ tử đoán không sai mới vừa rồi tập kích chúng ta ánh n à o hẳn đó là năm tháng tam trọng đao thần thông trong đó nhất thức căn cứ đông phương huynh nói năm tháng tam trọng đao thần thông có thể chém hết đã qua như vậy nó cũng có phải hay không là có thể mang tự thân núp ở đã qua năm tháng chính giữa họ tiêu nữ tử lời nói để cho những người khác toàn bộ bộ dạng sợ hãi cả kinh lâm khâm cũng hơi kinh ngạc nhìn sang người này nói đúng là hắn mới vừa rồi suy nghĩ trong lòng có lẽ chúng ta bây giờ thật sự ở mảnh tinh không này đó là đã qua năm tháng trường hạ đông phương chắc một chút liền rõ ràng ngay sau đó suy đoán nói những người này đều là không biết do sống bao nhiêu năm tu luyện bao nhiêu năm l á o quái vật kinh nghiệm vượt qua xa một loại tu sĩ có thể so với mọi người ở đây cũng lâm vào trầm tư thời điểm lâm khâm đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng sáng lên một ngôi sao lại tới tinh thần càng ngày càng sáng từ sáng lên cũng đi tới gần chỉ là chỉ thời gian nháy con mắt đ à n g bạc phương chắc một tiếng giống to trong tay hàng ma xử phóng lên cao hóa thành một đạo trăm trượng kim sắc t a ảnh đánh về phía năm tháng đạo khí tay cầm thuốc phiện đấu lao giả không do dự lúc này bước ra một bước ống điếu chung kia khói mờ mịt hóa thành từng đạo mạn khói cũng bổ tới thiếu nữ thân hình chuyển một cái một đạo kiếm khí từ trong cơ thể lao ra hóa thành nạn trượng bằng kiếm hung hăng đâm ra hình tử thiên cung người đàn ông trung niên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái một cái màu đen viên luân bay ra đem phía trước phong không gian xé ra một vết thương bay về phía năm tháng đao khí lâm khâm thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất xuất hiện ở đao khí trước đưa tay dọa tới nhất định chính là tìm chết hình tử thiên cung người đàn ông trung niên thấy vậy lạnh r ê n một tiếng lâm khâm lại là chẳng ngó ngàng gì tới toàn thân hơi chấn động một chút đem một thân huyết khí lực dung nhập vào bàn tay bên ngoài thân càng bị một tầng thời gian phát tắc ngăn cách trong ngoài dùng để cách chở năm tháng phát tắc xâm nhập hắn cũng không có đi công kích cái này năm tháng đao khí mà là đem đem bắt thấy hắn như thế đông phương chắc trong mắt thần quang trận lóe hàng ma sử kim sắc đột nhiên bạo t á n ra hóa thành một cái xiềng xích đem ánh đao tầng tầng c u ố n quanh tay cầm ống điếu lao giả hai mắt trợn tròn như là nghĩ tới điều gì màn khói c u ố n quanh thành kia lại không phải c u ố n về năm tháng đao khí mà là hàng ma sử biến thành kim sắc xiềng xích lao quỷ ngươi làm gì đông phương chắc sầm mặt lại lúc này giận dữ chiếm không được ngươi tiện nghi lao giả cười hắc hắc k i a khói dọc theo xiềng xích c u ố n quanh mà lên vững vàng đâm vào ánh đao bên trong sau một khắc lâm k h m ba người đều bị cái này ánh đao mang theo ngay lập tức đi xa hai người khác lại bị công kích lực phản chấn cho dao động máu tươi chảy lên h láng năm tháng đao khí tốc độ rất nhanh sắp đến liền thần thức đều khó bắt được chung quanh hết thảy lâm khâm năm ngón tay thật sâu trừ vào năm tháng đao khí bên trong bàng bạc liên miên đao khí không ngừng công kích toàn thân hắn k h u ấ y động lên một l ă n tăn d u n g động thời gian pháp tắc đã khó mà ngăn trở lại o trình độ này ăn mòn bắt đầu ầm ầm tạm vỡ một cổ năm tháng khí tức đưa hắn chiếm đoạt lâm huynh sợ là giữ nhiều lãnh ít đông phương trác nhẹ g ọ n g thở dài nói cùng hắn treo chung một chỗ lao giả lại vừa là cười hắc hắc chết mới phải cuối cùng chỗ tốt hai người chúng ta chia đều khởi không phải càng tốt sao. Bất quá. ngươi là thế nào nghĩ đến muốn đi theo cái này anh đao lao giả chặt tiếp lấy hỏi ta xem lâm huynh làm như vậy liền theo bản năng đi theo làm bây giờ cẩn thận nghĩ đến mới hiểu được trong đó nguyên do lâm huynh thật là kinh tài diễm diễm để cho ta đông phương chắc hảo sinh bội phục đông phương chắc lộ ra cười khổ biểu tình trong giọng nói đáng tiếc ý cũng không giống làm giả hả ngươi nói xem lao giả thúc giục chúng ta trước suy đoán bây giờ thật sự ở mảnh tinh không này đó là năm tháng t a m trọng đao thần thông chém dụng đã qua như vậy chúng ta chỉ cần đi theo nó liền sẽ tìm được đã qua ngọn nguồn cũng chính là năm tháng t ă n trọng đao đệ nhất trọng đông phương trắc trầm tư chốc lát hay là đem ý nghĩ trong lòng nói ra lâm khâm cả người đều bị năm tháng khí tức bao phủ cũng dần dần dung nhập vào này một đạo năm tháng đao khí chính giữa trước hắn lĩnh ngộ r a ý đồ nghĩ năm tháng phát tắc cũng sinh động dần dần một loại hiểu già sông lên đầu hắn suy đoán giống như đông phương trác chỉ bất quá nhưng bây giờ có thay đổi bất kể là trước k i a đạo ánh đạo còn bây giờ là cái này thực ra đều là một đạo chẳng qua là ở vào không cùng giai đoạn mà thôi hơn nữa theo thời gian đưa đầy cái này ánh đạo uy lực liền càng tiếp cận mạnh nhất thời khắc thành là chân chính đao pháp thần thông chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ dài để thịt ế t n ở